Tiểu Văn, cẩn thận phía sau." Diệp Lăng Tiên lời còn chưa nói hết, Chu Tiểu Văn thân thể cũng đã bay ra ngoài, lăng không đánh về phía đặng hộ. Giữa không chung, Chu Tiểu Văn nhịn được một ngụm máu tươi, hai quả đấm dương kích, đánh trúng nhào tới đặng hộ trước mặt. Động tác mau lẹ giữa, biến hoa quá nhanh. Từ hoa ảnh mượt đánh lén Chu Tiểu Văn sau lưng, đến Chu Tiểu Văn dựa thế đánh đặng hộ trước mặt, một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Ẩm. Đặng hồ nơi nào nghĩ đến Chu Tiểu Văn lại có thể nhanh trí, như vậy mượn lực đả lực, trực tiếp trúng đích trước mặt, cả người bay rất ra ngoài, giữa không trung cuồn phún một ngụm máu tươi, tới cùng sau ngã xuống đất. Nó đi. Chu Tiểu Văn sau khi rơi xuống đất, gắng gượng, cũng là lão đảo mớn ngã. Diệp Lăng Thiên trong lòng nóng này, lắc người một cái đã qua, ngăn ở Chu Tiểu Văn trước mặt, vội la lên, "Tiểu Văn, ngươi có sao không?" Hai người cùng nhau từ Lâm Nguyên thành đến, nhờ có Chu lão bản hỗ trợ lúc này mới có thể tiến nhập Huyền Nguyên tông, phần ân tình này phải trả. Sống chung lâu như vậy đi qua, Diệp Lăng Thiên một mạch coi Chu Tiểu Văn là đệ đệ một dạng nhìn, không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị Hoa Ảnh Nguyệt đánh lén, người bị thương nặng. Chu Tiểu Văn cường chống đỡ nói, ca, ta còn chịu đựng được." Đến lúc nào rồi rồi? còn nói mạnh miệng. Vội vàng đem Bùi Nguyên Đan ăn, nội thương của Nguyên lên có thể lập tức khôi phục, nhanh lên một chút. Diệp Lăng Thiên ra lệ. Há, Được." Chu Tiểu Văn vội vàng từ trong tay háo đem Bùi Nguyên Đan lấy ra, một hơi tiểu nuốt xuống. Hoa Ảnh Nguyệt khẩn trương, quát lên, "Ý miệng, đó là của ta Bùi Nguyên Đan." Diệp Lăng Thiên tăng một tiếng đứng lên, cả giận nói, "Nếu ngươi không biết xấu hổ như vậy, đó Diệp Mỗ Cự đánh phải còn lấy màu sắc." "Đi ra." Hoa Ảnh Nguyệt vung tay lên, muốn hất lên Hiện tại hắn nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, mục đích của hắn chính là Bùi Nguyên Đan. Nếu như bội nguyên đang bị Chu Tiểu Văn ăn, vậy hắn há chẳng phải là không thu hoạch được gì? Thiên Huyễn Chỉ. Tại rời thân mà qua trước mắt, Diệp Lăng Thiên phát ra gầm nhẹ một tiếng, tay phải chập ngón tay lại như dao, xoạt xoạt xoạt, điểm tới. Một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ Hoa Ảnh Nguyệt trong đầu, hắn biết, nếu như hắn khăng khăng muốn qua đi, như vậy sau một khắc, có lẽ cũng sẽ bị Diệp Lăng Thiên một chỉ đâm chết. Hắn không thể không lui, cũng là hắn lui về phía sau, chật ra xa một trượng. Đáng tiếc hắn quá coi thường Diệp Lăng Thiên Thiên Chỉ. Đây chơi chỉ ảnh đập vào mặt, Hoa Ảnh Nguyệt vừa lui lui nữa. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào tránh Thiên Huyền chỉ phạm vi. Tại sao có thể như vậy? Hoa Ảnh Nguyệt kinh hãi lên tiếng, đầy trời chỉ ảnh phản phất một cái lưới lớn thật chặt cắn hắn, khiến cho hắn hô hấp hơi chậm lại, trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình tuyệt vọng. Chương 45, đột phá, thượng. Dừng tay. Đột nhiên, xa xa một đạo quát chói tai truyền tới. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, lắp người một cái, lui trở về Chu Tiểu Văn bên người, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy trưởng xa bên ngoài Hoa Ảnh nguyệt. Vương Dương Minh mặt âm trầm bay sẽ tới, thân sắc bất thiện nhìn chằm hai người. Mới vừa rời đi có điều một khắc đồng hồ thời gian nơi này di nhiên đánh đây nếu là chuyện đi hắn này tên tạp dịch nơi quản sự không cần làm ngay cả người phía dưới đều không còn được tới cùng chuyện gì xảy ra ai đến nói cho ta nghe một chút đi này mới rời khỏi một hồi tiểu đánh nhau giống như nói sao Vương Dương Minh thô Thôanh Thô khi nói diệp Lăng thiên một chỉ hoa ảnh nguyện nói ngươi hỏi hắn Vương Dương Minh con mắt nhìn tròng trọc vào hoa ảnh nguyện hoa ảnhuyệt có chútẹ quá thành giận nhìn trong trọc diệp lăng thiên một cái nói tiểu tử ta nhớ kỹ ng rồi nói xong Nhìn cũng không nhìn Vương Dương Minh một cái, nên ngang mà đi, rõ ràng là không đem Vương Dương Minh coi ra gì. Vương Dương Minh giận dữ, "Hết, Hoa Ảnh Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi có chút bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm, sớm muộn phải thua thiệt." Diệp Lăng Thiên ngạc nhiên, Vương Dương Minh lời nói này khó tránh khỏi có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu, rõ ràng là không làm gì được hắn a, quả nhiên Hoa Ảnh Nguyệt xem thường hắn là như vậy có đạo lý. Vương Dương Minh thở hồn hển hai cái, thần sắc âm chầm hỏi, "Diệp Lăng Thiên, ngươi tới nói, tới cùng chuyện gì xảy ra?" Diệp Lăng Thiên nói, "Vừa mới Vương sư huynh ban thưởng sư đệ hai hạt bội môn kết quả đó đặng hộ tiểu khích bác Hoa sư huynh đến đây cất đoạn. Sư đệ tự nhiên không chịu giao ra, vì vậy tự đánh, kết quả sư huynh ngài đã tới rồi. Sự tình chính là như vậy. Nếu nhìn rõ ràng Vương Dương Minh miệng cọp gan thỏ khuôn mặt, Diệp Lăng Thiên đương nhiên sẽ không đem đầu màu nhắm ngay Hoa ảnh nguyện, làm như vậy chỉ sẽ để cho Vương Dương Minh càng khó chịu, chẳng cho một nấc thang, rời đi hạ mâu thuẫn. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Hôn Mê đặng hộ, vậy thì thật xin lỗi, giết gà dọa khỉ, liền muốn bắt người khai đạo. Vương Dương Minh cũng là cực thông minh, Diệp Lăng nói hắn há có thể nghe không hiểu. Chẳng qua là hắn không có hậu đại bối cảnh, không đấu lại Hoa Ảnh Nguyệt, này mới khiến Hoa Ảnh Nguyệt một mạch lớn lối như thế. Lần này nếu là không xử lý một phen, hắn Vương Dương Minh ở nơi này phòng tạp dịch sợ là mặt mũi không có, lý tử cũng mất. Rất tốt. Vương Dương Minh nhìn thật sâu một cái Diệp Lăng Tiên, quay đầu nhìn về phía Hôn Mê Đặng hồ lúc, thần sắc lạnh lùng, Đặng Hổ khích bác ly gián, cường đoạt hào đoản sư đệ bảo vật, xúc phạm tông môn pháp quy, buộc chấp sự ý theo quy củ, sẽ bẩm báo tông môn trưởng lão đuổi hắn ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Xem náo nhiệt chúng tạp dịch trong lòng ghét một cái rồi rít lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Bọn họ không có hoa ảnh nguyện bối cảnh, muốn là thật bị khu trục ra ngoài, sau này sợ rằng không đất đặt chân. Nghĩ tới đây, bọn họ đều hờ rồi. "Người đâu, đem đặng hổ khiên xuống đi." Buồn sư huynh muốn đi chấp pháp đường đi một chuyến. Vương Dương Minh thần sắc lạnh như băng hạ lệnh, sau đó nhấc chân liền đi. Đi hai bước, Vương Dương Minh bỗng nhiên quay đầu lại, nói, "Diệp sư đệ, ngươi làm rất khá, chẳng qua là, ngươi tự thu xếp ổn thỏa Diệp Lăng Thiên gật đầu, hắn hiểu được Vương Dương Minh ý tứ, ngay cả Vương Dương Minh cũng không dám chọc người, hắn dĩ nhiên đắc tội. Tiếp theo sợ rằng cũng không có ngày tốt qua. Hoa Ảnh Nguyệt không biết đi nơi nào, Diệp Lăng Thiên thần sắc âm trầm đem Chu Tiểu Văn đỡ, nói: "Đi, chúng ta về nhà đá." Chúng tạp dịch nhìn bóng lưng của hai người, có người cười lạnh, có người thương hại. Hoa Ảnh Nguyệt bóng lưng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút, hắn một vị đích thân biểu hình thiên tư kinh người, bây giờ đã là trong ngoại môn đệ tử số một số hai thiên tài, nhận được tông môn trưởng lao tín nhiệm, chỉ chờ tiến vào nội môn sau đó mới hào hào tài bồi. Như vậy một khóa quật khởi thiên tài, vô số ngoại môn đệ tử ôm ở bên cạnh cung kỳ khu sách. Hoa Ảnh Nguyệt mặc dù thiên tư không bằng biểu hình, tiến nhập tông môn sau còn không có đột phá luyện khí kỳ, nhưng là đã có người bắt đầu chú ý cũng cố ý cái giao. Đệ tử như vậy, Vương Dương Minh cả người không bối cảnh ngoại môn chấp sự, không chọng nổi. Ẩm. Diệp Lăng Thiên đem cửa đá đại vừa đóng cửa, hai người ngồi lên giường. Diệp ca, chúng ta là không phải chọc đại phiến phái. Chu Tiểu Văn không đốc, thấy Diệp Lăng Thiên lạnh lùng biểu tình, nơi nào không biết nặng nhẹ. Diệp Lăng Thiên nói, đó hoa ảnh nguyệt phải có chút bối cảnh, ngay cả Vương sư huynh đều không chọng nổi, xem ra chúng ta muốn ra tăng kinh rồi, tranh thủ cố gắng đột phá luyện khí kỳ trở thành ngoại môn đệ tử, lại đi tìm hiểu một phen, có lẽ có thể tránh thoát cái phiền phức này. Chu Tiểu Văn gật gật đầu nói, vừa mới mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là Hoa Ảnh Nguyệt tiểu tử kia một quyền đánh trúng sau lưng, dường như đã thông một cái kinh mạch, lại thêm ăn một viên Bồi Nguyên Đan, ta có một loại cảm giác ta tiểu sắp đột phá rồi. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, gật đầu nói, đây là chuyện tốt, ngươi mau chóng cảm nộ, tranh thủ nhất cử tiến nhập luyện khí kỳ. Nơi này là mặt Khắc một khỏa Bồi Nguyên Đan, ngươi Vừa nói, hắn đem Mạt Bồi Nguyên lấy ra, đưa tới Chu Tiểu Văn trước mặt. Chu Tiểu Văn nói liên tục: Diệp ca, ta không muốn, ngươi cho ta, ngươi ăn cái gì? Ngươi cũng muốn đột phá a." Diệp Lăng Tiên lắc lắc đầu nói, "Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, thời gian không nhiều, ta muốn nhất cử đột phá luyện khí kỳ, động tĩnh quá lớn. Ngược lại mấy ngày nay chúng ta không phải ra ngoài đốn tuổi, ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi không phải đã cảm ngộ đến linh khí nhập thể rồi sao? Gấp rút đem linh khí chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể, trước viên kia Bồi Nguyên đàn chủ yếu dùng cho chữa thương, này một khóa cũng có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ linh khí, ngươi cố gắng lên, ta phải đi." "Diệp ca." Chu Tiểu Văn một tiếng. Diệp Lăng Tiên thân ảnh của đã ra nhà đá. Chu Tiểu Văn nắm bội nguyên đan, nói: "Diệp ca, ngươi yên tâm đi, ta không cho ngươi cản trở." Nói xong, hắn một hơi đem bội nguyên đan nuốt xuống, linh khí cường đại dồi dào ở trong người, Chu Tiểu Văn đem hết thảy tinh lực tập trung trong cơ thể, cuốn lên không nhiều chân khí bắt đầu không ngừng thử vượt qua hải. Diệp Lăng Tiên đi ra nhà đá, hướng về đốn tuổi địa phương bay vút mà đi. Thời gian cấp bách, hắn không biết này hoa ảnh nguyệt có phải hay không chừng mắt tất báo loại hình, có điều xem chừng người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vạn nhất người ta giở cứu binh đến làm sao bây giờ? Chung quy không thể ngồi chờ chết. Rất nhanh, Diệp Lăng Thiên liền đi tới đốn tủ địa phương rừng rậm một bên, trước mắt chính là một con sông lớn. Chính là ở chỗ này, trước cử mãng cùng Kim sư tử vật lộn, cuối cùng đấm máu mà đi. Diệp Lăng Thiên cũng biết, bờ sông bên kia chính là tông môn vạch ra đến nuôi dưỡng linh thú đảo nhỏ, trong ngày thường nơi đó chính là cấm địa, tùy tiện không thể giao thể với. Những thứ kia nuôi dưỡng linh thú cũng không được tùy ý đi đi lại lại, chỉ có tại đặc định một ngày mới có thể đi ra hóng mát một chút. Đệ tử tạp dịch tại bên trong tông môn địa vị rất thấp, nghiêm cấm bằng sắc lệnh không được tùy ý đi đi lại lại. Trong rừng núi dĩ nhiên là không thể đi. Diệp Lăng Thiên muốn tìm được một cái đất bí mật đột phá, khó khăn cỡ nào. Ánh mắt nhìn chung quanh, không có bất kỳ bóng người nào, Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, chậm rãi lặn xuống nước. Không sai, hắn lựa chọn đột phá địa phương chính là dưới nước, đường sông trong. Dần dần sâu lén tới đáy sông, Diệp Lăng Thiên kìm nén một hơi, cả người động một cái, đột nhiên tại dưới nước biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn biến mất, một viên đá lớn nhỏ chiếc nhẫn màu đen như vậy gì đó lặng lẽ rơi vào đáy sông phủ sa bên trong, lặng lặng nằm ở nơi đó, không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện. Chức nhẫn kia tự nhiên chính là tùy thân cung điện Viêm Dương cung rồi. Diệp Lăng Thiên vừa tiến vào trong Viêm Dương cung, toàn thân chân khí dung một cái, trong nháy mắt đem toàn thân quần áo bước hơi khô. Viêm Dương cung là trên người hắn bí mật lớn nhất một trong, cho dù là Chu Tiểu Văn cũng không thể tùy tiện nói cho. Diệp Lăng Thiên lựa chọn tại đáy sông đột phá tự nhiên là có kín đáo cân nhắc. Chu Tiểu Văn trung quy có võ giả 8 tầng, đột phá đến luyện khí kỳ có lẽ sẽ tính người, nhưng còn không đến mức dụ cho người ghé mắt, nhưng là hắn mới võ giả 6 tầng, nếu là tại chỗ đột phá đến luyện khí kỳ, động tính không khỏi quá lớn, đưa tới hữu tâm nhân dòng đó mà trên người của hắn các loại bảo vật là không thể tùy tiện gặp người, vậy thì chỉ có trốn đột phá. Huyền Nguyên Tông chính là thiên hành giới lớn nhất tông phái, tông bên ngoài các loại trận pháp cấm chế không chế, hấp thu thiên địa linh khí tràn ngập bên trong tông. Tại Huyền Nguyên Tông thuộc bên trong dãy núi, nồng độ linh khí so với ngoại giới, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Như vậy động tiên, mỗi một chiếc hô hấp đều là linh khí. Những cây đó mục tại sao khó khăn như vậy lấy chặt, đều là bởi vì hấp thu linh khí sau, vốn là cây cối kết cấu bị thay đổi, biến thành cứng rắn như sắt, cần phải mang theo chân khí đi chặt mới có thể chém vào động. Mà Diệp Lăng Tiên thiếu nhất là cái gì? Ẩu là linh khí. Chỉ cần cho hắn đầy đủ linh khí, đem người mỗi một tế bào rèn luyện đến mức tận cùng, thân thể hút đầy đủ linh khí sau, còn thừa lại linh khí tựu có thể dùng để thăng tu vi. Thời gian không đợi ta, Diệp Lăng Tiên lập tức quanh chân ngồi tính toán, bắt đầu chuẩn bị buông ra độ lượng hấp thu linh khí. Ngươi cho rằng là ngươi trốn vào bên trong chiếc nhẫn liền có thể tranh né. Ngươi cũng quá người thơ. Ngay tại Diệp Lăng Tiên vận lên tiên hu công, chuẩn bị hấp thu linh khí rèn luyện thân lúc, trong đầu một đạo thân ảnh giả mua vang lên. Hình tiên bố Diệp Lăng Tiên kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, lao đầu tử này từ khi vào trong đầu của chính mình, có thể có một đoạn thời gian thật lâu không có lộ diện, cũng không biết có phải hay không là một mực ngủ say. Vậy theo tiền bối từng nói, ta nên làm thế nào? Diệp Lăng Tiên khiêm tốn thỉnh giáo. Ở một cái công việc rồi vô số năm lao yêu quái trước mặt, tùy ý mấy phần chỉ điểm đều còn hơn chính mình nỗ lực vài năm. Nghĩ lúc đó hai người lần đầu tiên gặp nhau, Diệp Lăng Tiên lấy Diệp Thiên thân phận phát một cái thẻ độc, lao giả lại lấy hình đại thân phận phát một cái thẻ độc, biểu thị sẽ không hám hại đối phương. Sau hình đại rất nhanh phát hiện kỳ thật Diệp Thiên căn bản không kêu Diệp Thiên, mà là Diệp Lăng Thiên, vậy hắn phát lời thể dĩ nhiên là vô hiệu. Hình đại đây, có phải hay không kêu hình đại cũng không thể nào kiểm chứng, hai người không hẹn mà cùng tránh được cái đề tài này. Từ khi mới bắt đầu hai người các hỏi quỷ thai lừa dối đối phương sau, quan hệ của hai người có chút xa lánh. Nhưng là hai người lại cùng là một cái thưởng trên hai con châu chấu, Diệp Lăng Thiên chết, hắn hình đại cũng không trốn thoát. Trong ngày thường, hình đại hút lấy Diệp Lăng Thiên một chút tinh thần lực bổ sung tự thân, phần lớn thời điểm đều đang ngủ say. Diệp Lăng Thiên cũng cơ hồ quên mất trong đầu của chính mình lại còn có một vị lao gia ra tại. Hình đại trầm giọng nói, Huyền Nguyên tông náo thị cửu thiên mấy vào năm, ở bên ngoài lao phu tùy tiện không thể hiền thần, có điều ở nơi này động thiên pháp bảo bên trong ngược lại không liên quan. "Tiểu tử, ngươi thật muốn đột phá luyện khí kỳ, phát sinh động tính viễn siêu tưởng tượng của ngươi, huống chi ngươi còn muốn trước nền vững chắc thân thể sau đột phá, động tính kia tuyệt đối không nhỏ." Diệp Lăng Thiên hỏi tới, "Vậy nên làm sao đây?" Chương 46, đột phá. Ha. Hình đại ngâm chốc lát, trầm nói, Lão phu sẽ hao tổn một tia thần hồn lực lượng cho ngươi bày đại trận, che giấu thiên cơ. Coi như điều kiện, ngươi cần trong vòng 5 năm là Lao phu tìm một đoạn dưỡng hồn mục tu bổ thần hồn, ngươi có đáp ứng hay không? Dưỡng hồn mục? Thứ gì? Đó là một loại tu bổ thần hồn thần liệu, tương đối hiếm thấy, nếu như ngươi tiến vào nội môn chắc có cơ hội hỏi thăm được. Nội môn? Diệp Lăng Tiên trầm trở, trở lại tông môn, hắn chẳng nhưng cần phải đối phó chính mình ngoại môn đệ tử Trương Linh, đây là tiền Diệp Lăng Tiên đoán. Hơn nữa còn cần muốn đi vào luyện dược phòng, tiếp cận phong chủ Đan Nguyên chân nhân, đây là Li Yêu tán nhân yêu cầu. Lấy Ly Tiên hội thế lực, Diệp Lăng Thiên cảm thấy Ly Ưu Tán Nhân hơn phân nửa an bài cái khác con cờ lẹn vào Huyền Nguyên Tông bên trong. Chỉ là lúc nào vận dụng những con cờ này, hoàn toàn không phải Diệp Lăng Thiên có thể đoán. Huyền Nguyên Tông bên trong cái nào là Ly Tiên hội người, Diệp Lăng Thiên giống vậy không có đầu mối, thậm chí hắn bản thân mình cũng là Ly Ưu Tán Nhân một con cờ. Mà bây giờ, lại thêm một cái tìm dưỡng hồn mục. Muốn tìm tìm dưỡng hồn mục, liền cần trở thành nội môn đệ tử, cái này cùng tiếp cận Đan Nguyên chân nhân nhiệm vụ trăm sông đổ về một bể, hoàn thành không có lắm, huống mà còn có thời gian 5 năm. Nếu như không đồng ý chỉ là tấn thăng một cái ngoại môn đệ tử tạo thành ba động chỉ sợ cũng sẽ đưa tới tông môn cao tầng dòng nó, cho tới bây giờ mang đến vô cùng phiền thoái, hắn bây giờ thực lực có yếu, quá nhiều bí mật một khi ra ánh sáng tiểu chỉ có một con đường chết. Được, ta đồng ý tại hạm nhất định đem hết khả năng đi tìm tiền bối muốn dưỡng hồn mục. Nghĩ rõ ràng trong đó khớp xương, Diệp Lăng Thiên gật đầu nói. Ừm. Hình đại gật đầu một cái, nói, lần này sau, lão phu có lẽ muốn một mạch ngủ say cho đến ngươi tìm tới dưỡng hồn mục mới thôi. Đang ngủ say trước, lão phu còn có một chút đồ vật muốn giao đại. Ngươi tùy thân có thể có ngọc giản. Có, Diệp Lang thiên tiện tay móc ra một khối trống không ngọc rạn. Hắn hôm nay đã không phải ban đầu u mê tiểu tử, những này trong tu tiên giới thông thường tài liệu hắn đều có chút chuẩn bị. Lúc trước tại Lâm Nguyên thành trong, hắn cũng tại bắt tay an bài trường ký tơ lụa cửa hiệu làm một chút kinh doanh trên truyền hình, từng bước truyền hình giao dịch một chút trong tu tiên giới thường dùng vật liệu. Loại này vật liệu lợi nhuận rất cao, hơn nữa giao dịch sử dụng đã không phải là tục thế gian vàng bạc tục vật, mà là trong tu tiên giới thông dụng linh thạch. Những thứ này đều là vì sau này đối phó trong tu tiên giới cần. Hình đại chỉ tay một cái, Một đạo màu đen lưu quang trốn ra mi tâm, bắn vào Diệp Lăng Thiên Ngọc trong tay đơn giản. Làm xong hết thảy các thứ này, hình đại tự hồ có hơi mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mới nói, Lao Phu bây giờ còn sót lại thần hồn, có vài thứ giới hạn lời thể không thể chuyển thụ cho ngươi, chỉ có này trận pháp chi đạo là Lao Phu lúc rảnh rỗi nghiên cứu nhất điểm tâm đắc, có lẽ sau này có thể đối với ngươi có chút trợ rút. Trận pháp. Diệp Lăng Thiên mừng rỡ bước lên ngọc giản. Hắn biết trận pháp biến hóa đa đoàn, có thể tăng lên lực phòng ngự, có thể cung cấp lực công kích, cũng có một chút trận pháp có ảo thuật hiệu quả, không phải là ít. Chỉ lúc trước cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không nghĩ tới hình tiền bối lại là một vị trận pháp đại sư. Trận pháp tri đạo bác đại tinh thông, lão phu nghiên cứu mấy ngàn năm cũng bất quá tiểu có chỗ lợi. Chờ ngươi tu hành lâu này, tuổi thọ tăng nhiều, quá lâu tuế nguyệt Trung quy cần phải nghiên cứu một chút những thứ đồ khác. Có người nghiên cứu luyện đàn, có người nghiên cứu lực khí, cũng có người giống như lão phu một loại nghiên cứu trận pháp. Lão phu đem này trận pháp tri đạo truyền thụ cho ngươi, hi vọng ngươi hảo hảo nghiên cứu một phen. Lần này ngủ say sau, lão phu lo lắng có thời gian quá dài không cách nào thức tỉnh, đoạn thời gian này Ngươi tốt nhất phải nghĩ thế nào có thể bảo toàn tính mạng, tiểu tử, lão phu nhưng là đem tính mạng đều giao cho ngươi, ngươi cũng đừng chết quá sớm." Diệp Lăng Tiên cười nói, nghĩ muốn ta chết, có thể không dễ dàng như vậy, hình tiền bối yên tâm đi. "Tiểu tử ngươi dạo hoặc như thế, lão phu cũng tin tưởng ngươi." "Vậy liền bắt đầu a." Sau một khắc, Diệp Lăng Tiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa một cái, hơn 10 đạo bóng người màu đen tại trong viêm dương cung lóe lên, tốc độ nhanh ngay cả mắt phải kính hiển vi đều không cách nào bắt được vết tích. Diệp Lăng Tiên hoảng sợ, đây nên là bực nào nhanh chóng tốc độ a. Mười hơi thở sau, Diệp Lăng Thiên cảm giác đầu khẽ run lên, hình thiên có chút mệt mỏi xuất hiện trong đầu, quanh người năng lượng màu đen dường như mỏng manh rất nhiều. Hình thiên bối, ngài không có sao chứ? Diệp Lăng Thiên ân cần hỏi. Không việc gì, ngươi cứ việc thi triển đi, trận pháp này 3 ngày sau tự nhiên tiêu tan, lão phu. Lão phu hơi mệt chút, phải ngủ say rồi. Tiểu tử, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thanh âm dần dần suy yếu, cuối cùng không nghe được. Diệp Lăng Thiên mà biết, lần này hình thiên bối sợ rằng thật sự là hao tổn lớn. Hình thiên bối, cứ việc ngủ say đi, ta Diệp Lăng nhất định sẽ tìm được dưỡng hơn mục. Sau đó đến thời điểm cho ngươi tìm được một bộ thượng hạng thân thể, đem ngươi phục sinh." Diệp Lăng tiên âm thầm hạ quyết tâm. Hắn bây giờ sợ rằng còn không biết, muốn luyện chế một bộ thượng hạng thân thể, cần thiên tài địa bảo có thể nói thiên lượng, hơn nữa cần tu vi tại cảnh giới hóa thần mới có đầy đủ năng lực. Tu tiên bát cảnh, Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Hợp thể, Độ kiếp, Đại thừa. Hắn bây giờ ngay cả cơ bản nhất luyện khí kỳ cũng không có đạt tới, cũng khó trách Hình Thiên lần đầu tiên gặp hắn lúc, đối với điều kiện kia không nói chữ nào, chỉ cười ranh hiệu sau này hay nói. Chờ Diệp Lăng Thiên tu luyện tới cảnh giới hóa thần, nhanh nhất phòng trừng cũng muốn mấy trăm năm sau này, hơn nữa có người quá nhiều cả đời sợ rằng đều vây tại Kim Đan, hoặc là Nguyên Anh, căn bản là không có cách vào nhập cảnh giới hóa thần. Mấy trăm năm đối với sống trên vạn năm lao yêu quái mà nói, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, hắn có đầy đủ kiên nhận chờ đợi, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tổng hội có cơ hội. Lại nhắm mắt ngồi một hồi, Diệp Lăng Thiên điều chỉnh tâm tình, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới bắt đầu rộng mở hấp thu linh khí. Hô, lần này buông tay thi triển, mới biết Huyền Nguyên Tông bên trong có biết bao linh khí khổng lồ. Chỉ một một cái thông thường con sông trong tiểu hận chứa vô số linh khí, Diệp Lăng Thiên thúc dục Thiên Huyễn Thần Công, bắt đầu cưỡng ép chộp lấy mọi giới linh khí tiến nhập trong cơ thể. Toàn thân 36000 quặng lông lô đó chính là 36000 đạo áp môn, linh khí giống như lao nhanh vào biển nước chảy một loại trôi vào, dọc theo phát triển kinh mạch trùng trùng trực tiếp tiến nhập bên trong đan điền. Thiên Huyễn Thần Công cũng không biết là đẳng cấp gì công pháp, cưỡng ép đem những linh khí này áp xúc một lần sau chuyển hóa thành tự thân chân khí đánh lại tán đuổi trong thân thể. Huyết dịch ào ào ở trong huyết quản gầm thét, phát ra ngập lụt giống vậy tiếng huyết gió. Huyết dịch trôi đi qua đem những thứ này đổi chân khí mang tới toàn thân trong tế bào. Toàn thân tế bào giống như thổi lớn hơn khí cầu một loại không ngừng co giúp lại, Diệp Lăng Thiên thân thể cũng theo đó bành trướng, dần dần trôi lơ lửng đến trong Viêm Dương Cung. Nhưng là ánh mắt của hắn như cũ tỉnh táo, tâm thần khống chế trong cơ thể linh khí hấp thu vào. Bên ngoài Viêm Dương Cung, theo linh khí giống như báo như gió hút lấy tiến bào, tại Viêm Dương Cung biến thành chiếc nhẫn màu đen bốn phía, nước sông đang không ngừng xoay trọn, từng cái một vòng xoáy xuất hiện ở Viêm Dương Cung bốn phía, khối động nước sông xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy không gian, trong nước dung nhập linh khí bị cưỡng ép kết đoạn. Như vậy đại động tĩnh tại một con sông trên mặt rất dễ dàng tiểu đưa tới tông môn chú ý, nhưng là không biết tại sao, trên mặt sông một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không thấy được dưới nước rộng lớn mạnh mẽ gì động. Nghĩ đến đây chính là hình đại bảy trận pháp hiệu quả. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên hoàn toàn không cách nào cố kỵ ngoại giới động tĩnh, hắn tại một lòng một dạ không chế linh khí, nhìn trong cơ thể mỗi một tấc da thịt giống như là hốt no rồi nước bọt biển một dạng. Chỉ có khi chỗ này da thịt hấp thu đầy đủ linh khí, biến đến mức dị thường cứng rắn sau mới đi rèn luyện chỗ tiếp theo da thịt. Thời gian đang trôi qua, như vậy không ngừng truy luyện quá trình kéo dài hai ngày lâu. Cuối cùng khắp toàn thân ra thịt đã không cách nào nữa hấp thu linh khí, Diệp Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt, hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, tiếp tục bắt đầu hấp thu linh khí. Lần này, mục tiêu của hắn là vọt thẳng đánh luyện khí kỷ, cầm số lượng lớn linh khí lên tới đi. Số lượng lớn linh khí xông vào đan điển, chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể chạy xuôi tại trong kinh mạch. Mới bắt đầu chân khí trong cơ thể như ngập lụt, tại trong kinh mạch chảy xuôi, phát ra tiếng nheo Tiếp theo chân khí như bão lống, từ từ lưu động, càng ngày càng chậm. Phục, phục, phục, phục. thanh nhẹ vang lên. Diệp Lăng Tiên đối với loại thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa, này rõ ràng chính là sau khi đột phá thân thể phát ra thanh âm. Giờ phút này chân khí trong cơ thể hùng hồn tựa như biển, như vực sâu như chú thích, chậm rãi tại trong kinh mạch chảy xuôi. Đương tưởng rằng đến nay chân khí không đủ linh động, một khi buộc phát ra, tạo thành tổn thương gấp mấy lần ở lúc trước. Lịch. Diệp Lăng Tiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, đứng lên, nét mặt phấn chấn. Rốt cuộc, ta đột phá, ta lại về lại luyện khí kỳ. Diệp Lăng Tiên mừng quả đấm một cái. Con đường đi tới này, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Lần này tính là tam tu võ giả cảnh. Lần đầu tiên là Tiền niệm Diệp Lăng Thiên bị người hãm hại rơi xuống đáy cốc, một thân tu vi từ luyện khí kỳ 3 tầng rơi vào võ giả 6 tầng. Lần thứ hai là Diệp Lăng Thiên ngoài ý muốn xuyên việt tiến nhập cổ thân thể này, từ hoàn toàn không hiểu tu luyện tới từ từ nắm trong tay thân thể, đạt được Thiên Huyền Ma Thần Sá lợi, tiếp theo tu hành Thiên Huyền Ma Thần thần thông Thiên Huyền Chỉ cùng Thiên Huyền thần công, lại được đến Hỏa Dương Tôn giả động phủ Viêm Dương Cung, phần Ở đó trong Viêm Dương Cung chuyên khổ luyện đã hơn 1 năm thời gian, nhất cử đem tu vi từ võ giả đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng. Lần thứ ba là bị người đuổi rét chạy trốn tới khủng bố xâm lâm ở chỗ sâu trong vậy mà xông vào yêu thú địa giới bị ly ưu tán nhân lấy liệt dương quả cùng linh tuyể trọng tố thân thể Mặc dù suy đoán đó tiểu la lị là nhất thể song hồn ly ưu tán nhân có thể chịu xuất ra ngàn năm hiếm thấy xuất thế liệt dương quả hơn phân nửa là chịu tiếu nhược khi ảnh hưởng nhưng là tương ứng cũng phải hoàn thành đến gần đa nguyên chân nhân nguy hiểm nhiệm vụ lần này càng dứt khoát trực tiếp một vén tới cùng tu vi lui về phía sau đến võ giả một tầng sau tiếp nhận hình đại tiền bối đề nghị từ cân nhắc tỉ mỉ võ giả cảnh bí ẩn rèn luyện thân thể định trực tiếp rèn luyện đến thân thể cực hạn sau đó mới đột phá cảnh giới. Vốn là tính toán từ từ rèn luyện thân thể, đáng tiếc thời gian không đợi ta, Hoa Ảnh nguyện cuối cùng lúc rời đi mang theo hung tận uy hiếp ý, ở nơi này xa lạ trong tông môn, Diệp Lăng Thiên không có bất kỳ trợ lực, chính là trốn đều không trốn thoát, nếu như không có một chút năng lực tự vệ, cuối cùng ngay cả chết thế nào cũng không biết. Hết thảy hết thảy, rốt cuộc phải kết thúc, bây giờ đột phá luyện khí kỷ, rốt cuộc có một chút sức tự vệ. Tiếp theo lập tức có thể tiến nhập ngoại môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử là có thể đi ra tông môn, quả thực không được liền trực tiếp về Lâm Nguyên Thành, chắc chắn nơi đó sẽ càng an toàn một chút. Diệp Lăng Thiên quyết định chủ ý, đứng lên. Ba ngày thời gian đã qua, là thời điểm trở về. Chương 47, Trương Linh. Huyền Nguyên Tông, ngoại môn đệ tử chỗ ở. Hoa Ảnh Nguyệt mặt như phủ băng đi tới một tòa nhà độc lập, cửa một gã thân mặc áo bảo xanh đệ tử không người nói, "Hoa thiếu tới." Hoa Ảnh Nguyệt gật đầu một cái, nói, "Ta biểu huynh đây." Trương thiếu ở bên trong, có muốn hay không thông báo một tiếng? Tên đệ tử kia cười nói, "Không cần, ta chính mình đi." Hoa Ảnh Nguyệt nhìn cũng không nhìn người kia một cái nhấc chân liền đi. Nhìn Hoa Ảnh Nguyệt bóng lưng tiến vào, tên đệ tử kia âm thầm nhổ một bãi nước miếng, ngạo cái gì ngạo, nếu không phải ngươi có cái tốt biểu hình, chỉ bằng ngươi luyện khí kỳ cũng không có tư vi, lao tử nhìn cũng không nhìn ngươi một dạng. Đương nhiên lời nói này cũng chỉ có thể phía sau than phiền. Đối với Hoa Ảnh Nguyệt cùng Trương Thiếu quan hệ, bọn họ là rõ ràng trong lòng. Lấy Trương Thiếu thiên phú, một bước lên trời đó là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng chưa tới vài chục năm chính là tông môn trưởng rất nhiều đệ tử đều nịnh hót đến chung quanh hắn, hy vọng sau này có thể có một tốt phối hợp. Ngay tiếp theo đối với Hoa Ảnh Nguyệt cái này biểu đệ cũng nhiệt tình rất nhiều. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật đi. Biểu ca, ở chỗ nào? Hoa Ảnh Nguyệt đi vào phòng khách, phun ra một nụ cười, cao giọng hô, "Ảnh Nguyệt, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có chuyện không nên khắp nơi nói quan hệ của chúng ta." Từ trong sảnh đi ra một cái hoa phục thanh niên, mang trên mặt một tia ngạo sắc, cau mày nói, "Nếu là Diệp Lăng Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này, người này chính là tiền nhiệm Diệp Lăng Thiên kẻ tử thủ, cái đó trong tối, như hại hắn kẻ cầm đầu, Trương Linh." Không nghĩ tới hắn lại là Hoa Ảnh Nguyệt biểu ca. Biểu ca, ta biết rồi." Hoa Ảnh Nguyệt thấp giọng nói, "Lần này đến lại có chuyện gì?" Trương Linh phải tay háo một cái, trang nghiêm ngồi ở phòng khách chủ vị, ánh mắt trước coi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thăm thú, lơ đãng nói, "Không việc gì, biểu đệ ta chính là thật lâu không có thấy biểu ca rồi, đến thăm thăm ngươi." Hoa Ảnh nguyện thận trọng ngồi ở đầu dưới, nói, "Trương Linh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn một cái Hoa Ảnh nguyện, thẳng nhìn đến người sau trong lòng nhảy loạn. Người từ nhỏ đã không biết nói dối, mỗi lần nói dối tiểu sẽ đỏ mặt. "Nói đi, tới cùng chuyện gì?" Ở nơi này trong, Ta cũng chỉ có ngươi như vậy cái biểu đệ. Vốn là kỳ vọng ngươi có thể đến giúp ta một chút, nhưng là ngươi bây giờ một mạch còn kẹt ở luyện khí kỳ, ngay cả ngoại môn đệ tử đều không phải là, thật sự là làm ta thất vọng. Hoa Ảnh Nguyệt bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, giải thích, biểu ca, ta không phải, ta bây giờ đã võ giả 10 tầng rồi cùng, lập tức có thể đột phá tấn thăng ngoại môn đệ tử, đến thời điểm sẽ có thể giúp đến biểu ca ngươi. Hắn bây giờ, hiển nhiên ỉu một cái khát vọng nhận được khen ngợi tiểu hài tử dáng vẻ. Trương Linh thản nhiên nói, ngươi cho ta bên người sẽ thiếu người sao? Ngươi là biểu đệ của ta. Phần này cắt không đức thân tình là không có biện pháp thay đổi. Sau này ở nơi này Huyền Nguyên tông trong, chỉ cần có ta tại, thiếu nhất định có ngươi một tịch vị trí. Cơ ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, ngươi muốn cái gì, sau này đều sẽ có. Hoa Ảnh Nguyệt nghe vậy trong lòng ấm áp, nói: "Cảm ơn biểu ca đã nhắc. Ngươi vẫn là nói một chút lần này tới làm gì đi, đừng nói nói dối, ngươi không lừa được ta." Hoa Ảnh Nguyệt hơi đỏ mặt, nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, gần đây phòng tạp dịch mới tới hai người đệ tử, vừa vặn đó Vương Dương Minh ban thưởng hai viên Bội Nguyên cho bọn hắn, ta nghi chứ?" Hiện tại cũng đã võ giả 10 tầng đỉnh phong, lập tức có thể đột phá, chỉ cần uống vào hai cái này viên Bồi Nguyên Đan, có lẽ lập tức có thể đột phá, vì vậy. Trương Ninh bỗng nhiên ngắt lời nói, vì vậy ngươi liền đi cường đoạn, kết quả bị người đánh trở về đúng hay không? Hoa ảnh Nguyệt bị nói trúng chỗ đau, đỏ bừng cả khuôn mặt nhăn nhó nói, "Biểu ca, ta chỉ làm muốn. Ngươi không cần nói, mặc dù chuyện này nói ra rất mất mặt, nhưng là ta Trương Ninh, há là dễ dàng như vậy khi dễ." Nói đi, người kia tới cùng bối cả gì, lai lịch ra sao? Trương Ninh lần nữa ngang ngược cắt đứt, ngang ngược nói, Hoa Hải Nguyệt bị Trương Ninh khí thế của ép đến xích sao, mí môi một cái ba, nói, một cái tên là Diệp Lăng Thiên, một cái tên là Chu Tiểu Văn, tu vi của bọn họ chỉ có võ giả 8 tầng khoảng chừng, nhưng là cái đó Diệp Lăng Thiên đặc biệt quỷ dị. Diệp Lăng Thiên, Trương Ninh bỗng nhiên dương mắt nhìn một cái Hoa ảnh Nguyệt, ngự khí hơi chậm lại, nói, người này, tới cùng hình dáng gì? Hoa ảnh Nguyệt liền đem Diệp Lăng Thiên bộ dạng đại khái hình dung một hồi, Trương Linh trầm mặt con ngươi đang không ngừng chuyển động, không biết đáy lòng đang tính cái gì. Biểu đệ của ta không phải ai cũng có thể khi dễ, như vậy, ta đi với ngươi một chuyến. Trương Linh Ngột nghe được cái tên này, dường như nghĩ tới cái gì đó, đứng dậy nói: "Biểu ca, ngươi cũng quá đề cao hắn, nếu không phải Vương Dương Minh nửa đường ngăn cản, biểu đệ một người đủ để giải quyết hắn, một cái võ giả 6 tầng tiểu từ nơi đó có thể phiền biểu ca đại giá." Hoa Ảnh Nguyệt nghe một chút, do sợ, hắn vốn chỉ là đến than phiền một hồi, để biểu ca uy hiếp một hồi cái đó Vương Dương Minh, nào biết biểu ca lại muốn tự mình đi đi một chuyến, đây cũng quá đại để tiểu tố rồi. "Ngươi nói tu vi của hắn mới bao nhiêu? Võ giả 6 tầng a, biểu đệ nhất định có thể giải quyết, biểu ca yên tâm đi." Hoa Ảnh Nguyệt trụp nổi lên lực Trương Ninh thần sắc buông lòng một chút, dường như mất đi hứng thú, khôi phục lạnh nhạt biểu tình, thản nhiên ngồi xuống, nói: "Một cái võ giả sáu tầng tiểu tử, đúng là không đáng giá ta ra mặt, như vậy đi, ta kêu hai người cùng ngươi đi qua một chuyến." Vương Dương Minh nơi đó tiểu gọi bọn hắn đi gõ một chút đi. "Cảm ơn biểu ca, ta cũng biết biểu ca đối với ta tốt nhất." Hoa Hành Nguyệt đại hỷ, nói liên tu. Người đến Trương Ninh cười kêu một tiếng, bên ngoài có người tiến bảo, không người nói, "Trương thiếu có gì phân phó?" Tiêu Lạc Vũ cùng Lục Y đến một chuyến. Trương Ninh khôi phục lạnh lùng mặt, phân phó nói: "Chỉ trong lát" Một nam một nữ hai người đi vào, ôm Quý nói, "Chư thiếu, ngươi kêu ta." Trương Linh gật đầu một cái, nói, "Ta biểu đệ các ngươi là biết, phòng tạp dịch cái đó Vương Dương Minh lại dám không đem ta coi ra gì." Hai người các ngươi đã qua gõ một hồi, thuận tiện nhìn một chút cái đó Diệp Lăng Thiên tới cùng là lai lịch thế nào. "Phải." Hai người lĩnh mệnh, theo Hoa Ảnh Nguyệt mà đi. Trương Linh nhìn ba người đi xa bóng lưng, ánh mắt phiêu hốt. "Diệp Lăng Thiên, ngươi nên phải đã chết mới đúng. Có lẽ chẳng qua là trùng tên a hự, coi như là ngươi còn sống như thế nào?" Ở nơi này Huyền Nguyên tông trong, cũng chưa có người đất đặt chân, coi như là chủ tên, vậy ngươi cũng đừng mơ tưởng nổi lên được. Trương Linh trong mắt lóe lên vẻ hung ác, lạnh lùng hứ một tiếng. Hoa Ảnh Nguyệt giờ phút này là chỉ cao khi ngang, nên ngang đi trở lại phòng tạp dịch. Một đám đệ tử tạp dịch sợ hãi nhìn một cái Hoa Ảnh Nguyệt sau lưng áo lục đệ tử, theo bản năng hướng về sau né tránh, đây chính là ngoại môn đệ tử a, xem ra này Hoa Ảnh Nguyệt là tìm người giúp tới. Ánh mắt từng cái quét qua, những đệ tử khác rối rít túi đầu né tránh, thầm đắc ý suy nghĩ, Hàn Vương Dương Minh tính là gì, tại biểu ca trong mắt, đó chính là chả là cái quốc khô gì. Lần này, ta chẳng những muốn đánh được Diệp Lăng Thiên răng vãi đầy đất, chính là Vương Dương Minh ta cũng muốn để hắn mặt mày xám xịt ở nơi này phòng tạp dịch không sống được nữa. Diệp Lăng Thiên, hừ hừ, ta xem còn có ai sẽ đến giúp ngươi." Hoa Ảnh Nguyệt cười lạnh hướng về Diệp Lăng Thiên nơi ở đi tới. Lạc Vũ cùng Lục Ý chẳng qua là trầm mặc theo sau lưng, cũng không nói lời nào. "Diệp Lăng Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta." Hoa Ảnh Nguyệt đứng ở nhà đá cửa, lớn tiếng la lên. Cách, Cánh cửa mở ra, Chu Tiểu Văn đi ra, Tô Thanh Tô khí la lên, "Gào cái gì? Diệp ca không có ở đây, đi ra ngoài." Đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Hoa Ảnh Nguyên sầm mặt lại, quát lên. Hắn biết người nọ là Diệp Lăng Tiên tiểu đệ. Một tên tiểu đệ tiểu dám lớn mật như thế, khó trách đó Diệp Lăng Tiên lớn lối như thế. Ta biết ngươi, ngày hôm trước còn tới cướp chúng ta Bồi Nguyên Đan, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ. Chu Tiểu Văn từ nhỏ tại Hân Vinh khách sạn trong lớn lên, cái nhau loại sự tình này hắn am hiểu nhất rồi. Lạc Vũ cùng Lục Y hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh Vì hai viên Bồi Nguyên Đan đều muốn xuất thủ cướp trắng trợn, tên thiếu này biểu cũng quá vô sỉ. Có điều, bọn họ cũng không nói gì. Nay đến bọn họ là vì gọi Vương Dương Minh, không liên hệ nhau sự tình bọn họ cũng không có ý định đúng tay. Chưa thiếu mệnh lệnh còn là muốn thi hành. Can dỡ, không tìm được Diệp Lăng Thiên, vậy trước tiên giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Hoa Hải Nguyệt thẹn quá thành giận, tính toán hung hãn giáo huấn một fan Chu Tiểu Văn. Chu Tiểu Văn méo một cái quyển, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói, được à, vừa đúng hai ngày này vừa mới đột phá, đặng hổ tiểu tử kia đã phế, vậy thì đi thử một chút tay chân của ngươi. Muốn thử một chút ta Vậy thì để mạng lại A Hoa Ảnh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thân hình thoát một cái, hướng về Chu Tiểu Văn nào tới. Chu Tiểu Văn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân bùng nổ, hoàn toàn là võ giả 9 tầng tu vi. Trước hai hạt Bồi Nguyên Đan để hắn chẳng những đột phá đến võ giả 9 tầng, linh khí cường đại tiến nhập trong cơ thể cũng để cho hắn mò tới 9 tầng đỉnh phong làn danh đột phá. Hai người trong một sát na ngươi tới ta đi, đấu mười mấy chiêu. Một cái võ giả 10 tầng đỉnh phong, một cái võ giả 9 tầng đỉnh phong, hai người chênh lệch tròn 1 tầng tu vi, lại có thể đấu ngang sức ngang tài. Chu Tiểu Văn thân thể lúc này thể hiện ra chỗ cường đại, tương tự một quyền đụng nhau, Chu Tiểu Văn lại có thể chẳng qua là tiểu lui mấy bước. Xem ra ban đầu ở trong sơn trang theo Diệp Lăng Thiên rèn luyện thân thể, hắn cũng nhận được chỗ tốt. Ta muốn giết ngươi. Hoa Ảnh Nguyệt phát ra rít lên một tiếng, Diệp Lăng Thiên không bắt được, Diệp Lăng Thiên một tên tiểu đệ lại có thể cũng không bắt được sao? Cái này làm cho Hoa Ảnh Nguyệt khó mà tiếp nhận, rốt cuộc lấy ra ẩn giấu công phu. Xuyên Vũ Trưởng, Người đi chết đi. Bàn tay của Hoa Ảnh phát ra một đạo bóng mắt quá mang, trực tiếp giết hướng Chu Tiểu Văn. Này Xuyên Vân trưởng chính là hoa gia võ học gia truyền, cũng là hắn tiến nhập tông trước cửa kèm theo võ học, từ nhỏ đã bắt đầu diễn luyện, bây giờ đã có tiến dần từng bước tu vi. Chu Tiểu Văn trên mặt lộ ra một tiêu biểu tình kinh hãi, hắn nghị muốn lui, nhưng là lại không thể động đậy, thân thể dường như đã bị giam lại. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Chu Tiểu Văn trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Này tu tiên giới quả thực quá tàn khốc, tùy thời có sinh tử chi buồn. Diệp ca, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta. Cha, hài nhi bất hiếu, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Đang lúc tuyệt vọng, Chu Tiểu Văn trong đầu thoáng qua một ý niệm vẻ mắt đông nhiên nước mắt trào ra. Mắt thấy Hoa Hải Nguyệt một trưởng liền muốn đánh trúng Chu Tiểu Văn cái trán, lúc này đâm chéo trong một tiếng quát chói thai, dừng tay. Đồng thời, một khối hòn đá nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đánh út về phía bàn tay của Hoa ảnh Nguyệt. Chương 48, xuất thủ. Hoa ảnh Nguyệt mặt liền biến sắc, qua tay một trưởng chụp vào hòn đá. Xoạt xoạt, hòn đá bị tan thành phấn mạt. Hoa ảnh Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút mà tới. Là ngươi? Ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện? Hoa Hải Nguyệt cắn nói. Người đến thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Chu Tiểu Văn trước mặt, thấp giọng ngân cần hỏi, "Ngươi không sao chớ ớt. Chu Tiểu Văn thấy rõ người tới, thình lình chính là Diệp Lăng Thiên. Chu Tiểu Văn vui vẻ nói, "Diệp ca, ta không sao, người này lại tới khiêu khích." Diệp Lăng Thiên đứng lên chắn Chu Tiểu Văn trước mặt, trầm giọng nói, "Không việc gì, để ta chặn lại." Chu Tiểu Văn xoa xoa ngực, lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau hai bước. Diệp Lăng Tiên xoay đầu lại, nhìn thẳng Hoa ảnh Nguyệt, nói, "Cường đoạn không được, thẹn quá thành giận, ngươi tới cùng muốn làm gì?" Lạc Vũ cùng Lục Y liếc nhau một cái. Dujit thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Hai người bọn họ dắt tay nhau mà đến, minh là vì trấn nhiếp tạp dịch quản sự Vương Dương Minh, lúc không có ai, bọn họ biết Trương Ninh ý tứ, chính là muốn đến sò xét rõ xét này Diệp Lăng Thiên. Giống như, quá giống, quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Lục Y thấp giọng chuyển âm nói, Lạc Vũ hơi gật đầu một cái, Chuyển âm nói, chẳng qua là không biết đấy là cùng một người hay là một người khác. Bất kể như thế nào, chắc chắn Trương thiếu tuyệt đối không cho phép sự hiện hữu của hắn. Lục Y trong mắt lên một tia hàn quang, truyền âm nói, Lạc Vũ yên lặng không nói tính là ngầm thừa nhận. Hai người đều là Trương Ninh tuyệt đối tân phúc, tự nhiên biết mấy năm trước sự kiện kia. Thậm chí có thể nói, bọn họ cũng tham dự một bộ phận gây án câu, chỉ là không nghĩ tới vước Sắc hoang dã một người bây giờ lại trở lại, sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Không đúng, hắn dường như không nhận biết chúng ta. Lạc Vũ đồng nhiên thần sắc động một cái, rốt cuộc phát hiện là dị thường gì rồi? Bọn họ trong ấn tượng Diệp Lăng Thiên chính là cùng bọn hắn cùng nhau bái nhập tông môn, cùng tấn thăng ngoại môn đệ tử. Chỉ bất quá bởi vì đắc tội Trương Ninh, bị Trương Ninh chủ tính hãm hại, vước Sắc Hoàng Giả. Ngươi là nói hắn không phải Diệp Lăng hay hoặc giả là, hắn mất trí nhớ. Lục Y mắt sáng lên, mang theo vẻ hồ nghi truyền âm nói: "Không biết, nhưng là có thể dò xét một phen." Lạc Vũ rất nhanh thì quyết định chú ý, người này không thể bỏ qua. "Làm sao thử?" Lục Y lé mắt. Lạc Vũ phẫn nộ giả mồm, khỏe miệng hơi nhử lên, lộ ra vẻ khinh bị cười nhạo, truyền âm nói: "Trước mắt không phải có cái có sắn phế vật sao?" Lục Y ngay vậy, mặt đều cười lên, tựa như một đóa xinh đẹp hoa sân trà. "Đúng là, ở tại bọn hắn những này đi theo Trương Ninh trong các đệ tử, đối với này, hoa ảnh nhất là xem thường." Tiến nhập tông môn một năm có thừa, lại còn tại phòng tập dịch, nếu không phải xem ở Trương Linh mặt mũi, ai cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Hoa Hải Nguyệt thẹn quá thành giận, vốn là cảm thấy tại biểu ca trước mặt đã quá mất thể diện, Diệp Lăng Thiên lại có thể đưa hắn chuyện xấu công bố cho mọi người. Người tìm chết. Xuyên Vân Trưởng. Hoa ảnh Nguyệt giận dữ công tâm, đột nhiên thân hình chợt lóe, bàn tay buộc phát ra bóng mắt bạch quang, vừa ra tay chính là hoa gia tuyệt học Xuyên Vân Trưởng, thể phải nhất cử đem Diệp Lăng Thiên trong tay hạ. Diệp Lăng thần sắc lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, đưa tay ngón tay nhập lại về phía trước đâm tới. Thiên Huyễn Chỉ Đây trời chỉ ảnh đánh nút về phía hoa ảnh nguyệt, gió thu cuốn hết lá vàng một loại đem hoa ảnh nguyệt bọc lại, đạo kia hoa mỹ bạch quang giống như là một cái bị châm khí cầu bị đâm thủng. "Trì Phong như cắt, hoa ảnh nguyệt hoảng hốt, cả kinh nói, cái này không thể nào, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Mấy ngày trước, này Diệp Lăng Thiên tu vi mới võ giả 6 tầng, bây giờ làm sao thoáng cái lợi hại như vậy, cảm giác cùng luyện khí kỳ sư huynh có vừa so sánh với." "A, cứu ta." Hoa ảnh nguyệt to một tiếng. Lạc Vũ cau mày nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, lục ý cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc sử dụng công pháp hoàn toàn bất động, dường như không phải hắn. Đó không thấy được. Chẳng qua là nhìn hắn dáng vẻ dường như không nhận biết hai ta. Lục Y chán ghét nhìn một cái cơ hồ tuyệt vọng Hoa Ảnh nguyện, đưa tay bắn ra, một đạo chỉ phong bay qua, chạy thẳng tới Diệp Lăng Thiên tập mắt. "Vây Nguyệt Cứu Triệu, hành động này mục đích đúng là như thế. Nếu như Diệp Lăng Thiên khăng khăng tiến lên, như vậy ánh mắt của hắn cũng sẽ bị này đạo chỉ phong đâm ngủ, bất đắc dĩ, Diệp Lăng Thiên biến sắc, lăng không một cái sau lần, tránh được một kích này. Các người là người nào?" Diệp Lăng thần sắc lạnh nhạt lên. Khi thật hắn rất sớm đã chú ý tới đứng sau lưng Hoa Ảnh Nguyệt Tiên lặng không nói hai người, trong mắt phải không gian biểu hiện hai người đều là luyện khí kỳ tầng 4 đệ tử. Lấy hắn bây giờ vừa mới đột phá võ giả cảnh, tiến nhập luyện khí kỳ một tầng tu vi, có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Nhưng là Diệp Lăng Tiên cũng biết, có thể đi theo Hoa Ảnh Nguyệt cùng đi, hơn phân nửa là hắn tìm đến người rút, cũng không dễ gạt như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đáng tiếc hắn không biết là, trước mắt hai người này cùng hắn vốn là không chết không thôi đối thủ. Hắn càng không biết là, tiền nhiệm Diệp Lăng Tiên lớn nhất đối đầu chương linh, vừa vận chính là này Hoa Ảnh Nguyệt biểu hình. Tuần nữa Triệu Ninh đã bắt đầu chú ý tới hắn. Lúc trước Lạc Vũ cùng Lục Y đều là truyền âm đối thoại, người ở bên ngoài xem ra, hai người một mạch tiên lặng không nói, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Lục Y mơn phở miệng, nhàn nhạt cười một tiếng, hết sức quyến rũ gièm rúa lượn lượn nói, chúng ta là người nào, ngươi thật không biết sao? Hừ, các ngươi là người nào ta làm sao biết? Muốn là muốn thay này, người giống như cường đạo ra mặt, ta Diệp Lăng Tiên mặc dù lực không bằng, cũng muốn liều mạng mệnh một phen. Diệp Lăng Tiên lạnh rên một tiếng, loại thời điểm này lui không ngừng được. Bị Lục Y như vậy một mắt Hoa Hải Nguyệt lui về phía sau mấy bước, tay hướng trên mặt một vết, dĩ nhiên mỏ tới một vệt máu. Hoa ảnh Nguyệt xuất ly sự phẫn nộ rồi, chỉ Diệp Lăng Thiên, nói, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Hai cái đều phải chết. Lục Y quyến Vũ cười một tiếng, xoay người một làn gió thơm thổi qua, đi tới Lạc Vũ bên người, không để ý tí nào Hoa Hải Nguyệt. Hoa Hải Nguyệt sắc mặt biến thành dị thường khó coi, lúc xanh lúc đỏ. Này là ý gì? Diệp Lăng Thiên ánh mắt co giật lại, nhìn chằm chằm trước mắt mấy người kia, Hoa Hải cũng không cần nói ngậy, hai người khác thái độ có chút quỷ dị. Phải nói là Hoa Ảnh Nguyệt tìm tới người giúp dường như lại không giống, nhưng là tại sao lại không có ý xuất thủ? Ngay tại Hoa Ảnh Nguyệt như đứng đóng lửa thời điểm, một tiếng quát to chuyển tới, dừng tay, bên trong tông môn cấm tranh đấu, là ai cho các người lá gan? Vương Dương Minh sắc mặt tái mét bay vút mà tới. Vừa mới xử lý một cái đặng hổ, tụ chúng ác ý đánh lột, hắn bẩm rõ chấp phát đường, đem đặng hổ đổi ra ngoài, tạo uy nghiêm của hắn. Vài ngày như vậy mà tôi lại xuất hiện đánh lột, thật sự là quá không ra gì rồi. Làm sao lại là các ngươi? Hoa Ảnh Nguyệt, Diệp Lăng Thiên, các ngươi rất tốt a. Lần trước là cường đoạt đàn dược, lần này đây. Vương Dương minh mắng. Diệp Lăng Tiên khoát kho tay, chỉ chỉ Hoa Ảnh Nguyệt, nói: hán, dẫn người đến tìm bãi, kết quả lại thất bại." "Ngươi?" Hoa Ảnh Nguyệt dẫn đến một ngụm máu tươi sắp phụ ra. "Cái gì gọi là ta tới tìm bãi lại thất bại? Ta tìm người còn không có xuất thủ có được hay không?" Nhìn một cái lạc vũ cùng lục y liễu, Hoa Ảnh Nguyệt trong lòng oán niệm sâu hơn, lần này là ngay cả hai người cũng hận. Thử, Biểu ca cho các ngươi tới giúp ta, có thể là các ngươi làm cái gì? Chẳng những không giúp ta, Còn để cho ta làm mất đi lớn như vậy mặt mũi, lần sau tại biểu ca trước mặt nhất định phải hung hãn cáo trạng. Còn ngươi nữa cái này gai điếm thối, sớm muộn ngươi sẽ bị tay. Hoa Hành ngước ánh mắt hung tận tại Lạc Vũ cùng Lục ý trên người hai người qua lại quét nhìn. Nhìn Lục Y vô cùng mịn màng ra thịt, quyến rũ diêm dúa loẻo loẻo biểu tình, cùng đó như rắn nước thân thể mềm mại, Hoa ảnh ngực không khỏi trong lòng một hồi lửa nóng, đáy lòng có một loại nghị muốn đem yêu nghiệt này để ở dưới thân hảo hảo xéo một phen xúc động. Đó hai vị này lại là chuyện gì xảy ra? Vương Dương Minh ánh mắt nhìn chầm chầm Lạc Vũ cùng Lục Y. Cảm độ trên người bọn họ như có như không cảm giác bị áp bách, nhưng trọng nói, Lạc Vũ khoanh tay ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, tại hạ Lạc Vũ, vị này là Lục Ý cô nương, ngươi hẳn nghe nói qua. Trương thiếu phân phó, muốn ta hai qua đây đi một chuyến, Hoa ảnh nguyệt dù sao cũng là biểu đệ của hắn, Vương Dương Minh, ngươi mặc dù là phòng tạp dịch chấp sự, có một số việc, ngươi biết phải làm sao? Vương Dương Minh kinh hãi, nguyên lai là Lạc sư minh cùng Lục Ý sư tạ, sư đệ hữu lễ. Lục Ý quyến cười một tiếng, khóe mắt vẻ hàn quang chợt lóe, kêu mà nói, Vương sư đệ, lời của Lạc sư huynh ngươi nghe hiểu sao? Vương Dương Minh cười khổ một tiếng, nói liên tục, "Hiểu hiểu, hắn đã sớm biết này Hoa Ảnh Nguyệt có chút bối cảnh, trong ngày thường cũng không muốn trêu trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn tìm người tới trả thù rồi." "Chẳng qua là, sư đệ đảm nhiệm này phòng tạp dịch quản sự, có một số việc không có biện pháp a." Vương Dương Minh mặt khó lúc đầu sắp nói, Lục Y che mặt cười một tiếng, cười khanh khách nói, "Đó ý của ngươi chính là Trương thiếu mặt mũi ngươi cũng không cho rồi." Vương Dương Minh kinh hãi, nói, "Không không không, sư nào dám, sư nhất định nghe, nhất định nghe." Nhớ tới Trương Ninh ở ngoại môn trong ý thế, Ở đâu là hắn này cả người không bối cảnh tạp dịch quản sự có thể ngăn cản. Nếu như hắn Vương Dương Minh thật sự có bản lĩnh, cũng sẽ không luân lạc tới phòng tạp dịch đảm nhiệm quản sự, kiếm lấy điểm công hiến. Huyền Nguyên Tông truyền thừa vào năm, bên trong tông 10 phòng, cất giữ quá lớn, vô số bảo vật, địa tịch, đang dược thu nạp ở tông môn trong bạo khố. Chỉ cần là thiên hành giới bên trong sản xuất bảo vật, tông môn trong bạo khố cơ hồ đều có chứa. Nhưng là những bảo vật này sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho đệ tử, Huyền Nguyên tông tự lập tông này lên, tổ tông xuống quy củ, bất kỳ nghĩ muốn đạt được bảo vật đệ tử đều phải cầm tông môn điểm cống hiến đem đổi lấy. Mà tông môn điểm cống hiến cần thông qua các loại thủ đoạn đạt được, bao gồm các loại tông môn nhiệm vụ, có năng lực ra ngoài săn giết yêu thú, thì hành tông môn hạ đạt các loại nguy hiểm nhiệm vụ, tự có thể thu được ngẩng cao điểm cống hiến. Không có năng lực, canh giữ ở này bên trong tông môn, là một loại môn quản sự, một tháng cũng có thể thu hoạch một chút điểm cống hiến, bất quá chỉ là cực ít mà thôi. Vương Dương Minh là thuộc về người sau. Hắn giờ phút này bị Lạc Vũ cùng Lục Ý nhẹ một hồi trêu đùa, nơi nào còn dám nói nữa chứ không, dĩ nhiên là bảo sao làm vậy nhận lời đi qua. Tốt lắm. Hoa Kiếu, nghĩ đến ở nơi này phòng tạp dịch dĩ nhiên là không người nào có thể khi dễ ngươi. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng nên trở về bẩm chết ít. Lục Ý Nghi, chúng ta đi." Lạc Vũ lên tiếng chào hỏi, hai người thản nhiên mà đi. Về phần tại sao không có đồng phục Diệp Lam Tiền, trong này khúc chết sẽ không đủ là ngoại nhân nói rồi." Hoa Ảnh Nguyệt nhìn bóng lưng của hai người, hận đến răng thép cắn nát, ở nơi này là không người khi dễ, rõ ràng là khoanh tay đứng nhìn. "Hừ." Hoa Ảnh Nguyệt cũng không mặt tiếp tục đợi ở chỗ này, phẩy tay áo một cái, nên ngang mà đi. "Lần này Hắn một lần nữa mặt đầy cho buổi trốn chạy nơi này. Chương 49, thấn thăng ngoại môn đệ tử. Vương Dương Minh nhìn Hoa Ảnh Nguyệt bóng lưng, sắc mặt một hồi biến ảo. Quay đầu lại, xem xét cẩn thận Diệp Lăng Thiên một cái, hắn kiếp sợ phát hiện, mấy ngày ngắn ngủi thời gian không thấy, Diệp Lăng Thiên lại có thể đột phá đến luyện khí kỳ. Chúc mừng, chúc mừng, sư đệ dĩ nhiên đột phá, xem ra có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử. Vương Dương Minh nhìn thật sâu một cái Diệp Lăng Thiên, ôn quyền cười nói: "May mắn may mắn." Diệp Lăng đáp lễ cười cười. Chu Tiểu Văn trợn to hai mắt, "Ta cái ai à, Diệp ca thật lợi hại." Nói đột phá đã đột phá, ta tưởng rằng đột phá võ giả 9 tầng đã rất lợi hại, không nghĩ tới Diệp Ca lợi hại hơn. Diệp Ca, ngươi thật đột phá luyện khí kỳ nữa à? Chu Tiểu Văn vẫn còn có chút khó tin, mấy ngày, từ võ giả 6 tầng liên phá 4 tầng cảnh giới, này tu luyện thế nào? Không thể giả được. Diệp Lăng Thiên cười nói, ai cũng có bí mật, Vương Dương Minh cũng không có ngốc đến đổi theo hỏi, lúc này cười ha hà nói, vậy ngươi xem là lập tức đi tấn thăng ngoại môn đệ tử đây hay là 2 ngày nữa đi? Không biết tại sao, lúc trước một nam một nữ kia qua đây sau, mặc dù chỉ là nhàn nhạt hỏi mấy câu, Diệp Lăng Thiên lại có một loại như nghẹn ở cổ họng, nguy cơ trước khi thể cảm giác. Thời gian cấp bách, cho không được trì hoãn, Diệp Lăng Thiên tính toán ngay lập tức sẽ đi tấn thăng ngoại môn đệ tử. Hắn quay đầu ấy này nói, "Tiểu Văn, ngươi cũng thấy đấy, luôn có người không có hảo ý nghĩ phải đối phó chúng ta, ta trước hết đi tấn thăng ngoại môn đệ tử, không có ta tại, bọn họ cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng nhanh lên đi." Nghĩ đến mấy ngày này việc trải qua, Chu Tiểu Văn đối với tu tiên giới nhược nhụ cường thực phép tắc có khác sâu nhất thể nghiệm, lập tức gật đầu lia lịa, nói, ca, ta biết phải làm sao, ta sẽ cố gắng." Diệp Lăng Thiên khẽ bước cảm, hướng về phía Vương Dương Minh, nói: "Vậy làm phiền Vương sư Minh rồi." "Không việc gì không việc gì, đây là phải." Vương Dương Minh vui vẻ ra mặt, một tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun một cái, dĩ nhiên phun ra một cỗ nồng đậm hắc khí. "Mau." Vương Dương Minh kiếm chỉ dạch một cái, khẽ quát một tiếng. Hắc khí quần quật rơi xuống sau hướng tiếng ngân tụ, hóa thành một đoàn mây đen, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào. Vương Dương Minh nắm lên Diệp Lăng Thiên, dưới chân bắn lên nhảy lên mây đen, mang theo hắn hướng trên ngọn núi bay đi. Phong tạp dịch quản sự là cái gân gà công việc, nhưng là mỗi tấn thăng một gã ngoại môn đệ tử, Tập dịch quản sự có thể đạt được 100 điểm tông môn điểm cống hiến, này tính ra một chút chính là hơn mấy chục viên bồi nguyên đan đây. Ta Huyền Nguyên Tông đứng ngạo nghễ thiên hành giới mấy và năm, tông môn thập phòng chưa bao giờ thay đổi, chúng ta bây giờ trụ ở chính là luyện dược phòng, phong chủ Đan Nguyên chân nhân, lão nhân ra ông ta là ngũ phẩm luyện dược sư, một tay kinh thiên động địa luyện dược thuật, nổi tiếng xa gần. Tại trên Heaven, Vương Dương Minh bắt đầu dặn dò, nói đến phong chủ Đan Nguyên chân nhân lúc, trên mặt của hắn lộ ra cuồng biểu tình. Mấy vạn năm đến, vô số đại năng chi sĩ không ngừng tu kiến, sư lệ ngươi xem, đó 10 toàn thông thiên phong chính là thập phong vị trí, cao vút trong mây, sông thẳng tới chân trời. Nghe đồn thập phong lòng đất bảy xuống chân phái đại trận. Vương Dương Minh chỉ chỉ xa xa cao vút trong mây thông thiên phòng, nói: Chân phái trận pháp." Diệp Lăng Tiên thuận theo chỉ hướng nhìn, thập phong tại sương khói bên trong như ẩn như hiện, quả nhiên là thông thiên phòng, song thẳng tới chân trời. Chân phái trận pháp sư Minh cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy qua. "Chúng ta ngoại môn tại một chỗ khác." Vương Dương Minh cỡi mây rơi xuống thập phong trung ương một khối to lớn vô biên trên thạch đài, thạch đài là bị người lấy đại pháp lực đem đỉnh núi lửa bộ phận trên gọi bỏ chỉ để lại cái đế bình đài. Vương Dương Minh nhắc lên nói xấu Vân Lạc ở trên thạch đài, chỉ phía trước nói, phía trước chính là ngoại môn, tông môn ở nơi này khối trên thạch đài xây dựng chấp pháp, bí dược, luyện khí, nhiệm vụ, kinh tạng, chấp sự đợi đằng cậu, ngày đêm phái ra đệ tử tuần tra linh lạc. Những thứ này đều là ngoại môn đệ tử thường xuyên hoạt động địa phương. Diệp Lăng Thiên liếc nhìn lại, khối này thạch đài sợ rằng so 10 cái điển kinh tràng còn lớn hơn, thật là mênh mông không giới hạn. Trên thạch đài lui tới thân mặc áo bào xanh đệ tử đặc biệt nhiều, thỉnh thoảng lẫn mấy người mặc hồng bào đệ tử đều là đã ra bình đài liền nhấc lên một tòa vân vội vã bay đi. Nhìn đám đệ tử này bay tới bay lui bộ dáng, Diệp Lăng Thiên lộ ra một tia biểu tình hâm mộ. Vương Dương Minh cười nhạt nói, "Chờ ngươi tấn thăng ngoại môn đệ tử sau, tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi cơ bản phi vân chi thuật." Nghĩ lúc đó, hắn không phải là không như thế đây. Bên ngoài trong môn phái có một số quý cũ, còn phải dặn dò một hồi sư đệ. Chấp pháp đường quản lý đệ tử trong tông chấp pháp, tông môn đệ tử không được tùy ý luận đấu, người vi phạm trục xuất tông môn, như không hề có thể giải quyết ân kỷ, tự có chấp sự đường báo cáo chuẩn bị, đi do núi giác đấu chẳng quyết đấu sinh tử bất luận. Chấp sự đường quản lý đệ tử tấn thăng mọi chuyện, cái khác bí dược đường, luyện khí đường, kinh tạng đường đều là cất giữ một chút võ học, đan dược, vũ khí, đệ tử như có sở cầu, cần cầm tông môn điểm cống hiến đi hối đoái. Mà tông môn điểm cống hiến, toàn bộ là tùy nhiệm vụ đường ban bố nhiệm vụ trên kiếm lấy. Những này ngươi đều ghi nhớ sao? Vương Dương Minh Kiên nhấn nói. Ghi nhớ. Đa Tạ sư huynh chỉ điểm. Diệp Lăng Thiên gật đầu. Diệp Lăng Thiên theo Vương Dương Minh đi vào một tòa điện đường. Lên bậc lúc, hắn dương mắt nhìn lướt qua. Trên đỉnh đầu treo một vài trượng dài màu đen bảng hiệu, chấp sự đường ba cái chữ to mạ vàng đình lình trên đó, mơ hổ lẽ lên nhàn nhạt tinh quang, lưu chuyển bất định, nhìn một cái tiểu không phải là phàm vật. Một khối cửa biển cũng đã là nhất tông bảo vật, Huyền Nguyên tông không hổ là chuyển thừa mấy vạn năm đại tông phái. Cửa người đến người đi, Vương Dương Minh mang theo Diệp Lăng Thiên tiến tới một cái cửa nhỏ miệng, hướng người ở bên trong cười nói: "Phương sư huynh, phiền toái cho sư đệ mở ngõ bài, Luyện Dược Phong Hạ phòng tạ dịch mới tấn thăng đệ tử một gã, tên là Diệp Lăng Thiên." "Đã biết." Chỉ chốc lát sau, từ bên trong quang đi ra một cái ngọc bài đến. Ngươi Ngọc bài đây." Vương Dương Minh cười ha hả đem chính mình ngọc bài đưa tới, một đạo bạch quang chợt lóe, Vương Dương Minh hài lòng nhận lấy ngọc bài, thận trọng thu vào. "Sau này ngọc này bài tựu là thẻ căn cước của ngươi, ngươi lại huyết nhận chủ, đến thời điểm này có thể không giả được." Vương Dương Minh đem một khối trống không ngọc bài đưa tới, Diệp Lăng Thiên theo lời phá vỡ ngón tay, rồi một máu tươi lên. "Đi thôi, từng cái mới tấn thăng đệ tử đều phải đi trước các tổ sư vái lạy." Vương Dương Minh dẫn Diệp Lăng Thiên bước vào đại môn. Tiến nhập sau đại môn, bên trong là một cái cao mười mấy trượng, trăm mậu lớn nhỏ cự sảnh. Trong sảnh hai bên bày đặt hai hàng chỉnh chỉnh tề tề màu đen cái ghế, cái ghế phía sau có một ít tất cả lớn nhỏ thành thất. Vương Dương Minh mang theo Diệp Lăng Tiên xuyên qua cửa sảnh, đi tới một nơi ưu tính bên trong thạch thất, thạch thất u ám, một bên trên vách đá, rậm rạp chẳng chịt bày đặt vô số bài vị, bài vị trên dùng kim bút điêu khắc mỗi một cái tên. Phía dưới vách đá là một tấm dài 56 trượng bàn thờ, hai bên có một chiếc đốt trường minh đăng. Bàn thờ trước bầy đặt một cái thanh đồng to đỉnh, bên trong cắm vài gốc lớn rừng miệng chén muối thơm, dường như vừa mới đốt, tàn khói lở cho người ta một loại trang nghiêm cảm xúc. Bên trong thạch thất đã có mấy người đệ tử trang nghiêm đứng ở một bên, một lao già đứng ở phía trước chắp hai tay, lễ lệ, lệ. Vương Dương Minh tỏ ý Diệp Lăng Thiên đi tới, sau đó chính mình lui về rồi thạch cửa phòng bó tay đứng, Diệp Lăng Thiên bị bị trong thạch thất nghiêm nghị khí lây, cung kính đi tới, chắp hai tay, cũng bắt trước lễ lạy. Lao giả xoay người lại, Diệp Lăng Thiên thấy rõ mặt mũi, không khỏi thần sắc lộ ra một kia mừng rỡ. Lao giả trầm giọng nói, lão phu Hoắc Trường Thành, có lẽ trong các ngươi có vài người đã nhận thức. Các ngươi đều là lần này tấn thăng ngoại môn đệ tử, theo lệ đều phải đến người tổ sư này trước bái vị lễ một bái. Nơi này cung phụng đều là triều đại vì tông môn quên sống chết tiền bối. Có thể được tông môn kim bút cung phụng nơi này đều là kim đan kỳ trở lên tu vi. Từng đời một tiên nhân người trước gục ngã người sau tiến lên, vì tông môn, bất kể cá nhân sinh tử. Chính là bởi vì có bọn họ đối với tông môn bỏ ra, mới có các ngươi hôm nay bình tĩnh thời gian. Tông môn có thể truyền thừa mấy vạn năm, bọn họ không thể bỏ qua công lao. Lễ bái tổ sư, cho tổ sư dâng hương, từ sau ngày hôm nay, các ngươi chính là trở thành tông môn một thành viên. Tất cả đệ tử đều là từ ngoại môn đệ tử bắt đầu tu luyện, từng bước một leo lên đỉnh phong. Mặc kệ sau này đi đến nơi đó, Lao phu đều hy vọng các ngươi nhớ, các ngươi là Huyền Nguyên tông đệ tử." Hoắc Trường Thanh một phen giõạc giặc lười nói, đem bên trong thạch thất mấy người đệ tử kích động đến toàn thân phát run. Diệp Lăng Tiên cười thầm, đây coi như là lễ khai giảng sao? Mỗi lần đều phải như vậy khích lệ một phen. Kim đan kỳ, thật là lợi hại à, nếu là ta sau này cũng có thể đột phá kim đan kỳ thì tốt rồi. Luyến khí, chúc cơ, Kim Đan, nhắc tới, cách hắn còn thật là xa xôi đây. Mặc dù Diệp Lăng là một gã người đối tiếp, nhưng là đối với tu luyện có một loại đặc biệt si tốt. Trảng qua là tu tiên giới còn có rất nhiều không biết chờ hắn đi tìm đòi, hắn biết quá ít. Tông môn tổng cộng có thập đại điều cấm, 100 cái môn quy, phạm vào trong đó bất kỳ một cái đều sẽ bị tông môn chấp pháp đường cho trọng trách. Tất cả mọi người đem ngọc bài lấy ra. Chúng đệ tử theo lời đem vừa mới lấy được ngọc bài lấy ra, hoặc trưởng thanh vung tay lên, cân nhắc đạo bạch quang thoáng qua, một vừa rơi vào riêng mình trong ngọc bài. Ngoại môn đệ tử nhập môn, tặng ngoại môn đệ tử chuyên dụng áo lục một bộ, trần, chữ vật một quả, cơ sở vũ khí một bộ, bí thuật một quyển, cơ sở pháp huyền kinh một bộ. Tông môn điều cấm môn quy ngọc giản một quả. Ngoài ra, mỗi tháng ngoại môn đệ tử có thể theo lệ nhận nhất định linh thạch, đan dược. Hoắc Trường Thanh nói một hơi, nói tiếp, những thứ này đều là triều đại tổ sư nhọc nhằn khổ sở đánh rất xuống cơ nghiệp, không có hùng hậu như vậy nội tình, nơi nào có các ngươi hôm nay rộng như vậy thả lòng tu hành hoàn cảnh, các ngươi phải hiểu được tông môn dụng tâm lương khổ. Dạ, chúng ta nhất định khắc ghi tổ sư giáo huấn. Một đám đệ tử tay nâng chửng ngập bài, trên mặt vui vẻ ra mặt, cùng theo lên đồng ý nói. Ừ, tông môn trong bảo có các loại bảo vật, điện tịch, thần binh Tất cả vật phẩm đều cần tông môn điểm cống hiến, điểm cống hiến nguồn các ngươi có thể đi nhiệm vụ đường hỏi thăm một chút, nếu là không biết rõ làm sao đi, tự có các ngươi phòng tạm dịch chấp sự mang bọn ngươi đi, tốt rồi, tản đi đi. Những đệ tử khác lục tục ra thất thất, Diệp Lăng Thiên cố ý đi tới cuối cùng, Ma Ma thản thản đưa tới Hoắc trưởng Thanh chú ý của. "Tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi?" "À, là ngươi, lão phu nhớ ra rồi, nhanh như vậy tiểu tử tấn thăng ngoại môn đệ tử, không tệ không tệ." Hoắc trưởng thanh thấy rõ ràng Diệp Lăng Thiên mạo, nhớ ban đầu ở H Vân bên trong chỉ có hắn thanh không có hôn mê. Lúc ấy còn cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới nhiều quan sát mấy lần, này đây có chút ấn tượng. Chương 50, ngoại môn chơi một ngày. Diệp Lăng Thiên gặp qua Hoắc trưởng lão. Diệp Lăng Thiên rất cung kính trên trước thi lễ một cái. "Ứ ngươi lần này lưu lại để làm gì dự tính?" Hoắc trưởng thanh vuốt râu một cái, tựa cười mà không phải cười nói. Diệp Lăng Thiên từ trong lòng ngực xuất ra một mảnh lớp vảy màu vàng óng, đưa tới, nói, "Kính xin trưởng lão dịu rát, đệ tử không cần báo đáp, may mắn được một mảnh lân giáp, cũng không biết có ích lợi gì, chuyên tới để dâng cho trưởng lão." Hoắc trưởng thanh không nói gì nhận lấy lớp vải màu vàng óng. Quan sát tỉ mỉ rồi một phen sau, con mắt hơi hơi co rụt lại sau lại khôi phục bình thường. Đây là tông môn linh thú kim hoàn thôn thiên mãng lần giáp, cũng coi như liếm thấy. Mấy ngày trước đây nghe người ta báo lại nói, luyện dược phong phủ cận có linh thú đại chiến vết tích, xem ra là ngươi được chỗ tốt." Hoắc Trường Thanh Thản nhiên nói. Diệp Lăng Tiên con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc Trường Thanh bộ mặt, mặc dù Hoắc Trường Thanh chẳng qua là ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự khôi phục bình thường, nhưng là này một tia dị động rơi ở trong mắt Diệp Lăng cho hắn biết vật này sợ rằng không thể tầm thường so sánh. Vốn là hắn được ba mảnh lớp vậy màu vàng óng. Bây giờ lấy ra chẳng qua chỉ là một mảnh, cựu tử nhất sinh, may mắn tránh được. Suy nghĩ cũng coi là tông môn đồ vật, tựu chuyên đến dâng tặng trưởng lão. Diệp Lăng Thiên thần sắc cung kính không nhìn ra cái gì. Hoắc Trường Thanh nhìn thật sâu một cái Diệp Lăng Thiên, tông môn nhiều trưởng lão như vậy, tại sao không có đi tìm người khác, mà hết lần này tới lần khác tìm được ta? Chẳng lẽ hắn có mục đích gì? Kim Hoàn thôn thiên mãng, đây chính là tông môn nuôi dưỡng linh thú. Kim Lân là toàn thân nó cứng rắn nhất bộ phận, là nghịch lân. Đốn đại thôn thiên mãng tiến hóa đến mức tận cùng có thể thăng thiên mã hóa long. Muốn lấy nó no kim lân Nơi nào dễ dàng như vậy, trước mắt lại có cơ hội này, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Này kim hoàn thôn thiên mãng vòng vàng vậy quả thực hiếm thấy, luyện chế tuyệt đối có thể xưng một cọc bảo vật, này có thể kêu lão phu có chút giứt bỏ không được, cũng được, nhìn ngươi cần gì, lão phu thì tùy cho ít đồ trao đổi liền như vậy. A, ngươi có lòng, này vậy ở lão phu có chút chỗ dùng, chỉ có một mảnh sao? Diệp Lăng Tiên cười khổ nói, trưởng lão, hôm đó, một con cự mãng cùng một đầu kim sư đại chiến, đệ tử là người mới, cũng không biết ngày đó là có thể không cần xuất môn, kết quả vừa ra tựu gặp Đó Kim sư gầm lên giận giữ, liền đem đệ tử chấn động ngất đi, sau khi tỉnh lại tìm được một mảnh lân giáp, lân giáp trên còn có chút tàn phá. Ừ cũng được, cũng không thể bỗng dưng muốn đồ đạc của ngươi, ngươi nói đi, cần gì? Chỉ cần lao phú có, giá trị tương đương tiểu ban thưởng cho ngươi. Hoắc Trường Thanh đem giá trị tương đương 4 chữ kẹp vô cùng trọng, là đang nhắc nhở tiểu tử trước mắt này không cần đòi hỏi nhiều. Diệp Lăng Tiên không người nói, đệ tử chẳng qua là cảm thấy trưởng lao với ta có ơn, chuyến đến dâng tặng trưởng lão, không có ý tứ gì khác. Nếu như không có chuyện gì khác, đệ tử cáo lui. Diệp Lăng Tiên xoay người muốn đi, Hoắc Trường Thanh ngược hơi nghi hoặc một chút rồi. Thật chẳng lẽ chẳng qua là dâng hiến cùng Lao phu? Này trong tu tiên giới ai không biết kỹ, vô duyên vô cờ dâng lên kim hoàn thôn tiên mãng kim lân. Nào có chuyện tốt như vậy? Không thể uổng thu, đến thời điểm chuyển đi coi như làm mất đi Lao phu mặt. Nếu ngươi không nói ngươi muốn cái gì, lão phu sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Hoắc Trường Thanh cười ha ha, nói, mới vừa vào ngoại môn, ngươi khả năng còn không biết mình muốn cái gì, cũng được, lão phu cũng không thể cầm không tiểu bối gì đó. Lão phu tiểu thiếu ngươi một cái ân huệ. Đến thời điểm ngươi muốn đến muốn cái gì rồi lại đến tìm lão phu a? Như thế, vậy thì cảm ơn trưởng lão." Diệp Lăng Thiên xoay người đáp lấy lại, đúng mực đi ra ngoài. Ngoài mặt mặt không biểu tình, kỳ thật đấy lòng đã hồi hộ, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Cầm mấy miếng không biết Lân Giáp đổi lấy một gã ngoại môn trưởng lão che chở, cái này mua bán rất tính toán. Không hiểu đắc tội Hoa Ảnh Nguyệt cùng thế lực sau lưng hắn, Diệp Lăng Thiên không biết đối với phe thế lực bao lớn, để phòng ám tiễn tổn thương người, sớm chuẩn bị sẵn sàng chung quy là tốt. Hoắc Trường thanh thu hồi kim hoàn tôn kim lần, nhìn Diệp Lăng thiên bóng lưng, pinga có chút mặt người. Cửa Vương Dương Minh kéo Diệp Lăng Thiên chạy cho đến ra chấp sự đường, hắn mới chưa tỉnh hồn nói, "Sư đệ, ngươi là gan thật là lớn, đây chính là Hoắc trưởng lão, ngươi cũng không sợ à. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Có gì phải sợ, lần trước chính là Hoắc trưởng lão mang chúng ta tới." Vương Dương Minh lúc này mới chợt hiểu nói, "Nguyên lai các ngươi là Hoắc trưởng lão người, khó trách không sợ đó Hoa Hải Nguyệt." Hoa Hải Nguyệt phía sau cũng chính là một cái trương ninh chống đỡ mà thôi, so với Hoắc trưởng lão đến, kém xa. "Ai, ngươi mới vừa nói là." Hoa Hải Nguyệt phía sau là ai? Diệp Lăng Tiên thần sắc rung một cái, cái đó trong trí nhớ danh tự dường như hiện ra. "Trương Ninh a, ngươi không biết Hoa Ảnh Nguyệt sau lưng biểu hình chính là Trương Ninh sao?" Đồ Sương trong ngoại môn đệ tử cực kỳ có tấn thăng tiềm lực đệ tử, bây giờ rất nhiều đệ tử đều đi đuốt lót hắn, ngay cả sư Minh ta đều nghĩ nịnh hót, đáng tiếc nịnh hót không cửa a. Vương Dương Minh lắc đầu cười khổ. Diệp Lăng Tiên thần sắc căm trẫm. "Ta nói đây, tại sao có thể có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, nguyên lai là bị Trương theo." Tiên niệm Diệp Lăng Tiên chết tại Trương Ninh tay, không nghĩ tới lần này hắn lại xuất thủ. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi. Chẳng qua là không biết hắn bây giờ hiểu bao nhiêu, lúc nào xuất thủ. Không được, ta phải phải nhanh một chút cường đại lên, cường đại đến tông môn cho là ta có đầy đủ tư cách cùng tấm kia Ninh địch nổi mới thôi. Này trong chớp mắt trong, Diệp Lăng Thiên trong đầu sôi trào lên vô số ý niệm. Sư đệ. Vương Dương Minh Nghi hoặc nhìn xuất thần Diệp Lăng Thiên, hô: "Ô ô ô, sư Minh thế nào?" Diệp Lăng Thiên thu hồi suy nghĩ, đem làm có kiểu hận chôn ở đáy lòng, mặt giãn ra cười nói: "Còn muốn đi nhiệm vụ đường đi một chuyến, quên thuộc nhiệm vụ quá trình, lựa dược" Luyện khí, tinh tạng, những thứ kia đường khẩu tiểu không có gì tốt đi, trực tiếp cầm ngọc bài đi và hỏi chấp sự tiểu biết phải làm sao. Sau đó chúng ta trở về luyện dược phong ghi danh đệ phủ, ngoại môn đệ tử đều có của mình độc lập đệ phủ, chờ ngươi tấn thăng nội môn lúc liền có thể căn cư tự lựa chọn, là tiến nhập vậy một phong tu luyện. Những thứ này đều là nói sau. Chúng ta đi thôi. Từ chấp sự đường đi ra, Vương Dương Minh cái miệng vừa phun, một hơi hắc khí đột nhiên hóa thành hắc vân, hai người tung rồi lên. Thạch đài thực sự quá rộng lớn, cho dù là cưới mây bay đều cần một khắc đồng hồ thời gian. Diệp Lăng Tiên đứng ở trên Heaven, nhớ tới ban đầu Hoắc trưởng lão Heaven, nếu so sánh lại, này Vương sư huynh hay là kém chút ít. Vương sư huynh, vừa mới Hoắc trưởng lão nói Phi Vân chi thuật chính là cưới Hắc Vân bí thuật sao? Ta xem bên trong tông các vị sư huynh dường như người người đều có thể cưới mây đạp gió." Diệp Lăng Tiên hỏi. "Ừ, này Phi Vân chi thuật chỉ là một loại vô cùng đơn giản pháp thuật, tông môn trực tiếp cấp phát cho ngoại môn đệ tử cũng là vì thuận lợi đệ tử xuất hành. Chỉ cần sư đệ đem chân khí trong cơ thể thoảng bật lên, dựa theo Phi Vân chi thuật bí pháp vận hành một phen, liền có thể thi triển." Có điều này Phi Vân Chi thuật chỉ thích hợp đường ngắn phi hành, xa hơn một chút nói, phải dùng những biện pháp khác." Vương Dương Minh kiên nhận đáp. Đã biết Diệp Lăng Tiên cùng Hoắc trưởng thành trưởng lão quan hệ sau, Vương Dương Minh cũng cố ý hòa lạc, nhưng có chút hỏi, biết gì nói nấy. Diệp Lăng Tiên cảm nhận được Vương sư Minh biến hóa, tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, đối với trong lòng không biết đều thỉnh giáo một phen. "Vương sư Minh, đó công pháp cơ bản huyền nguyên kinh tu luyện hoàn thành sau, nếu như cần muốn tiếp tục tu luyện làm sao bây giờ? Sư nên từ nơi nào học được tu luyện pháp quyết?" Diệp Lăng Tiên khiêm tốn thỉnh giáo. "Sư đệ a, Tông môn đồ vật không có nguồn phí cho. Huyền Nguyên Kinh học xong, nếu như ngươi còn muốn tiến hơn một bước nói, liền cần đi kinh tảng đường đổi lấy công pháp cao cấp hơn, có điều những này đều cần tông môn điểm cống hiến đem đổi lấy. Nhiệm vụ đường mỗi ngày đều sẽ có không định lượng nhiệm vụ hạ phát, mỗi một nhiệm vụ căn cứ khó dễ trình độ sẽ không có cùng điểm cống hiến, chỉ có kiếm lấy đến thật nhiều điểm cống hiến ngươi mới có thể đi đổi lấy thứ ngươi muốn. Nhiệm vụ đường đến, chúng ta đi xuống. Vương Dương Minh nhắc lên Hắc Vân ở một tòa cao 30 trượng điện đường trước rơi xuống. Sư đệ, nơi này chính là nhiệm vụ đường vị trí, bên trong cộng phân 3 tầng các tầng chức năng bất động. Một tầng là phát hành bên trong tông các loại tạp vụ, theo thông lệ nhiệm vụ chỗ, hai tầng là nhận phát hành bên trong tông treo thưởng nhiệm vụ địa phương, ba tầng mới là đệ tử cao cấp chỗ nghỉ ngơi. Sư huynh nhận chính là tông môn tạp vụ, đảm nhiệm phòng tạp dịch quản sự nhiệm vụ, mỗi tháng sẽ có số ít điểm cống hiến, thắng ở an nhàn. Lầu hai treo thưởng nhiệm vụ điểm cống hiến nhiều, có lúc còn có linh thạch hạ phát, tính là cái công việc béo bở, có điều treo thưởng nhiệm vụ một loại nguy hiểm lớn, làm một không tốt cựu sẽ sinh tử tiêu. Sư đệ đến thời điểm lượng sức mà đi. Nhìn nhiệm vụ đường trong lui tới vây quanh đến cùng nhau đệ tử. Số người này so với chấp sự đường đến nhiều hơn rất nhiều, xem ra đều là tìm nhiệm vụ thích hợp. Vừa mới trên đường, Vương sư huynh đã nói rõ, ngoại trừ trưởng lao lúc trước ban thưởng công pháp cơ bản, hết thảy đều cần thu lệ phí. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, hắn thì nhất định phải bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền kiếm linh thạch kiếm điểm cống hiến. Những thứ kia chân chính lợi hại công pháp bí thuật thì không cách nào tùy tiện chuyển thụ cho, chỉ có thể thông qua tích góp đầy đủ điểm cống hiến đến kinh tảng đường đi đổi lấy đích phương pháp xử lý. Tông môn điểm cống hiến không những có thể đổi lấy công pháp, còn có thể dùng để đổi lấy luyện dược đường đang dưỡng, luyện khí đường vũ khí ta liêu, một câu nói, đều phải tiền. Diệp Lăng Tiên cảm giác mình bây giờ chính là một cái ăn mày, thứ tốt gì tiểu không lấy được. Kiếm tiền, kiếm tiền. Diệp Lăng Tiên trong mắt phun ra cường liệt đích quang mang, hắn không được lập tức ra ngoài tiếp nhiệm vụ, kiếm linh thạch, kiếm điểm cống hiến. Linh trong đá hàm chứa mãnh liệt tiên địa linh khí, có thể dùng đến tu luyện, cũng có thể dùng đến giao dịch, là trong tu tiên giới thông dụng tiền, tương đương với trong thế tục vàng bạc và vượn, chính là ngoại tệ mạnh. Luyện dược, luyện khí, kinh tảng bên kia sẽ không đi, tiếp theo đi cho ngươi an bài đặc vụ. Vương Dương Minh thần sắc có chút buồn buồn không vui mang theo Diệp Lăng Thiên tại nhiệm vụ đường trong vòng vo một vòng, sau đó trở về luyện dược phong đi nhận động phủ lệnh bài. Dọc theo đường đi, Vương Dương Minh tiếp tục giải thích, cái này động phủ số lượng trong ngày thường cũng là có hạn, tu luyện bản thân liền là hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, dĩ nhiên là thiên địa linh khí càng dày đặc đậm đà chỗ tu luyện hiệu quả càng tốt. Chúng ta Huyền Nguyên Tông truyền thừa vào năm, các phong động phủ đã sớm chọn xong, chỗ bất đồng là mỗi cái động phủ giữa nồng độ linh khí là có sai biệt. Dưới chân núi động phủ đều là cho đệ tử ngoại môn, sơn núi chính là cho nội môn đệ tử càng đi lên linh khí cấp bậc càng cao, đó chính là tu vi càng cao đệ tử mới có thể hưởng dụng. Như không nguyên nhân đặc biệt, đệ tử ngoại môn động phủ chờ đến tấn thăng nội môn sau, là cần giao ra. Thì ra là như vậy. Đa Tạ Vương sư huynh chỉ điểm. Diệp Lăng Thiên bừng tỉnh, đoạn đường này mà tính là kiến thức. Có điều sư đệ mới vừa mới bước vào luyện khí kỷ, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Vạn sư huynh, Vương Mỗ nơi này có một đệ tử mới vô, xin an bài cái đạo phủ. Đang nói, hai người tới một nơi bên trong tiểu viện, Vương Dương Minh hướng về phía một gã cây trúc gãy giống vậy người đàn ông trung niên lên tiếng chào. Nguyên lai là Dương Minh sư đệ, có thể là có chút tiên không có gặp ngươi. Ngọc bài đem ra, đệ tử mới vô tên gọi là gì? Đến, Diệp sư đệ, còn không bái kiến vạn sư Minh. Vương Dương Minh cười nói, Diệp Lăng Tiên gặp qua vạn sư Minh, làm phiền. Diệp Lăng Tiên đem ngọc bài cung kính đưa tới. Vạn sư Minh trong tay một nhếch, ngọc bài bông dưng bay đi bị hắn tóm vào trong tay, một tay phất một cái, một đạo thanh quang thoáng qua. Tốt rồi, phía sau núi chữ đinh số động phủ sau này sẽ là động phủ của người rồi, đi đi. Trực tiếp cầm ngọc vào cửa động phủ là được. Làm xong hết thảy các thứ này, Vạn sư huynh nằm đi, Ngọc Bài hướng về Diệp Lăng Thiên bắn nhanh mà tới. Chương 51, nhiệm vụ thứ nhất. Ngoại môn, Trương Linh nơi ở. Trương Linh Phương Diện ngồi ở vị trí đầu, phía dưới xuôi tay đứng một nam một nữ, Thình lình chính là Lạc Vũ, Lục Ý hai người. Ngươi là nói, cái này Diệp Lăng Thiên khả năng không lúc trước cái đó Diệp Lăng Thiên. Trương Ninh dương mắt, lạnh nhạt hỏi. Lạc Vũ gật đầu một cái, đúng, nếu như hắn là cái đó Diệp Lăng Thiên, không thể nào không nhận biết ta theo Lục Ý đi, chúng ta là cùng nhau vào phòng tập dịch, cùng nhau tấn thăng ngoại môn đệ tử. Tính là hắn ngụy trang khá hơn nữa. Chí ít sẽ có một tia biểu tình ba động, nhưng là ta không chút nào thấy. Hơn nữa, hắn sử dụng công pháp Võ Kỹ, hoàn toàn không lúc trước phong cách. Một người biểu tình có thể làm giả, nhưng là công pháp Võ Kỹ, chỉ nhớ lại thì không cách nào làm giả. Người thấy thế nào?" Trương Linh quay đầu hỏi Lục Ilya. Lục Y nói, "Ta cũng cho là như thế, ta vẫn nhìn chằm chằm vào nét mặt của hắn, xem chừng không giống giả bộ." Hắn hẳn là thật không nhận biết chúng ta. Nhưng là, có đời này làm sao có thể vừa vặn có tướng mạo giống nhau như lúc, ngay cả danh tự đều giống nhau như lúc hai người?" Trình Linh sắc mặt tâm trầm tự lẩm bẩm. Lạc Vũ nói, "Ta theo lục ý suy đoán, hoặc là thật chỉ là vừa vận tựa như, hoặc là chính là người kia mất trí nhớ. Có phải hay không là vứt sát hoang ra sau, mặc dù may mắn sống lại, nhưng là lại mất trí nhớ đây." Trương Linh khỏe mắt thoáng qua một đạo hàn quang, lạnh như băng nói, "Bất kể có phải hay không là mất trí nhớ, ta không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn nếu có thể chết lần đầu tiên, là có thể chết lần thứ hai, ta muốn hắn chết." Lạc Vũ giật giật miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng vẫn là không có nói ra. "Ngươi muốn nói cái gì?" Trương Linh trực tiếp hỏi. Lục Y tiếp lời nói, Lạc Vũ có ý tứ là, này Diệp Lăng Thiên trùng quy bối cảnh bất phàm, lần đầu tiên chúng ta là nói xảy ra ngoài ý muốn, thần bí biến mất, có thể lần thứ hai còn muốn như thế, không khỏi, ta biết các ngươi là kiên kỵ gia tộc sau lưng của hắn, có điều, các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Khó trách các ngươi lần này không có xuất thủ, nguyên lai là nguyên nhân này. Cũng được, ta không trách các ngươi. Đi xuống đi." Trương Ninh thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, lạnh lùng nói, "Lạc Vũ." Lục Y hai mắt nhìn nhau một cái, ôm quyền thi lễ một cái, cùng tính lui xuống dưới. Chờ đi tới chỗ không người, hai người thần sắc âm trầm xuống. Lục Y Vi, chúng ta như vậy ủy thân hắn bên dưới, tới cùng là đúng hay sai? Lạc Vũ đột nhiên mở miệng nói. Lục Y khẩn trương quan sát bốn phía một phen, sắp nhận không người, lúc này mới thấp giọng nói, sư huynh, ăn nói cẩn thận. Tiếp đó, Lục Y thanh âm mềm nún, thở dài nói, nhớ năm đó Diệp Lăng Thiên tư chất cũng là cực tốt, chúng ta cùng nhau tấn thăng ngoại môn đệ tử, nếu như không phải hắn không lòng dạ nào kéo bẹ kết phái, nói không chừng y thế so Trương Minh còn lợi hại hơn. Chẳng qua là, những này đều đi qua. Chúng ta bây giờ tăng cường tu luyện mới là chính kinh, một ngày kia tu vi đi lên, chưa chắc không thể cấp lấy. Chân chính tiên kiêu cái nào sẽ dễ dàng chịu thua. Trước mắt bọn họ chẳng qua chỉ là ẩn nút tại Trương Linh bên người mà thôi. Áo xanh khỏe mắt thoáng qua một tia sáng lên quá màng, Lạc Vũ trầm mặc chốc lát, nói, vậy cứ như thế, đối với đó Diệp Lăng Tiên chúng ta là hổ thẹn, cùng lắm âm thầm lại thả lửng nước. Hai người dần dần đi xa, cho đến thanh em lại cũng không nghe được. Hết thể các thứ này, Diệp Lăng Tiên sẽ không biết, hắn không biết mình lại còn có một cái khác có thay đổi. Hắn không biết gia tộc của hắn vẫn còn ở tìm khắp tứ phía tung tích của hắn, hắn ngồi ngay ngắn ở động phủ của mình bên trong, trong tay nắm đệ tử ngoại môn Phúc Lợi, bắt đầu ngược bước lên. Quần áo, mặc vào thử xem, này nón xanh ta là tuyệt đối không mang. Một thân áo lục, Diệp Lăng Tiên đem cái mũ tùy ý ném ra ngoài. Vũ khí, ta tựu chọn trường côn đi, cái khác để, bình thường cũng không cần. Thiên Huyễn Chỉ đủ để đối phó giống vậy kẻ xấu, quả thực không được, lại dùng phần thiên côn pháp, chẳng qua là phần thiên côn không thể tùy tiện ra tay, miễn cho bị người khác nhớ. Nay trước nhận chữ vận, bên trong không gian cũng quá nhỏ đi. Không bỏ được mấy bộ quần áo a, hay là dùng ta Viêm Dương cung đi ngụy trang một chút tốt rồi." Diệp Lăng Thiên khinh bị nhìn một cái tông môn pháp sáo trang trước nhận chữ vật, không gian nhỏ đến đáng thương, tùy ý ném vào trong Viêm Dương cung, Viêm Dương cung trước nhận mặt ngoài một hồi biến ảo, thì trở nên huyền thành chế thức trước nhận bộ dáng, không có chút đáng chú ý nào. Huyền Nguyên kinh ta đều đã biết, hẳn cũng không cần tốn tâm tư đi tu luyện. Thiên Huyền Thần Công bác đại tinh thâm, hẳn đủ ta tu luyện tới cơ thậm chí kim nan kỳ. Kỳ Diệp Lăng Thiên cũng không biết kết quả Thần Công kết quả có thể tu luyện tới trình độ nào. Chẳng qua là theo như bây giờ độ tiến triển, tu luyện một tầng cũng đã luyện khí kỳ một tầng, nghĩ đến hẳn đủ tu luyện đột phá luyện khí kỳ. Luyện dược phòng, ai? Lý Ưu tán nhân muốn ta tiếp cận đan nguyên chân nhân, hình tiền bồi muốn ta tu luyện tới nội môn đệ tử, sau đó thay hắn tìm dưỡng hồn mục. Hai cái này đều không phải là chạm một cái mà thành sự tình, bây giờ trước hết chuyện cần làm hẳn là đi làm nhiệm vụ, kiếm linh thạch, kiếm điểm cống hiến. Có linh thạch ta liền có thể mua rất nhiều thứ, có điểm cống hiến, nói không chừng tông môn trong bạo thì có dưỡng hồn mục, đây chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên con mắt tỏa sáng, nhau nhau muốn thử. Không được, chỉ ít ta cần đem Phi Vân chi thuật tu luyện thành công lại đi ra. Nghĩ lại, Diệp Lăng Thiên tỉnh táo lại, dục tốc bất đạt, phải làm nhiệm vụ cũng không nhất định nóng lòng nhất thời. Đem Phi Vân chi thuật ngọc giản lấy ra dán vào mi tâm, một hồi tin tức xuyên vào đầu, Diệp Lăng Thiên cau mày suy tư một phen sau, bắt pháp quyết bóp một cái, phun thở ra một hơi. Kết quả, cái gì cũng không có. Không đúng, không phải như vậy. Diệp Lăng Thiên tiếp tục tham ngộ rồi một hồi, lần nữa bóp một cái quyết, phun trợ ra một hơi. Lần này có một ít khói đen đi ra. Ha, có triển vọng. Đây là Diệp Lăng Thiên lần đầu tiên tiếp xúc được pháp thuật thần thông loại, đây tựu cùng một mạch ở trên đất bằng chạy người, lần đầu tiên phi hành mở dạ, tràn đầy thần kỳ cảm giác. Một ngày sau này, Diệp Lăng Thiên đã có thể lung la lung lay cấy một đoàn hắc vân tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hưu đi tới. Xem ra, thành công. Thu. Diệp Lăng Thiên thu Hắc Vân, ra đậu phủ, chạy thẳng tới nhiệm vụ đường mà đi. Trên đường đi, hắn ngược lại đụng phải nhiều cái đón gánh nước đệ tử tạp dịch. Những người này nhìn một cái Diệp Lăng Thiên người mặc ngoại môn đệ tử chuyên dụng áo lụa mà đều đều lộ ra vẻ cung kính nhượng bộ hai bên, để Diệp Lăng Thiên trước sau khi thông qua, mới dám tiếp tục lên đường. Ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tạp dịch địa vị quả nhiên khác biệt trời vực, căn bản không thể so sánh nổi. Nghe đồn, tại Huyền Nguyên Tông bên trong, ngoại môn đệ tử vẫn chỉ là chuẩn bị đệ tử, chỉ có đột phá trúc cơ kỳ sau, mới có thể trở thành tông môn chính thức một thành viên, nhận được tông môn tài bồi. Những thứ kia đệ tử tạp dịch địa vị có thể tưởng tượng được. Diệp Lăng Thiên chợt nhớ tới vẫn còn ở phòng tạp dịch Chu Tiểu Văn, hắn đã võ giả 9 tầng rồi, hẳn không ngày liền muốn đột phá a. Lần đầu tiên cưỡi mây bay đến vẫn không cảm giác được được cái gì, đoạn đường này chạy tới, Diệp Lăng Tiên Ước chừng tốn nửa giờ mới đi tới nhiệm vụ đường trô ở bình đài quan Trường Xem ra học được phi vân chi thuật vẫn có cần thiết, nếu không ngày ngày như vậy chạy, được chậm trễ bao nhiêu thời gian a. Nhiệm vụ đường bên trong, người người ồn áo. Diệp Lăng Tiên gỡ ra đám người, chen vào, đi tới lầu một nhiệm vụ bản trước. Phía trên nhiều vô số treo đầy nhiệm vụ đơn. Cái gì bắt yêu thú, linh thực tài bổ, sửa chữa trận cơ, khám phá linh thạch, phần lớn nhìn đều xem không rõ, bây giờ phòng trường cũng không làm được chỉ có thể lựa chút nhiệm vụ đơn giản, Diệp Lăng Thiên con mắt đều nhìn đau đớn mới tại phía dưới cùng vị trí tìm tới ba cái tối nhiệm vụ đơn giản. Nhiệm vụ thứ nhất, nuôi thú. Bên trong Tông Tiên Linh đảo nuôi dưỡng rất nhiều tiên cầm linh thú, thống quy bên trong tông môn dị thú đường trong coi, ngày gần đây dị thú đường nhân viên tung thiếu, cần tạm thời nhân viên thanh lý tiên linh rắp dưới, chiếu cố linh thú ăn uống, thời gian là nửa năm, tông môn điểm cống hiến mỗi tháng 10 giờ. Mới 10 điểm, cả ngày cùng những thứ kia xúc sinh giao thiệp với, phục vụ bọn họ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, không thể ra ngoài ý muốn, vừa bận vừa mệt vừa khổ. Một tháng mới 10 điểm tông môn điểm cống hiến, khó trách không người đi, quá keo kiện. Diệp Lăng Thiên trong đầu nhớ tới hôm đó Kim Hoàn Tôn Thiên Mãng cùng Kim Sư đại chiến tình hình, Kinh Thiên Động địa a, này phải đi nơi đó phục vụ những này tổ tông, thật đúng là nắm sinh mệnh tại kiếm điểm cống hiến, hơn nữa mới 10 điểm, không, có đi hay không? Cái thứ nhỉ nhiệm vụ, luyện dược. Luyện dược đường đan sư cần thiêu hỏa đồng từ mấy tên, yêu cầu lược thông dư lý, có thể đơn giản phân biệt dược tài, có công tác tương quan kinh nghiệm giả ưu tiên. Mỗi tháng tông môn điểm công hiến 15 điểm. Nhắc nhở, bởi vì lò luyện đan gần đây không ổn định, Thường xuyên có tạc lậu nguy hiểm, một khi tạo thành tổn thất, luyện dược đường khái không phụ trách. Cái này ngược lại là có thể, 15 điểm dù sao cũng hơn dị thú đường một tốt, chẳng qua là một câu cuối cùng phòng trường dọa sợ không ít người, sinh tử tự lo, ai đây hoàn nguyện ý đi a đáng giá cân nhắc. Diệp Lăng Thiên tiếp tục nhìn xuống. Nhiệm vụ thứ 3, tìm một loại gọi là hát nham khoáng, khoáng thạch. Trận pháp đường trưởng lão đích thân ban bố nhiệm vụ, đã biết hắc nham khoáng tại tông môn hậu sơn bên trong dãy núi có lưu mồ. Như có thể tìm được này mồ, mỗi 10 khối khoáng thạch đổi lấy một khóa linh thạch, khiến cho khen thưởng môn điểm cống hiến 20 điểm. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, "Ố kìa, này nhưng là một cái phát tài cơ hội tốt. 20 điểm tông môn điểm cống hiến, còn có thể đổi linh thạch, quá tốt. Nhiệm vụ này tại sao không người tiếp? Bởi vì vì người khác không biết kết quả mộ ở nơi nào, cho dù là thỉnh thoảng lẻ tẻ tìm tới mấy khối, không cách nào tạo thành quần mỏ, thu hoạch cũng ít, mấy khối linh thạch sinh ý ai làm." Nhưng là Diệp Lăng Thiên bất đồng à, hai mắt của hắn quỷ dị, mắt phải có thể thấy rõ tối biến hóa rất nhỏ, con mắt trái từ khi dung hợp ma thần sá lợi sau, hắn cũng không có sử dụng qua con mắt trái chức năng, đây chính là ít quang hiệu quả có thể nhìn tấu nha dùng để tìm bỏ quả thực là tuyệt phối A bây giờ Diệp lăng trời còn chưa có nghĩ đến dùng con mắt trái đi dòm ngó nữ sinh xin thứ lỗi này một cái thuần khiết Nam sinh A không có một người bị khai thác mọt đêm còn không có nên đón hắn cái thứ nhất mùa xuân hắn nghĩ tới con mắt trái tác dụng thứ nhất lại là tìm m kiếm tiền kiếm tiền diệp lăng tiên cặp mắt sáng lên dường như thấy vô số linh thạch cùng tông môn điểm cống hiến đập vào mặt loại cảm giác đó quá hạnh phúc chất sự ta muốn nhận nhiệm vụ này ta muốn đi rõ xét hát ngaáng diệpp lăng tiên quát to một tiếng ngăn trở người phía sau Trở về nhiệm vụ bạn trước chấp sự la ầm lên. Nhiệm vụ đường chấp sự trời sinh luyện thành rồi một bộ như thần ổn định biểu tình, như vậy nguyên náo trong hoàn cảnh vẫn có thể bình tĩnh ngồi tại trong đó, nghe được Diệp Lăng Thiên thanh âm, hắn nâng lên mắt, lạnh nhạt nhìn một cái, nói, "Ngọc bài lấy tới, tiếp nhiệm vụ trong vòng 3 tháng không cách nào hoàn thành tự động hủy bỏ, nhớ không?" Một đạo bạch quang chợt lóe, Diệp Lăng Thiên cảm ứng của mình ngọc bài, bên trong nhiều một cái tin tức, "Tiếp nhận nhiệm vụ, tìm hát nhang quáng." "Hảo." Diệp Lăng đại hỉ, nắm ngọc bài tụt vọt ra khỏi đám người. Phía sau đám đệ tử kia nhìn giống như kẻ ngu nhìn Diệp Lăng Thiên đi xa thằng ngốc kia, tưởng rằng cái nhiệm vụ kia điểm cống hiến cao tựu đi làm. Nhiệm vụ này treo ở chỗ này đều treo hơn một năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới. Thà lãng phí thời gian đi tìm mỏ, còn không bằng đi dị thú đường này tiên linh thú đây. Vậy sao ngươi không đi này tiên linh thú? Bên cạnh một người rếu cợt nói. Ta khở à, mới 10 cái điểm điểm cống hiến, ta chính là đi làm tạm dịch chấp sự đều so với kia cái cao hơn được rồi. Ta đợi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Người kia Dương Dương đắc ý nói. Có nhiệm vụ trọng yếu còn có thể đến tiên ngươi. Chương 52, ngoài ý muốn phát hiện Diệp Lăng Thiên nhấc lên Hắc Vân, lắc lư lung đưa hướng về nhiệm vụ chỉ định Hậu Sơn trong dãy núi bay đi. Nay phi vân chi thuật đích xác là rất thần kỳ, ngược lại tiết kiệm nhân lực, chẳng qua là tốc độ có chút chậm. Diệp Lăng Thiên dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên Hắc Vân ngồi tính toán tu hành, chỉ phân ra một tia thần hồn khống chế phương hướng. Dần dần cách xa Sơn môn, hướng về Hậu Sơn bên trong dãy núi tiến dần. Sớm lúc rời cửa chùa một khắc kia, có một gã thần sắc hốt nhỏ, không người báo, thiếu, người kia rời đi Sơn môn." đang luyện, nghe được báo, khóe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng, "Ngươi làm rất tốt." tiếp tục giám thị, có dị động gì lại báo? Ừ. Đó người thần sắc kích động rời đi, dường như nhận được Trương Tiếu một câu khen ngợi còn hơn ăn mấy viên bồi môn đan. Trương Ninh cười lạnh, Diệp Lăng Thiên, ta quản ngươi có đúng hay không cái đó Diệp Lăng Thiên, ngươi đều phải chết. Bây giờ trước hết để cho ngươi sống tạm, đến thời điểm. Hừ hừ. Nói xong, hắn nhắm mắt bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mỗi người đều có áp lực, nếu muốn tu vi không bị người khác vượt qua, như vậy nhất định tu bất cứ thời khắc nào đều phải chăm chỉ tu luyện. Mỗi một thiên tài phía sau đều bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực cùng mùa hồi. Đáng sợ nhất là, so ngươi thiên tài người, so ngươi càng nỗ lực. Sau hai cái giờ, Diệp Lăng Thiên rơi vào một mảnh núi đá rốc nơi, Thu Heaven đem ngọc bài gián vào mi tâm cảm thụ một chút. Chắc là phụ cận đây rồi, chẳng qua là Chu Vi mấy trăm dặm, phải tìm được cái đó hát nhang khoáng, sợ rằng cũng không dễ dàng. Dời mắt nhìn lại, núi xa như đại, rừng rậm thưa thất tô điểm trong đó, Diệp Lăng Thiên tự mình lầm bẩm, lưng tương hướng về một phương hướng đi tới. Nơi này người ở thưa thớt, thuộc về hoang giao dã ngoại rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới. Như vậy không mục đích gì tìm tiếp, khẳng định không tìm được. Xem ra chỉ có thể dựa vào người khoảng trừng có người Diệp Lăng Lăngi định dùng con mắt trái xem xét nhìn một chút con mắt trái từ khi dung hợp ma thần Xá Lợi sau có nhìn thấu thần hiệu nhưng là Diệp Lăng Lăngiên một mạch không có thử thứ nhất dù sao cũng là ma thần Xá Lợi tại nhân tộc thế giới sử dụng vạn nhất xuất hiện không được không sự tình khó mà giải thích thứ hai Diệp Lăng Lăngiên cũng lo lắng ma thần Xá Lợi sử dụng qua độ sau đối với thần hồn của hắn có ảnh hưởng vạn nhất tính tình vì vậy mà biến thành của bạo Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được rất nhiều cố kỵ đi qua Diệp Lăng thiênên một mạch không muốn vận dụng con mắt trái năng lực nhưng lạ trước mắt, nghĩ muốn ở nơi này tu tiên giới đắc chân, kiếm linh thạch kiếm điểm công hiến, không, có chút đặc biệt bản lãnh khác, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng thần tinh khí, Diệp Lăng Thiên nhắm mắt lại, thử đem chân khí quán trú vào trong mắt trái. Rất nhanh, con mắt trái xuất hiện một chút căng đau cảm giác tê dại, ma thần xá lợi cần huyết mạch kích hoạt, Diệp Lăng Thiên đang nếm thử câu thông. A, thật là đau. Cảm giác tê dại tiếp theo biến thành mãnh liệt lôi kéo cảm giác, con mắt trái thật là đau, khóe mắt quanh đều co quắp, nổi xanh, Diệp Lăng Thiên che con mắt trái, nước mắt dần rũ. Chờ hắn rốt cuộc khống chế chế trụ con mắt trái sau dường như bình tĩnh lại xuyên thấu qua con mắt trái không gian nhìn thiên địa lộ ra trắng đen vẻ tấm mắt đặt tới đại thụ là màu trắng núi đá là màu đen diệp lăng tiên cảm giác chính mình má trái ra và mèo biết mình bây giờ dáng vẻ khẳng định rất khủng bố cũng may bây giờ không có những tu sĩ khác nếu không khẳng định coi hắn là cái quái vật một đường quét nhìn qua lòng đất có thể thấy rất sâu rất sâu dưới đất một chút hồn loạn đổ sắt tàn binh còn có thiải chôn sâu ở lòng đất không biết là bao nhiêu năm trước đại chiến tức lạc về phía trước thăm giỏ mười mấy giảm Phía trước một con sông lớn ngăn cản đường đi, Diệp Lăng Thiên đi tới nước sông mặt, liền mặt sông rốt cuộc thấy được bộ dáng của mình. Phân nửa bên phải mặt bình thường, nửa bên mặt trái chính là ác quỷ một loại kinh khủng, vặn mẹo da thịt có quắp vặn mèo thành từng cái nếp nhăn, đáng sợ nhất chính là con mắt trái lớn như trung đồng, so mắt phải lớn hơn hơn hai lần, trong hốc mắt đen kịt một màu, cái loại này màu đen dường như phải chiếm đoạt tất cả quang mang, ở chính giữa địa phương có một cái thật nhỏ con ngươi màu trắng, nhìn kinh khủng vô cùng. Diệp Lăng Thiên bị chính mình người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng hù dọa, bộ dáng này đi ra ngoài Tuyệt đối bị người đương yêu thú giết sát. Quả nhiên, này con mắt trái vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Đã lâu, Diệp Lăng Thiên sờ má trái của mình, cười khổ một tiếng, hai mắt của mình cũng không thể đảo hết, sau này tận lực dùng một phần nhỏ a. Soạt. Sao dạng? Đột nhiên, phía sau rậm rạp trong bụi cỏ phát ra rất thanh âm rất nhỏ, Diệp Lăng Thiên lộ thái động một cái, cảnh giác quay người lại, toàn thân căng thẳng, làm tốt phòng ngự tư thế. Chẳng lẽ có người đánh lén? Diệp Lăng Thiên nhìn chòng chọc vào phía trước bụi cỏ. Con mắt trái trong không gian, xuyên thấu qua bụi cỏ, ở đó rạp trong khóm bụi gai một cái dầy nhỏ ma thú nằm dạp trên mặt đất, lặng lẽ tiến tới, mục tiêu chính là Diệp Lăng Thiên. Bộ dáng của nó tựa như lang, lại không lang, so giống vậy lang dáng nhỏ hơn, toàn thân ngâm đen, bên ngoài thân rậm rạp chẳng chỉ khoác một vòng vải màu đen, một đôi đỏ tươi con ngươi lạnh giá bình tĩnh theo dõi hắn. Ma lang có rất nhiều dị chủng, có lẽ đây chính là một loại trong đó, a Diệp Lăng Thiên nhìn nó, ánh mắt xuyên thấu qua bụi có mắt đối mắt. Ha, gia hỏa này lại đem ta coi thành con mồi. Diệp Lăng Thiên cười lạnh, đang muốn bắt người khai đạo. Ma lang hai móng tại trên cỏ lặng lẽ khẽ động rồi mấy cái. Lén lén lút lút lại đi tới một hồi tiểu ngừng lại. Đều nói ma thú lanh lén mà hung tàn, nhìn như vậy, bọn họ săn bắt thời điểm tương đối có kiên nhẫn. Địch không động, ta không động, Diệp Lăng Thiên tiểu đứng như vậy, một mạch mắt nhìn Ma Lang nhất cử nhất động. Nga ô. Đã đến gần rồi bụi cỏ bên bờ, Ma Lang đột nhiên phát ra một tiếng rít, chấm thấp thanh âm chói thai để Diệp Lăng Thiên một hồi hoa mắt choáng váng đầu. Bèo. Ngay sau đó, liền thấy một vệt bóng đen từ trong bụi cỏ trồi ra, tốc độ thật nhanh, mục tiêu lao thẳng tới Diệp Lăng Thiên, vị trí tại cổ họng. Diệp Lăng Thiên cảm giác cổ họng căng thẳng. Ma thú này dĩ nhiên định tắn một cái ở cổ họng tôi mạng. Ma thú thế giới từ trước đến giờ tản nhẫn, Diệp Lăng Thiên hít sâu một hơi, để hô hấp của mình càng vững vàng mạnh mẽ. Khoảng cách bờ sông còn có mấy mười trượng khoảng cách, Ma Lang nhảy lên một cái, lăng không vượt qua, càng ngày càng gần, dường như có thể ngửi được trong miệng nó mùi tanh hôi. Xuyên thấu qua Ma Lang tròng mắt lạnh như băng, có thể thấy cái bóng của mình. Khoảng cách còn kém 3 thước lúc, Diệp Lăng Thiên quả quyết xuất thủ. Thiên Chỉ, tay phải như dao, đầy trời chỉ ảnh điểm ra, ngay tại Ma Lang to lớn trǒu máu miệng to tiến tới trước mặt mình lúc, tay của Diệp Lăng Thiên đã hoành sát vào cổ họng của nó. Máu tươi xì ra, Ma Lang toàn thân co rút, cơ quáp dường như nghĩ muốn cái miệng cắn đến miệng con người. Đáng tiếc, lực lượng của nó trôi mất thật nhanh, Diệp Lăng Thiên vừa rút lui tay, Ma Lang bỗng dưng rơi xuống đất, bắn hai cái tiểu không thở. Hoang giao dáng ngoại, ma thú khó dây vào nhất, Diệp Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đầu này Ma Lang, trong đầu nghĩ, đây vẫn chỉ là một con cấp thấp ma thú, nếu là gặp phải cao cấp ma thú, không thua gì gặp phải cao thủ, xem ra tìm mộ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hay là trước rời đi thì tốt hơn. Thôi chút rõ ràng tắm một cái trên người dính vết máu, Diệp Lăng Thiên rất nhanh thì rời đi. Ma Lang thi thể cứ như vậy vứt tại bờ sông, kỳ thật nếu như đem Ma Lang ra lột ra đến, cũng có thể bán chút linh thạch, tông môn trong nhiệm vụ cũng có ma thú lột ra nhiệm vụ thường ngày, bất quá bây giờ hắn sợ rằng còn chưa ý thức được một điểm này. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Thiên đứng ở một nơi bên vách núi, nhìn xuống xa xa. Tìm kiếm lâu như vậy, không thu hoạch được gì, bởi vì Ma Lang huyết, thậm chí còn trêu chọc đến một ít ma thú công kích. Chu vi mấy trăm dặm, địa phương quá lớn, thời gian dài duy trì con mắt trái, vô cùng khổ cực. Diệp Lăng Thiên thu con mắt trái không gian, ngồi trên đỉnh núi học gió. Đấy lòng thoáng qua chãng trường, Diệp Lăng Tiên lộ ra một cái ủ rủ biểu tình. Cái thế giới này, sinh tồn rất khó, linh thạch, điểm công hiến, từng cái đều rất quý giá, khó trách nhiều người như vậy thẻ tại cảnh giới tu hành trước không lên nổi, không có tu luyện vật liệu, thật là hưu tâm vô lực. Hả? Làm sao có tiếng người? Diệp Lăng Thiên ngồi ở đỉnh núi, trong gió mơ hồ chuyển tới một chút đối thoại thanh âm. Tại dưới chân, hắn tìm một phía, phát hiện âm thanh đến từ vách núi dưới chân, khoảng cách mây trăm trượng địa phương, có một tòa bệ đá. Vậy đá lộ ra ngoại vi cũng không nhiều, không nhìn, kỹ tuyệt đối không phát hiện được. Vậy đá bên bờ có hai người ở nơi nào không rõ, ước chừng hai người kia cũng không ý thức được đỉnh đầu bọn họ có người, nói chuyện không khỏi tiểu cản rỡ chút ít. Bực bội, đại ca cũng thiệt là, chúng ta vừa ở này, địa phương cất chim cũng không có đều thật nhiều ngày, trong miệng đều nhạt ra trứng rái rồi. Nói chuyện hán tử kia con người linh lợi chuyển một cái, tắc hề hề rủi rủi đồng bạn bên cạnh, rực dây nói, "Ai, ta nói, Phong ca, nếu không hai ta lén lén chạy ra ngoài, trước khi trời tối về gấp là được." Ngươi muốn đi ra ngoài làm gì? Đại ca nói, Gần đây Phong Thanh Cẩn Trường, đó Huyền Nguyên Tông người đang treo giải thưởng bắt ta đây. Cái đó gọi là Phong Ca như cũ cảnh giác nhìn bốn phía nhìn, chắc chắn có không có nguy hiểm gì. Tôi chào, ta Phong Ca, Huyền Nguyên Tông nhằm nhỏ gì à? Gia đại nghiệp đại, ai có cái đó thời gian rảnh rỗi tới bắt ta lại nói, đại ca tìm chỗ này, tuyền, người bình thường ai có thể muốn lấy được chúng ta tiểu nút ở Huyền Nguyên Tông dưới mắt. Này gọi là gì? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắn tử kia đắc ý nói. Được rồi được rồi, người tới cùng muốn làm gì đi đi bên cạnh người kia bị hắn nói lộ hại đều lên kén rồi, trực tiếp cắt đứt. Hắn tử kia nhăn nhó một hồi, nói: "Ca không phải đoạn trước thời gian dụ dỗ Huyền Nguyên Tông một nữ đệ tử sao? Ôi chao, cái đó đủ sức à? Những đại môn đại phái này nữ đệ tử, nhìn bề ngoài quang minh lẫm liệt, phía sau một dạng nam đạo nữ sướng, che che giấu dấu, cái đó tao vị, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thoải mái." Bên cạnh đó người thất kinh nói: "Ngươi điên lương, ngươi thật sự là điên rồi. Huyền Nguyên Tông đang truy nã chúng ta, ngươi còn đi câu kết, để đại ca biết, không lột sống hắn ra của ngươi." Hán tử kêu cau mày, nổi giận nói: "Ai, Phong ca, ta liền nói ngươi người này đặc biệt không có gì vui." Những thứ kia tạm dịch nữ đệ tử, cũng có thực lực đó là được a chúng ta trộm hai bộ đệ tử ngoại môn quần áo, bằng hai anh em ta thực lực, giả mạo ngoại môn đệ tử đi hướng dẫn hướng dẫn, những thứ kia nghĩ leo lên nữ, có thể hung hang hướng ngươi trong lùi chui. Khi đó, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái đó kêu Phong Ca có chút ý động, do dự một hồi nói, đại ca bây giờ đang bế quan, chính là nguy cấp, chúng ta nếu là đi, vạn nhất có gió thổi cỏ lay gì, xảy ra ngoài ý muốn ai làm? Hắn tử kia vỗ ngực nói, không sao, đại ca nếu không phải tại hành công thời điểm chốt, ta còn thực sự không dám đi. Đại ca tính khí ta là biết, mạng nhỏ quan trọng hơn. Người nói lo lắng ngoài ý mớn, Phong ca, không phải ta nói, tiểu này hoang dã dã ngoại, ngoại trừ ta mấy cái nút ở này, có thể không chuyện tới này tới, đều là người ngu. Chương 53, Miêu Yêu. Kẻ ngu. Diệp Lăng Thiên lộ ra một tia cổ quái. Mẹ đấy, ta chính là các ngươi trong mắt kẻ ngu. Diệp Lăng Thiên nằm ở bên vách núi, thận trọng nghe lén. Không nghĩ tới đi ra tìm mò lại có thể hội ý gặp ở ngoài đến tông môn Truy Na tông nhân, chẳng qua là không biết có thể hay không bắt trở về. Mắt phải lặng lẽ tập trung hai người. Trong mắt phải không gian biểu hiện phía dưới tu vi của hai người, nói chuyện nói năng tùy tiện hán tử kia tu vi tại luyện khí kỳ 4 tầng, một cái khác tên là Phong Ca tu vi có luyện khí kỳ 5 tầng. Xem ra muốn thuận lợi không có đơn giản như vậy, theo bọn họ từng nói, bọn họ còn có một cái đại ca ở bên trong, dường như tu luyện đang đến nguy cấp, có lẽ còn có cơ hội. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới. Trên thạch đài Phong Ca có chút lay động, hán tử kia tranh thủ cho kịp thời cơ, dù vô nói, Phong Ca, nam nhân đây, là không thể nhịn, nếu không tiểu đệ, đệ bực bội đã lâu, không nhảy rồi tiểu xong đời, nghe huynh đệ Hào hào đi chơi đùa một lần, chúng ta trước khi trời tối thì trở lại, đại ca sẽ không biết. Cái này, Phong ca do dự, y động biểu tình rõ ràng đột điểm. Hắn tử kia ném ra cuối cùng sát chiêu, nói, "Phong ca, ta đó tương hảo kêu Tiểu Hồng, ta nhớ được các nàng phòng tạm dịch còn có mấy người nữ đệ tử, một người trong đó gọi là Lý Lily đặc biệt ôn nhu, hẳn có hương vị khác, nếu không ta tên Tiểu Hồng mang ra ngoài cho Phong ca vui đùa một chút, rốt cuộc không tránh khỏi đồng bạn cảm dỗ, đặc biệt là cô kia cùng thay hắn tìm cái xinh xắn nữ đệ tử tạp dịch vui một chút hoàn toàn chinh phục Phong ca trái tim." Như vậy Được chứ." Phong Ca có chút thất vọng, nhưng là nét mặt của hắn đã bán đứng hắn. Hắn tử kia khẽ cười một tiếng, có chút khinh bị nói, có cái gì tốt hay không tốt, đến thời điểm cho các nàng mấy khối linh thạch, yêu thích giống như được rồi bảo bối gì tựa như, hận không được ngươi ngày ngày đều đến. Những này đệ tử tạp dịch, liền cùng trong ký viện tiểu thư không sai biệt lắm. Thật. Phong Ca hoàn toàn yên tâm. Chốc lát buông ra tâm tư phòng ngự, trong lòng cố khát vọng kia liền cùng sinh trưởng cỏ dại một dạng cũng không dừng được nữa hướng lên bốc lên. Này hoang giao ngoại, một mảnh trốn ở trong sân động, giống như một con chuột một dạng không thấy ánh mặt trời. Hai thân thể của con người trong tích tụ rồi quá nhiều dục vọng cần phát thiết. Trực tiếp nhất biện pháp chính là đi ký viện trong tìm cái chị gái và em gái, hoàn toàn bung lỏng một chút, những thứ kia mặt trái tâm tình cũng sẽ không tích dằn xuống đáy lòng. Nhưng là này trong núi non trung điệp, nơi nào có ký viện? Vì vậy, hai người bị quá hóa liễu, rơi theo Huyền Nguyên Tông tạp dịch nữ đệ tử. Sở dĩ là tạp dịch nữ đệ tử mà không phải ngoại môn nữ đệ tử, thậm chí là nội môn nữ đệ tử, thật sự là bởi vì này chút ít đệ tử tạp dịch địa vị rất thấp, căn bản không coi là nhân vật nào, tông môn căn bản không sẽ để ý những đệ tử này chết sống. Hắn tử kia nhìn không sai biệt lắm, sốt ruột ôm phong ca bà vai, hai người bắt đầu hướng về một con đường khác đi xa. Thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần không nghe được. Xem ra hai người hẳn đi rồi, có lẽ đợi một hồi liền có thể từ từ âm thầm tiến vào xem. Vừa nghĩ tới đợi một hồi liền muốn âm thầm vào đi, cũng có thể chế ngự tông môn truy nã chovarphi, nắm đến vô số linh thạch cùng tông môn điểm cống hiến, Diệp Lăng Thiên ánh mắt đều sáng. Nhưng là, không thể lỗ mãng. Diệp Lăng Thiên tiếp tục nằm ở chỗ này không nhúc trong đầu vẫn đang suy nghĩ nếu là gặp phải đột phát tình huống phải làm thế nào ứng đối ra sao. Không đánh không nằm chắc ỉ vào, tu tiên giới nhược nhụ cường thực, không thể thắng, đợi chờ mình khả năng cũng chỉ có chết. Ngay tại hắn có chút buông lòng thời điểm, một đoàn màu đen thân ảnh mơ hồ vèo một tiếng chạy đến phía sau trên một cây đại thụ, quan sát trên vách núi Diệp Lăng Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh như băng cắt vọng. Đoàn kia thân ảnh màu đen tình lình chính là một con con báo giống vậy Miêu Yêu. Miêu Yêu tới lui như gió, không có một cơn gió thanh, Diệp Lăng Thiên dĩ nhiên không chút nào nhận ra được phía sau nguy hiểm đã tới gần. Vèo. Miu Yêu nhẹ nhàng nhảy một cái, lặng yên không một tiếng động rơi vào mắt trên một cây đại thụ tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Đây là nó con mồi. Khoảng cách Diệp Lăng Thiên thiếu sót xa 10 trượng, nguy hiểm tiến một bước ép tới gần. Mèo này yêu, màu xám đen ra lông giống như tơ lụa như vậy bóng loáng, cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, đi tiếp giữa, thân hình như điện, mang theo từng trận tạt ảnh. Ở trong bóng tối đi lặng yên không một tiếng động, khi nó lộ ra răng nanh một khắc kia chính là con mồi tử vong lúc. Con mèo này yêu rất tin chắc, lúc trước vô số săn bắt đều là như thế, không có con ngồi có thể chạy thoát nó săn giết. Trước mắt cái này cũng giống như vậy. Hô, hô, hô. Miêu Yêu nhẹ nhàng chớp lóe, lạng yên không tiếng động ép tới gần trước mắt cái này áo lục thiếu niên. Nhân loại cùng ma thú vốn chính là đối lập hai tộc, Miêu Yêu thậm chí nhớ lúc trước rất sớm thời gian rất sớm, khi đó đã từng đánh lén qua một cái áo lục người, thể sắc của hắn là mỹ vị như vậy, là làm như vậy chỉ, so thông thường ma thú ăn ngon hơn nhiều. Thứ mùi đó thực tựa chi vị, khó mà quên, Miêu Yêu trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa khát vọng. Trước mắt cái này, đúng là nó hôm nay thức ăn ngon. Bèo. Miêu Yêu đó hú tối trong con người đột nhiên thoáng qua một tia sắc cơ, thân thể gắng sức vọt một cái, đột nhiên thoát ra. Một đạo màu xám tàn ảnh đánh thẳng phía sau. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ như vậy, nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt đủ nó chạy băng băng mấy cái qua lại, cái này hẳn nói chỉ có 10% cái nháy mắt thời gian, Miêu Yêu liền muốn nhào tới Diệp Lăng Thiên trên người của. Quá nhanh. Hả? Không tốt. Nam ở trên vách núi Diệp Lăng Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, toàn thân lông tơ nổ lên, trái tim đột nhiên co giúp lại, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ toàn thân. Trước sau trái phải, toàn bộ đường lui bị Miêu phong kín, Diệp Lăng không đường có thể lui. Không còn kịp rồi. Không còn kịp suy tư nữa, không kịp lui về phía sau, làm sao bây giờ? Thời khắc sinh tử, Diệp Lăng Thiên làm một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Thân thể của hắn thuận theo Miêu Yêu công tới phương hướng thuận thế ngã một cái, cả người cứ như vậy hoành lượn qua. Phía dưới là vết đá, chẳng lẽ cầu mong gì khác chết vật rơi tự do rơi xuống sườn núi? Meo. Miêu Yêu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tới gần Diệp Lăng Thiên sau lưng, trên một tiếng lộ ra nhọn giết người nhanh vớt, hướng về Diệp Lăng Thiên trên cổ chính là vậy một cái. Miêu Yêu trong ngài thường vũ khí sắc bén đều là nốt ở ngón chân bên trong chỉ có săn bắt lúc mới sẽ lộ ra đến, nhưng là, ra dự liệu của nó, này phải giết một đòn dĩ nhiên không có thuận lợi. Bởi vì Diệp Lăng Thiên động linh cơm một cái né tránh, Miêu Yêu chính mình đánh qua đầu, trực tiếp vọt tới giữa không chung. Giữa không chung dừng lại một hơi thở, Miêu Yêu mới tỉnh hồn lại phát hiện vị trí của mình có chút không đúng a, nhưng là đã mượn. Ồ nào. Miêu Yêu dương nhanh múa vuốt giữa không chung loạn vũ, thẳng tắp hạ xuống. Thời gian một cái nháy mắt liền nghe được phía dưới một tiếng, hẳn là Miêu Yêu đập vào đáy vực. Hừ. Nguy hiểm thật. Diệp Lăng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ hai tay treo trụ cùng nhau nô ra đá, cả người né người lật sau khi xuống tới cứ như vậy một mạch treo ở trên đá. May như vậy động linh cơ một cái tránh được, nếu không không thể thiếu sẽ bị mèo này yêu nhào tới dưới vách núi. Tốn sức dành ra một cái tay đến, bóp cái quyết, trong miệng vừa phun hắc khí, hóa thành một đoàn hắc vân trôi lơ lửng ở lòng bàn chân, Diệp Lăng Thiên lúc này mới buông tay ra, rơi vào trên mây đen. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Lăng Thiên từ Viêm Dương cung trong xuất ra một cái trường côn, đánh hắc vân xuống phía dưới từ từ hạ xuống, ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái thứ gì lại có thể đánh lên hắn. Ồ, tại sao không thấy? Diệp Lăng Thiên bốn phía tìm tìm, ngoại trừ có một đoàn vết máu ở ngoài, không chút nào bất kỳ ma thú bóng dáng. Đột nhiên, phía sau một hồi nhỏ nhẹ phong động. Khoảng cách gần như vậy, thêm vào Miêu Yêu bị thương, đã không cách nào duy trì nó lặng yên không tiếng động công kích, rốt cuộc bị Diệp Lăng Thiên bắt được một chút dấu vết. Đi chết. Diệp Lăng Thiên không quay đầu lại, trực tiếp nói côn thuận thế sau này suy nghĩ cảm ứng được đó một tia ba động nơi đâm một cái. Trường côn côn đuôi đột nhiên bay lên không lên một đám lửa. Ngay lúc đó tại Lạc Nhạn Hồ một bên, Diệp Lăng khổ tu phần thiên pháp, không ngừng tu luyện tới lực lượng vô cùng, càng là đem phần thiên côn pháp bên trong nhào nặng vào pháp thuật công kích hình thức ban đầu. Nay đâm một cái lực đại vô cùng, bình thường luyện khí kỳ 5 tầng người đều chưa chắc có thể chính diện nên đón một con này. Mặc dù bây giờ hắn mới vừa luyện khí kỳ 1 tầng, nhưng là hắn là từ luyện khí kỳ 5 tầng đánh rất cảnh giới sau trọng tu, một thân Voku Tu vi còn giữ lại tại luyện khí kỳ 5 tầng, đây cũng là tại sao Diệp Lăng Thiên dám xuống nguyên nhân. Đâm một cái đi qua cảm giác đụng phải một vật, Diệp Lăng Thiên thuận thế xoay người, run lên trường côn, đè xuống đầu côn, đổi thành hai tay nắm ở sau, lần nữa một cái. Miêu Yêu móng nhọn đánh vào trường côn trên, ngựa cái vỗ này lực dựa thế bắn ngược, bốn cái móng vuốt đánh rắn thuận côn trên, ba ba ba ba, thuận thế hướng lên nào tới đánh thẳng Diệp Lăng Thiên bộ mặt. Gào. Diệp Lăng Thiên ngựa về sau giữa liền nghe được Miêu Yêu phát ra một tiếng hét thảm, vừa mới côn đôi đột nhiên sáng lên một đám lửa hệ thuật pháp, trực tiếp một chút đốt Miêu Yêu đó một thân tơ lụa giống như da lông. Ma thú tử trong xương hay là hại sợ lửa sáng, nhất là hỏa quang kia tới như vậy lụt lụt, thoáng cái liền đem Miu Yêu toàn thân đốt thành rồi chờ chửi. Yêu kêu thảm một tiếng, bất chấp tập kích Diệp Lăng rồi, xoay người bỏ chạy. Diệp Lăng Thiên thấy một cái chơ chủi gầy nhom Miêu Yêu vô cùng tức cười mấy cái lắm mình, núp ở núi đà sau, lén lén nô đầu ra, hoán hận nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Ha ha ha. Diệp Lăng Thiên vui sướng cười to, đều nói Miêu Yêu có 9 cái mệnh, cao như vậy đều càng không chết. Đứng ở đáy vực, bốn phía quan sát một phen, khắp nơi là loạn thạch, khô héo hoang mục, nổ ngang, nổ ngang tùy tiện đống, chỗ kia bệ đá từ trên đỉnh núi nhìn, thật giống như tại đáy vực, nhưng thật ra là ở giữa không trung. Diệp Lăng không để ý tới con mèo kia yêu, trong tay bóp một cái quyết, lên dán vào vách đá cẩn thận từ, từ nổi lên. Sắp đến bảy đá rồi, Diệp Lăng Thiên trốn ở một bên, lặng lẽ thu Hư Vân, tay cầm Trường Côn, chắc chắn bên trong động không có động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ thăm dò. Hang đá rất dài, đây cũng là một cái thiên nhiên hình thành hang động đá vôi, Diệp Lăng Thiên gián vào vách động một chút xíu mạc tiến vào. Vừa tới cái thế giới này, trải qua liệu nguyên trại vùng khác đấy không gian quỷ dị cùng thần bí, cự tử nhất sinh đạt được nhân sinh đệ nhất bút to lớn hồi báo, thu được ma thần xá lợi, thiên huyễn thần công, phần thiên côn pháp cùng viêm dương cung. Nguy hiểm to lớn phía sau bình thường đều là quá mức hồi báo. Đây cũng là Diệp Lăng Thiên cũng không sợ bực này hiểm địa nguyên nhân. Nếu là cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, đó tu cái gì tiên? Đang hoang tìm một cái thành trấn dưỡng lao thì phải. Trẻ tuổi, ý nghĩa vô hạn khả năng, chỉ có thừa dịp lúc còn trẻ đi nhiều phân đấu, chờ đến lớn tuổi mới có tư cách đi hồi ức những thứ kia chết đi thanh xuân. Chương 54, quỷ dị. Hàng đá sâu thẳm, bên ngoài phong xuyên qua hang đá, phát ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng ô ô. Lúc trước hán tử kia cùng gọi là phong ca hẳn là rời đi, nơi đây tĩnh lặng có chút đáng sợ, Diệp Lăng trên trán lộ ra một tầng tầng mồ hôi mịt. Trong thạch động rất tối, nhưng là này không làm khó được Ôn có một đôi biến dị ánh mắt hắn, hơi chút thích ứng một chút là có thể mảy may tất các nhìn, Diệp Lăng Thiên lo lắng chính là, bên trong cái gọi là đó người đại ca, có thể xứng đáng đại ca, tuyệt đối đều không phải người bình thường, hoặc là tàn nhẫn đối với mình, hoặc là đối với thuộc hạ tàn nhẫn, bất kể là loại nào tàn nhẫn, hiển nhiên đại ca đều không dễ trọng, nhưng là Diệp Lăng Thiên vẫn phải tới, hắn giống như là người được có thể vết tinh cô lang, biết rõ có thể sẽ là một hồi ác chiến, hắn vẫn phải tới. Đánh một đóa h vân, tay cầm một cái trường côn Diệp Lăng Thiên xuất ra tôn hầu tử liều mạng kinh chẳng cước, chẳng yêu trừ ma không biết sợ khí khái, chưa từng có từ trước đến nay hướng. Hàng đá rất dài, bay nhanh một khắp đồng hồ sau, bốn phía trong không khí cảm nhận được từng trận nóng bỏng khí tức. Chẳng lẽ sơn động này là nối thẳng lòng đất sao? Diệp Lăng Thiên cả kinh, dừng bước lại, vừa quay đầu lại, Lai Lịch đã không thấy được, chỉ thấy đen kịt một màu. Khó trách mấy cái truy ná ứng cử viên chọn nơi này ở nút, không nói ra miệng khó mà phát hiện, cho dù là tiến vào, chỉ sợ cũng khó mà tìm được. Hang đá yên tĩnh, có thể nghe được Diệp Lăng nhỏ nhẹ tiếng bước chân của, tiếng hít tở. Cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Vô cùng tĩnh. Tại giống như chết trầm tĩnh hắc ám trong thạch động ta qua, đặc biệt khảo nghiệm ý chí của một người lực, Diệp Lăng Thiên méo một cái trong tay trường côn, thần sắc kiên nghị, ra cũng không quay đầu lại mũi tên, chính là lại xa cũng phải đi xuống. Không biết qua bao lâu, Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu một cái, thấy xa xa một cái lớn rừng miệng chén điểm sáng. Cửa ra. Rốt cuộc phải chấm dứt sao? Diệp Lăng Thiên ánh mắt sáng lên. Con đường đi tới này, là một hồi chính mình đối với mình quyết chiến, thiên nhân giao chiến, thắng bại đều là mình. Giữ vững hay là lướt bước? Giống như là hai cái chính mình trong đầu vô số lần tỉ thí, rốt cuộc vẫn kiên trì thắng. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc để hắn đi tới thạch động tận cùng. Diệp Lăng Tiên lúc này để lên một hơi, tăng thêm tốc độ, nét mặt phấn chấn hướng về điểm sáng nơi tiền tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy tới. Khi hắn gắng sức lao ra hang đá lúc, một luồng hơi nóng đập vào mặt, để hắn nhất thời mồ hôi đồng địa. Nham tương. Diệp Lăng Tiên trận to hai mắt, trước mắt lại là một mảnh lao nhanh nam tương. Khó trách lúc trước cũng cảm giác được một hồi nóng bỏng, hắn lại có thể cứ như vậy một mạch thuận theo hang đá đi tới lòng đất. Diệp Lăng Tiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới, ở nơi này hoang dã dã ngoại lại có như vậy một cái bí ẩn hàng đá, nối thẳng lòng đất nham tương. Đỏ dục nham tương đang lao nhanh, đập vào mắt một mảnh hòa hồng, da thịt rất nhanh thì bắt đầu đỏ ửng. Diệp Lăng Tiên thần sắc động một cái, hắn cảm giác chân khí của mình dục dịch, dường như vô cùng hưởng thụ nơi đây nóng bỏng khí tức. Ầm. Chân khí trong cơ thể tự đi bộ phát ra, tại Diệp Lăng bên ngoài thần sôi trào, giống như mặc một món đỏ dục cao khoác. Bên ngoài thân chân khí chập tròn, cùng đó trong nham tương nóng bỏng khí tức hấp dẫn lẫn nhau. Tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng Thiên cũng kinh ngạc, hắn còn không biết mình chân khí trong cơ thể dĩ nhiên sẽ tự đi lộ ra bên ngoài thân, cơ hồ không bị không chế. Đúng rồi, khi đó Lã Ưu Tán nhân nói, vì tiếp cận Đan Nguyên chân nhân, cưỡng ép đem thể chất của ta cải tạo thành hỏa thuộc tính linh thể, vì thế không tiếp uống Liệt Dương Tham cùng linh truyền bược này nghịch thiên vận, chẳng lẽ là này hỏa thuộc tính linh thể tự động hộ chủ, hay là trong cơ thể động lại Liệt Diễm xâm dược hiệu bùng nổ. Diệp Lăng Thiên nhìn bên ngoài thân sôi trào hỏa chân khí màu đỏ ác quắc, thần sắc kinh nghi bất định. Mà kệ, đến biển lửa, chính là núi cũng phải đi xuống. Diệp Lăng Thiên một cái, siết chặt trường côn, dán vào vách động đi về phía trước. Đây là một phương không gian thật lớn, tại rất cao rất cao đỉnh động bị nóng dục nham tương nướng thành cháy xem sắc, một cái hai thước chiều rộng đường mòn dọc theo vách động dọc theo hướng xa xa, đường mòn một bên chạy chính là nóng bỏng nham tương. Trong nham tương ồ ồ mà động, giống như con sông một loại chảy hướng ở chỗ sâu trong. Từng cái bọt bể tan cảnh đều sẽ phun trào khỏi một cỗ màu đen chất khí, khó người cực điểm. Có hỏa chân khí màu đỏ áo khoác ngăn trở, Diệp Lăng Tiên cảm giác mát một chút, nhưng là này các nơi, có thể nói tuyệt địa, đường một cái không tốt rơi vào trong nham tương. Vậy coi như bị chết quá oan uổng. Mới đi một khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn đầu rồng, cự long pho tượng hùng vĩ, khí thế bằng bạc, mở ra miệng to, như muốn nuốt thiên địa. Đó vô cùng vô tận hỏa hồng sắc nham tương dòng lũ cuồn động dĩ nhiên chạy vào đó cự long trong miệng. Xem ra đó đầu rồng pho tượng chính là nham tương cửa ra. Ồ, có người. Diệp Lăng Tiên đột nhiên cả kinh, lúc này mới phát hiện, ở đó to lớn đầu rồng trên, thình lình có một bóng người ngồi xếp bằng ngồi tại trong đó. Từ đó nham tương dòng lũ trên Có một đoàn màu đỏ khí tức thuận theo đầu rồng tập trung đến đạo thân ảnh kia trên người. Màu đỏ khí tức quá mức nóng bỏng, khiến cho bốn phía không khí đều có chút vặn vẹo, không nhìn kỹ căn bản không có phát hiện nơi đó lại còn ngồi xếp bằng một người này. Diệp Lăng Thiên này cả kinh có thể dọa sợ không nhẹ, cuống quyết tìm táng đá núp vào. Xem ra đây cũng là bọn họ trong miệng đó người đại ca rồi, ta lại nhìn một chút thực lực. Diệp Lăng Tiên lộ ra gần nửa cái đầu, mắt phải không gian lặng lẽ tập trung đạo thân ảnh kia. Cái gì? Luyện khí kỳ 9 tầng. Mắt phải trong không gian hoàn toàn động đầu. Đây là đại biểu trước mắt người này thực lực vượt qua xa hắn. Không đánh lại, tuyệt đối không đánh lại. Diệp Lăng Thiên dọa đến đật ngông ngã ngồi xuống đất, trong lòng không từ nổi lên chống nuôi quân. Đồ vật khá hơn nữa, cũng phải có mệnh cầm a. Linh Thạch, điểm cống hiến nhằm nhỏ gì a, nếu là không có mệnh, cái gì cũng không có. Lao tử không tham, Lao tử bảo vệ tánh mạng. Đánh tử đánh, không đánh lại chạy. Giảo. Diệp Lăng Thiên lặng lẽ vừa đứng lên, không biết có phải hay không là khẩn trương thái quá, chật chân một cái, dĩ nhiên ngã nhào trên đất, dưới chân cục đá phát ra một thanh âm vang lên lăn xuống trong nham tương. Tệ hại. Diệp Lăng Thiên dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nhấc chân chạy. Vốn định lặng lẽ đi, nơi nào biết chuyện không tội nguyện người nguyện, dĩ nhiên phát ra động tính. Diệp Lăng Thiên một hồi như gió chạy tới cửa hàng, phát hiện phía sau dĩ nhiên không có động tính. Chuyện gì xảy ra? Luyện khí kỷ 9 tầng người không thể nào không cảm giác được ngoại giới động tĩnh a. Diệp Lăng Thiên nghi ngờ suy nghĩ một chút, một cái ý niệm trong lòng nổi lên. Chẳng lẽ, hắn giờ phút này chính là luyện công đến lúc nổ chốt, không thể bị quấy rầy. Đúng rồi đúng rồi, chỉ có lý do này mới có thể làm cho hắn không có xuất thủ. Ha <cười> Đây chính là cơ hội của ta." Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên thần sắc kích động lên. Nghĩ lúc đó, đó ma giáo giáo chủ Dương Đính Thiên chết thế nào? Còn không phải thành côn thừa dịp hắn luyện công đến nguy cấp, không thể rút lui công thời điểm, ở ngay trước mặt hắn cường bạo thế tử của hắn. Dâm nói với ngữ, "Dễn dị, như thế không thể nhịn được nữa cường đại kích thích đưa đến Dương Đỉnh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ pha công, công lực hoàn toàn biến mất, bỏ mạng tại chỗ." Nếu như, ta là nói nếu như người này coi là thật luyện công đến nguy cấp, không danh chiếu cố đến cái khác, như vậy ta rút đi, tự nhiên có thể giữ được tính mạng. Có thể không thu hoạch được gì à, không phải đi không sao? Cơ hội tốt như vậy, nếu là không nắm chặt, có thể thì thật là đáng tiếc. Diệp Lăng Thiên thần sắc hưng phấn, quay đầu gión rén hướng về phía trước thăm dò. Nhanh nuốt tới gần đạo thân ảnh kia lúc, Diệp Lăng Thiên thận trọng ném mấy viên đá đập trúng đạo thân ảnh kia. Lẽ ra như vậy làm nhục tính động tác, chỉ cần là cá nhân cũng không nhịn được. Nhưng là, đạo thân ảnh kia không nhúc đích, chẳng qua là chân mày hơi hơi nhíu lại. Ha, xem ra ta đoán không sai. Rốt cuộc xác định, loại này trong một vạn không có một cơ hội, lại có thể bị hắn gặp. Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, nên ngang đi ra, tại đạo thân ảnh kia trước mặt làm các loại trêu bựa, làm nục, khinh bị động tác. Đạo thân ảnh kia không nhúc nhích chút nào. Diệp Lăng Tiên càng đắc ý, vèo một tiếng dĩ nhiên lướt đến đầu dòng trên. Nếu là đổi thành một người khác chưa chắc gan to như vậy, một cái luyện khí kỳ một tầng tiểu tử lại dám ở một cái luyện khí kỳ 9 tầng người trước mặt trêu bựa, vậy thì thật là chẳng sống, tìm chết. Nhưng là Diệp Lăng Tiên chẳng những làm, còn muốn động thủ. Vừa mới lướt lên đi, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đứng ở phía dưới còn không thấy được Này đầu rồng mặt ngoài vô cùng to lớn, đập vào mắt là một phương to lớn ao máu, ao máu rất lớn, tứ tứ phương vương, cơ hội chiếm cứ toàn bộ đầu rồng hơn nữa. Phía trên ao máu tinh phong từng trận, tựa như có vô số oan hồn ác quỷ ở bên trong không ngừng giãy giụa, cắn xé, trầm luân, định thoát ly khổ hải. Nhưng là, một luồng sức mạnh thần bí trói buộc chặt rồi phương này ao máu, để ở giữa chìm nổi oan hồn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, chỉ đành phải nghiêm nghị gào thét, thê thảm không hiểu. Này một cô tựa như địa ngục hoàng tuyển giống vậy cảnh tượng thả ra vô số khí tức thê thảm tràn qua là trôi lơ lửng tại phía trên ao máu trong vòng ba thước. Mà tại ở giữa ao máu, có một khối nho nhỏ bề đá, phía trên bày đặt một cái tế đài. Tế đài bốn phía khắc họa chư một chút minh văn, hoặc là trận pháp, đạo thân ảnh kia tựu ngồi xếp bằng ở trung ương trận pháp. Nhìn từ đằng xa, dường như đạo thân ảnh kia là ngồi ở đầu rồng trên, kỳ thật không phải, hắn chẳng qua là ngồi xếp bằng ở phía trên ao máu. Từ vô cùng trong nhàm tương hút lấy nóng bỏng hỏa thuộc tính dẫn dắt đến trong trận pháp, người kia chính là mượn ao máu khí cùng nhàm tương khí, đang tu luyện một ma công. Có lẽ cái thế giới này người đối với ma cùng thần có thể bất lưỡng lập các nhìn. Nhưng là đối với chuyện kiếp tới Diệp Lăng Tiên mà nói, thần hoặc là ma lại có quan hệ gì, chỉ cần ta giữ bản tâm, ai nói ma thì nhất định là làm ác, thần thì nhất định là làm thiện. Nếu như ta là ma, ta hết lần này tới lần khác làm thiện, vậy thì như thế nào? Cho nên hắn không bài xích ma công, cho dù là ban đầu thừa kế Thiên huyến ma thần xá lợi, chuyển thừa Thiên huyến thần công, hắn cũng không có cảm thấy chút nào áp lực trong lòng. Đây nếu là bị những người khác biết, Diệp Lăng Tiên sẽ bị xem như một cái ly kinh phản đạo phản đồ, Thiên huyến thần công liền muốn đổi tên tiên huyến ma công rồi. Nhưng là giờ phút này Diệp Lăng Thiên mới lần đầu tiên biết được, Ma công có chút cũng rất đáng sợ. Đầu rồng trên thủy khí đằng đàng mùi thơm sông vào mũi, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ mùi máu tanh, đó tràn ngập tiên vụ chính là từ đó bên trên tế đàn tản mắt ra. Mùi vị gì, thơm như vậy? Diệp Lăng Thiên tìm bốn phía, ánh mắt tiếp xúc được một vật, nhất thời toàn thân một hồi run sợ. Cao máu, nham tương, một bóng người ngồi xếp bằng ở vậy, hấp thu giao máu hoàng tuyển khí cùng nham tương liệt viêm khí. Cái này cũng chưa tính quá kinh khủng, một màn trước mắt lại để cho Diệp Lăng cơ hội rít gào kêu đi ra. Chương 55, Nam Cung Ly Ngay tại tầm mắt đạt tới địa phương, một gốc tiên dược ở đó lung lay sinh tư. Xung quanh bội cây kia tiên dược, tiên vụ dày đặc, nhẹ nhẹ trong suốt xương mù châu lơ lửng, dường như có hốn độn khí hơi thở bọc, thư không rực rỡ như tinh quang thôi sáng. Nếu như vậy một gốc thần dược dài tại bất kỳ địa phương nào đều không đủ lấy khiến người ta kinh ngạc, kinh ngạc chính là nó thình lình lớn lên ở đạo thân ảnh kia đầu lâu trên. Lúc trước không có chú ý, giờ phút này rơi vào mỹ mắt, bụi cây kia thần dược tựa như cùng đuôi sang một loại cắm rễ ở sâu gốc, dây quay nón căn tu sâu đậm đâm vào người kia đầu trong đầu, dị thường kinh sợ. A! Diệp Lăng Thiên thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, cuối cùng không nhịn được che miệng của mình. Toàn thân hắn căng lên, một thân nổi da gà đều run lên, không nhịn được lùi về sau hai bước. Trên thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy đồ vật? Dây đặc như là điềm lạnh giống vậy thần dược, dĩ nhiên cắm dễ trên cơ thể người trong máu thịt. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng tuyệt luân, khiến cho người run rẩy. Như thế đối lập hai cái thả tại một chỗ mà, kinh hãi, rung động. Tản ra dây đặc hương thơm thần dược hút lại là người kia máu thịt. Diệp Lăng nghĩ muốn giúp đi, quỷ dị như vậy kinh khủng địa phương. Cho dù là có lớn hơn nữa cơ duyên đều không đáng phải tự mạo hiểm. Diệp Lăng tiên động một cái, kéo theo nhỏ nhẹ tiếng vang. Chẳng qua là nhỏ nhẹ âm thanh, thần dược dường như cảm nhận được ngoại giới động tính, veo một tiếng, phá vỡ đầu người nọ đầu, chui vào. Diệp Lăng tiên xoay người nhấc chân chạy. Tình huống có biến, người kia sở dĩ vẫn không có động, là bởi vì bội cây kia thần dược thông qua thân thể đang ăn uống trong nham tương liệt viêm khí cùng bên trong ao máu khí tức, hắn không thể động đậy. Bây giờ, thần dược trốn vào thân thể con người, người kia hẳn rất nhanh sẽ biết thức tỉnh. Thời gian cấp bách, lấy hắn luyện khí kỳ 9 tầng thực lực cường hãn, Trong lắc thứ tỉnh, Diệp Lăng Thiên tuyệt đối không có cơ hội chạy lấy mạng. Diệp Lăng Thiên suề ra rồi chân chạy. Đầu rông một hồi rung động, những thứ kia phía trên ao máu sôi trào gan hồn tại gào tang, người kia mí mắt đang run dậy. Hán, cũng sắp muốn đã tỉnh. Diệp Lăng Thiên cho tới bây giờ không có như lúc này như vậy tung thiếu, quả thực là nguy cơ sinh tử. Không khục. Người kia thân thể đột nhiên lúc lắc một cái, cổ họng mọn mọn, đột nhiên phun ra hai bùng máu tươi, khẽ run cặp mắt rốt cuộc chậm mở ra. Không nghĩ tới, lại có người dám quấy rầy ta Nam Cung Công. Hai phế vật kia thật là đáng chết. Dĩ nhiên khiến người ta đi đến nơi này, đáng chết. Hết thảy người biết cái bí mật này đều đáng chết, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đó người thân sắc công trầm, phát ra một tiếng như dã thú trầm thấp, đứng lên. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bởi vì này vừa đứng lên đều biến hóa, luyện khí kỳ 9 tầng cao thủ đã tiếp xúc được kim đan kỳ ngưỡng cửa, nhất cử nhất động, uy thế kinh người. Nguyên lai chẳng qua là một cái luyện khí kỳ một tầng chỗ nhỏ, chính là ta cắn trả, cũng đủ rồi. Nhìn xa xa chạy trốn Diệp Lăng Tiên bóng lưng, Nam Cung Ly ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi bước, cả người tại trong hư không bước từ từ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng về Diệp Lăng Thiên đuổi theo. Diệp Lăng Thiên cảm thụ phía sau dần dần gần tới sát cơ, dưới chân càng thêm nhanh chóng rồi. Sinh tử ngay tại một đường, trốn được thì sống, không tránh khỏi sẽ chết. Nam Cung Ly bước từ từ hư không, đó Lăn Nam tương dường như cũng cảm nhận được nội tâm của hắn ngập trời tức giận, gầm hét lên, cuốn lên một đoàn một dạng nóng bỏng sóng lửa. Nhanh, cũng sắp đến cửa hát rồi. Vào động, đối phương hẳn không thi triển được, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Diệp Lăng đánh như vậy tính, vừa quay đầu, nhất thời hoảng sợ. Chân khí hóa hình Hắn kinh hãi một tiếng. Đây là thủ đoạn của Kim Nan Kỳ, không nghĩ tới người này luyện khí kỳ 9 tầng cũng đã có thể thi triển ra. Người này thiên tư có thể nói kinh người. Chân khí hóa hình, có thể lấy công kích tầm xa, uy lực đại tăng. Một cái to lớn cự linh bàn tay nô lên cao che xuống dưới, cách cách phía sau lưng của hắn thiếu sót một trượng. Cự linh bàn tay khoé động giữa, cường lực gió bao tán loạn, Diệp Lăng Thiên tóc là vũ. Khoảng cách cửa hang còn có 3 trượng khoảng cách, trốn là không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có ngành kháng. Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, xoay người hai tay ngón tay nhập lại. Toàn thân chân khí cưỡng ép quán chú đến trên hai tay, nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Huyễn Chỉ. Trên ngón tay bạch quang chợt lóe, nên kích cự linh bàn tay. Ngay sau đó liền nghe được trầm một tiếng vang lớn. Cự linh giống như chân khí bàn tay hung hãn đè xuống, càng đến gần, gió bao can thịnh, Diệp Lăng Thiên cơ hồ không mở mắt được. Thiên Huyễn Chỉ tập trung vào một chút, đâm chúng lòng bàn tay. Bốn phía loạn thạch tung tóe, cho bùi luân vũ, Diệp Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực đè xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, toàn thân xương phát ra vượt qua gánh vắc run rẩy thành. Nếu không phải nghe theo hình tiền bối đề nghị, đánh rất cảnh giới sau chuyên chú trọng tu thân thể, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng muốn hóa thành mịn phấn. Chặn lại. Diệp Lăng Thiên đại hỉ, mặc dù thân thể lão đảo muốn ngã, chỉ ít chính mình chặn lại. Một cái luyện khí kỳ 9 tầng công kích, một cái chỉ có chút cơ kỳ cường giả mới có thể thi triển chân khí hóa hình, lại có thể bị ta chặn lại, Diệp Lăng Thiên trong lòng phang khoáng, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài. lại có thể không có chết. Cho bụi tan hết, giữa không trung trôi lơ lửng nam cung ly nhướng mày một cái, lộ ra vẻ tức giận. Một cái chuột nhỏ mà tôi, dĩ nhiên một đòn còn chưa có chết, đây chẳng lẽ là ta cắn trả sao? Dưới đi lực giảm sao? Nam Cung Ly có chút khó chịu, cái này chuột nhỏ nụ cười là đối với thực lực hắn một loại khiêu khích, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Chết đi cho ta. Nam Cung Ly giơ tay lên, mở ra tay phải, làm ra một cái bóp quyền đích thủ thế, hung hãn hướng về Diệp Lăng Thiên một trảo. Bốn phía trong hư không lần nữa tụ tập được một đoàn màu trắng mây mù, hóa thành một cái chân khí bàn tay, phải đem Diệp Lăng Thiên trảo trong bàn tay, bóp nát ấy. Lao tử không chơi với ngươi. Như vậy một hồi trì hoãn, đủ hắn chạy vào bên trong động rồi. Cửa hàng đang ở trước mắt, Diệp Lăng Thiên một quyết cái mông, xoay người chợt chui vào bên trong động. Diệp Lăng Tiên hai tay phát run, vừa mới sử dụng thiên Huyễn Chỉ tỉ thí chân khí của đối phương bàn tay, lấy điểm phá mặt, mặc dù là chặn lại, nhưng là hai tay của hắn bị thương nghiêm trọng, như là tàn thế, trên tay vết máu loang lổ, này trong thời gian ngắn là không có cách nào vận chuyển tiên huyễn chỉ rồi, hay là quá yếu a? Diệp Lăng Tiên thở dài một tiếng, hướng về trong thạch động vội vã đi. Chân khí bàn tay bắt hụt, chân khí dư âm chộp vào trên vết đá, vết đá cứng rắn bị bắt ra vô số bột. Bụi mù tan hết, trước mắt nơi nào còn có nửa cái bóng người. Người đâu? Đi nơi nào? vào hàng chạy. Đáng ghét. Nam Cung Ly cảm giác mình bị trêu, tức giận gầm lên giận dữ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đùa bỡn với ta, ngươi nhất định phải chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc, chết chắc. Nam Cung Ly lửa giận hoàn toàn kích thích ra, hắn hướng về cửa hang bay đi, thế phải bắt được cái này chỗ nhỏ, sau đó tỏa cốt dương hôi mới có thể vừa tiếp xúc trong lòng cơn giận này. Khi hắn rơi vào bị chân khí kia bàn tay một chảo tóm đến nát bấy cửa hàng lúc, một đạo màu xám thân ảnh màu trắng đột nhiên vọt ra. Đánh lén. Đánh lén cũng bối. Trước thực lực tuyệt đối Bất kỳ chống cự gì đều là vô dụng, người nhất định phải chết." Nam cung Ly khỏe mắt hàn quang chợt lóe, đưa tay, vây tay phất một cái. Một đạo gió bão đông dưng sinh ra, mang theo vô cùng lực đạo theo này phẩy tay háo một cái phiến đi, đem đó màu xám thân ảnh màu trắng như là đuổi con rồi một loại đánh bay ra ngoài. Ẩm. Chi. Một tiếng vang thật lớn sau, một hồi thê lương tiếng kêu đột nhiên vang lên. Đoàn kia màu xám thân ảnh màu trắng như là mèo bị đạp đuôi giống như vậy, thét lên bắn ra, rất nhanh bắt được trên vết động. Vết động bị nham tương thiêu đốt được đen nhánh mà cứng rắn. Đạo kiêm màu xám thân ảnh màu trắng lại có thể như vậy cứng rắn đem móng vuốt cắm vào động trong vách, có thể thấy nó bị mảnh liệt bực nào kích thích. Diệp Lăng Tiên nằm trên đất cười khổ. Đúng, con mèo kia, cái kia bị hắn một đám lửa cháy rủi rồi toàn thân lông miêu yêu, cái kia chơi chủi miêu yêu, nó cũng cùng tiến vào. Miêu yêu thủ rất dai, vốn là nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên làm làm con ngồi miêu yêu lại có thể bị con ngồi chà đũa, đem toàn thân như là gấm giống như lông đen đốt cái không còn một nõng, cái này làm cho một cái thú dai miêu yêu làm sao có thể bỏ qua cho. Diệp Lăng Tiên vào sơn động sau không lâu, miêu yêu tiu lén lén rồi theo sau. Chẳng qua là nó rất cẩn thận, nó tốc độ rất chậm. Chờ đến Diệp Lăng Thiên bỏ rơi Nam Cung Ly, hướng vào sơn động sau, vừa vặn một người một thú làm cái mặt đối mặt. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Cho dù cựu nhân này thật sự là một người. Miêu Yêu gầm thét một tiếng, bắt đầu nhào tới. Diệp Lăng Thiên cười khổ, trước có lang sau có hổ, thật tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên, hắn đảo trong mắt một vòng, nghĩ tới biện pháp, vì vậy tiểu thằng Tắc đứng ở nơi đó không nhúc nhích chắn trong sơn động. Miêu Yêu ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, dường như liền thấy trước mắt cái này con muội bị của mình móng vuốt xé. Sau đó cái loại này tuyệt vời thịt người mùi vị. Khoảng cách chỉ có xa một chút lúc, Diệp Lăng Thiên hơi nhếch quẻ môi lên lên, lộ ra vẻ đắc ý, thân thể đột nhiên thuận thế ngã một cái, Miêu Yêu cứ như vậy lướt qua ra mặt hắn bay ra ngoài, phi ra khỏi sơn động. Nắm bắt thời cơ được vừa vặn. Sau một khắc, hắn liền nghe được một tiếng hét thảm. Xoay mình xuyên thấu qua cửa hang nhìn lại, khi thấy Miêu Yêu bị Nam Cung Ly vùng tay lên đánh bay ra ngoài, không tìm đường chết thì không phải chết nện ở trên vách đá, sau đó rơi xuống. Phía dưới là tương. Sau đó. Sau đó chính là hắn thấy thê lương một màn. Cái kia đang thương Miêu Yêu vừa dính nham tường, đột nhiên thân thể bộc phát ra siêu cường tiềm lực, gào lên thê thảm, đập chân xuống nham tường, dĩ nhiên lăng không mà lên, móng vuốt một chảo, hung hãn cắm vào vách đá cứng rắn bên trong. Miêu Yêu. Nam Cung Ly thần sắc một hồi kinh ngạc, tiếp theo thần sắc lạnh lẽo, hừ một tiếng, hừ. Chính là Miêu Yêu, cũng phải chết. Nam Cung Ly lần nữa nhấc tay, một cái to lớn cự linh thủ trưởng đột nhiên xuất hiện tại Miêu Yêu trên không, dường như muốn đem Miêu Diêu vỗ chết. Thời khắc này Nam Cung Ly, hận a. lửa giận thiêu hủy thiên địa đều không đủ lấy triệt tiêu thời khắc này tức giận. Vốn cho là nút ở tại sâu không thấy đáy lòng đất trong thạch động đã đầy đủ an toàn, không nghĩ tới lại còn sẽ bị người cắt đứt tu luyện. Tu luyện người kiên kỵ nhất cái gì? Kiêng kỵ nhất ỷu là bị người cắt đứt tu luyện. Đó hai cái đáng chết tiểu đệ không biết cút đi nơi nào, để hắn ma công tấn trả, mắt thấy là có thể mượn thần dược lực nhất cử đột phá vào trúc cơ kỳ, bây giờ thần dược bị giận mình, hắn ma công gặp tấn trả, một thân tu vi cường hãn bây giờ cơ hồ tan vỡ. Hắn hận a. Hắn không được giết sạch hết thể người nhìn thấy, để cái thế giới này vì vậy mà chôn theo. Cái kia chuột nhỏ chạy. Đột nhiên xuất hiện một con mèo yêu. Quả ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Giết, hết thể đều phải giết, giết, giết. Giận giữ Nam Cung Ly, trong lòng sát ý ngút trời. Chương 56, Liên thủ. Xù siêu. Miêu Yêu đột nhiên di chuyển, nó đầu tiên là thuận theo vách đá hướng bên cạnh nào lên, vừa mới nhảy ra, liền lại trên mặt đất giẫm lên một cái trong nháy mắt đổi hướng, làm một cái động tác giả, trực tiếp giết hướng Nam Cung Ly. Con kiến hôi, đi chết. Nam Cung Ly đứng não ngễ nhô lên cao, thần sắc lạnh lùng, phảng phất mèo này yêu tựa như cùng một con rổi một loại tùy thời có thể một cái bóp chết. Ẩm. Miêu Yêu phấn đấu quên mình độ vào, một lần nữa bị Nam Cung Ly phất tay háo đánh bay. Lại đến. Miêu Yêu âm len con ngươi nhìn chằm chọc vào Nam Cung Ly, đến nay tất cả cừu hận toàn bộ tập trung ở trên người người này, không chết không thôi. Xiêu siêu. Miêu Yêu lần nữa lao ra, nó thân hình như điện, bốn chân cơ hổ dán trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, thân thể tiểu quỷ dị lại lần nữa biến hình, tựa hồ đang không ngừng tìm Nam Cung Ly thị giác gốc chết. Chết đi cho ta. Nam Cung Ly cũng nổi giận, huy trưởng nô lên cao vỗ xuống. Bị một cái con sâu nhỏ lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, càng lạt tại chậm trễ chứ thời gian của hắn. Suy nghĩ cái đó dấu ở trong sơn động con kiến hôi nếu như trốn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nam Cung Ly xuất ly sự phẫn nộ rồi. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng Tiên bò lổm lộm trong sơn động, một mạch trong tay Trường Côn, khẩn trương chú ý Nam Cung Ly nhất cử nhất động, giống như một cái ẩn nốt báo săn mồi. Khi hắn rốt cuộc thấy tức giận Nam Cung Ly có chốc lát khí cơ mất thăng bằng, hắn quả quyết xuất thủ. Nộ hỏa phân thiên. Trường Côn tựa như một con rắn độc như vậy, trong nháy mắt cũng đã chạy đến Nam Cung Ly phía sau, mánh kích sau gáy của hắn. Trước có Miêu yêu quái rầy kèm chế, sau có Diệp Lăng Tiên mảnh kích vây công. Xuất thủ chính là phần thiên côn pháp trong lợi hại sát chiêu nộ hỏa phần thiên. Trường côn trên bộ phát ra mãnh liệt ánh lửa, toàn bộ chân khí quán chú đi đều bốc cháy, cơ hồ cùng nham tương nhiệt độ cao sánh bằng. Lúc trước chẳng qua là dùng dao mổ châu cắt tiết gà liền đem Miêu Yêu toàn thân lông đốt hết sạch, một côn này tự nếu là thật sự rơi vào Nam cung Ly trên đỉnh đầu, sẽ như thế nào? Là não vang tung tóe còn là cả người đều đánh thành cuồng phấn. Diệp Lăng Tiên cũng không biết, hắn chẳng qua là vẫn lực lượng lớn nhất của mình. Sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, hướng chi đối phương là một cái luyện khí kỳ 9 tầng cao thủ cao hơn hắn rồi ước chừng 9 tầng cảnh giới cao thủ, bất kỳ sơ sót đều sẽ đưa đến bỏ mạng, cần phải toàn lực ứng phó. Trong ánh lửa, Nam Cung Ly nghiêng đầu lại, ánh lửa phản chiếu chứ hắn nụ cười lạnh như băng, Diệp Lăng Thiên lạnh cả tim, trong đầu thoáng qua một tia không ổn ý niệm. Nhưng là, đã xuất thủ, đó cũng không có quay đầu đạo lý. Diệp Lăng Thiên trong mắt lạnh lẽo, trong tay trường côn không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Ẩm. Nam Cung Ly cứ như vậy không nhúc nhích mặc cho Diệp Lăng Thiên một côn đánh trúng đầu, hắn như cũ duy trì cười lạnh bộ dáng. Trong tưởng tượng náo vỡ toang không có xuất hiện, oanh thành bụi phấn cũng không có xuất hiện. Nam Cung Ly cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mà Diệp Lăng Thiên trong tay trưởng côn đã con thành một cái bảy hình chữ. Điều này sao có thể? Diệp Lăng Thiên kinh hái thất thanh nói. Hắn không thể tin được, lấy hắn trọng tu võ giả cảnh bá đạo khí lực, một côn này từ tiếp nữa tuyệt đối không dưới 3 vạn cân lực đạo. 3 vạn cân lực đạo, chính là một tòa núi nhỏ đều có thể bị đánh thành bụi phấn, có thể là đối phương lại có thể không có chuyện gì không có, cứ như vậy mặc cho hắn xuất thủ. Điều này sao có thể? Diệp Lăng Thiên không dám tin, nhưng là vừa không thể không tin, sự thật đang ở trước mắt, cũng không do hắn không tin. Bây giờ sự tình là hắn cần tiêu hóa sự thật này, đối phương thân thể thật không ngờ lợi hại, chẳng lẽ hắn là người luyện thể sao? Hừ, đã sớm để phòng ngươi thì sao, ngươi cho rằng là có thể thoát được rồi hả? Nam Cung Ly cười lạnh một tiếng, đưa tay, một cái đại thủ che khuất bầu trời như vậy lần ắt đến. Diệp Lăng Tiên cả kinh, buông tay đạp một cái cước bố, mượn lực ngược cước ra ngoài. Đối với Nam Cung Ly đích thực bước hơi hình, hắn đã có chuẩn bị tâm tư. Ẩm. Bên kia Miêu Miêu điên cuồng, lần lượt đánh, lần lượt đổi hướng, bất kể đánh đổi. Miêu Miêu hóa thành như quỷ mị huyết ảnh, vây quanh Nam Cung Ly lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ, tốc độ cao đánh. Nam cung Ly hai mặt tụ địch, mặc dù tại phòng thủ, lại như cỗ khí định thần nhàn. Cuối cùng đều chỉ dùng một chiêu chân khí hóa hình pháp thuật công kích. Nhanh, quá nhanh. Quả nhiên là thiên hạ võ công, Duy mau bất phá. Diệp Lăng Tiên nhìn Miêu Yêu nổi điện giống như vậy, bay nhanh tán loạn, đột nhiên lòng có cảm giác. Túy Miêu Yêu nhanh, nghĩ đến chính mình ra chiêu chậm. Mặc dù phần thiên côn pháp đã luyện đến thuần thủ nhưng là bàn về tốc độ cùng Miêu Yêu so sánh, đây tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu như ta có thể đem phần thiên côn pháp ra chiêu tốc độ nhanh đến cùng Miêu Yêu giống như vậy, mắt thường đều theo không kịp. Còn nữa, Thiên Huyễn Chỉ, thật cũng chỉ có Thiên Huyễn rồi sao? Nếu như tu luyện tới vạn huyễn đó phải nên làm như thế nào? Vì lực kia, chỉ sợ cũng sẽ đại đến mức tận cùng a. Nhìn Miêu Yêu hơn hẳn nhàn nhã tản bộ một loại vây quanh Nam Cung Ly xoay tròn, trong nháy mắt cũng đã biến ảo cân nhắc cái phương vị, lần lượt tìm cơ hội xuất thủ, loại này nhanh như ảo ảnh di động đổi hướng, đối với nó mà nói căn bản là trò trẻ con. Không đủ, còn chưa đủ. Diệp Lăng Thiên thấy được mình cùng giữa bọn họ lệch thật lớn. Không nói Nam Cung Ly, dù sao cũng là luyện khí kỳ 9 tầng cường giả, nhưng là thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Miêu Yêu cũng không sánh nổi, điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Nam Cung Ly con người băng lãnh một mạch rất bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn chầm chằm vào Miêu Yêu biến đổi phương vị, thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Lăng Tiên, hắn thấy Miêu Yêu ảnh hưởng thậm chí càng mạnh hơn Diệp Lăng Tiên, nhưng là Diệp Lăng Tiên chính là hắn tất phải giết người. Hết thể vẫn tại nắm trong bàn tay, người không trốn thoát. Diệp Lăng từ Nam Cung Ly ánh mắt lạnh như băng trong độc lên toàn bộ ý. Ầm. Không khí đều vì vậy mà vặn mèo. Miêu Yêu tốc độ đột nhiên tăng vọt, đột nhiên lao ra, giết hướng Nam Cung Ly. Dường như nó cũng cảm nhận được trước mắt cái này to lớn cừu hận thể khó có thể đối phó, nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Giết. Diệp Lăng Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tròng mắt phiếm hồng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong viêm dương cung xuất ra phần thiên côn, sử dụng ra lực lượng lớn nhất lại lần nữa công kích đi. Bởi vì hắn biết, chốc lát mất đi Miêu Yêu kiềm chế, hắn khó thoát v rồi. Thế sự khó liệu, ai có thể muốn lấy được, mới bắt đầu con mồi cùng tợ săn bây giờ lại có thể cùng nhau liên thủ đối phó một cái lớn hơn tợ săn. Đi chết đi. Nộ hỏa phần thiên. Côn ra Như Long xoay tròn xé không khí, vạch qua một đạo vận vẹo đường vòng cùng, đâm hướng Nam cung Ly. Lần này, chân chính phần thiên côn tại tay, thi triển ra phần thiên côn pháp đến, uy thế rất phi phàm. Đầy trời mây lửa theo phần thiên côn xuất hiện, hàm chứa Diệp Lăng Tiên vừa mới cảm ngộ duy mao bất phá đích tư lý, trong chớp mắt phần thiên côn chướng ngại vật một gọn. Nam cung Ly đang đang kiệt lực né tránh điên cuồng miêu yêu, quay đầu thấy Diệp Lăng Tiên không biết từ nơi nào lại móc ra một cây vậy đến, lúc này cười lạnh nói, chiêu thức giống nhau ở trước mặt ta là vô hiệu, ngươi tỉnh lại đi. Vừa mới dứt lời, thần sắc hắn đại biến, Không đúng, này côn. Một côn này tốc độ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hơn nữa dường như này côn cũng rất phi phạm. Nếu như là một mạch cẩn thận phong bị, Nam Cung Ly phải tránh một côn này rất đơn giản, ung dung tránh né, quá dễ dàng. Có thể là vì né tránh Miêu Yêu công kích, hắn phân ra phần lớn tinh lực kiểm chế, không chút nào chú ý tới trong mắt của hắn chính là cái kia con sâu nhỏ vẫn còn có bực này sát chiêu. Diệp Lăng Thiên giờ phút này đã toàn lực ứng phó đánh tới sát Nam Cung Ly phụ cận. Khoảng cách quá gần, thân thể xông quá nhanh, Nam Cung Ly muốn tránh cũng không được. Chương 57, Nam Cung thương. Các người, đều đang chết." Nam Cung Ly thần sắc giữ tợn cắn răng, nhấc lên giơ lên hai cánh tay hoành ngăn hồ sơ tại trên trán, định chỗ rửa thân thể để ngăn cản Diệp Lăng Thiên này bất phàm một đòn. Ngay vừa mới rồi, hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích là có thể ung dung ngăn cản ba vạn cần đánh, trường côn cong mà không bị thương chút nào, hai cánh tay của hắn lại nên là như thế nào cứng hãn. Một côn này, phần thiên côn cùng Diệp Lăng Thiên tâm ý tương đồng, đặt tới loại người như vậy côn hợp nhất cảnh giới. Một côn dương kích, uy năng trời long đất lỡ. Ầm. Tiếng nổ to, đem hư không đều rung động ra từng đạo sóng gợn. Đùng đưa sóng gợn đem cách đó không xa nhàm tương hắt bay, như là biển lầm. Xoạt xoạt. Tựa hồ nghe được Nam Cung Ly rơ lên hai cánh tay phát ra tuyệt vọng âm thanh. Phục. Nam Cung Ly đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt thoáng qua một tia lộn bại vẻ, sắc mặt tái nhật như tuyết. Một côn này mạnh rút ra, gắng gượng đem Nam Cung Ly đập đến dưới mặt đất hơn một thước, hắn giờ phút này hai đầu gối chạm đất, thần sắc dữ tợn. Cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai để cho ta chật vật như thế, ngươi là người thứ nhất, ta sẽ không để ngươi tiểu dễ dàng như vậy chết, ta muốn đưa ngươi sinh hồn rút ra lấy ra coi là ngọn đèn dầu, ngàn vạn năm tiêu đốt tiếp nữa, để ngươi cảm thụ hạ ngàn vạn năm sống không bằng chết cảm giác. Nam cung Ly nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng Tiên trong tay Trường Quân, thanh âm như cùng đi tự cửu u hoàng truyền đất ác quỷ hí, nghe người không rét mà run. Hắn một cước hành đá, liền đem hãm ở hai chân cứng rắn nham thạch đá một cái bay ra ngoài. Hắn đứng ở nơi đó, đột nhiên rung một cái, toàn thân khí tức tăng vọn, từng đạo ác liệt khí tức xung quanh thân thể bộ phát ra, khiến cho người không mở mắt nổi. Đây chính là luyện khí kỳ 9 tầng thực lực sao? Diệp Lăng Tiên không kịp hãm được lui về sau nửa bước, trong ánh mắt toàn bộ đều là hoảng sợ chật la mạnh. Chẳng lẽ luyện khí kỳ 9 tầng người lợi hại như vậy? Hắn là như vậy từng là từ luyện khí kỳ 5 tầng đánh rất cảnh giới, dường như cùng người trước mắt tương đối, khác biệt trời vực. Diệp Lăng Tiên không biết là, Nam Cung Ly dĩ nhiên không phải thông thường luyện khí kỳ 9 tầng, hắn là có thể tại luyện khí kỳ 9 tầng là có thể vượt cấp trạm sát trúc cơ kỳ biến thái nhân vật. Biết Nam Cung Ly ba chữ không không nghe tên biến sắc, nhưng mà, đã từng cái đó thiên kiêu giống vậy Nam Cung Ly bây giờ chật vật như cậu, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Lăng Cái này trong mắt hắn con kiến hôi giống vậy tồn tại. Cái này âm hiểm dùng chức phổ thông trường côn dụ địch, để người ta buông lỏng cảnh giác, cuối cùng lại lấy ra linh bảo trưởng côn đi ra giả heo ăn thịt hổ âm hiểm xảo trá con kiến hôi, dĩ nhiên đã thương ta. Nam Cung Ly ngửa mặt lên trời trách giải, cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này dạng sự phẫn nộ qua, hắn đã không nhịn được muốn lên trước tay không xé rách này con kiến hôi. Diệp Lăng Thiên bị Nam Cung Ly thực lực cường đại trấn nhiếp, lui về sau hai bước, nhấc ngang phần thiên côn, khuôn mặt tú thiếu. Phốc. Nam Cung Ly vừa mới bước ra một bước, đột nhiên một ngụm máu tươi lần nữa ra, cả người lung la lung lay lên. Thế Ma công cắn trả, nhanh như vậy tiểu không áp chế nổi sao? Nam Cung Ly trong mắt lóe lên một chút hoang mang, tiếp theo bị tuyệt vọng cùng ánh mắt kiều hận thay thế. Ta Nam Cung Ly làm sao có thể sẽ bị chính là một cái ma công cắn trả áp chế? Chẳng lẽ muốn ta đường đường luyện khí kỳ 9 tầng chết ở một cái luyện khí kỳ 1 tầng con kiến hôi trong tay sao? Không, ta không chấp nhận. Nam Cung Ly thần sắc bắt đầu chấn động kịch liệt, khí tức trên người sáng tối chập chờn, từng trận gió bao xung quanh hắn, vậy cũng là hắn nội tức ba động gây ra đó. Trong cơ thể ma công cắn trà, hết thệ kinh mạch vật vẹo, chân khí ở trong người rung ngang đánh thẳng. Nam Cung Ly không thể không áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể dị động, thân thể không thể lộng đậy. Diệp Lăng Tiên cắn răng phòng bị, không biết nên không nên xuất thủ. Một đòn không thành công, hắn cũng không biết trước mắt cái này kinh khủng như là ma vương giống vậy ra hỏa sẽ có như thế nào phản kích. Ngắn ngủi giằng co, trong góc cái kia cặp mắt đã bị kỉu hận đốt đỏ Miêu Yêu đột nhiên vọt tới trước, thẳng tắp chui lên vách động, đạp nham thạch đi xuống chạy như bay, liên tục ba hẩn nấp xuống đột nhiên nhào tới Nam Cung Ly trước mặt. Ẩm. Miêu Yêu ra sức đụng một cái, đem Nam Cung Ly cả người đánh về phía nham tương A. Diệp Lăng Tiên con mắt đều trợn to, mồm dài được lao đại, không nghĩ tới lại có như vậy ngoài ý muốn. Tên này luyện khí kỳ 9 tầng cường giả dĩ nhiên dễ dàng như vậy để cho Miêu yêu cho đụng chúng, hơn nữa dường như không có động thủ phản kích. Hắn có chút hối hận. Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên ý thức được, Nam Cung Ly bên trong thân thể khẳng định xảy ra chuyện gì hắn không biết gì động, nếu không hắn không lại đột nhiên dừng tay. Nhưng mà thời cơ xảo túng tức thế, Diệp Lăng Tiên không nắm chắc được, ngược lại thì rốt nát vô chi Miêu yêu mặc kệ nhiều như vậy, quả quyết xuất thủ, nhất cử đem Nam Cung Ly đánh về phía trong năm tương. Người có lúc chính là sẽ bị suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường có nhiều, Diệp Lăng Thiên tưởng rằng chỉ có chờ đến Nam Cung Ly thời điểm xuất thủ mới có chỗ sơ hở sinh ra, mới có cơ hội xuất thủ, nào ngờ, đương một cái cường giả không thể thời điểm xuất thủ, tất nhiên là có hắn không thể ra tay nổi khổ âm thầm. Cũng may Diệp Lăng Thiên lĩnh nộ cũng không chậm, Nam Cung Ly cương thi một loại nặng đĩnh đĩnh bị Miêu Yêu đánh về phía nham Tương, Diệp Lăng Thiên ra tay như điện, tay cầm phần thiên côn đột nhiên vừa kéo, đem giữa không trung Nam Cung Ly như là đạn đại bác một loại đánh vào nham tường ở chỗ sâu trong. Ra sức đánh cho rơi xuống nước loại sự tình này, Tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Phốc thông. Trong nham tương vang lên một đoàn hỏa hồng sắc biến cố, Nam Cung Ly cứ như vậy rớt vào. Rất nhanh, khi hắn nổi lên lúc, mặt ngoài thân thể đã có chút ít một chút bể tan cảnh, trên người bộ kia như là pháp bạo giống vậy quần áo cuối cùng không thể chịu đựng nham tương nhiệt độ cao, bắt đầu từ từ tiêu hóa. Nam Cung Ly thần sắc hốt hoảng giếng nước yên tĩnh trên mặt của rốt cuộc lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng, không nghĩ tới ta Nam Cung Ly một đời thiên kiêu, tự tin tất nhiên đứng lão nghệ ở thiên hành giới trên tuyệt đại nhân vật, dĩ nhiên sẽ bịệt cốt chết tại đây lòng đất trong nham tương. Tiểu tử Ta nhớ kỹ ngươi rồi, chính là hóa thành ác quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nam Cung Ly ánh mắt của lộ ra điên cuồng, cuồng loạn giống giận. "Ta sẽ còn trở lại, ta sẽ trở lại." Ma công cắn trả rất nghiêm trọng, hắn chịu nội thương rất nặng, hơn nửa công lực không cách nào điều động, không thể không đơn giản ngăn địch, cuối cùng dĩ nhiên bị một cái Miêu Yêu đánh lén thuận lợi. Không nghĩ tới lúc này lại có thể nội thương bùng nổ, "Tiểu tử, không nên đắc ý, ta cũng không phải là chết trong tay ngươi." "Đây là ông trời muốn tiêu diệt ta hả, Lão Thiên, ta nguyền rủa ngươi không được tử tế." Nam Cung Ly giống như bị điên Dường như đã dự liệu được chính mình khó thoát khỏi cái chết, rứt khoát điên cuồng. Pháp bảo áo khoác dần dần tại trong nham tương hóa thành tro bụi, Nam Cung Ly thân thể thậm chí so pháp bảo còn bền hơn thật, lại có thể tại trong nham tương gắt gao chống cự, thật không biết hắn là tu luyện bực nào công pháp, là sao như thế nguy tiên. Vừa nghĩ tới có thể sẽ đạt được như thế công pháp đi tiên, Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, giơ lên phần thiên côn lần nữa kéo mạnh một cái, đi cho đi. Ẩm. Phần thiên côn công kích phá vỡ bên bờ tan vỡ Nam Cung Ly phòng ngự, nhàm tương ăn mòn tiếp nữa, Nam Cung Ly da thịt bắt đầu một chút xíu hóa thành tro bụi. A. Đau đớn kịch liệt kích thích Nam Cung Ly, cái này không thua gì ngàn đau bầm thây chi hình. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chọc vào Nam Cung Ly. Một người chết nếu là tạm thời thời khắc phản công, lấy tu vi của hắn mà nói, chưa chắc không thể đem Diệp Lăng Thiên lôi kéo cùng nhau lấy mạng đổi mạng, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội như vậy. Một lúc lâu sau, tại Diệp Lăng Thiên nhìn soi mói, Nam Cung Ly thân thể một chút xíu hóa thành một chất bộ xương khô. Đầu tiên là đầu lâu, sau đó là thân thể, cuối cùng là thứ chi. Nham Tương ăn mòn thân thể quá trình rất tàn nhẫn, nhưng là Diệp Lăng Thiên không có chút nào muốn nói. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, nếu là địch nhân, đó tựu không có bất cứ lý do nào, phải chết chết để chết. Chương 58, cơ quan. Miêu Yêu nhìn chòng chọc vào Nam Cung Ly, cho đến xác nhận thể xác của hắn đã chìm ngập tại trong nham tương lúc này mới ngã xuống đất. Trong con mắt đỏ tươi màu rút đi, Miêu Yêu tỏ ra đặc biệt suy yếu. Nga Ngao. Miêu Yêu thật thấp gào rồi một tiếng, kinh ngạc nhìn một cái diệp lăng thiên, nghĩ động nhưng lại không nhúc nhích được. Lúc trước rơi xuống trong nham tương, chỗ rửa kích phát Miêu Yêu nhất tộc trong cơ thể tiềm lực lúc này mới tránh nguy hiểm thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng là nó bốn chân kỳ thật nội bộ đã sớm bị nóng hàng rồi. Một cái có thể đem pháp bảo áo khoác hỏa tàn nham tương, Miêu Yêu rơi vào đi vào, không chết cũng phải lột ra, mặc dù may mắn tránh được một kiếp, nhưng là Miêu Yêu xuất ly thủ dai, nó nhớ thật kỹ rồi Nam Cung Ly, tất cả cừu hận đều tập trung ở trên người hắn, không tiếc bất cứ giá nào đều phải đưa hắn hủy diện. Miêu Yêu hoàn toàn cuồng bạo, không để ý bốn chân đau đớn, vượt quá thị giác nắm bắt dấu vết, nó không ngừng để cao tốc độ của mình, không ngừng đuổi Nam Cung Ly, không ngừng công kích, điên cuồng công kích. Rốt cuộc, người kia chết. Miêu Yêu cảm thấy hết thảy khổ cực đều là đáng giá. Nó báo thủ rửa hẳn rồi. Còn như cái đó giúp nó đồng loạt ra tay chính là cái kêu người, nhìn dường như cũng chẳng phải cửu hận. Miêu Yêu nằm ở trên tấm đá, nga ô hô nhỏ một tiếng, đầu ngã xuống đất trên, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nó quá mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Diệp Lăng Tiên không chút nào chú ý tới Miêu Yêu đã chết, hắn còn đang ngó chừng nằm cung Ly Thi Hải, hắn còn không dám tin, cái đó luyện khí kỳ 9 tầng gia hỏa dĩ nhiên tửu như vậy bị giết. Chết. Đây chính là cao hơn hắn rồi ức trững 9 tầng cảnh giới cao thủ. Mặc dù hắn tự tin có lúc vượt cấp khiêu chiến không coi vào đâu. Nhưng lần này chênh lệnh cũng quá lớn rồi, ước chừng chênh lệch 9 tầng cảnh giới cũng có thể bị lập chết. Một cái tín niệm trong lòng của hắn mọc dễ nảy mầm. Đó chính là, cho dù là cao thủ cũng không phải vô địch, chỉ cần có một cơ hội, vượt cấp khiêu chiến vậy cũng không coi vào đâu. Nghĩ lại, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, lần sau gặp phải đối thủ có thể muôn ngàn lần không thể khinh thường. Người có thể vượt cấp khiêu chiến, người khác cũng được, ai có thể biết đối thủ có như thế nào lá bài tẩy. Cũng đừng giống như này, Nam Cung Ly một loại chết thảm tại chỗ. Diệp Lăng Thiên suy nghĩ bay xa. Con mắt thì lại nhìn trọng chọc vào Nam Cung Ly thi thể, nhìn hắn một chút xíu bị nham tương tan dã. Ngay tại thi hải tứ chi sắp sửa bị hòa tan thời khắc, Diệp Lăng Thiên ánh mắt căng thẳng, gắt gao nhìn chăm chú vào Nam Cung Ly tay phải trên ngón vô danh một cái đen tối vướng mắc. Đó là chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc kích động thân hình chợt lóe, thỏ tay ra phần thiên côn, một cái khều Nam Cung Ly bể tan cảnh thi thể, đem trên tay phải chiếc nhẫn chữ vật hái xuống. Thi thể trên không có vật gì khác nữa, Diệp Lăng một cước đem thi thể đá xuống nham mắt nhìn trong tay chiếc nhẫn chữ vật, trên mặt cười nở hoa. Haha, ha, phát tải. Một cái luyện khí kỳ 9 tầng cao thủ trước nhận chữ vật, chắc chắn chắc có không ít bảo vật. Nhớ tới đó hai cái ném xuống lao đại một mình đi thâu hoang tiểu đệ, Diệp Lăng Tiên thu hồi mặt mày vui vẻ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lần này mặc dù may mắn thắng một cái luyện khí kỳ 9 tầng, khó tránh khỏi có chút thừa dịp người gặp nguy, không phải hành vi quân tử. Nhưng là sống chết trước mắt, chết đạo hữu không chết bản đạo, đó cũng chỉ có xin lỗi. Diệp Lăng Tiên đem chiếc nhẫn chữ vật thả vào mang theo người trong viêm dương cùng, xoay người muốn đi. Không đúng, ta còn bỏ sót cái gì? Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên dừng bước, hơi nhíu mày, trong tiềm thức luôn cảm thấy dường như bỏ sót thứ gì trọng yếu, nhưng là nhất thời lại không nhớ nổi. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, cuối cùng vẫn là rơi vào Nam Cung Ly thi hài trên. Thân thể này hoàn toàn bị nham tương phá hủy thi hải không xương toàn thân trắng tinh như ngọc, không ngừng tại trong nham tương chìm nổi, thuận theo dòng nham thạch hướng chậm rãi hướng đầu rồng chạy tới. Đầu rồng. Huyết trì. Diệp Lăng Tiên nhớ tới vừa mới lần đầu gặp Nam Cung Ly lúc nhìn thấy quỷ dị cảnh tượng, còn có bựa cây kia thần dược. Đúng rồi, cây kia thần dược, nó đi nơi nào? Diệp Lăng ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc tìm được chính mình bỏ sót cái gì? Thần dược, đây chính là thần dược a. Cái loại này tản ra dịch thấm trong suốt xương mù, nghe thần hồn du lên, tinh thần đại trấn thần dược, tới cùng đi nơi nào? Nam Cung Ly khó trách trâu như vậy ép, lại có thể hấp dẫn một quả thần dược tiến nhập trong cơ thể, đó là biết bao nghịch thiên kỳ ngộ. Trước phá vỡ đầu lâu, thần dược trực tiếp tiến vào đầu não bên trong, xem như vậy bộ cây kia thần dược hẳn là ký sinh ở trong cơ thể hắn. Vậy rốt cuộc là một gốc như thế nào thần dược? Diệp Lăng Tiên miệng hạ lẩm bẩm, thuận theo đường đá đi tới đầu rồng bên cạnh. Tính toán mỏ vớt lên đó, Cố Thi Hải lại nhìn kỹ một chút. Đang lúc này, đầu rồng pho tượng miệng đột nhiên một tấm, đó Cố Thi Hải kể cả đại dày đặc nham thạch nóng chảy rơi vào đầu rồng pho tượng trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Biến hoa quá nhanh, Diệp Lăng Thiên cả kinh lui về phía sau mấy bước, đứng lên lai long thủ, liền nghe được một tiếng ầm vang, huyết chỉ đột nhiên chống chân bên trong những thứ kia oan hồn quấn quanh huyết thủy thẳng hạ xuống cũng không thấy. Các loại quỷ dị, dường như có một bàn tay vô hình tại điều khiển những này cơ quan mô dạng. Ta còn sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại. Nam cung Ly dội nhí tế. Diệp Lăng Thiên nghĩ đến mà sợ, trên người mồ hôi lạnh nhễ ngại mà rơi. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Cái ý niệm này vừa ra tới, Diệp Lăng Thiên bị chính mình dọa sợ. Đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Huống chi, này nam cung ly không phải xả, mà là một con manh hổ a. Hắn nếu không chết, đó Diệp Lăng Thiên sợ rằng sau này đều phải ăn ngủ không yên rồi. Hô. Trong sơn động rất tiến tĩnh, Diệp Lăng Thiên ngụm lớn hô hấp, lắng xuống chứ sợ hãi của nội tâm, cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta phải làm cho mình tỉnh táo lại. Đã có cơ quan, ta tỉu dò rõ. Hắn bây giờ chẳng qua là một bộ xương khô, là hắn suy yếu nhất thời điểm, thừa hắn bệnh, đòi mạng hắn, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cơ quan này cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải đi sông vào một lần. Huyết trì nãy mở ra, lộ ra dưới đất đen nhánh hang, giống như là một con dã thu trương khai miệng to, chờ trên con mồi móc. Những thứ kia huyết tinh huyết thủy mất đi trận pháp che giấu sau, ngoại vi tản ra khó người tanh hôi. Đi hay là không đi? Đây cũng không phải là vấn đề, Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, nhảy xuống. Ầm. Hang đá rất sâu, rơi vào sau Đỉnh đầu tấm đá lúc mở lúc đóng, đột nhiên phong bế, bốn phía đen kịt một màu. Không có đường lui. Diệp Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nghề, ra cung không bay đầu lại mũi tên, phía trước chính là núi đao biển lửa cũng cần phải đi phía trước sông. Ngay tại Diệp Lăng Thiên vào sơn động sau không lâu, hai bóng người lung la lung lay đi tới rồi trước thành tai. "Phong ca, như thế nào đây?" Cô nàng kia mùi vị chỉnh ạ. Bên cạnh một người vô một cái phong ca bà vai, thô bị cười nói. "Phong ca cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ say, ngất rượu, nói, "Chính. Chính. Lần sau chúng ta còn muốn đi" Người kia đắc ý cười một tiếng, ở rượu, nói, chỉ cần đại ca. Ách, đại ca không biết, hai anh em ta tiểu tiêu giao sung sướng. Phong ca vỗ ngực, lào đảo nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, đại ca kia ta cho ngươi ôm lấy. chương 59, tung tích. Hai người từ bệ đá tiến bảo, lung la lung lay, vẻ say tất hiện. Nơi này, người xem nơi này, sơn động đều bị đánh nắt rồi, đại ca nổi giận sao. Phong ca đá dưới chân thành đống thoái thạch, mơ mơ màng màng nói. Đại ca nổi giận. Đại ca nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng Bọn họ dường như thấy được một cái giận dữ đại ca một quyền đưa bọn họ đánh thành đầu heo. Hai người bay nhanh lập đầu, bay nhanh xua tan trên người say. Đối với hai cái luyện khí kỳ người mà nói, một điểm này rất dễ dàng. Trong ngày thường uống rượu cũng chính là hưởng thụ cái loại này tự nhiên sông say say, cũng không phải thật chìm đắm trong đó. Không đúng. Nơi này phát sinh qua đại chiến, ngươi xem, những này toái thạch rõ ràng đều là bị mãnh liệt cương khí trấn vỡ. Đây là đại ca thủ pháp. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Phong ca ngồi xuống, bốc lên một đoàn toái thạch nhéo một cái, ngửi một cái. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Hai biết đến chuyện quá khẩn cấp, tạm thời tự ý rời vị trí có lẽ chỉ có thể bị lao đại phê bình, nhưng là chốc lát xảy ra đại sự, có thể sẽ không hay rồi. Hai người tại trong thạch động cấp tốc chạy, ra cửa hàng, bọn họ bị trước mắt vườ bãi một mảnh sợ ngây người. Cửa hàng từng chịu đựng các loại tàn phá, khắp nơi tán lạc phế thạch, đường đi khắp nơi đều là hố to, biểu thị nơi này tiến hành qua một trận đại chiến. Đại ca đâu? Hai người roi mắt nhìn lại, không có tìm được Nam Cung Ly thân ảnh của. Nhìn, nơi đó có một đoàn thứ gì? Một người khác chỉ chỉ miêu yêu thi thể vị trí. Đi, đi qua nhìn một chút. Miêu Yêu, loại vật này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hai người đứng ở Miêu Yêu trước thi thể, thần sắc bất định. Nơi này hiển nhiên phát sinh qua một trận đại chiến, đang lúc bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, nhưng là đại ca kết quả như thế nào? Không có ai biết. Tìm một chút. Phong ca trật vật phun ra mấy chữ, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Ầm. Hai người tại đường đá qua lại tìm một vòng. Nhìn, đây là đại ca vết máu. Trong nham tương có đại ca và táo mảnh vụn, chẳng lẽ đại ca xảy ra ngoài ý muốn? Phong ca không được tin cả kinh nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, im lặng không nói gì. Một người khác do dự chốc lát, muốn nói lại tôi nói, Phong ca, đại ca bây giờ khẳng định xảy ra vấn đề, chúng ta làm sao bây giờ? Phong ca im lặng, thần sắc trên mặt biến ảo, cuối cùng bỗng nhiên thần sắc nhất định dương mắt nói, mặc kệ đại ca có hay không xảy ra chuyện, chúng ta đều không thể đợi, cần phải đi lập tức. Nơi này dựa sát Huyền Minh tông, ta cũng không biết có phải hay không có cao thủ qua lại, chúng ta, chúng ta coi như là đại ca xảy ra ngoài ý muốn, sau này tiểu chỉ có thể dựa vào chính mình. Một người khác rụt rè e sợ, nói: "Phong ca, ta sau này vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi xem chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ăn uống chơi đùa người này có lẽ là một tay hảo thủ, vấn đề mấu chốt trên, hắn tự túng. Phong ca trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn, nói: "Huynh đệ, chúng ta không thể tại tông phái nơi lăn lộn, nhưng là tại thế tục giới trong, nơi đó luyện khí kỳ cũng coi là một phương cao thủ, hai anh em chúng ta đi nơi nào?" Tiêu giao sung sướng há lại không được tự nhiên. Đúng vậy, bị đại ca vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu. Tần Hưởng Lạc thú trước mắt mới là thế hệ ta theo đuổi a, đại ca quả nhiên lợi hại. Một người khác đột nhiên tỉnh ngộ bộ dạng, chuyển khẩu liền kêu Phong ca một tiếng đại ca. Phong ca ngẩng người một chút, sau đó cừu cực kỳ hưởng thụ thừa nhận đại ca gọi. Làm đại ca cảm giác chính là không giống nhau, này toan sảng, khó trách nhiều người như vậy thích làm đại ca. Phong ca nét mặt rung một cái, có chút ham hở nói, đi, chúng ta tìm một chút có cái gì không, có thể mang đi, không có, chúng ta liền đi. Hai người tìm một vòng, không thu hoạch được gì, vì vậy theo tiện tay đem Sơn động phong kín. Lần nữa đi ra sơn động lúc Hai trên mặt người lộ ra một chút hoang mang, bước kế tiếp nên đi thì sao? Đại ca, chúng ta đi như thế nào? Một người nhìn cái đó gọi là Phong Ca Nam Tử, chờ hắn quyết định. Phong Ca suy tư một hồi, nói, chúng ta đi Lâm Viên Thành, nơi đó có ta một cái bà con xa, chỉ bằng hai chúng ta thực lực, ở nơi nào nhất định sẽ có ngày nổi danh. Hai người bay nhanh bắn lên, đột nhập trong rừng núi. Vô số chim tức chen trúc bay lên, hai người rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Hết thệ các thứ này, vừa mới phá vỡ cơ quan rơi xuống vào trong sơn động diệp lăng thiên là không biết. Hắn giờ phút này chính thần tình tung thiếu, một khắc đồng hồ trước, rơi xuống đến một chỗ đáy thạch trong hầm, hô đá nối liền một cái đường lát gạch, thông hướng không biết ở chỗ sâu trong. Bốn phía đen kịt một màu, đối với luyện khí kỳ hắn mà nói, này đều không coi vào đâu, hắn muốn nhìn rõ đường lót gạch tận cùng tới cùng có cái gì. Hơn nữa, cần phải tìm tới đó cô thi hải. nếu không hắn lòng có chút bất an. Con mắt trái hình thức mở ra. Diệp Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, má trái ra thịt nhất thời giật trợn, một cái đen nhánh to lớn con ngươi đột nhiên trở to, đen nhánh con ngươi dường như cái người. Rồi chút thích hướng một fen con mắt trái, nhìn bốn phía nhìn, trong tầm mắt hết thể biến thành trắng đen rõ ràng. Con mắt trái trong không gian, tầm mắt đã tới, có thể nhìn qua tầng tầng ngọn núi nhìn về phía ở chỗ sâu trong, ngọn núi tại mắt trái của hắn trước mặt nhìn một cái không sót gì. Bên này không có, bên này. A, tìm được, nơi đó có một cái lòng đất âm hạ, nham tương từ nơi đó chạy vào đi. Thì ra là như vậy, con này đường lót gạch đi xuyên qua đi liền có thể thông hướng lòng đất âm hà bên cạnh. Diệp Lăng Tiên nhìn rõ ràng núi trong cơ thể đường lót gạch đi về phía, nhất thời lại hì. Con mắt trái nhìn thấu hiệu quả lớn để hắn tim đập thình thịch, nếu có thể khống chế con mắt trái bình thường thì tốt rồi, này tấm quỷ dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, là không có cách nào gặp người. Bây giờ Diệp Lăng Thiên đã bắt đầu từng bước định nắm trong tay mắt trái phải hiệu quả thần kỳ, dùng tốt, đây chính là sau này hắn ngạo thị thiên hành giới vũ khí cuối cùng. Rất nhanh, Diệp Lăng Thiên chuyển qua mấy khúc quẹo. Ồ, đó là cái gì? Diệp Lăng Thiên dừng bước lại, tại mắt phải của hắn trong không gian xuất hiện một đoàn di động nhỏ nhẹ thể lưu thì ở phía trước cách đó không xa, nhìn kỹ lại, dường như có những thứ gì ở bên trong lưu động theo sau Diệp Lăng Tiên liền thấy một đoàn chất lỏng màu đỏ ngòng đang chậm ra hướng về một nơi lưu động đây diệp Lăng tiên sợ ngây người đây không phải là bên trong ao máu dòng máu sao những thứ kia dường như đo hồn quấn quanh huyết thủy từ trong ao máu tiết lộ đi qua này là muốn đi đâu hắn cho tới bây giờ không biết một đoàn huyết thủy Dĩ nhiên giống như là có sinh mệnh lưu động cái này cũng quá đáng sợ khó trách từ huyết chỉ đáy cơ quan đi qua Dĩ nhiên không có người được huyết thủy mùi máu canh nó Dĩ nhiên đều sẽ di động chúng nó này là muốn đi đâu diệpp Lăng thiên trong mắt ló lên vẻ nhghi hoặc lặng lẽ rơi ở phía sau Muốn xem xét cho rõ ràng. Huyết thủy di động rất chậm, Diệp Lăng Thiên nhìn di động quy tích, dường như chính là nham tương trong lòng đất âm hà lưu động phương hướng, ánh mắt chợt lóe. Huyết thủy chậm rãi chảy qua, thuận theo đường lót gạch lam tràn. Tiến nhập dòng nham thạch được lòng đất ấm hà lúc, huyết thủy cũng không có xuyên qua, mà là thuận theo phương hướng dòng rồi, dường như biết mục đích của mình vị trí. Diệp Lăng Thiên đi theo, liền thấy đó một đoàn quỷ dị huyết thủy chạy xuôi một khoảng cách sau, bắt đầu thuận theo một bên khe hở sầm nhập vào. Là ở chỗ đó sao? Huyết thủy đang chậm rãi rót vào, Diệp Lăng ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại huyết thủy rót vào địa phương, mặt đất tấm đá trên có một cái đen nhánh dấu vết, thuần theo lòng đất âm hà trong dọc theo người ra ngoài, thẳng đến huyết thủy rót vào cái khe này bên trong. Chương 60, đoạt xá. Khe hở không rộng, chỉ có một thước khoảng cách, huyết thủy dán vào vách đá chậm rãi chạy vào. Đây cũng là đó Cố Thi hài từ trong nhàm tương mang ra ngoài, hắn quả nhiên còn chưa chết. Diệp Lăng Tiên đứng ở khe hở giữa, nhìn chằm chằm trên tấm đá những thứ kia đen nhánh dấu, thần sắc âm tình bất định. Bên trong tới cùng có tình huống gì, hắn còn không biết, tới cùng vào hay là không vào. Không thể chờ rồi. Những này vết tụy đi vào nhất định là cho hắn bồi bổ, chốc lát chờ đến hắn khôi phục, vậy chính là ta tử kỳ. Diệp Lăng Tiên thần sắc hung ác, nắm phần thiên côn, chợt cắm vào trong khe hở. "Phá cho ta." Diệp Lăng Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, khiêu động khe hở, ầm một tiếng, đem trọn vết nứt khe cửa vào hoàn toàn tách ra. Núi đá bể tan cảnh, lộ ra bên trong đen nhánh một gian thạch thất. Như vậy quỷ bí địa phương vẫn còn có một món đồ như vậy thạch thất giấu ở kẽ hở sau, này ai có thể tưởng tượng nhận được. Chỗ này mật địa không biết là ai tu kiến mà thành, quả thực mang theo các loại quỷ dị. Quỷ dị đầu rồng vị dị huyết chỉ, còn có nảy nham tương đất ẩn nút mà thất, để lộ ra một loại không nói ra được cảm giác đè nén thấy. Nam Cung Ly, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi không trốn thoát được." Diệp Lăng Tiên bước nhanh xông vào, lạnh lùng thanh âm vang dội thạch thất. Thạch thất không lớn, đen kịt một màu, một đầu khác dĩ nhiên nổi lơ lửng một đoàn trắng tinh hào quang màu nhũ bạch. Diệp Lăng Tiên siết chặt phần tiên côn, về phía trước ép tới gần. Gần, lúc này mới thấy rõ, quả nhiên là hắn. Nam Cung Ly bộ như bạch ở, cùng, ở rung rung. Tại tương liên địa phương, một chút màu trắng thịt lồi tại sinh trường. huyết thủy đang tiêu hao, thịt lồi giống như là hút no rồi mưa xuân cỏ dại, liều mạng sinh trưởng, thậm chí mắt Trần có thể thấy những thịt kia mầm bay nhanh bao phủ một chút nơi khắp xương, một chút xíu hướng về toàn thân lan tràn. Diệp Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng nhìn lướt qua khung sương, trên ánh mắt rời, cuối cùng tập trung ở đó một đoàn ánh sáng màu trắng nơi. Ánh sáng màu trắng thủ bảo hộ ở khung xương đầu nơi, lóe lên ánh sáng nhu hòa. Là ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ở đó một dạng ánh sáng màu trắng bên trong, một cái vận vẹo thân ảnh tại điên cuồng hét lên mang theo vô hạ đoán độc thần sắc. Người này tình lình chính là Nam cung Ly. Thân hồn của hắn bị giam giữ tại ánh sáng màu trắng một dạng bên trong không được giải thoát, những bạch quang đó canh giữ hắn, bảo vệ thần hồn của hắn bất diệt. Khó trách ngươi nói ngươi sẽ còn trở lại, nguyên lai là trốn ở chỗ này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi lại đến một cơ hội duy nhất sao?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đó một đoàn bạch quang. Đó một đoàn bạch quang lóe lên, Diệp Lăng Thiên dường như lại người thấy từng trận làm người ta thần hồn rung một cái ám hương. "Đúng rồi, đúng rồi, đây chính là đoàn kia thần dược biến thành a." Có trách trước lần tránh không thấy được thân ảnh, nguyên lai thần dược dáng vẻ chẳng qua chỉ là một hồi biến ảo. Diệp Lăng Tiên nhìn trọng trọc vào đó một đoàn bạch quang, dường như suy nghĩ minh bạch tiền tiền hậu hậu. Ẩm. Phân Thiên cuốn lên, một gậy đánh vào bạch sắc khung sương trên, đem thật vất vả tích tụ lên một chút thịt mầm gõ thành phân vụn. Nghĩ muốn khôi phục thân thể. Nam mơ. Diệp Lăng Tiên cuốn ra, kêu khung xương lơ lửng mà lên, phía dưới những thứ kia quỷ dị huyết thủy như là sôi trào lên ra, chính là cũng không còn cách nào với tới. Xem ta như thế nào hoàn toàn đánh nát ngươi. Diệp Lăng Tiên run lên. Phần Thiên Côn trên bước lên một đám lửa, kịch liệt thiêu nướng đó một đoàn bạch quang. Bèo. Bạch quang rốt cuộc không chịu nổi liệt diễm thiêu đốt, đột nhiên chợt lóe, rời đi màu trắng cung xương. Chạy đi đâu? Diệp Lăng Thiên hất một cái, đem như bạch ngọc cung xương quăng đi ra ngoài, Phần Thiên Côn cuốn lên một đoàn liệt diễm hướng về bạch quang đuổi theo. Xem ra đoàn bạch quang này sợ lửa, vậy thì thừa thắng xông lên. Thân hồn của Nam Cung Ly phát ra một tiếng rít, giữ tận nói, "Giết đi, giết hắn đi. Người diệt lao tử thân thể, lão tử muốn cầm thân thể của ngươi trả nợ." Ta muốn chiếm thân xác hắn, nhanh lên một chút, ta muốn chiếm thân xác hắn. Nam Cung Ly đột nhiên gặp này lại nạn, lại cùng không còn ban đầu trầm tĩnh lạnh lùng Nam Cung Ly, điên cuồng têu to, thần sắc dữ tợn. Đoàn kia huyết quang đột nhiên phát động, trước mắt thoáng qua một đạo huyết màn. Ồ nào. Diệp Lăng Thiên cơ lên phần thiên côn một côn càng quét, xé ra huyết màn, đem một đoàn huyết thủy đánh tan rơi đầy đất. Nghĩ muốn chiếm thân xác ta. Vậy ngươi cũng có cơ hội này. Diệp Lăng Thiên lui về phía sau nửa bước, nương thần phòng tính toán thâm mơ vậy sao, không qua một con jun mà tôi, luyện kỳ 1 tầng tiểu Nếu là lao tử thời điểm cực thịnh, như vậy tiểu tạp ngư, lao tử một cái bóp chết một mạng lớn. Hèn hạ tiểu tử, nếu không phải thừa dịp lao tử luyện công đến lúc mấu chốt đến quấy rầy lao tử, ngươi sẽ không như thế dễ dàng thắng, ngươi không thể nào thắng." Nam Cung Ly cuồng loạn điên cuồng hét lên. Chết tại đây dạng một cái tiểu tạp ngư trong tay, đối với Nam Cung Ly đã kích lớn vô cùng, chẳng những trùng kích trúc cơ thất bại, sắp thành lại hỏng, hơn nữa ngay cả thần chí đều có chút mê loạn rồi. Ngươi cũng nói nếu như, nếu như ngươi thời điểm cực bóp chết một người so ngươi thấp chín tầng cảnh giới người rất có cảm giác thành công sao?" Hừ. Đáng tiếc nhân sinh không có nếu như ngươi bây giờ đã chết, chết tiểu là chết, còn vọng tưởng sống lại. Nam Mơ đi, ta không biết cho người cơ hội. Diệp Lăng Thiên tính táo liếc mắt một cái gần như điên cuồng Nam Cung Ly. Có thể đem một đời thiên kiêu Nam Cung Ly bước đến cái bộ dáng này, nói ra Diệp Lăng Thiên cũng đủ để kiêu ngạo, nhưng là Diệp Lăng Thiên không có chút nào đắc ý. Nếu hai người là lẫn nhân, đó tiểu không có gì đáng nói. Không phải ngươi chết chính là ta sống, cái thế giới này tiểu là tán khóc như vậy. Thân hồn của Nam Cung Ly đột nhiên an tĩnh lại. Không thể không nói, Diệp Lăng nói đều là đúng. Bây giờ Nam Cung Ly đã là một người chết, chẳng qua là lưu lại thần hồn mà thôi. Thần hồn rời thân thể sau một đoạn thời gian nếu như không có đoạt xá, như vậy tự nhiên sẽ gặp tiêu tan, Diệp Lăng Thiên bây giờ muốn làm chính là tan rã đối phương ý chí chiến đấu, để hắn hoàn toàn chết đi. Không, không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nam Cung Ly miệng hạ lẩm bẩm, sau đó thần sắc kích động lên. Thần hồn của Nam Cung Ly chính là phiên bản thu nhỏ bộ dáng của hắn, trốn ở giữa bạch quang, quỳ sụp xuống đất, không ngừng lôi xé tóc của mình, tỏ ra điên cuồng cực điểm. Nói cái gì đều vô dụng, chỉ cần ta đoạt nhà ngươi chứ thấy còn có cơ hội, còn có cơ hội. Nam Cung Ly đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn chằm trọc vào Diệp Lăng Thiên, giống như là nhìn thấy gì chân bảo hiếm thế giống như vậy, thúc dục bạch quang liều mạng đổ vào. Không được. Diệp Lăng Thiên nói thầm một tiếng, bắt đầu lui về phía sau. Vừa mới bị đánh tan quỷ dị huyết thủy lần nữa tụ tập lại một chỗ, cùng đó thần hồn của Nam Cung Ly có kỳ rất thế, bao vây mà tới. Thành thất không lớn, rất nhanh, Diệp Lăng Thiên liền bị dồn đến chỗ chết. Người này chó cùng đường quay lại cắn, quả thực thất sách. Diệp Lăng Thiên vốn là muốn tan rã người này ý chí chiến đấu. Nào biết dĩ nhiên bức bách được hắn lưới rách cá chết, một lòng nghĩ muốn chiếm thân xác. Đoạt xá há là dễ dàng như vậy? Luyện khí kỳ trở xuống, áp dụng đoạt xá, xác suất thành công không tới một thành. Tại loại nguy cơ này trước mắt, phần thắng nhỏ hơn. Nhưng là, Diệp Lăng Tiên cũng không dám cầm tánh mạng của mình đi đánh bạc. Vạn nhất thành công sao? Chính mình há chẳng phải là bị người đoạt xá. Quỷ dị huyết thủy quay cuồng, tàn gia cửu u hoàng tiền giống như khí tức, một đoàn đú linh như quỷ hỏa ánh sáng màu trắng ở trước mắt long lảnh, Nam Cung Ly điên cuồng thần hồn tại ánh sáng màu trắng bên trong thần sắc dữ tợn. Làm sao bây giờ? Chương 61: Thần hồn của chiến. Vô dụng, chỉ cần bị huyết ma tinh huyết dính, ngươi tiểu chạy không khỏi hóa thành một vũng máu vặn rồi, thần hồn của ngươi sắp sửa đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở nơi này, thân thể của ngươi đúng là ta sống lại để tảng. ta nói qua, ta sẽ trở lại, ha ha ha ha. Nam Cung Ly thần hồn nút ở ánh sáng màu trắng bên trong, đắc ý cười to, dường như đã thấy hy vọng phục sinh. Cho ta trong. Nam Cung Ly chỉ uy đó một đoàn linh động huyết thủy không ngừng công kích quấy Huyết ma tinh huyết vô cùng linh động, đột nhiên hóa thành mấy chục máu tươi bạo tạc, xì ra. Diệp Lăng Tiên đem phần tiên côn múa thành một mảnh côn màn, nước tát không lọt. Huyết ma tinh huyết đánh vào côn màn trên, bị từng cái đánh tan, bán ngược đến thạch thất mặt đất sau, chậm rãi di động sau lại một lần nữa tụ tập lại một chỗ, bất tử bất diệt, vô cùng khó dây dưa. Nguyên lai vật quỷ này tiêu huyết ma tinh huyết, trời mới biết bên trong hấp thu bao nhiêu người oan hồn, muôn ngàn lần không thể dính. Diệp Lăng Tiên thủ hạ phần tiên côn múa gấp hơn. Nhưng làm một mạch tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cần phải nghĩ biện pháp khác. Diệp Lăng khổ sở suy nghĩ, trong đầu đang suy tư chế thắng biện pháp, phần tiên côn không khỏi có sát na dừng lại. Nam Cung Ly tiếng rít một tiếng, thúc dục huyết ma tinh huyết cuốn theo ánh sáng màu trắng cùng nhau chen chúc mà tới. Lần này huyết ma tinh huyết hóa thành một khối huyết màn, trực tiếp bọc đi lên. Không được. Diệp Lăng Tiên kinh hãi, cưỡng ép thúc dục phần thiên côn, định nhất cử đem huyết ma tinh huyết lần nữa đánh tan. Đương nhiên, Diệp Lăng Tiên cảm giác trên mặt chợt lạnh, một máu tươi rơi vào trên gương mặt. Đột nhiên, hắn sát mặt đại biến. Lại có một huyết ma tinh huyết phá vỡ phòng ngự rơi tiến vào. Tai hại. Diệp Lăng Tiên chỉ kịp quát to một tiếng, đó một huyết ma tinh huyết thấp tại trên gương mặt, rất nhanh thì thấm vào trong cơ thể. Diệp Lăng Thiên chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, sau một khắc, trong tay phần tiền côn tụ lại cũng múa không đứng dậy. Chen Trúc mà đến huyết ma tinh huyết long trời lở đất mà đến, nhất cử đem Diệp Lăng Thiên bọc ở bên trong. Mạng ta xong rồi. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Huyết ma tinh huyết đem Diệp Lăng Thiên gắt gao vây khốn, vô số tinh huyết thấm vào trong cơ thể, Diệp Lăng Thiên nhất thời hoàn toàn mất đi đối với thân thể năng lực thao túng. Cũng may Nam cung Ly định đoạt xá, cũng không có đem Diệp Lăng thân thể hóa thành một vũng máu, chẳng qua là đem huyết ma tinh huyết đem Diệp Lăng bao vây lại, bao làm thành một cái huyết kén. Ha, ha, ha người lạ của ta. Nam cung Ly cười như liên tục dục bạch sắc ánh sáng nhu hòa vèo một tiếng chạy thẳng tới Mi Tâm, chớp trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa. Tính lượng tinh thất, một bộ không xương như ngọc khô lâu không xương lung tung vứt ở một bên, huyết ma tinh huyết đem Diệp Lăng Thiên Bộc thành một cái huyết kén ở giữa không trung chìm nổi. Hung ác chiến đấu vừa mới bắt đầu, chiến trường ngay tại Diệp Lăng Thiên trong cơ thể. Không tệ, không tệ, thân thể cũng tạm được, đang không có tu luyện bí thuật dưới tình huống, tại cái tuổi này tựu có thể thu được thân thể như vậy, xem ra ngươi cũng không phổ thông người. Kinh mạch mở rộng qua, Có thể so với luyện khí kỳ 5 tầng cảnh giới, chỉ cần ta đoạt xá qua đây, những thứ này đều là ta. Ha ha ha, bộ thân thể này ta nhận. Nam cung Ly thần hồn tiến nhập trong cơ thể, đầu tiên tại trong cơ thể lưu vòng vo một vòng, từng cái phê bình, tựa hồ đang thưởng thức của mình bảo bối gì. Huyết ma tinh huyết thấm vào trong cơ thể, đang không ngừng đổi thành ban đầu huyết dịch, đây là một trận chiến đấu. Theo huyết ma tinh huyết từng bước một tầng thực, Diệp Lăng Thiên trong cơ thể nguyên hữu máu tươi bị tầng thực, tay trái phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số huyết dịch cuối cùng lại ngưng kết thành một cái mới tay trái. Ngay sau đó là tay phải thân thể từng bước một bị ăn mòn, giống như bại huyết dịch một loại bệnh mại biến nào. Chân chính hung hiểm chiến đấu chính là tại đầu thần hồn cất dấu chỗ. Thần hồn của Diệp Lăng Thiên bị buộc co rút lại trong đầu, toàn thân thân thể đều bị huyết ma tinh huyết nắm trong tay, không thể động đậy. Thân khoảng ánh sáng màu trắng lu lã một vòng sau, Nam Cung Ly đối với Diệp Lăng Thiên thân thể tương đối hài lòng, dường như bộ thân thể này nhất định sẽ trở thành hắn đoạt xá sau này thành tựu tối cao tiên đạo căn cơ. Đương Nam Cung Ly cưới đoàn kia bạch quang xuất hiện ở trong không gian náo lúc, mang theo một tia người thẳng cao ngạo. Hắn lơ lửng ở Diệp Lăng Thiên không gian trong náo hải bên trong ngươi nhạt nhìn cách đó không xa thần hồn của Diệp Lam Tiên, dường như một con sói đói nhìn chằm chằm một khối đại thịt béo. "Thân thể của ngươi không sai, không nghĩ tới thần hồn của ngươi không gian cũng viễn siêu người thường, ta rất hài lòng. Bây giờ hai người đều là thần hồn trạng thái, mà tự có bạch quang hộ thể, đối diện một cái luyện khí kỳ một tầng con kiến hôi, trận chiến này, chính mình tất thắng." Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thua ở một người như vậy trong tay, làm cho thân thể bệ tan cảnh, Nam Cung Ly Tửu phá lệ tức giận. "Hết thể đều kết thúc, ngoan ngoãn bị ta thuần phục, ngươi không trốn thoát được." Vừa nghĩ tới rốt cuộc có thể đem này con kiến hôi sinh sinh tổn tệ, hết thảy oán hận cũng chỉ tan thành mấy khói, Nam Cung Ly tâm tình vô cùng thoải mái. Diệp Lăng Thiên nút ở trong không gian náo hải, không ngừng co đầu rút cổ, thần sắc cảnh giác. Đối phương lai giả bất tiện, vô luận là tu vi hay là khống chế huyết ma tinh huyết thủ đoạn, đều là hắn đã gặp qua người trong đó lợi hại nhất. Như vậy một cái đối thủ, liều mạng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Diệp Lăng Thiên ngay từ đầu liền định lấy yếu lờ địch, mê muội đối thủ. Quả nhiên, Nam Cung Ly trùng kế, thấy huyết ma tinh huyết rất nhanh chiếm cứ thân thể. Bộ thân thể này mặc dù bây giờ không bằng hắn trước kia thân thể, nhưng là tháng ở trẻ tuổi, chỉ phải có đầy đủ thời gian, hắn tự tin có thể vượt qua trước kia thân thể. Chỉ phải chiếm đoạt trước mắt cái này, dường như run lẩy bẩy bảy con kiến hôi, hết thể tiểu đại công táo thành. Thắng lợi đang ở trước mắt, lúc này, hết thể dễ như trở bàn tay, hắn đã ý vênh báo rồi. Thân hôn cuộc chiến, hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận chính là thần hồn đều tán, thân tử đạo tiêu. Đạo lý này ai cũng biết, bất đồng chính là, Nam Cung Ly tự tin đủ để nghiền ép đối thủ, hết thảy tự nhận là đều tại trong lòng bàn tay. Ma Diệp Lăng Tiên lại biết Đây cũng là hắn một chút hy vọng sống vị trí. Tiểu Bình thất bại. Chuyển tiếp tới bản thân hắn thần hồn tiểu cường đại vượng vàng, khiến quyết chính là tu vi cùng thần hồn vận dụng thủ đoạn. Hiện tại hắn ra vẻ kinh hoàng, bày ra lấy yếu lửa địch tư thái lệnh Nam Cung Ly luôn chiều, tại chính mình sân nhà, hắn muốn bắt cái này Nam Cung Ly. Nhìn đầu so với chính mình còn lớn hơn một vòng thần hồn của Nam Cung Ly, Diệp Lăng Tiên nội tâm tràn đầy dã vọng, ta phải chiếm được hắn, chỉ phải chiếm đoạt rồi hắn, con đường của ta đem càng rộng lớn. Nam Cung Ly nhìn run lẩy bẩy Diệp thiên, giống như cái mạc người chém giết dê con. Loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Đi cho đi. Nam Cung Ly đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, cùng nào tới, dĩ nhiên định cắn xé thần hồn của Diệp Lăng Thiên. Chờ đợi rất lâu, làm Bộ run lẩy bẩy Diệp Lăng Thiên làm đủ tư thái mong đợi thần hồn của Nam Cung Ly thủ đoạn công kích, nào biết đợi tới lại là như là đầu đường địa bĩ lưu manh đánh nhau giống vậy quyền đấm cước đá tăng thêm phụ nữ đánh đá chửi đồng giống vậy lôi xé cắn xé. Nhỏ như vậy thủ đoạn. Diệp Lăng Thiên toàn thân rung một cái, lộ ra răng nanh. Đánh nhau ai sợ ai? Lão tử khi còn bé ngày ngày đánh nhau. Địa bàn của ta ta làm chủ, còn tùy ngươi tới hoành. Chương 62: Thu hoạch khủng lồ. Diệp Lăng Tiên ví bằng một con mãnh hổ giở núi, chế trụ Nam Cung Ly giơ lên hai cánh tay, đưa hắn khóa trái xoay ngã xuống đất, một cái bạt thai mạnh quát tới. Nói ngươi nghe nha cuồng, ngươi cuồng cái gì ạ? Đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Còn độc a, còn độc. Ngươi độc một cái thử xem. Ta rút ra ngươi nha, kháo. Diệp Lăng Tiên thái độ khất thưởng, đem Nam Cung Ly khấu ngã xuống đất, bên trái một bạt thai bên phải một bạt thai, rút ra được Nam Cung Ly đầu gộc choáng váng. Ngươi, ngươi làm sao? Nam Cung Ly bối rối. Này sao lại thế này? trớ tay dê con bỗng nhiên biến thành mãnh hổ, biến hóa này cũng lớn quá rồi đó. "Giống." Nam Cung Ly phấn khởi phản kháng, định hòa nhau xu thế suy sụp. Hắn cũng không lốc, đến bây giờ làm sao không biết Diệp Lăng Thiên giả heo ăn thịt hổ, hắn bị người hại. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là tại Diệp Lăng Thiên trong không gian náo hải, có thể cũng không do hắn Nam Cung Ly lộ sổ. Dây rủa, lại không thể động đậy. Loại cảm giác này quá oan hồn rồi. Nam Cung Ly khóc không ra nước mắt, mắt thấy tới tay con vịt chẳng những bay, còn xoay mình nông nô đem ca sướng, cứ ở trên đầu mình. Không gian trong náo hải ở ngoài Diệp Lăng Thiên toàn thân đều bị huyết ma tinh huyết khống chế, không thể động đậy. Ở nơi này không gian trong náo hải bên trong chính là hắn Diệp Lăng Thiên tiến hạ, địa bàn của ta ta làm chủ, như là đã nhập cấu, nơi nào sẽ còn để người nhúc đích. Chính là chết ta cũng muốn cắn ngươi hai miếng. Nam Cung Ly tuyệt vọng, này không gian trong náo hải chính là một cái nhà tù, thương hại hắn ngu đạp vào, bây giờ huyết ma tinh huyết chính ở bên ngoài phát động công kích, lại hoàn toàn không vào được, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Người còn cắn người? Người cắn ta không biết cắn. Xem ai lợi hại. Diệp Lăng Thiên trong bụng hung ác, ấn chặt thần hồn của Nam Cung Ly sau cũng liều mạng cắn xé. Nhắc tới, thần hồn chính là phiên bản thu nhỏ thân thể dáng vẻ, thần hồn năng lực thuộc về chân khí đông lại hình thể, liền cùng kẹo đường tạo thành thân thể bộ dáng không sai biệt lắm. Mùi này còn ăn thật ngon. Nguyên lai like thần hồn ăn ngon như vậy, ngươi xong đời, ta đói rồi một ngày, còn không có ăn điểm thơm. Nam Cung Ly cắn xé hai cái, Diệp Lăng Thiên cũng cắn ngược một cái, liếm môi một cái, lại có thể phát hiện thần hồn cũng không khó ăn, còn có chút ngọt. Lần này nhất thời mắt sáng rực lên, hắn hét lớn một tiếng, "Cổ cắn! Ngươi nhả, nh nhả. Đừng, đừng A, cầu ngươi." Bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta đi. A, ngươi. Nam Cung Ly bắt đầu gào thét bất thường, thần hồn cánh tay đã không thấy, bị Diệp Lăng Thiên toàn bộ nuốt xuống. Xem chừng hắn còn ăn chưa no. Nam Cung Ly là thật sợ, không nghĩ tới lòng tin nột nhịp đến đoạt xá dĩ nhiên gặp phải một cái như vậy âm hiểm ra hỏa. Diệp Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, nguyên lai thần hồn cuộc chiến lại là đơn giản như vậy, Bạch Hạt Ta giả bộ đáng thương xếp vào lâu như vậy. Thắng lợi đang ở trước mắt, Diệp Lăng Thiên nơi nào sẽ bỏ qua cho? Đương nhiên là thừa thắng xông lên, nhất cử bắt lại thần hồn của Nam Cung Ly. Không có Nam Cung Ly thần hồn chỉ huy, trong cơ thể những huyết ma đó tinh huyết chẳng qua chỉ là nước không hồn, nhiều nhất chính là nhiều bỏ chút thời gian đuổi thôi. Diệp Lăng Tiên rất rõ cái nào mới là trọng điểm, miệng hạ đương nhiên không búng lỏng, từng miếng từng miếng lại một miệng. Tại Nam Cung Ly từng trận tiếng kêu rên trong, đem thần hồn của Nam Cung Ly hoàn toàn thôn phệ. Không có đợi đến cuối cùng một khắc, Nam Cung Ly đã chết, thần hồn chi hỏa tắt, hoàn toàn thành tiểu Diệp Lăng Tiên. Ợ một cái, Diệp Lăng Tiên khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện. Phế này hoàn toàn thôn phệ, trong thần hồn tràn vào rất nhiều trí nhớ xa lạ, những này đều cần tiêu hóa. Tinh tế mài giũa, từ bỏ những thứ kia dư thừa vô vị trí nhớ, tinh luyện tinh hoa nhất thần hồn lực lượng lớn mạnh thân mình. Nguyên lai like này Nam Cung Ly lại là cái gì Huyết Ma Tông thiếu chủ, khó trách có thể thúc dục huyết ma tinh huyết, này huyết ma tinh huyết còn có bực này tác dụng. Huyết Ma Tông, tại Nam Cung Ly trong trí nhớ, là thuộc về thiên hành giới một cái môn phái bí ẩn. Bởi vì Huyết Ma Tông công pháp vô cùng đẫm máu, thuần túy huyết đạo công pháp, càng là cần hy sinh vô số phạm nhân mới có thể tu luyện thành công. Tại vạn năm trước, từng bị thiên hành giới bá chủ Huyền Nguyên Tông liên hiệp một chút môn phái cùng nhau vây qua. Thời đó một trận đại chiến Đem huyết Ma Tông Tông phái sinh sinh từ thiên hành giới bên trong lao đi. Một chút lưu lại huyết ma tông tàn dư kéo dài hơi tàn, xung quanh né tránh, phản phất con chuột một loại trốn xuống đất, lén lén lút lút tích tụ lực lượng. Sau, huyết ma tông yên lặng vạn năm không ra, tất cả mọi người đều cho là huyết ma tông đã tiêu diệt, nhưng không biết còn có một chút tàn dư đem huyết ma công pháp chuyển thừa đi qua. Nam Cung Ly vốn là trúc gâm sơn phụ cận một đại gia tộc Nam Cung Thế gia con trai trưởng, bái nhập phụ cận một cái đại huyền diệu môn, môn hạ, trở thành huyền diệu môn đệ tử. Một lần vô tình Nam Cung Ly tại Chúc Câm Sơn lịch lũi lúc, thất lạc ngã xuống lòng đất trong một cái sơn động, đại nạn không chết, kết quả dĩ nhiên ngoài ý muốn tìm được huyết đạo truyền thừa, thu được huyết ma tinh huyết. Nam Cung Ly từ trong truyền thừa biết, ngay Chúc Câm Sơn tại vạn năm trước, chính là huyết ma tông đích căn bản ơi, bị Huyền Nguyên tông tiêu diệt sau, một lần vắng lặng. Mà bây giờ xây dựng ở Chúc Câm Sơn trên Huyền Diệu môn, sau lưng ít nhiều gì cùng huyết ma tông tàn dư có liên quan. Chỉ bất quá, việc trải qua trên một hồi tiêu diệt phong ba, huyết ma tông từ mình chuyện vào ám, trở thành phái lẫy lơi, thầm nhưng ở tại chợ Huyền lớn mạnh. Nhận được huyết ma tông truyền thừa Nam Cung Ly rất nhanh thì tại Huyền Diệu môn trong thành công, mơ hồ ngồi lên tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người thứ nhất. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Huyền Diệu môn đệ tử đi vào tìm tòi một nơi di tích, trong di tích nguy hiểm trùng điệp, cựu tử nhất sinh, Nam Cung Ly bằng vào bất tử bất diệt huyết đạo công pháp, trở thành một nhóm kia đệ tử thu hoạch lớn nhất người thắng, lấy được một bộ thượng thừa luyện thể pháp quyết phách thể quyết cùng đó một đoàn không biết tên bảo quang. Nam Cung Ly cũng không biết này ánh sáng màu trắng một dạng có tác dụng gì, chỉ biết đối với thần hồn tu luyện có cực lớn xúc tiến tác dụng, mấy năm nay hắn thần hồn tiến bộ cực nhanh. Tuân vân nửa là ngưỡng trượng này, một dạng ánh sáng màu trắng tác dụng. Nam Cung Ly không dám ở trước người bại lộ Huyết Ma Tông cấm pháp, lại đem phách thể quyết tu luyện tới cực hạn, một thân kim cương ngọc cốt, đồng đối trong các đệ tử, không ai địch nổi. Thêm vào ánh sáng màu trắng một dạng đối với tự thân thần hồn tinh tiến, chính là Huyền Nguyên Tông trong các đệ tử người xuất sắc cũng không thua kém bao nhiêu. Nam Cung Ly tuân theo Huyết Ma Tông lợi thể, mọi chuyện nhằm vào Huyền Nguyên Tông, đã có không ít đệ tử chết tại tay hắn. Huyền Nguyên Nam phát ra lệnh truy nã, giải thưởng hiến, săn Nam Cung Ly, nhưng là cũng không có thuận lợi. Lần này hắn mang theo hai gã Huyền Diệu môn đệ tử đi tới Huyền Nguyên tông, vừa mới ám sát mấy cái Huyền Nguyên tông ngoại môn đệ tử, lại không muốn gặp rồi hoạch tâm đệ tử trong cao thủ, đối với đụng một cái sau không định lại, chính là trốn cái này, lòng đất vừa tu luyện vừa nghĩ tới đột phá cảnh giới. Huyết Ma tông có một bí pháp, cần phải mượn nham tương liệt diễm khí cùng huyết ma tinh huyết có thể gia tăng mấy phần phá cảnh xác suất, Nam Cung Ly liền trong lòng đất một mạch tiềm tu, phân phó Huyền Diệu môn hai người đệ tử bên ngoài đó, hai người đệ tử bực đã ý đổ ra ngoài tiêu đi một lần, kết quả nửa đường đối thoại bị Diệp nghe lén được. Đợi đó hai người đệ tử lén lén rời đi sau, Diệp Lăng Thiên nhưng lại âm thầm đi vào. Hô. Diệp Lăng Thiên thở dài một hơi, hoàn toàn sắp xếp hết thể trí nhớ, đem thần hồn của Nam Cung Ly bên trong tích chứa tu luyện trí nhớ giữ lại, cái khác một chút vừa bộn trí nhớ, qua loa lọc một lần sau hết thể giật đi. Những này hỗn tạp trí nhớ, không sớm chút xử lý, đến thời điểm tâm ma bất ngờ bộc phát, nhưng cũng là một cọc nguy hiểm, Diệp Lăng Thiên đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Đoạn kia bạch quang vẫn còn, Nam Cung Ly đã hoàn toàn chết đi. Chậm rãi mở mắt, thần hồn một lần nữa nằm trong tay thân thể. Ầm. Tính lượng trong thành thất, đoàn kia giữa không trùng trôi lơ lửng huyết kén đột nhiên nổ tung, vô số máu tươi đổ vào đầy đất. Sau đó, một chút xíu máu tươi nhúc động, rốt cuộc ngương tụ thành dáng vẻ của một người, chính là Diệp Lăng Thiên. Hắn giờ phút này khổ não phát hiện, thân thể của mình đã bị hoàn toàn cải tạo thành huyết ma khu, tùy thời có thể hóa thành một vũ máu, có thể nói bất tử bất diệt. Không có nam cung ly khống chế, đoàn kia truyền thừa lâu đời huyết ma tinh huyết hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, ẩn nốt không động. Ta kháo. Diệp Lăng Thiên xổ một câu thô tục, cái này làm cho ta làm sao kiếm? Lão tử đường đường nguyên tông đệ tử, Lại có thể được huyết ma chuyển thừa này thật không có cách nào gặp người à. Bây giờ Diệp Lăng Thiên tính là cảm nhận được Nam Cung Ly bột bực, toàn thân biến thành một bãi tùy thời có thể di động máu tươi, bực này công pháp ma đạo, chính ngạo khó tha thứ, ra ngoài sẽ bị người đương chuột chạy qua đường một loại đánh chết tươi. Cũng may đầu còn là của mình, bây giờ chẳng qua là đầu dưới đây bị huyết ma hóa, được nghĩ một chút biện pháp nhìn làm sao chuyển hóa thành bình thường thân thể. Nhìn một chút Nam Cung Ly trong chữ vật giới chỉ có hay không phép thể quyết. Diệp Lăng Thiên suy tư chốc lát. Nếu Nam Cung Ly có thể không bị những người khác phát hiện máu của hắn ma chi thân thể bí mật, tự nhiên hắn cũng có thể. Còn như có phải là tu luyện hay không phách thể quyết nguyên nhân còn cần kiểm chứng. Từ Viêm Dương cung trong xuất ra cái viên này đen tối chiếc nhẫn, thần hồn lực đảo qua, mất đi Nam Cung Ly thần hồn lực cấm chế chiếc nhẫn chữa vật một hồi liền bị Diệp Lăng Thiên luyện hóa. Đây, Diệp Lăng Tiên con người trợn thật lớn. Phát phát phát, không nghĩ tới này Nam Cung Ly như thế cự phú, đây là linh thạch. Linh khí đậm đà như vậy ba động, quả đấm lớn nhỏ, rất nhiều a. Diệp Lăng thần hồn lực lượng đảo qua, Nhất thời thấy trong nhẫn chữ vật mơ hồ một tầng xương khói giống vậy linh khí ba phủ, toàn bộ đều là một chút lớn chừng quả đấm hòn đá tản mắt ra, đó hẳn là linh hạch, chẳng qua là số lượng này không dưới mấy ngàn a. Này Nam Cung Ly cũng lòng quá tham, hắn không phải là đem toàn bộ huyết ma tông tài sản đều mang ở trên người ạ. Có điều, ta thích, lần này có thể toàn bộ đều là của ta. Diệp Lăng Tiên vui vẻ ra mặt, quả nhiên là không người nào phát tài không giàu, tuyệt đối nguy hiểm đại biểu tuyệt đối lợi nhuận, lần này, ta cũng vậy cái đại tài chủ rồi. Diệp Lăng lại tại trước nhẫn chứa vật trong góc tìm được huyết ma truyền thừa một chút công pháp tùy tiện lần xem một lượt, đều là một chút cần giết hại sinh linh tà ác công pháp, Diệp Lăng Thiên đầu tiên chính mình tâm lý cửa ải này liền gây khó dễ, đương nhiên sẽ không đi tu được. Phách thể quyết. Quả nhiên ở chỗ này, Diệp Lăng Thiên từ trong góc lật tới một quyển cũ nát trang sách, trên đó viết phách thể quyết ba chữ. Kỹ càng nghiên tập qua một lần, Diệp Lăng Thiên nhíu mày. Này phách thể quyết lại còn có sự thiếu sốt này, trúc lát công pháp cắn trả tiểu không cách nào chuyển hóa thành huyết ma khu. Cái này có thể làm sao bây giờ? Huyết ma khu là tuyệt đối không thể bại lộ, quả thực không được, vậy cũng chỉ có thể tu luyện phách thể quyết rồi chương 63, hình đại thức tỉnh. Hắn này chiếc nhẫn chữ vật cũng không tệ, không gian lớn như vậy, mặc dù không bằng ta Viêm Dương cung, có thể so với tông môn cấp phát chế thức chiếc nhẫn chứa vật lớn hơn, đến thời điểm giữ lại tặng người. Diệp Lăng Thiên đem hết thể tài sản đều chuyển tới của mình trong Viêm Dương cung, năm cái viên này trống không chiếc nhẫn chữ vật, lộ ra một tia cười khẽ. Quả nhiên là không người nào phát tài không giàu. Nam Cung Ly cự phú cắt giữ để Diệp Lăng Thiên kiếm được cuộc sống món lời đầu tiên, tiểu tử này thoáng cái giàu đến chảy mỡ, vẫn ngay cả cái chiếc nhẫn chứa vật đều không đụng tha. Là đưa cho Chu Tiểu Văn tiểu tử kia tốt đây hay là chờ sau này để lại cho Trương Ký lao bản chuyển vận vật liệu. Ừ, những tài phú này không thể lưu trên người, chỉ có để tiền đẻ ra tiền mới là đạo lý. Xem ra chương Ký tơ lụa cửa hiệu bên kia phải thêm đại đầu nhập vào, cũng không biết nói lần trước để cho bọn họ tiến quân tu tiên vật liệu buồn bán lĩnh vực bọn họ nghe có hay không, xem ra phải tìm cơ hội về Lâm viên thành một chuyến. Có tài sản, Diệp Lăng Thiên suy nghĩ bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, làm sao để tiền đẻ ra tiền, làm sao vận hành, làm sao tuyên truyền, còn muốn phòng ngừa đưa tới những phương diện khác dòng nó. Hắn bây giờ hoàn toàn quên mất mình là một cái ngoại môn đệ tử. Ma đem mình đặt ở một cái nhà giàu mới nổi vị trí, tập trung tinh thần suy nghĩ kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, kiếm nhiều tiền hơn. Linh thạch, bảo vật, linh tài, những thứ này đều là cơ hội kiếm tiền a. Diệp Lăng Thiên Phảng phất thấy vô số linh thạch hướng về chính mình chen chúc mà đến, cái loại này to lớn cảm giác hạnh phúc đánh chúng hắn. A, lão phu lần này ngủ say bao lâu. Không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi tiểu tử này tìm được dưỡng hồn mục. Một tiếng thanh âm giản mua vang lên tại chỗ sâu trong góc. Diệp Lăng cả kinh, từ mộng ban ngày trong thức tỉnh, tiếp theo mừng như điên, nói, "Hình thiên bối." Là ngài sao? Ngài tỉnh lại. Lần trước bị Hoa Ảnh Nguyếp ép, hắn nóng lòng đột phá luyện khí kỷ, kết quả bởi vì cân nhắc không được, thiếu chút nữa bị người phát hiện, lúc nỗ chốt, hình đại tổn hao một tia thần hồn năng lực, bày đại trợn, che giấu thiên cơ, lúc này mới tránh khỏi hữu tâm nhân chú ý. Mà hắn cũng vì vậy ngủ say, rặn dò Diệp Lăng Thiên cần phải tìm tới Giếng Hồn mục. Đối với cái này một chút, Diệp Lăng Thiên một mạch mang lòng ngày nấy, một mạch nhớ, đợi thành nội môn đệ tử lại đi tìm hiểu Giếng Hồn Mộc tung tích, không nghĩ tới lần này hình tiền bối lại có thể tỉnh lại. A hình đại tinh thân dường như không sai, nói Cái này còn phải cảm ơn ngươi dưỡng hồn mục, có nó, lão phu tu dưỡng thời gian chí ít rút ngắn gấp đôi trở lên. Dưỡng hồn mục. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc, hắn không thấy dưỡng hồn mục à, còn nghĩ đợi đột phá tu vi đến nội môn đệ tử thời điểm đi hỏi thăm một chút đây, bây giờ làm sao sẽ không giải thích được có. Hình đại nhìn Diệp Lăng Thiên bộ dạng không giống giả bộ, kinh ngạc nói, ngươi không biết. Vậy ngươi đưa nó an trí trong đầu làm cái gì? Lao phu nếu không phải cảm nhận được dưỡng hồn mục khí tức, há sẽ tỉnh lại. Ồ, lai là nó, nó là dưỡng hồn mục sao? Diệp Lăng có chút biết rồi. Lưu trong đầu ngoại trừ đoàn kia ánh sáng màu trắng cũng chưa có những thứ khác, đó là dưỡng hồn mục Đó Nam cung Ly coi là chân bảo một đoàn bạch quang, lại là dưỡng hồn mục Đều nói dưỡng hồn mục là một loại thân liệu, nhìn bộ dáng kia, cùng thân dược dáng vẽ không sai biệt lắm, xem ra cũng là biến ảo rồi. Diệp Lăng Tiên nhớ lại lần đầu tiên thấy dưỡng hồn mộc thời điểm, nó dường như hóa thành một đóa thần dược dáng vẽ cắm dễ tại Nam cung Ly sau, có thể dọa sợ hắn. Còn tưởng rằng là một gốc tà ác chi hoa đây. Hình đại hài lòng nói, dưỡng hồn mộc cực kỳ hiếm thấy, ngươi có thể có được lớn như vậy một đoạn cũng là tạo hóa của ngươi. Lão phu sẽ không dùng quá nhiều, mấy ngày nay ở nhờ ở trên, thần hồn tu bổ lên sẽ càng nhanh, khả năng chưa tới cái trăm năm cũ không sai biệt lắm có thể khôi phục cái một hai thành rồi. Trăm năm mới khôi phục một hai thành, Tiền bối rốt cuộc là tu vi bằng nào? Diệp Lăng Thiên cũng kinh ngạc, đã tính mau. Hình đại cười khổ, lão phu chẳng qua là một luồng tàn hồn, cần khôi phục, cực kỳ chật vấn. Có điều này còn thừa lại dưỡng hồn mục ở lại trong không gian náo hải đối với người cũng có chỗ tốt cực lớn, sau này thần hồn lớn mạnh tốc độ so với người bình thường có thể mạnh hơn không ít. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái. Nghĩ đến bây giờ tự thân tình huống, Thỉnh Giáo, Hình Thiên Mối, những ngày gần đây, tại Hạ cung có chút gặp được, này dưỡng hồn một chính là đoạt một cái Huyết Ma Tông đệ tử, Tiền Bối đối với Huyết Ma Tông lý giải sao? Làm sao? Hình Đại nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên thân thể, cười ha ha, nói, Lao phu biết rồi." Này Huyết Ma Tông ở tại thượng cổ cũng coi là một đại tông môn, có điều ở đây giới có Huyền Nguyên Tông áp chế, sợ rằng không chiếm được xong đi. Huyết đạo công pháp, quỷ dị khó lường, có thể không dính dáng tới tốt nhất không dính dáng tới. Lão phu vừa mới xem ngươi thân thể lại, nhưng đã bị cải tạo thành Huyết Ma thân thể. Nhớ ngươi đường đường một gã chính đạo đệ tử, há lại có thể chịu được huyết đạo công pháp cải tạo thành huyết ma thân thể. Lão phu suy đoán có đúng hay không?" Diệp Lăng Tiên cười khổ nói, "Tiền bối nói đúng lắm, tại hạ cũng tại khổ não bên trong. Nay quỷ hình dạng có thể không có biện pháp ra cửa, cũng không thể cả đời làm chuột chạy qua đường a." Tiền bối không biết là, vạn năm trước, Huyền Nguyên Tông tiền bối đã đem Huyết Ma Tông bị diệt, bây giờ Huyết Ma Tông chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Tại hạ nếu là cái bộ dáng này trở lại môn, nhất định sẽ bị tông môn trưởng lão hoàn toàn giết chết. Có điều Vừa mới tại hạ ở đó huyết ma tông đệ tử trên người tìm được phách thể quyết, dường như có thể áp chế huyết ma thân thể hiệu quả, không biết tiền bối thấy thế nào. Diệp Lăng Thiên tử trong Viêm Dương cung xuất ra phách thể quyết, nói: "Hình đại thần thức đảo qua phách thể quyết, trầm ngâm hồi lâu, thần hồn đạo qua tịch tất, nhất thời đại hỷ, ra vẻ thần bị nói, có, tiền bối có biện pháp." Diệp Lăng Thiên đại hỷ, nếu hình tiền bối có biện pháp, vậy khẳng định là không rảnh, không đến nổi giống như phách thể quyết như vậy tồn tại to lớn an toàn thai hoàng ẩm. Nam Cung Ly chính là đang tu luyện phách thể quyết sâu, bị hắn cưỡng ép cắt đứt công pháp. Gặp gỡ gỡắnn trả một thân tu vi tàn thế này mới khiến hắn một cái luyện khí kỳ một tầng ngoại môn đệ tử đem một cái luyện khí kỳ 9 tầng cao thủ đánh thành tàn thế Diệp Lăng Thiên cũng không muốn tương lai mình có một ngày cũng bước Nam cung Ly Hậu Trần đây chẳng phải là hết thể đoạt được đều thành tựu người khác loại sự tình này kẻ ngu cũng sẽ không làm vốn là lão phu có một môn công pháp một mực do dự có muốn hay không chuyển cho người môn công pháp này cực khó tu luyện nhưng là chốc lát sau khi tu luyện thành quy lực to lớn có 102tă giới hình ngại Trầm ngâm hồi lâu trầmrái nói cái môn này lợi hại Có 1028 giới. Được a, được a, ta học. Diệp Lăng Tiên con mắt đều sáng, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng. Hình Đại cười khổ nói, cái môn này lợi hại pháp môn nào có dễ dàng như vậy học, cho dù lấy Lao phu tu vi bây giờ cũng chỉ chuyển thừa ba tầng tu luyện khẩu quyết mà thôi, có lẽ đợi Lao phu khôi phục càng nhiều hơn một chút, có thể được càng nhiều hơn chuyển thừa. Diệp Lăng Tiên trong lòng hoảng sợ, này hình đại tới cùng thân phận gì? Tu luyện bí pháp lại là dựa vào chuyển thừa phương pháp lấy được. Loại này chuyển thừa chưa bao giờ nghe. Trong đồn đãi, dường như có một ít đại yêu có thực lực như thế. Có thể đem chủng tộc võ học truyền thừa đạo trong huyết dịch, người trước mắt này không phải là một tôn đại yêu hạ. Chương 64, man tộc bí thuật. Dường như biết Diệp Lăng Thiên trong đầu ý tưởng, Hình đại liếc Diệp Lăng Thiên một cái, thản nhiên nói, Lao phu tuyệt không phải yêu tộc, một điểm này ngươi có thể yên tâm, hơn nữa Lao phu cùng nhân tộc vẫn còn có chút quan hệ." Diệp Lăng Thiên sợ hết hồn, chẳng lẽ Hình tiền Bối có thể biết phá lòng người? Này có thể quá đáng sợ. Diệp Lăng Thiên lúc này cười gượng nói, "Nơi nào? Tại hạ không có hoài nghi Tiễn Bối ý tứ." Hình đại không lưu tâm, tiếp tục nói, "Môn công pháp này cần ngươi thể không thể truyền thụ kẻ khác, không được tùy ý nhắc tới môn công pháp này danh tự. Nghiêm ngặt như vậy. Diệp Lăng Tiên trong lòng rét một cái, không do dự chút nào đứng lên ba ngón tay thề nói, ta Diệp Lăng Tiên ở đây thể, tiếp nhận môn công pháp này, tuyệt không chuyển thụ kẻ khác, tuyệt không nhắc lên công pháp danh xưng. Diệp Lăng Tiên nhớ tới ban đầu thể cảnh tượng, hai người có phòng bị, đều dùng tên giả thể, cho tới bây giờ, hai người là trên một sợi dây châu chấu, lẫn nhau ngược chân chân thiết thiết hợp làm. Thấy Diệp Lăng Tiên lập xuống lời thề, hình dạng thần sắc hơi bất giận, trầm giọng nói: Lão phu cũng không sợ nói cho người biết, Lao phu chính là trong thiên địa một cái khác đại tộc người Man tộc. Diệp Lăng Thiên gật đầu, trong đầu nghĩ, nguyên lai là Man tộc, cũng không biết Man tộc là cái chủng tộc gì. Hình đại tiếp tục lầm bầm nói, "Ta Man tộc chính là là nhân tộc một cái chi nhánh, chỉ bất quá vô số vạn năm trước độc lập ra ngoài, đến nay cũng cùng nhân tộc duy trì nhất định liên lạc. Người Man tộc lực đại vô cùng, sinh nhi có thể luyện thể, Man tộc tổ tiên man thần. Tòa hạ có 12 vị giả, tôn hào tổ vu. Thời kỳ toàn thịnh Man tộc tổng cộng có 12 tổ vu." 12 tổ vu vừa ra, thiên địa biến sắc, Không có bất kỳ chủng tộc có thể ngăn cản ta Man tộc uy nghiêm. Hình dạng đắm chìm trong Man tộc nhớ lại trong đó, mặt có ngạo sắc, đó là một loại trời sinh kiêu ngạo, đối với chính mình Man tộc thân phận kiêu ngạo. Môn công pháp này chính là ta Man tộc bí mật bất truyền, gọi là kiểu Truyền Kim Thân Quyết. Từng cái Man tộc đệ tử đến nhất định tuổi tác đều sẽ mở ra Man thần chi khải. Man thần chi khải chính là vĩ đại Man thần ban cho Man tộc đệ tử lớn nhất phúc, là Man tộc sức mạnh huyết thống. Nhưng là có thể truyền thừa bao nhiêu liền muốn nhìn tự thân tiềm lực. Tu vi càng cao truyền thừa càng nhiều, Man tộc cả đời cần phải trung với mình rất, chốc lát phản bội tộc khi thể sức mạnh huyết thống cắn trả, sẽ hoàn toàn mất thân phận của man tộc, trí nhớ huyết mạch. Nghe hình đại giảng thuật, Diệp Lăng Thiên đại khái có thể tưởng tượng đến một dòng tộc như thế, toàn bộ đều là bạo lực phân tử, kẻ cơ bác, cho dù là bác gái cũng là thịt thân cường hãn đến một tay là có thể bóp chết một con voi, bộ dáng kia, đích xác rất kinh khủng. Diệp Lăng Thiên toàn thân run lên, mau mau thoát khỏi loại này ảo tưởng, nói, tiền bối kia truyền thụ cho ta, có thể hay không? Phá hư bên trong tộc quy củ. Nghe được Diệp Lăng còn có thể vì chính mình lo nghĩ, hình lại trong lòng cao hứng, nói, Ngươi đây không cần phải lo lắng, Man tộc vốn là nhân tộc chi nhánh, cho dù là bây giờ, cũng sẽ thường xuyên từ trong nhân tộc hấp thu có Man tộc Thiên Phú đệ tử tiến nhập bên trong tộc, bọn họ đều kêu làm sau rớt, Man tộc chính mình ngôi hải tử gọi là trước rớt. Có điều bên trong tộc không có trước sau phân chia, chỉ có thể đối xử bình đẳng, một điểm này ngươi không cần sợ hãi. Diệp Lăng Thiên yên lòng, hình lại tiếp tục nói, vốn là lần trước ngươi bị ngoại ý muốn đánh rất cảnh giới, Lao phu sẽ nói cho ngươi biết, trọng tu thân thể. Man tộc cùng người tộc bất đồng, nhân tộc có rất nhiều tiên pháp thần đạo truyền thừa, không muốn mất thời gian phí sức rèn luyện thân thể. Ta man tộc lại cho rằng, thân thể con người bản thân liền là một cái bảo tàng cường lỗ, cần gì phải đi xá gần mà cầu xa. Chỉ cần đem lực lượng của thân thể rèn luyện đến mức tận cùng, tương tự như người. Thân thể cường hãn rất nhiều chỗ tốt, chắc chắn sau này ngươi sẽ từ từ lý giải. Diệp Lăng Thiên gật đầu, ta hiểu, thân thể là tái thể, là căn bản. Không có cường hãn thân thể, cái gọi là cường đại chính là nước không mượn. Hình đại hài lòng nói, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi rất thích hợp ta man tộc thần thuật, nhìn cho thật kỹ. Nói xong, trong đầu truyền tới một đạo phức tạp tin tức lưu. Diệp Lăng Tiên một hồi hoa mắt choáng váng đầu sau, này mới dần dần làm theo cái môn này bí thuật. Vốn là, chính là ta man tộc nghĩ muốn tu hành này cựu chuyển kim thân quyết, đều cần chuẩn bị rất nhiều thần dược hộ thể. Lão phu cũng một mạch do dự có muốn hay không truyền thụ cho ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi ngược là có một cái có lợi điều kiện. Hình đại thần hồn và ở giữa hồn mục sau, có thể gây ánh sáng màu trắng một dạng di động, sau một khắc chui ra khỏi Diệp Lăng Tiên không gian trong náo hải, xuất hiện ở trong thạch thất. Hình đại cấy dưỡng hồn mục trôi lơ lửng ở trong thất, dáng vẻ nghiêm, đưa tay, Nam cung Ly bộ kia xương lơ lửng. Diệp Lăng Tiên nói, "Tiền bối đây là phải làm gì?" Hình đại nói, "Ngươi không phải muốn che giấu của ngươi huyết ma thân thể sao? Phách thể quyết chỉ có thể che giấu nhất thời, còn có rất nhiều tỉ vết nào, nhưng là ta man tập cựu truyện kim thân quyết cũng không biết. Cựu truyện kim thân quyết được xương tam giới đệ nhất luyện thể pháp quyết, tuyệt không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy, cần rất nhiều thần dược lớn mạnh quốc cách. Ngươi không có thần dược, nhưng là ngươi lại nắm giữ cái này ngọc cốt, thêm vào bên trong cơ thể ngươi huyết ma tinh huyết đã đem xương cốt của ngươi toàn bộ huyết dịch hóa. Huyết ma tinh huyết việc trải qua vô số đời linh dược dung nhập vào, bản thân liền là một món chí bảo." Tiểu tử Ngươi hãy nghe cho kỹ, lão phu cần đem cái này ngọc cốt hoàn toàn nát bấy sau dung nhập vào bên trong cơ thể nó dê. Hứ, sau ngươi tiểu hoàn toàn vận chuyển cựu chuyển kim thân quyết công pháp, tranh thủ nhất cử đem nhất truyền kim thân tu luyện thành công, biết chưa? Diệp Lăng Tiên nặng nề gật đầu, sau đó lại yếu đất nói, có thể hay không lưu lại một đốt xương ngón tay? Hình đại ngạc nhiên nói, ngươi muốn lưu lại xương ngón tay làm gì? Diệp Lăng Tiên thẹn đỏ mặt nói, này nam cung ly vốn là tông phái truy nã nếu phạm, ta còn muốn chớ cầm cái này xương ngón tay đi lãnh thượng, linh tông điểm cộng hiện đây. Hình đại không còn gì để nói. Tức giận nói: "Được, tựu cho ngươi lưu nửa đoạn xương ngón tay." Xoạt xoạt một tiếng, một đoạn xương ngón tay ứng tiếng mà đức. Hình đại vừa ra tay, một cỗ lực lượng tràn trề bọc lại ngọc cốt tranh cãi, đột nhiên rung một cái, đưa hắn hóa thành mịn bột. Vô số trong suốt cốt phấn hòa tan vào Diệp Lăng Tiên thân thể mệt mại. Hình đại đoạn quát một tiếng, còn không vận chuyển tâm pháp. Diệp Lăng Tiên nét mặt rét một cái, trong lòng thầm vận lên vừa mới lấy được một thiên tối tăm tâm pháp. Không lâu lắm, toàn thân máu thịt bắt đầu nhu động. Chức, huyết ma tinh huyết thôn vẽ dịch trong cơ thể, cốt cách đem toàn thân hóa thành một bãi có thể lưu động máu tươi thành tựu bất tử bất diệt huyết thân, chỉ cần có một huyết tại, trên lý thuyết liền có thể lần nữa sống lại. Nhưng là bây giờ, chính là phải đem ngọc cốt bột hòa tan vào thân thể xương cốt toàn thân các nơi, sau đó thông qua bí pháp cựu truyện kim thân quyết, dần dần sinh trưởng ra càng cứng rắn hơn xương cốt của, thuộc về nghịch sinh trưởng. Chợt, huyết khí trong cơ thể đột nhiên nổ lên, vô số huyết khí hóa thành ngàn vạn cương châm tại máu thịt giữa nguyên ép, xuyên thứ. A! Đau! Thật là đau. Loại đau nhức này đến như thế đột, đột thoáng cái để Diệp Lăng Thiên lâm vào giàn khổ cảnh. Nhịn xuống. Những đau đớn này đều không cách nào nhịn xuống, sau này làm sao có thể tiếp nhận cựu chuyển luyện thể đau. Hình đại cẩn thận quan sát chứ Diệp Lăng Tiên trong cơ thể tình trạng, quát ngắn nói. Diệp Lăng Tiên cắn răng, toàn thân dâng lên tựa như vạn tiễn xuyên tâm giống như đau đớn, hắn nghĩ muốn giống to, loại đau khổ này quả là không cách nào nhịn được. Tiêu thật giống dùng đau tại một đau đao đem bắp thịt toàn thân cắt mất, sau đó lại chơ mắt nhìn bắp thị toàn thân mặc ra, sau đó lại một đau đao cắt mất, vòng đi vòng lại. Nhìn xuống, ta phải nhìn xuống. Nếm trải trong cổ đau, mới là người trên người, ta muốn trở nên mạnh hơn gia nhất định còn mạnh hơn người khác. Diệp Lăng Tiên răng đều phải cắn nát, cặp mắt nộ tính, trên gương mặt huyết khí dâng trào, trên hai cánh tay kinh mạch và mẹo, hiển nhiên là đau cực kỳ. Dường như có thể thấy những thứ kia bị hình đại bạo lực bóp vỡ ngọc cốt bột ở trong người tản mát ra hoành hánh qua mang, phù tại các nơi trong xương cốt, dần dần tản mát ra chói mắt kia mang. Ngược ta trăm ngàn lần, ta đối đãi ngươi như mối tình đầu. Diệp Lăng Tiên kiên trì, miệng hạ lẩm bẩm, thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Thật sự là quá đau rồi, đau thấu tim gan, đau đến không thể tự mình. Ngọc bột bị bí pháp nhũ hợp đến trong cơ thể, Mối xương cốt của Sinh Thành, phụ tại cốt chiến kệ, huyết ma tinh huyết trong lưu lại vết dịch tinh hoa bị kích thích ra, vô số thịt lối bắt đầu như tháng tư cỏ dại một loại sinh trưởng. Cũng không biết qua bao lâu, đương hết thể đau đớn đỉnh chỉ lúc, đã từng cái đó Diệp Lăng Thiên lại trở lại. Không sai, không nghĩ tới thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm. Nhất chuyển kim thân nhanh như vậy liền bị ngươi luyện thành. Hình đại trôi lơ lửng ở nơi đó, nụ cười nhạt vừa nói, "Luyện thành sao?" Diệp Lăng Thiên siết quả đấm một cái, trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Nội thị trong cơ thể, cốt cách như là kim cương giống như vậy lóe lên kim loại bản quan mang. Đó huyết ma thân thể có phải hay không giải quyết triệt để xuống?" Diệp Lăng tiến hỏi. Kỳ thật đối với cái này một chút, hắn còn có chút tiểu tiếc nuối, chung quy bất tử bất diệt huyết thân trạng thái vẫn đủ hấp dẫn người, chí ít không sợ chết ta. Hình đại nói, tạm thời là che giấu. Chốc lát người không xương bị hoàn toàn đánh nát, như vậy lại có thể lần nữa khôi phục huyết thân trạng thái? Hay hoặc là người không ngừng tàn phá này là không xương, cho đến có thể tùy tâm sở dục vỡ thành bụi phấn, lại tùy tâm sở dục gây dựng lại lên, đó liền có thể khôi phục huyết ma thân thể. Không không không, vậy hay là liền như vậy Diệp Lăng Thiên lắc đầu liên tục. Nghĩ đến tu luyện nhất truyện kim thân cũng đã đau thấu tim gan, còn muốn một lần lại một lần đánh nát xương cốt bản thân, lần nữa gây dựng lại, đến thời điểm sợ thần công không có luyện thành, tự mình rót phép. Đứng lên, cảm thụ này là mới thân thể phá lệ cường đại, Diệp Lăng Thiên rất nhanh thì từ bỏ nội tâm không vui ý tưởng, vì tự thân cường đại, hết thể nỗ lực, hết thảy thống khổ đều là đáng giá. Đứng dậy đem đó nửa đoạn xương ngón tay cầm lên, bỏ vào trong viêm dương cùng. Mặc dù được nhân sinh món lời đầu tiên, nhưng lại còn không có tông môn độ công hiến, phải dựa vào cái này cũng không biết tông môn có cái gì không thủ đoạn kiểm tra đến tay này cốt chính là Nam Cung Ly. Chậm trễ lâu như vậy, bây giờ cũng không biết bên ngoài như thế nào, Diệp Lăng Thiên chắc chắn bên trong thạch thất không có bất kỳ vật gì rồi lúc này mới chuẩn bị rời đi. Hình đại cưỡi dưỡng hồn mục trốn vào hắn trong không gian náo hải, tiếp tục nghỉ ngơi. Có dưỡng hồn mục, hắn cũng không cần tiếp tục ngủ say. Chờ đã. Hình đại bỗng nhiên lên tiếng nói, "Tiền lối, thế nào?" Diệp Lăng Thiên ngạc nhiên dừng bước, mới vừa đi ra thạch thất, liền bị Hình đại gọi lại. "Tiếp tục hướng bên phải đi đi xem một chút." Hình đại đề nghị. "Hả?" có phát hiện gì? Vốn là Diệp Lăng Thiên là tính toán quẹo trái dọc theo đường cũ trở về nham tương hang đá, sau đó thông qua lòng đất sơn động rời đi, dường như hình tiền bối lại phát hiện hết thể những thứ đồ khác. Chương 65, Huyết Minh Thạch. Nơi đây không giống như là thiên nhiên hình thành, ngược lại giống như bởi vì đảo đối đi ra ngoài. Ta cảm nhận được một cỗ đặc thù ba động, qua bên kia nhìn một chút. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, hướng bên phải đi tới. Đây là một cái lòng đất đường đá, bên cạnh là một cái nham tương sông. Như vậy thật lớn công trình, lại có thể dẫn động nham tương đi theo, ban đầu xây người thật là quỷ phụ thần công. Diệp Lăng Thiên nội tâm thật sâu khiếp sợ ở cái thế giới này mạnh mẽ và thần kỳ. Tước Trừng đi sau một canh giờ, nham tướng mặt sông càng ngày càng rộng rãi. Đường đá tận cùng là một mảnh không gian thật lớn, chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, mà nham Tương cuối cùng tạo thành một cái mặt hồ tiểu tại không gian trung ương nhất. "Đây, tại sao phải đem nhiều như vậy nham Tương dẫn nhập đến cái này trong hồ?" Diệp Lăng Thiên khiếp sợ nói. "Quả là như thế." Hình đại cưới dưỡng hồn một từ Diệp Lăng Thiên giữa chân mày vọt ra, lơ lửng ở giữa không trung. "Tiên bối, nơi này tại sao có thể như vậy?" Hình đại ánh mắt thâm thúy nhìn phe kia hỏa hồng sắc to lớn hộ dung nham mặt, chậm rãi nói, nếu như lão phu đoán không sai, nơi này hẳn là một cái tẩy liêu trì, lợi dụng nham tương đến tẩy một chút quán tài liệu. Cái gì? Diệp Lăng Tiên khiếp sợ nhìn một phe này hộ dung nham mặt, này chỉ chẳng qua là tẩy liêu trì. Ngươi không phải có thể rõ xét sao? Hình đại nhàn nhạt liếc mắt một cái, ý vị sâu xa nói. Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, khẽ quát một tiếng, con mắt trái hình thức mở ra. Con mắt trái đột nhiên trở nên lớn, hắc bạch phân minh con ngươi đột nhiên biến thành một mảnh nhánh, trên da vận vẹo nổi gần xanh. Bên trái mắt trong không gian, hết thảy phơi bày trắng đen màu, ở đó đỉnh đầu không gian trên, ngọn núi bên trong mơ hồ có chút phát sáng màu trắng khoáng thạch trôi lơ lửng tại ngọn núi bên trong. Đây là, đây là hát nham khoáng. Lớn như vậy dự trữ. Diệp Lăng Tiên thất thành kêu lên. Hắn nhận tông môn nhiệm vụ, vốn là đi ra ngoài tìm tìm hát nham quáng, không nghĩ tới cuối cùng lại đang nơi này tìm được. Chẳng qua là này dự trữ cũng quá lớn rồi, cả ngọn núi phần lớn đều là hát nham quáng, đây là một cái mạch hoàn sao? Khó trách nhiệm vụ nhắc nhở tin tức nói phụ cận mấy trăm dặm bên trong có hắc nham quáng, nhưng là tại sâu như vậy dưới đất lại có ai có thể biết. Hình đại trưởng giải nói, hắc nham khoáng không coi vào đâu, nhưng là hát nham khoáng là một loại thần liệu sinh cùng quang thạch, chỉ cần tìm được đại hình hắc nham khoáng mạch, có một loại thần liệu tựu có mấy phần chắc chắn tồn tại. Thần liệu? Cái gì thần liệu? Diệp Lăng Thiên nghi ngờ nói. Huyết minh thạch. Nhắc tới đối với của ngươi huyết ma thân thể mới có lợi, ngươi nếu có thể tìm tới cũng luyện hóa, có lẽ đối với ngươi sau này tùy thời chuyển hóa cựu truyền kim thân cùng huyết ma chi khu có trợ giúp. Diệp Lăng Thiên trong lòng hơi động, còn có chỗ tốt này. Nếu có thể tùy thời chuyển đổi cựu truyền kim thân cùng huyết ma chi khu Đúng là còn có chút cẩn thận động. Huyết Ma chi khu nhưng là được xưng bất tử bất diệt, sau này dò xét một chút hiểm địa tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Được, ta tới tìm một chút." Diệp Lăng Thiên gật đầu. Con mắt trái dung hợp ma thần xá lợi, đối với dò xét có hiệu quả. Chính là bộ dáng khó coi chút ít, ở thời điểm này có thể so với tham chiếu thần khí. Diệp Lăng Thiên ngửa đầu từng tấp từng tấp xem xét. Nơi này hắc nham khoáng tài nguyên khoáng sạn quả thực quá nhiều, vô cùng vô tận, mà đó huyết minh thạch không biết giấu ở nơi nào. Tiên bối, những này hắc nham khoáng cũng chưa có tác dụng khác rồi sao?" Diệp Lăng Thiên ngửa đầu một bên giò xét vừa nói, "Làm sao không dùng? Phổ thông trong binh khí trộn lẫn vào một chút hát nham khoáng bột, vũ khí độ cứng rắn tăng nhiều. Chẳng qua là hắc nham khoáng nghĩ muốn mài thành bụi phấn quá mức chất vật, những này nham tương liền là dùng để chui luyện chi dụ. Hình đại từng cái giải thích, không lộ như vậy quặng mỏ Huyền Nguyên Tông không có thể không biết, tại sao một mạch để lại đây. Mà đó Huyết Ma Tông tàn dư lại làm sao biết nơi này tuyệt diệu nơi? Diệp Lăng Thiên nghi ngờ nói, "Một điểm này, lão phu cũng không biết, có lẽ nơi này là Huyết Ma Tông một nơi phản công Huyền Nguyên Tông cứ điểm cũng nói không chừng đấy chứ?" chỉnh lại liếc mắt, lắc đầu nói. Diệp Lăng Thiên im lặng, hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ đường trong kia cái tìm hắc nham khoáng nhiệm vụ, điểm cống hiến không nhiều, mỗi 10 khối hắc nham thạch đổi lấy một khóa linh thạch, khen thưởng 20 điểm tông môn điểm cống hiến, hơn nữa còn là trận pháp đường trưởng lao đích thân ban bố nhiệm vụ. Trong này sẽ có hay không có cái gì đó bí mật không muốn người biết? A, ta tìm được. Con mắt trái trong không gian, một đoàn hào quang màu đỏ ngòm lóe sáng, giống như đen đom đóm ban đêm một loại rõ ràng như vậy, đưa Diệp Lăng ánh mắt từng tấc từng tấc qua, dò xét tới đây lúc, lập tức liền phát hiện. Nơi nào? Hình đại cười dưỡng hồn một phiêu đi qua. Đó, Diệp Lăng Tiên ngón tay một nơi, nói, ở nơi này đại khái một trượng sâu địa phương, lóe lên hào quang màu đỏ ngọn. Hình đại gật đầu, nói, đó phải là rồi. Không nghĩ tới thật đúng là có thể gặp được đến. Người trước đào ra một con đường dẫn động nham tương qua đây, sau đó chúng ta lại mở ra một nơi lỗ hổng, dẫn động nham tương bắt đầu tẩy luyện những này hắc nham quan thạch. Diệp Lăng Tiên từ Viêm Dương Cung trong xuất ra một thành phổ thông đại đao, bắt đầu đào đất. Đây là tấn thăng ngoại môn đệ tử lúc, ban thưởng một bộ binh khí. Trường côn đã tại tỉ thí Nam cung Ly lúc hư hại, những binh khí khác vẫn còn, lúc này vừa dễ dàng lợi dụng. Còn như phần tiên côn, ngược lại là có thể dùng để phá vỡ hát nham khoáng vết đá, chẳng qua là nó quả thực quá đột rồi, không thích hợp mở đường. Tốn nước chừng 2 giờ, lưới lao đều đã cuốn ra, lúc này mới mở ra một cái đi thông giới thạch bích dòng nước, rộng 3 thước, sâu 2 thước. Khi hắn một khắc cuối cùng nắm phần tiên côn mở ra dòng nước, nham tương chậm rãi lưu vào. Xong rồi, Diệp Lăng cười nói: "Được, ngươi hãy để cho mở, Láo phu dẫn động nham tương trùng kích với đá." Diệp Lăng Tiên lui ra mấy trượng, hình đại kẻ khống chế dưỡng hồn một trôi lơ lửng ở nham tương trước, một cái to lớn chân khí thủ trưởng vất lên một đống nham tương nước hướng về trên vách đá rồi đi. Lại là chân khí thủ trưởng, xem ra sau này ta cũng muốn bắt chước sẽ một chiêu này. Diệp Lăng Tiên đứng ở đằng xa, hâm mộ nhìn hình đại xuất thủ. Chít chít chi, vách đá phát ra thiêu hủy mùi là lạ, chỉ một chút, trên vách đá tiểu hòa tan ra một cái lỗ thủng to đến. Như thế lập đi lập lại, mấy chục lần sau, đã hòa tan ra một cái lỗ thủng to đến. Nhìn một chút có còn xa lắm không? Hình đại quay đầu nói: Thời gian dài như vậy vận dụng thần hồn chi lực, Hình Đại cũng có chút thở ngục. Trung quy hắn giờ phút này là thuần thần hồn lực lượng, nếu không phải dưỡng hồn mục tại liên tục không ngừng tư nhuận thần hồn, hắn cũng không dám như thế phí sức. Con mắt trái trong không gian, có thể thấy một cái ba thước chiều rộng hang đá trực tiếp hòa tan tiến đi, cự ly này huyết hồng sắt huyết minh thạch còn kém khoảng hai thước. Còn kém hai thước, tiền bối ngươi chú ý một chút." Diệp Lăng Thiên cao giọng nói. "Được, lão phu lại trùng kích hai lần, còn dư lại, ngươi tới." Hình nói xong, trực tiếp lên hai làn sóng nham tương trùng kích vào đi. Căng bên trong Nham Tương chui luyện hiệu quả càng sai, hình lại không thể không ra tăng kình đạo đem Nham Tương tịch cuốn vào. "Tốt rồi, tiếp theo hãy nhìn người đó." Hình lại đánh dưỡng hồn một lui qua một bên. Diệp Lăng Tiên tiến lên, đứng ở Nham Tương dòng nước trước nhìn một chút, dòng nước phần đáy tích lũy chứ vô số màu đen bột, những thứ này đều là vừa mới giặt rửa luyện ra được hắc nham quán bột. Chỉ cần dùng đặc thù chịu nhiệt độ đồ đựng đem những thứ này bổ thu thập, phơi mở chính là cực tốt hắc nham quán bột, sau đó gia nhập vũ khí bên trong, liền khả dụng ở khí. Đây tiểu cùng axit hòa tan kim loại đạo lý giống nhau đi Diệp Lăng Tiên trong nháy mắt biết rồi. Mắt phải quét nhìn qua, hai cái này hạ thủ pháp vừa vặn, khoảng cách huyết minh thạch còn có, có nửa thước khoảng cách. Diệp Lăng Tiên chậm rãi trèo tiến vào, trực tiếp một côn đem một tầng cuối cùng nửa thước hắc nham quáng đánh nát, trước mắt một khỏa đá quý màu đỏ ngòm tiểu khảm nạm tại một đống hắc nham quáng trong. Đây chính là huyết minh thạch. Diệp Lăng Tiên kiêu động, tại huyết minh thạch bên trái hát nham quáng đen vô cùng thâm thúy, chắc chắn hiệu quả là tốt nhất. Chỉ cần có này một khỏa huyết minh tại, sau này nơi này lại sẽ diễn sinh ra một cái hoàn chỉnh hắc mạch, nhưng là bây giờ Diệp Lăng đoạn tuyệt chỗ này quặng phát triển khả năng. Diệp Lăng Thiên bài một đoàn nạm huyết minh thạch hắc nham khoáng thạch đi ra đi tới hình đại trước mặt, nói: "Tiền bối, chính là vật này." "Không sai." Ngươi lại nắm đi trong nham tương đem dư thừa hắc nham khoáng tẩy luyện hết. "Không cần lo lắng, huyết minh thạch không sợ nham tương, cứng rắn rất." Chờ làm xong hết thảy các thứ này trở lại, Diệp Lăng Thiên trong tay cầm một viên lớn trừng quả đấm đá cuội, tản ra huấy gánh hào quang màu đỏ như máu. Hình đại nhìn chằm chằm này cái huyết minh thạch, ánh mắt thật lâu không động, cuối cùng mới nói một câu: "Ngươi cũng biết này huyết minh thạch lai lịch." Diệp Lăng Thiên lắc đầu, nói: "Không biết." "Huyết minh thạch" Nghe đồn chính là sinh ra từ minh giới một loại thần liệu. Minh giới vốn là tử vong chi giới, nhưng là huyết minh thạch lại ẩn chứa đậm đà sinh khí tức. Là một loại tu bổ loại thần liệu, có thể xúc tiến thân thể huyết khí lao nhanh. Lâu dài đem huyết minh thạch mang trên người, toàn thân khí huyết sẽ mang một loại mãnh liệt sinh khí tức. Hình đại ánh mắt lóe lên thẳng thắn nói. Diệp Lăng Tiên ngửi bài hát biết nhạ ý, nhẹ giọng nói, tiền bối nếu là cần, cứ lấy đã qua. Hình đại kinh ngạc nhìn một cái Diệp Lăng Tiên, có thể đem quý trọng như vậy thần liệu nói tặng người tiểu đương người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trầm ngâm hồi lâu, Hĩ lại ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên, trầm rãi nói, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, nếu dám sưu thần liệu, liền có rất nhiều dị dụng, không phải bình thường linh tài có thể so. Lão phu không sợ nói cho ngươi biết, quả đấm này một khối to huyết minh thạch, liền là cả Huyền Nguyên Tông cũng không có một khối. Đặt ở trong thế tục, chính là cầm chỉnh quốc gia để đổi, đều có người đồng ý đổi, ngươi hoàn nguyện ý tặng người sao?" Tiền bối nói, "Ta biết rồi, nói đưa ngươi sẽ đưa ngươi, ngươi cầm đi đi." Diệp Lăng Tiên cười nhạt, đưa tay đem huyết minh thạch đưa tới. Dương thái, phản này là một khối vô dụng đá như vậy, Hình đại nhìn chằm trọc vào Diệp Lăng Thiên ánh mắt, từ Diệp Lăng Thiên trong ánh mắt chỉ có thấy thản nhiên. Ánh mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm lại cái huyết minh thạch, cuối cùng vẫn không cách nào bông tha huyết minh thạch cầm rô, hình đại nói: "Hảo tiểu tử, phần này độ lượng Lao phu chịu phủ. đúc lại thân thể nhất định phải này huyết minh thạch, nếu gặp Lao phu không có biện pháp nói bông tha. Lớn như vậy một quả huyết minh thạch, cũng không phải nói toàn bộ cần. Như vậy đi, lão phu chiếm đoạt nửa viên, còn dư lại một nửa sẽ để lại cho ngươi ngày sau tu luyện ma chi khu." Diệp Lăng Thiên chân thành nói: "Hình tiền bối hoàn toàn không cần như thế." Tiền bối đối đại với ta ân trọng như núi, ta là thật tâm đem này huyết minh thạch đưa cho tiền bối, xin không nên khách khí, nhất định phải nhận lấy." Hình đại có chút làm rung động, mím môi một cái, nói, "Ngươi có lòng." Nói xong, nhận lấy huyết minh thạch, hóa thành một tia chấp trốn vào Diệp Lăng Thiên trong đầu. Chương 66: Kiếm lợi lớn. Nhiều như vậy hát nham khoáng, nếu là đều có thể mang đi, thật tốt ta. Diệp Lăng Thiên đứng ở trống trải lòng đất trong sân động, ngửa đầu nhìn to lớn hát nham khoáng mạch không gian, cảm khái nói, "Hắc nham quáng bột gia nhập trong binh khí có thể tăng lên binh khí độ cứng, riêng một điểm này cũng đủ để làm người ta đỏ con mắt. Đáng tiếc, mơ mộng là tốt đẹp vô cùng, thực tế thì tàn khốc. Diệp Lăng Tiên thở dài một tiếng, tốn sức khiêu rồi mấy trăm khối hắc nham khoáng nguyên thạch bỏ vào trong Viêm Dương cung, thuận thế thối lui ra nói: "Thuần theo nham tương chạy ngược, lần nữa trở lại đầu rồng trên, huyết chỉ vị trí là một đạo cơ quan, từ bên trong mở ra dễ dàng, từ bên ngoài mở ra." Diệp Lăng Tiên suy nghĩ một chút, tựa hồn là chính mình đứng ở nham tương bên định mò vớt Nam cung Lý thời điểm đánh bại đánh bại đủ phải, xem ra chốt mở hắn ở đó phụ cận. Hắc nham khoáng lớn như vậy sản lượng Diệp Lăng Thiên tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Xem ra này quộc bảo bối chỉ có thể lưu lại chờ sau này lại đến đảo. Lần nữa đi tới nham tương ở bên, không ngừng đột chạm, không ngừng thí nghiệm, rốt cuộc, Diệp Lăng Thiên tìm được đáy dao chốt mở. Đó là một cái nô ra đá, lơ đã nhìn, tuyệt đối không phát hiện được, thậm chí còn có một nửa nút ở trong hòn đá. Phần này chú tính, quỷ phụ thần công, tuyệt đối đủ bí mật. Lần nữa nhấn xuống, đáy dao cắt, Diệp Lăng Thi từ phụ cận đường đá trong đảo điểm đất, rứt khoát đem khối này nôaa da đá hoàn toàn chôn, hoàn toàn không thấy được dấu vết, này mới yên rời đi. Ồ oh. Miu yêu thi thể bị người thay đổi qua. Có người đến qua. Diệp Lăng Thiên đi tới Miu yêu bên cạnh thi thể phi, phát hiện Miu yêu thi thể có phiên động, hơn nữa bốn phía hiểu rõ cái dấu chân. Chẳng lẽ là nam cung ly đó hai cái tiểu đệ đã trở lại rồi hả? Diệp Lăng Thiên cảnh giác nhìn chung quanh, không có bất cứ động tính gì. Từ viêm dương cung trong ngóc ra phần thiên côn, Diệp Lăng Thiên rán vào mặt tưởng từng bước một thăm dò. Nơi này duy nhất thông đạo chính là con này thông đi ra ngoài địa đạo, không thể không phòng bị một, hai. Ta kháo, thật là ác độc, dĩ nhiên lấp kín cửa ra Diệp Lăng Thiên một đường phòng bị không có bất cứ động tính gì, nhưng ở cuối cùng phát hiện đi ra cửa hàng dĩ nhiên bị phong kín, lập tức không nhịn được sổ một câu thổ tục. Lui về khác tìm ra miệng. Cái này tự nhiên là không có khả năng, trọng yếu như vậy địa phương hẳn chỉ có này một cái cửa ra. Bọn họ có thể hay không một mực bên ngoài mai phục. Do dự chút lát, Diệp Lăng Thiên vẫn là quyết định đào thông cửa ra, cho dù bên ngoài là mai phục cũng phải đi giải quyết cái vấn đề này. Coang lên phần thiên côn, bắt đầu thanh lý toái thạch. Một lúc lâu sau, đã thấy bên ngoài ánh sáng, Diệp Lăng Thiên giòn gién cuối cùng rời xong chất đè hòn đá, thay phần thiên côn trợn sông ra ngoài. Bên ngoài trời sáng choang, nơi nào có cái gì mai phục, xem ra là mình hù dọa mình rồi. Diệp Lăng Thiên thở vào nhẹ nhóm, suy nghĩ đại khái đó hai cái tiểu đệ là trốn á bọn họ phong kín cửa hàng, nhưng là phong được còn chưa đủ hoàn toàn, Diệp Lăng Thiên hiển nhiên đã biết bên trong bí mật, tự nhiên không thể nào tùy tiện tiết lộ, lập tức từ bên dưới bệ đá lấy điểm bốn nước thổ, hoàn toàn đem chọn cái cửa hàng cho chật lên. Làm xong hết thể các thứ này, Diệp Lăng Thiên mới trong tay bóp một cái quyết, phun ra một hơi hắc vụ hóa thành một đoàn hắc vân, nhấc lên vân rời đi đáy vực. Chỗ này sơn đồi tại rừng sâu núi thẳm sâu bên trong, trong ngày thường ít ai lui tới, không ra ngoài dữ liệu, chờ mấy ngày nữa, nơi đó hẳn rất nhanh tựu không nhìn ra dấu vết. Diệp Lăng Thiên đánh Hắc Vân Lạc Yên không tiếng động tiến vào Huyền Nguyên Tông. Nhanh muốn đi vào Huyền Nguyên Tông bên trong lúc, thủy ngại truyền âm nói: "Tiểu tử, Huyền Nguyên Tông bên trong cường giả vô số, lão phu lo lắng bị người cố ý thấy, khoảng thời gian này, ngươi tự thu xếp hồ thỏa." Diệp Lăng Thiên gật đầu, nói: "Tiền bối cẩn thận một chút, ta sẽ chú ý." Nhiệm vụ đường bên trong như cũ người người nhộn nhạo, Diệp Lăng đẩy tiến lên, la lên: "Chấp sự đại nhân, Đệ tử đến giao nhiệm vụ. tên chấp sự kia con mắt cũng không có nhắc một hồi, lười biếng nói, ngọc bài đem ra. Diệp Lăng Thiên đem ngọc bài liền với 10 khối hắc nham khoáng đưa tới. Tên chấp sự kia liếc nhìn hắc nham quáng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bước lên ngọc bài, một đạo bạch quang thoáng qua sau, lại từ trong lòng ngực móc ra một khối linh thạch, đem linh thạch cùng ngọc bài cùng nhau ném đi qua, nói, ngươi ngược lại vận khí tốt, linh thạch thu cất đi. Đem linh thạch thu hồi, cảm ứng mình một chút ngọc bài, bên trong nhảy một cái tin tức, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tông môn điểm công hiến 20 điểm. Gật đầu một cái, Diệp Lăng Thiên tiếp tục hướng về lầu 2 đi tới. Tiên chấp sự kia nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái Diệp Lăng Thiên bóng lưng, đưa tay vẫy tới một tên đệ tử, ghé vào lỗ thai hắn gì thai đôi câu, tên đệ tử kia vội vã mà đi. Lầu 2 là tông môn treo giải thưởng truy nã nhiệm vụ địa phương, bên trong có thể so với phía dưới lầu 1 vắng lặng rất nhiều, Diệp Lăng Thiên đi vào, tại treo thưởng nhiệm vụ vừa xem phía dưới tìm được treo giải thưởng Nam Cung Ly truy nã nhiệm vụ. Hoa! lại có thể treo giải thưởng 2000 điểm tông môn điểm cống hiến. Diệp Lăng con mắt đều trợ to, này Nam Cung Ly thật là đáng tiền à, thật may ban đầu lưu lại nửa đoạn xương ngón tay cũng không biết có hữu dụng hay không. Diệp Lăng Tiên tiến lên trước, tìm một người trung niên đệ tử hỏi thăm, "Chấp sự đại nhân, đệ tử muốn thỉnh giáo một chuyện." "Chuyện gì?" Tiên kia trung niên chấp sự ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Diệp Lăng Tiên thận trọng đem đó nửa đoạn xương ngón tay đưa tới, nói, "Đệ tử may mắn diệt sát đó Nam Cung Ly, để lại hắn nửa đoạn xương ngón tay, không biết tông môn có thể có biện pháp kiểm tra." Trung niên chấp sự trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Diệp Lăng Tiên, giễu nói, "Ngươi, diện sát Nam Cung Ly, ngươi biết Nam Cung Ly là người nào sao?" Nam Cung Thế gia quỷ tài, tuổi còn trẻ chính là luyện khí kỳ 9 tầng tồn tại, được xưng trúc cơ kỳ hạ đệ nhất nhân, trong tông môn bao nhiêu hạch tâm đệ tử cũng không có đuổi bắt đến chỗ này người, ngươi chính là một cái luyện khí kỳ một tầng đệ tử lại dám nói diện sát hán. Đừng tùy tiện cầm ngón tay cốt sẽ tới gần người, đi đi đi, đi ra điểm. Đại nhân có thể kiểm thử xem liền biết thiệt giả rồi, nho nhỏ ý tứ bất thành tình ý. Diệp Lăng Thiên đem vừa mới đắc thủ viên linh thạch kia lặng lẽ đưa tới. Từ vừa mới nắm đến linh thạch một khắc kia, Diệp Lăng nội tâm trở nên động, đây chính là linh thạch, nhỏ như vậy một khóa linh thạch Vậy từ Nam Cung Ly nơi đó lấy được nên là đẳng cấp gì hả? Dường như lớn hơn so với cái này không ít. Thôi, cứ cho ngươi kiểm thử xem á Trung niên chấp sự thở dài một cái, nhận lấy xương ngón tay lúc, thuần tay một vệt, đem đó cái linh thạch đưa vào trong tay mình. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Lăng Tiên luôn miệng nói cảm ơn. Trung niên chấp sự sau khi đi bảo, một hồi Dĩ Nhiên vô cùng lo lắng chạy ra, vui mừng nói, không nghĩ tới thật là Nam Cung Ly xương ngón tay, vị sư đệ này, ngươi đại phát, này treo thưởng nhiệm vụ có thể treo ở này treo đến mấy năm mà lại không người hoàn thành, bị sư đệ ngươi hoàn thành. Sư đệ, cầm ngọc bài đến đây đi, đây chính là 2000 tông môn điểm cống hiến a. Trung niên chấp sự nhiệt tình nói. Cũng không biết trung niên này chấp sự là như thế nào kiểm chắc, nhanh như vậy liền được kết quả, nếu xác định, có thể nắm đến tông môn điểm cống hiến mới là trọng điểm. Đa Tạ sư vinh. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, cười đem ngọc bài đưa tới. Đây chính là 2000 tông môn điểm cống hiến, Diệp Lăng Thiên cũng không khỏi trong lòng lửa nóng, ban đầu tìm cái hát nham khoáng gian nan như vậy mới 20 điểm, một cái treo giải thưởng cửu 2000 điểm, quả nhiên là một khoản cự phú. Chương 67, kinh tầng đường. Một đạo bạch quang chợt Trung niên chấp sự cười hì hì đem ngọc bài đưa tới. Diệp Lăng Tiên nhận lấy ngọc bài, dán vào mi tâm nhìn một chút, bên trong 2.020 điểm cống hiến thỏa đáng thỏa đáng nằm ở trong ngọc bài, lúc này hài lòng. "Chuyện này xin sư huynh nhiều hơn bảo mật, sư đệ có thể không muốn treo trọc hỏa sát thân." "Ngày sau, sư đệ tự có hậu báo." Diệp Lăng Tiên thận trọng nói. "Nhất định nhất định, sư đệ nguyên lai là thâm tàng bất lậu cao thủ, còn có muốn nhìn một chút hay không này treo giải thưởng trên bảng nhiệm vụ." Trung niên chấp sự ba Diệp Lăng nhiệt tình giới thiệu. "Lầu 2 treo thưởng nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến nhiều." Hoàn thành nhiệm vụ lại ít, gã chấp sự này ở nơi này, hàng năm có thể hoàn thành nhiệm vụ lắc đắc không có mấy, mỗi hoàn thành một đơn nhiệm vụ, bọn họ những này chấp sự cũng đều là có thể lấy ra không ít điểm cống hiến, cũng khó trách hắn nhiệt tình như vậy. Diệp Lăng Thiên trầm rãi lắc đầu, ôn quy nói, "Đa tạ sư huynh hảo ý, tạm thời sư đệ còn không tính nhận, chờ sau đó lần có cơ hội lại đến đi, sư huynh cáo tử, Cáo biệt nhiệm vụ đường, Diệp Lăng Thiên lại đi kinh tầng đường. Lần này trong lòng đất, Diệp Lăng Thiên thua thiệt tại cái gì cũng không biết, liên quan tới hắc nha khoáng, hắn còn nghĩ hiểu nhiều một chút. Hơn nữa bây giờ hắn đã là ngoại môn đệ tử, đối với tu tiên giới lý giải còn rốt nát vô tri, sau này nhất định sẽ phải thua thiệt. Lúc trước không có tông môn điểm cống hiến cũng thì thôi, bây giờ kiếm lời nhiều như vậy điểm cống hiến, dĩ nhiên là phải dùng tại tối địa phương cần. Kinh tàng đường là Huyền Nguyên Tông kinh quyền cất giữ nơi, trong ngày thường tới đây cũng không có nhiều người. Nội đường nhắm mắt ngồi một ông lão, không nói một lời, tự ý ngồi tính toán. "Trưởng lão, đệ tử Diệp Lăng Thiên, tới kinh tàng đường thỉnh duyệt kinh quyền. Diệp Lăng Thiên đi vào, rất cung kính đem ngọc bài đưa tới. Lão giả chậm rãi mở mắt ra, Trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe, đưa tay bông rừng đem ngọc bài thu tới, liếc một cái lại ném trở về, trầm giọng nói, tân tấn ngoại môn đệ tử có thể miễn phí đi vào một lần, thời gian một giờ, sau một canh giờ, muội gia tăng mở cửa, tính một điểm tông môn điểm cống hiến. Như có nhìn chúng kinh quyển, cầm đến chỗ này, lấy trống không ngọc giản sao chép là được. Phải. Diệp Lăng tiên nhận lấy ngọc bài, cung kính thi lễ một cái, bước vào kinh tàng đường. Kinh tàng đường bên trong là một gian to lớn thạch thất, thạch thất bốn bề đều là cao cao thấp thấp giá gỗ, từng cái giá gỗ phân chia rất nhiều ô phòng, phân loại nằm từng hàng ngọc giản. Từng cái ô vương phía dưới đều có đơn giản văn tự bản tóm tắt. Vội vã liếc nhìn lại, toàn bộ thạch thất không dưới 10 vạn cái ngọc giản, có thể thấy Huyền Nguyên tông cất giữ khoảng cách. Trong thạch thất rất ưu tính, lục tục có chút đệ tử hoặc đứng hoặc nằm vui ở giá gỗ cạnh, cầm trong tay ngọc giản dán vào mi tâm. So sánh với thế tục giới trong ngọc giản, tờ giấy cất giữ, ngọc giản cất giữ càng có thể việc trải qua năm tháng trôi đi mất. Hết thể tàng thư đều dùng ngọc giản, cũng chính là Huyền Nguyên tông loại này vạn năm đại phái mới có như vậy nội tình. Phải biết, đem kinh quyển nhốt vào trong ngọc giảng, cần phải hao giá vốn so tờ giấy. Mộc giản đáng quý không biết gấp bao nhiêu lần. Ngọc giản dựa theo võ học phân loại, bí thuật bí pháp, kinh văn trình bày, kỳ văn dị sự vân vân từng cái phân loại ra. Diệp Lăng Thiên đến gần bên trong thạch thất một hàng giá gỗ, đưa tay tùy ý nâng lên một khối ngọc giản, dán bảo mi tâm. Đây là một môn võ học báo nguyên công tu luyện công pháp Ngọc giản, ngọc giản trên có một tầng mảng mỏng bao trùm, phong ngự thời gian trôi đi mất đối với ngọc giản hao tổn. Diệp Lăng xuyên thấu qua ngọc giản chỉ có thể đọc đến phía trước trang thứ nhất tài liệu, muốn tiếp tục nhìn, tự nhiên được tìm cửa trưởng lão mở ra phong ấn, hơn nữa cũng cần tông môn điểm công hiến. Nhưng lạ dù vậy, vẫn có rất nhiều đệ tử từng cái ngọc giản đều đem ra xem một fan, cho dù là trang thứ nhất miễn phí, chỉ cần nhìn đến mức quá nhiều, cũng có thể có thu hoạch. Mỗi giờ thu một điểm tông môn điểm cống hiến, Đợi Diệp Lăng Thiên nhìn xong bên dưới thẻ ngọc viết giá sau, mới thật cảm giác, cái giá tiền này, tốt tiện nghi a. Diệp Lăng Thiên nhìn chung quanh một lần, nhiều như vậy kinh quyển, nhìn ngọc giản cảnh giới thiệu tóm tắt, hơn phân nửa đều là chưa bao giờ nghe kinh văn, bị pháp. Mỗi cái ngọc giản phía dưới đều công khai ghi giá ghi rõ bao nhiêu tông môn điểm cống hiến, nhỏ thì mười mấy, mấy chục, nhiều mấy trăm, hơn ngàn không giống nhau. Nhìn đến Diệp Lăng Thiên chỉ chắc lưới. vốn cho là 2000 tông môn điểm cống hiến đã tính rất nhiều đi tới nơi này nhìn một cái, phát hiện kỳ thật chính mình còn là cái người nghèo a, hơn nữa còn là rất nghèo rất nghèo cái loại này. Dưới tình huống này, nghĩ muốn lật xem Hắc Nham khoáng tài liệu hiển nhiên không được, Hắc Nham khoáng tồn tại là một cái bí mật, Diệp Lăng Thiên cũng không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Còn như võ học tu luyện pháp quyết Diệp Lăng Thiên tạm thời không thiếu, thiên huyền thần công đủ rồi. Suy nghĩ một chút, dường như còn thiếu một thân pháp bí tịch. Diệp Lăng Thiên đi dạo một vòng, chọn một quyển thân pháp bí kĩ Lăng Không Đặc Hư cần 100 tông môn điểm công hiến. Lại tìm một quyển giới thiệu tu tiên giới mấy vạn năm đến phát sinh kỳ văn dị sự ngọc giản, chỉ cần 10 tông môn điểm công hiến, sau đó thản nhiên đi ra. "Trưởng lão, ta chọn xong." Diệp Lăng Tiên cung kính thi lễ một cái, đem hai cái ngọc giản đưa tới. Kinh Tàng Đường trước giải lão trong tay một nhếp, đem hai cái ngọc giản thu lấy đa qua, tay một vệt, trong tay xuất hiện hai quả trống không ngọc giản, một đạo bạch quang thoáng qua, sao chép tựu hoàn thành. Diệp Lăng con mắt đều nhìn thẳng, tốc độ này so mấy phổ tổ cậu tỷ sao chép mau hơn a. Ngọc bài lấy ra, Tổng cộng 110 tông môn điểm cống hiến, niệm tình ngươi là đệ tử mới vô, cuốn thứ nhất nửa giá, chỉ cần 60 tông môn điểm cống hiến là được." Đường Tiên trưởng lao trầm giọng nói. "Cái gì?" Diệp Lăng trận trợn mắt, lần đầu tiên nửa giá. "Ta làm sao không biết? Ô kia nha, thua thiệt thua thiệt, thua thiệt lớn, sớm biết ta tựu chọn một hơn 1000 tông môn điểm cống hiến tới kĩ, bớt 50% nửa giá, nhiều cơ hội tốt ta, ta lại có thể bỏ lỡ." Nhìn Diệp Lăng Thiên vẻ mặt khổ sở, đau lòng, hối hận, cuốn quyết bộ dáng, Đường Tiền trưởng lão khó được lộ ra vẻ mỉm cười, thiện ý cười nói: cũng không phải hết thảy đều là nửa giá, 500 tông môn điểm cống hiến trong khoảng mới nửa giá. Tiểu tử, tuổi còn trẻ tiểu có thể thu được 2000 điểm cống hiến, ngươi rất không tồi. Lão phu Lý Hà Đồ, sau này có chuyện gì có thể tới kinh tảng đường tìm lão phu. Phải, đệ tử ghi nhớ. Diệp Lăng Tiên nhận lấy trống không ngọc giản, cung kính thi lễ một cái, dần dần đi xa. Lý Hà Đồ nói kinh động kinh tàng đường trong cái khác xem kinh tàng đệ tử, không ít người quay đầu lại, nhìn một cái Diệp Lăng Tiên, một loại trong đó thần sắc động một cái, cũng không lâu lắm, tiểu vội vội vảng vảng đi ra, nhìn Diệp Lăng đi xa phương hướng. Đi theo, dọc theo đường đi, Diệp Lăng Tiên trong lòng tiểu lặng lẽ ém lưu ra. Hắn nghĩ đi xuống núi làm chút ít án bài. Việt Nam cung ly, thu được huyết ma tông nhóm lớn linh thạch, những này sẽ trở thành cuộc đời hắn khởi bước thùng tiền thứ nhất, hắn nghĩ ở trên cái thế giới này hiên thân gợi phận, nghĩ muốn dương danh lập bạn, chỉ dựa vào một người là không đủ. Muốn có tiền, có rất nhiều rất nhiều tiền. Chẳng những có tiền, còn muốn có người, muốn có rất nhiều rất nhiều người, nuôi những người này lại cần rất nhiều tiền. Chỉ có để tiền đẻ ra tiền mới là điều kiện thuận lợi nhất con đường phát tài. Hơn nữa Đại khoản tại phú thả trên người, bản thân liền là một loại nguy hiểm, mang ngọc có tội a. Diệp Lăng Thiên Định đem hết thể điểm cống hiến dùng xong, tu luyện công pháp không cần, vũ khí không cần, đã đổi thân pháp bí kỹ, còn cần đi luyện dược đường đi xem một chút. Trung quy hắn là chế dược tốt nghiệp chuyên nghiệp, còn có gia truyền ý học bản thân, dược học lại là lao buồn hành. Cái thế giới này luyện dược như vậy kiếm tiền, làm sao có thể không đi học luyện dược. Nếu sớm muộn cũng phải đi học, còn không bằng nhanh chóng tiếp xúc, có lẽ có thể sớm tiến nhập luyện dược phòng, tiếp xúc trong truyền thuyết Đan Nguyên đại sư cũng không nhất định chứ. Diệp Lăng Thiên dọc theo đường đi tinh tế miu đồ. Hồn nhân không có phát hiện sau lưng cách đó không xa có một đôi mắt nhìn chằm trọc vào hắn, ánh mắt lộ ra đói như sói vậy ánh mắt tham lam. Chương 68, Địa Hoàng Thảo. Diệp Lăng Tiên vào luyện dược đường, người của luyện dược đường cân nhắc càng ít hơn, trước đường ngồi ngay thẳng một thiếu nữ. Vị sư tỷ này, đệ tử Diệp Lăng Tiên, muốn vào luyện dược đường học tập một phen, xin sư tỷ tạo thuận lợi. Diệp Lăng Tiên tay cầm ngải bài, cùng tính nói. Cô gái kia cẩn nhăn lại nhải, trong miệng lầm bẩm, Kim Liên Hoa, Địa Hoàng Thảo, lục lực cao, nên như thế nào phối chỗ đây. Sư tỷ, Diệp Lăng Tiên thỏ đầu ra hỏi. Ngươi, ngươi là ai a, đâu tiếp cận gần như vậy làm gì? Cô gái kia chợt thấy một cái đầu tiến tới trước mắt, sợ hết hồn, xoạc một tiếng nhẹ cất lên, lui về phía sau mấy bước, để phòng cấp giống vậy nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên. Diệp Lăng Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, sờ một cái đầu, nói, "Sư tỷ, ta là tới luyện dược đường học tập." Đến học tập. Ngọc bài lấy xem chút. Thiếu nữ hồ nghi liếc nhìn Diệp Lăng Tiên, đưa tay muốn ngọc bài. Diệp Lăng Tiên ngượng ngập đem ngọc bài đưa tới, đây chính là thẻ căn cước, không có hắn còn thật bất hảo chứng minh chính mình. "Hả? Tân Tân ngoại môn đệ tử?" Khó trách ta nói chưa thấy qua đây. Thiếu nữ đem ngọc bài đưa trở lại, bỗng nhiên đảo tròng mắt một vòng, nói: "Muốn vào luyện dược đường, cần phải giao nạp một khóa địa hoàng thảo." Địa hoàng thảo tại luyện dược đường sau lưng vườn thuốc trong có, chỉ có có nhất định nhận thức dược biện dược bản lĩnh mới có thể vào luyện dược đường. Còn có quy củ này. Nhìn thiếu nữ này cái miệng nói rõ ràng mạch lạc, Diệp Lăng Thiên nhíu mày, là thật sao? Làm sao cái khác đường khẩu đều không cần, duy chỉ có luyện dược đường cần? Sư tỷ nói đúng là quy củ. Ngươi sẽ không không nhận biết ta? Không nhận biết cũng không cần vào luyện dược đường rồi. Luyện dược đường trong không có thứ ngươi muốn. Thiếu nữ nhìn Diệp Lăng Thiên dường như bất đắc dĩ dáng vẻ, đầu phẩy một cái, khẽ lưu lưu nói: "Khíp, đó sư đệ đây tiểu đi hái dược, địa hoàng thảo đúng không? Thỉnh sư tỷ chờ một chút." Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ xoay người hướng về thiếu nữ ngón tay phương hướng lao đi. Nhìn Diệp Lăng Thiên đi xa bóng lưng, thiếu nữ lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Đương nhiên, nàng chu miệng lên ba, hoán giận nói: "Thối ra ra, thối ra ra, không phải là lãng phí mấy chục cây. Không, nhiều nhất mười mấy cây địa hoàng thảo sao? Dĩ nhiên không cho ta đi vườn thuốc hái thuốc. Ngươi không cho ta đi Ta có thừa biện pháp đi, hừ hừ. Cái toa thuốc kia, ta nhất định phải lấy ra. Luyện dược đường phía sau là một con đường mòn nối thẳng trên núi, Diệp Lăng Thiên dọc theo đường mà đi, thấy một mảng lớn rộng rãi vườn thuốc, bên trong có chút thân mặc áo bào xanh đệ tử đang xử lý linh dược. Từng cổ một mùi thuốc nồng nặng bay tới, Diệp Lăng Thiên hoặc như là trở lại trong nhà, cái đó tràn đầy chung dược tại trong phòng, từ nhỏ là nghe những loại mùi thuốc này lớn lên. Một tòa nhà nhỏ tọa lạc tại vườn thuốc một bên, hẳn là thủ vườn người vị trí đi, Diệp Lăng Thiên đi tới, nhìn thấy một ông già đứng ở một bên, trong tay một hồi chỉ chỉ nơi này. Một hồi chỉ chỉ nơi đó, trong miệng lầm bầm nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, đứng mấy người các ngươi đã qua, đem đó mớ ruộng thuốc cỏ dại trừ không chút tạp chất. Còn ngươi nữa, đi cho linh thảo chảo chủng, đúng nói đúng là ngươi." Diệp Lăng Thiên ngạc nhiên, chỉ chỉ chính mình, nói: "Trưởng lão, ngài nói ta?" Tên lão giả kia nói: "Không phải ngươi còn có ai? Mới tới đây hay sao? Ngọc Bài đem ra, làm nhanh lên nhiệm vụ đi." Nguyên lai like lão giả này là đem chính mình coi thành lĩnh bắt chủng nhiệm vụ hoặc là nhỏ nhiệm vụ ngoại môn đệ tử, Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, trên trước thi lễ một cái, nói: "Trưởng lão, Ta không phải làm nhiệm vụ, ta là tới cầu một cái địa hoàng thảo. Địa hoàng thảo? Ngươi cầu địa hoàng thảo làm gì? Lao giả liếc một cái, nghi ngờ nói. Diệp Lăng Tiên vị vậy đem ngọn nguồn nói một lần, nói, chính là vị sư tử kia nói, chỉ có hái địa hoàng thảo mới có thể vào luyện dược đường. Hồ đồ. Lao giả tức giận đứng lên, đem Diệp Lăng Tiên làm cho sợ hết hồn. Lao giả chậm chậm nức khí, nói, tiểu tử, lão phu luyện dược đường Tô Thanh tử. Nếu như lão phu đoán không sai, như lời ngươi nói nữ tử kia chính là lão phu cháu gái Tô Mạch. Lão phu cháu gái này à? Mấy ngày nay dạy vỏ một cái toát thuốc, hao tổn mấy chục cây địa hoàng thảo. Lao phu dưới cơn nóng giận tiểu cấm nàng lại vặt hái địa hoàng thảo, không nghĩ tới cô nàng này dĩ nhiên suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Đệ tử kia làm sao bây giờ? Diệp Lăng Thiên trợn tròn mắt, còn có chuyện như vậy. "Thôi, ngươi liền đi lấy một cây địa hoàng thảo đi đi." Nói cho nàng biết, liền nói Lao phu nói, "Sau này không được như vậy." Lao giả phất phất tay. "Địa hoàng thảo, huyền sâm khoa thực vật, lại tên mau hao, cây lâu năm thực vật thân thảo." Dưới đất chủ căn vai bắp, bàng sinh đa số tu căn, màu trắng vàng. Hành vân trụ hình phân nhiều chi có tung văn lục sắc hoặc mang màu tím xám diệp hố sinh hình kim to bản đầu nhọn toàn bộ xanh nách lá sinh tiểu diệp mấy mảnh hành diệp đều bị bạch sắc lông mịn. mùa hè mở bạch sắc hoa vị cam tính hàn không độc có tư âm dưỡng huyết công hiệu chữa trị nóng lên bệnh tiêu khá huyết trướng toàn bộ cây đều có thể dùng làm thuốc mới mẻ dễ cây danh hiệu tiên địa hoàng chương chín dễ cây danh hiệu thuộc địa vàng địa hoàn diệp địa hoàng hoa địa hoàng thực đều có thể cungực dùng diệp lăng thiên trong đầu nhớ lại liên quan tới địa hoàng Thảo ghi lại Chắc chắn sư tỷ cần chính là toàn bộ cây đi, vậy thì tìm một gốc niên đại đầy đủ là được. Bên trong vườn thuốc dược hương từng trận, rất nhiều linh dược niên đại nhắc tới đều dò người. Loại này lao dược hiệu quả kinh người, so bình thường tháng năm năm 105 phần so sánh lại, dược hiệu mạnh liệt gấp mấy lần. Rất nhanh, Diệp Lăng Tiên thu đảo cả bọi địa hoàng thảo trở lại. Tô Thanh Từ nhìn Diệp Lăng Tiên sách cả bọi địa hoàng thảo, đau lòng khiển trách, "Tiểu tử thối, ai bảo ngươi đem chọn cây đều moi ra?" Địa hoàng thảo chỉ lấy kỳ diệp, điểm này thông thường ngươi cũng không biết sao? Diệp Lăng ngạc nhiên, nói, "Trưởng lão, địa hoàng thảo mà tôi chúng ta huyền nguyên tông lớn như vậy, không đến nổi ngay cả điểm này dược thảo đều không nỡ bỏ a. Còn như trưởng lao nói địa hoàng thảo chỉ lấy kỳ diệp thông thường, đệ tử không dám gật bừa. Địa hoàng thảo chính là tầm thường dùng dược, toàn bộ cây đều có thể dùng làm thuốc, mà không chỉ có chẳng qua là lá là cây. Nói một cách khác, trưởng lão mời xem, cái này dễ cây, mới mẻ, chính là tiên địa hoàng, nếu như đặt ở dưới ánh mặt trời phơi khô, tiểu tiêu là sinh địa. Đem sinh địa với sa nhân, rượu, chuẩn bị là phụ đoán, lập đi lặp lại trường phơi tới màu sắc biến thành đen, phẩm chất mềm mại tức là thuộc địa bất đồng bào chế thủ đoạn đưa đến dược hiệu là bất đồng. Sinh địa cùng thuộc địa dược lý tác dụng là bất đồng. Sinh địa tính hàn, có máu lạnh thanh nhiệt, tư âm bổ thận, sinh tân dừng khát dược hiệu, thường dùng ở chữa trị cốt trưng lao nhiệt, cổ họng khô đau, đảm trong mang huyết đợi chứng. Sinh địa chế thành thuộc địa sau, dược hiệu lại bất đồng, dược tính tùy hàn biến hơi ấm, trở thành một loại bổ huyết dược. Những này chẳng qua chỉ là dược học bên trong thường gặp kiến thức, Diệp Lăng Thiên thẳng thắn nói, nói được mặt mày hớn hở, nói vang cả nước miếng, hồn nhiên ngắm nhìn trước vị lão giả này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hạo tiểu tử, ngươi có thể đúng không? Lão phu còn cần ngươi đến giáo hấn. Tô Thanh Tử sắc mặt hoàn toàn đen xuống, chính muốn phát tác, lại nghe được phía sau một đạo giọng ôn hòa chuyển tới. Vị tiểu hữu này xem ra đối với dược học rất có nghiên cứu, không biết Lao phu có hay không cái này vinh hạnh, có thể dự tính một hồi. Lao sư, Tô Thanh Tử quay đầu đi, thấy một vị tiên phong đạo cốt Lao giả không biết lúc nào đứng ở sau lưng, nhất thời dọa đến toàn thân run một cái, cung kính không người đang chuẩn bị hành lễ. Lao giả khoát tay một cái, thẳng hướng về Diệp Lăng Thiên đi tới. Chương 69: Vô tình gặp được Đan Nguyên. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Diệp Lăng Thiên nghe có người tán dương, trong lòng có chút lâng lâng, ra vẻ tùy ý khoát khoắt tay, nghĩ làm bộ khiêm tốn, nhưng là cái loại này tiểu nhân đắc chí cảm giác dược nhiên trên mặt. Tô Thanh từ đấy lòng hận không được lên đem tiểu tử này một quyền tiếp cận nằm xuống, nhưng là đã có lao sư, hắn tự nhiên không dám tái máy tay chân. Vị này Tiên Phong Đạo cốt lao giả cười ha ha, lơ đến nói, "Tiểu Hữu, nếu như địa hoàng dùng làm thuốc, thế nào cách điều chế?" Diệp Lăng Thiên hỏi chủ phương diện nào? Triệu chứng thế nào? Tiểu Nhi Tiên Thiên bất đắc, phát dục trì hoãn. Lão giả chậm rãi nói, "Tô Thanh tử trong lòng ghét một cái. Đây là vì hài tử kia hỏi phụ nha. Lão sư trung niên có con, bây giờ năm qua thất tuần, dưới trướng có rồi một tôn nhi, vậy mà lại mắc ngũ chỉ chi chứng, đều 5 tuổi rồi còn không biết nói chuyện. Vì chuyện này, lão sư tâm tư buồn như lửa đốt, mấy lần cách điều chế, đều không hiểu. Mắt thấy hài tử càng ngày càng lớn, lão sư cũng lo lắng vô cùng. Bọn họ những đệ tử này nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng là ngay cả lão sư cũng không có cách nào, bọn họ những đệ tử này thì có biện pháp gì đây? nhìn Diệp Lăng Thiên làm bộ làm tịch, Tô Thanh Tử trong lòng còn tức, âm thầm giận trách, lão sư cũng thiệt là Bệnh cấp loạn đầu IE, ngay cả mình Đường Đường ngũ phẩm đại luyện dược sư đều không có biện pháp giải quyết, chẳng lẽ chính là một cái ngoại môn đệ tử tiểu có biện pháp? Nếu là không nói ra cái như thế về sau, nhìn Lao phu không hung hăng phạt người. Tô Thanh Tử đã thầm thầm hạ quyết định, quyết không khoan dung cái này đắc y ven vào ra hỏa. Diệp Lăng Thiên trầm ngâm hồi lâu, nói, lẽ ra, chữa bệnh lúc bệnh chứng thi chữa, hốt thuốc đúng bệnh. Có điều chỉ lấy tiên thiên bất túc, phát dục trị hoán mà nói, đệ tử thật là có nhất phương. Tiểu tử thối, ngươi cần phải biết rằng, nói không đúng, lão phu cũng không tha cho ngươi. Tô Thanh Từ hung tận nói: "Thanh tử, lui ra." Lao giả đem bất đắc dĩ Tô Thanh Từ đuổi, ngay sau đó vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu Hữu không cần sợ, cứ việc nói, đứng hay sai, Lao phu tự có quyết định, ở chỗ này tuyệt đối không có người dám đem ngươi ra làm sao." Diệp Lăng Thiên lúc này mới nhớ tới, dường như Tô Thanh Từ một mạch gọi người ta Lao sư, một cái luyện dược đường trưởng Lao gọi vị Lao ra ra này là Lao sư, đó thân phận của vị Lao ra ra này coi như lớn đến cái người. Nội tâm thoáng qua một tia thấp họng, Diệp Lăng Thiên cảm giác mình giống như là đứng ở tốt nghiệp đáp biện trên bục giảng. Dưới đại đang ngồi đều là lãnh đạo cao cấp, cái loại này nhân vật trong truyền thuyết, mà chính mình phải là một cái tốt nghiệp báo cáo. Toa thuốc này, gọi là Lục vị địa hoàng hoàn chính là lấy địa hoàng làm chủ dược chế tạo thành. Chỉ lấy Tiểu Nhi chỉ hoán mà nói, Tiểu Nhi vì thuần dương thân thể, ngũ chi chi chứng cần bộ đả thiết, mà thân thể con người thận tạng chủ bộ đả. Diệp Lăng Tiên lấy lại bình tĩnh, căn cứ mình biết nội dung thẳng thắn nói: "Thế nào bộ đả?" Lao ra ra hỏi tới: "Thân tàng tiên thiên chi tinh, vì tiên thiên chi bản, có thể lấy 6 vị thuốc phối ngũ tổ phương chế dược, theo thứ tự là thuộc địa hoàng, sơn thủ dụ, Sơn Lược, Trạch Tả, Đan Bỉ, Phục Linh. Diệp Lăng Thiên đem 6 vị chủ dược từng cái báo ra đến. Lão ra ra trong miệng thì thầm một hồi, nghi ngờ nói, toa thuốc các dược khởi tác dụng gì? Phương trong thuộc địa hoàng tư âm bổ thận, Điển tinh sinh thủy, Sơn thủ du đổi bổ can thận, Sáp tinh, Sơn Lược bổ tỳ ích khí, Cố tinh, này 3 vị thuốc xứng đôi, chung nhau phát huy bổ ích làn, tỳ thận tác dụng, hiệu lực toàn diện, lại lấy bổ thận âm làm chủ, bổ kỳ không đủ, chỉ được vốn. Trạch tiết thận lợi nhỏ đớp, cũng có thể phòng ngừa thuộc địa hoàng vô cùng cách đấy, Đan Bỉ có thể rõ ràng tả căn hỏa đồng thời có thể chế dược sơn thủ du thu liễm tác dụng, phục linh lãnh đạm thấm tí ước, có thể giúp sơn dược kiện vận tỳ vị, này ba vị thuốc vật vì thuốc sổ, tả gấp trọng, bình kỳ lệ thịnh, vì tá dược là trị phân nọ. Như thế tiêu bản kiêm chữa, xứng đáng giải trừ ngũ trì chi chứng. Lão ra gia trầm mặc, hiển nhiên trong lòng cân nhắc thể ngộ phương trong chỗ diệu dụng. Diệp Lăng Thiên đứng ở một bên yên lặng chờ đợi, thần thái là nhàn. Hắn ngược lại không lo lắng này phương không có hiệu quả, này lục vị địa hoàn hoàn, nhưng là một vị kinh điển phương, từ nhỏ hắn coi như bị người nhà bồi xôi sẹo những này toan thuốc, quả thực là cái miệng sẽ tới. Tu Thanh Tử đứng ở một bên, có chút nóng nảy, nói: lao sư, tiểu tử này ăn nói bờ bãi, ngài cũng không cần nghe đi, vạn nhất xảy ra chuyện, đệ tử đảm đương không nổi a." Tên kia dâu tóc bạc phơ, Tiên Phong Đạo cốt lão giả liết một cái, nói: "Thanh tử, ngươi đều lớn tuổi như vậy rồi, còn không bằng người ta một đứa bé ổn định." Sinh tử tuy mệnh, làm hết sức mình biết thiên mệnh mà thôi. Lao phu tử có quyết định. Nhưng là, lão sư, những này nhiều nhất chính là trong thế tục phổ thông y thuật, nơi nào có thể dùng để chữa trị chúng ta người tu tiên đây?" Tu Tử luôn miệng nói. Diệp Lăng Tiên không đồng ý rồi. Phản bác, Tô trưởng lão, không thể nói như thế, tiên nhân cũng không phải là từ phạm nhân từng bước một tu luyện lên sao? Cho dù tu vi được cao, chẳng lẽ trong cơ thể thì không phải là tâm can tỷ thật vội. Trong nhất phương đại thế giới, linh dược nhiều hơn, nói cách khác, nếu như này phương đối với tiên nhân đều hữu dụng, kia đối với phạm nhân há chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Đây cũng là tạo phúc nhất phương chuyện tốt a. Tô Thanh Từ bị nói á khẩu không trả lời được, lập tức tức giận nói, "Im miệng, ngươi đệ tử này, tốt không hiểu chuyện." Ha, ha, ha nói rất hay, tiểu Hữu nói thật hay a. Ha. giả cười ha, ha chân đầy vui mừng nói, nên có trí tuệ như thế mới đúng. Diệp Lăng Tiên ôm quyền nói, trưởng lao khen thật rồi, đây bất quá là đệ tử cá nhân góc nhìn thôi. Lão sư đối với ở tên tiểu tử trước mắt này xem trọng đệ tô thanh tử có chút an vị, lúc này mắng, cái gì trưởng lão? Đây là chúng ta luyện dược phong phong chủ đan nguyên chân nhân. Còn không bái kiến đan nguyên chân nhân. Cái gì? Ngài chính là đan nguyên chân nhân. Đệ tử gặp qua chân nhân. Diệp Lăng Tiên sợ hết hồn, cũng quýt ngã đầu tử lệ. Đệ tử múa dịu qua mắt trợ, làm cho cười cho thiên hạ, thỉnh chân nhân thứ tội. Đứng lên đi, hảo hài tử. Ngươi rất không tội, nơi nào đã làm tội gì? Lao phu Đan Nguyên, còn chưa biết tên tiểu hữu tên họ. Đan Nguyên chân nhân tương đối hòa ái, nhẹ nhàng đưa tay, Diệp Lăng Thiên tiểu lại cũng lệ không đi xuống, dường như có một đạo vô hình lực đạo nâng đầu gối của hắn. Diệp Lăng Thiên trong lòng rét một cái, cung kính nói, đệ tử Diệp Lăng Thiên, vừa mới tân tấn ngoại môn đệ tử. Đệ tử bái nhập phòng tạp dịch cũng là luyện dược phông. A. Đan Nguyên chân nhân gật đầu một cái, hòa ái nói, lúc trước ngươi nói bệnh chứng thi chữa, lão phu rất đồng ý trước mắt có một bệnh nhi, nghĩ muốn mời ngươi qua nhìn một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chân nhân tu vi như thế nếu như cũng không có cách nào, đệ tử kia khả năng càng không có năng lực làm a, nghe được Đan Nguyên chân nhân nói như vậy, Diệp Lăng Thiên sợ hết hồn, lúc này thấp thỏm nói. Đan Nguyên chân nhân lắc đầu một cái, thở dài một cái nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía, Lao phu am hiệu luyện đàn, có thể không giỏi xem bệnh. Lại nói ngươi nhìn một chút cũng không sao, xảy ra vấn đề Lao phu sẽ không trách ngươi, chỉ trách đứa bé kia bệnh bệnh. Ai? Diệp Lăng Thiên khẽ cắn răng, nói, đệ tử kia tựu cả gan thử một lần rồi. Đan Nguyên chân nhân gật đầu một cái, xoay người nói, Thanh tử, ngươi cũng tới. Tô Tử lại hỉ Có thể có được lao sư chỉ điểm, chính mình ở luyện dược một đường trên, lại có thể có tinh tiến đến rồi. Chương 70, trị bệnh, thượng. Cũng không gặp Đan Nguyên chân nhân bắt pháp quyết, bỗng dưng trong liền xuất hiện một tòa lớn trừng cái đấu Hắc Vân, Diệp Lăng Thiên thấp thỏm đi theo Đan Nguyên chân nhân sau lưng, một nhóm ba người hướng về luyện dược phong bay đi. Không lâu lắm, Hắc Vân rơi vào một nơi cực đơn sơ trong tiểu viện. Bên ngoài viện là một mảnh tựa như tiên cảnh giống như rừng đào, mây mù lượn quanh, một mảnh không có giới hạn hồ lớn tại trong mây mù như ẩn như hiện. Đại bên cạnh hồ là từng cây tươi tốt cây liễu, đó rũ xuống dây xanh cao. Tuy phong âm thầm tiêu dao. Trong gió có con bướm qua lại bay lượn, mà tại đó trên mặt hồ, mấy con tiên hạc thong thả bay lượn. Đang Nguyên chân nhân lững thững đi vào sân, một gã phụ nhân ôm một đứa bé nện lên bước bể bước qua đây phục rồi liệu thuốc, đem hài tử đưa tới. Hai tử khỏe miệng chảy nước miếng, con mắt si ngốc ngơ ngác, không có chút nào linh khí. Đang Nguyên chân nhân ôm lấy hài tử, trong mắt lóe lên một tia thương khổ, nói: "Tiểu Hữu, đây cũng là tiểu nhi kia, chính là lão phu tôn tử, nhũ danh Lân Nhi." Đáng tiếc năm tuổi rồi còn không biết nói chuyện, một bộ si ngốc ngơ ngác dáng vẻ, lão phu thử rất nhiều lần, đều vô ích. Lão phu trung niên có con, nhất mạch đơn truyền cũng chỉ có này một đứa bé, xin tiểu hữu cứu một phen." Đan Nguyên chân nhân ôm hài tử, thản nhiên nói. Tô Thanh Tử cảnh cáo nói, "Tiểu tử, người cần nghĩ kỹ, chỉ được tốt nhất, không chỉ được có thể ngàn vạn lần chớ loạn chữa." Diệp Lăng tiên sắc mặt hơi đổi, ôm lấy Lân nhì, cũng không nói gì, chẳng qua là trước tiên đem mạch. Mạch tượng vững vàng, vóc người cũng không có vấn đề gì, ngũ trì chi chứng, còn không biết nói chuyện, đây là vấn đề gì đây? Diệp Lăng tiên khổ sở suy nghĩ. Cái thế giới này không có chẩn đoán thủ đoạn, hết thảy đều nhìn dựa sư thủ đoạn. Tô Thanh Tử ở một bên âm dương quái khí nói: "Đừng có dùng những thứ kia trong thế tục thủ pháp, trong thế tục những thứ kia làm người chết sống lại linh dược tại chúng ta Huyền Nguyên Tông trong chính là hạ đẳng nhất linh thảo mà thôi." Một khi tiến nhập trạng thái, Diệp Lăng Tiên biến thành vô cùng chuyên trú, hoàn toàn không để ý đến Tô Thanh Tử vận hỏi khó khăn. Dùng qua tu bổ đan dược. Trần Đoan xong, Diệp Lăng Tiên hướng về Đan Nguyên Chân Nhân hỏi một câu: Xấu hổ, lão phu có thể sử dụng linh dược đều dùng qua?" Đan Nguyên Chân Nhân mặt lộ vẻ số hộ. Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, lại lần xem một lượt hài tử mắt, không hổ là trong tông môn hài tử. Thân thể khắp mọi mặt hoàn toàn không có vấn đề, đó vấn đề lại là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Kể từ khi biết lão giả trước mắt lại là hắn Trăm Phương Ngàn Kế Nghị muốn tới gần Đan Nguyên Chân Nhân sau, Diệp Lăng Thiên trong lòng tiểu hoạt động mở. Thật là đạp phá Thiết Hải vô mịch sự, đặt lai toàn bất phí công phu. Mặc dù hắn Diệp Lăng Thiên đối với Đan Nguyên Chân Nhân không có ý tứ gì khác, nhưng là Ly Ưu Tán nhân yêu cầu cũng phải hoàn thành. Đây là một cái cam kết, một người đàn ông cam kết. Lúc trước Diệp Lăng Thiên đón nhận Ly Ưu Tán nhân trọng tố thân thể ân huệ, như vậy thì muốn thực hiện chức trách của mình. Mặc kệ ban đầu là bởi vì thiếu nhược hy nguyên nhân hay là cái khác, Diệp Lăng Thiên cảm giác mình đều phải phải hoàn thành cái hứa hẹn này. Cơ hội, cho tới bây giờ đều chỉ có một lần. Nếu từ nơi sâu xa, trời cao đã cho cơ hội biểu hiện, Diệp Lăng Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Làm bộ suy tính thời điểm, Diệp Lăng Thiên lẳng lẽ mở ra mắt trái không gian, mắt trái dung hợp kính hiển vi sau, đối với vi mô nắm chặt, có thể so với kính hiển vi, thậm chí có thể thấy chân khí trong cơ thể lưu động uy tích. Nghĩ lúc đó, mới vào thế giới khác lúc, cùng thôn trưởng Cùng Vương Thống Linh cùng đi tầm bảo. Nào biết gặp phải Hứa ra Tam huynh đệ bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu định bạt bảo, Diệp Lăng Thiên chính là xuất kỳ bất ý, vận dụng mắt trái uy năng, trực tiếp phục chế Hứa ra Tuyệt Kỹ thành danh hắc hổ sát, thừa dịp Hứa ra huynh đệ kinh hãi thời khắc nhất cử diệt sát một người trong đó. Tiến nhập Nguyên Nguyên tông sau, Diệp Lăng Thiên không muốn bí mật vô cùng bại lộ, thậm chí tuyệt dùng một phần nhỏ đến mắt phải chức năng. Mắt phải trong không gian, Lân Nhi tứ chi thông suốt, trong cơ thể thuần khiết vô hạn, ngũ tạng giữa tích tụ trừ số lượng lớn linh khí, những này cũng đều là lúc trước dùng qua linh dược sau đọc lại xuống dư tính. Như vậy chốt kết quả ở nơi nào? Diệp lăng tiên ngày hôm qua không ngừng bắn căng quét khi ánh mắt quét qua đầu lúc phát hiện vận hành chân khí bị nghẹt lần nữa trở lại nguyên nhân cụ thể không biết đáng tiếc mắt trái có thể hiện ra nhỏ có thể thấy vận hành chân khí quy tích lại không thấy được lục phủ ngũ tạm tình huống cụ thể giờ phút này nếu có thể vận dụng mắt phải nhìn tấu một hồi là có thể thấy rõ cụ thể mấu chốt ở đâu nhưng là sử dụng mắt phải không bằng mắt trái bên này tự nhiên dung hợp ma thần xá Lợi mắt phải tại đại đa số người xem ra đều là một loại dị số ta cần một cănậ thất hoàn toàn che giấu thần thức quan sát mặt thất diệp lăng Ti ngẩn đầu lên trầmrái nói Tô Thanh Từ giận dữ, quắc mắt dơ lên, gọi thẳng tên Huý nói, Diệp Lăng Tiên, ngươi có biết hay không, lão phu Đường Đường một cái luyện dược đường đường chủ, tăng thêm sư Tôn luyện dược phong chi chủ, như thế hiển hách tôn vị, đều đang đợi ngươi một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn kết quả, kết quả nửa thiên hạ đến ngươi chính là một câu nói, cần một căn mật thất. Ngươi bắt đầu làm sao không nói sớm? Ngươi thuần tâm lựa bịp trêu đồ đây. Diệp Lăng Tiên lạnh lùng nhìn lướt qua, không chút khách khí nhìn thẳng Từ ánh mắt, gằn chữ một, ta làm việc tự có ta làm việc đạo lý, ngươi có thể lựa chọn không nhìn không nghe, ta cũng không cầu ngươi tới nhìn. Tô Thanh Tử bị Diệp Lăng Thiên ánh mắt chảnh đến có chút không được tự nhiên, khắc khai ánh mắt, trong đầu nghĩ, kỳ quái, Lao phu địa vị cao hơn hắn rồi nhiều như vậy, làm sao cảm giác so với hắn lùn một đoạn tự đáp. Vừa nghĩ tới đây, lập tức Tô Thanh Tử càng tức giận, đang muốn quát lớn một phen, liền nghe được Đan Nguyên Chân Nhân nói, Lao phu luyện dược mật thất hẳn phù hợp tiểu hữu yêu cầu, mời theo lão phu đến. Diệp Lăng Thiên không nói hai lời, ôm tiểu hài tử tiểu đi theo, đem Tô Thanh Tử bỏ lại đằng sau. Ai? Tô Thanh tử tràn đầy lửa giận không có nơi phát tiết, vẫn không thể không đi theo, cái biệt khuất đó chỉ có hắn mình biết rồi. Mắt tất không lớn, ngoại trừ lò luyện đàn, chỉ có một tiểu đài. Đều lui ra ngoài đi, một hồi ta tự sẽ ra. Diệp Lăng Thiên không muốn bí mật của mình bị người thấy, quay đầu bắt đầu đổi khách. Diệp Lăng Thiên, ngươi không nên được voi đòi tiền, nơi này là sư tôn luyện dược mất, dựa vào cái gì để cho chúng ta ra ngoài? Tô Thanh Từ một tìm tới cơ hội, lập tức làm khó dễ. Diệp Lăng Thiên thật muốn để ý cái sắc mặt đã qua, nhưng là nghĩ đến Đan Nguyên chân nhân ở đây, ngược lại cũng không tiện nói nhiều cái gì. Sau một khắc, Đan Nguyên chân nhân quay đầu đã đi ra ngoài. Sư tôn, chờ ta một chút, sư tôn Chúng ta không thể dung túng như vậy tiểu tử này, trở về ta nhất định hảo hảo sửa chữa một chút tiểu tử này." Tô Thanh Tử thí điên thi điên theo Đan Nguyên Chân Nhân sau lưng đi ra ngoài. Diệp Lăng Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, đem mặt thất đại cửa đóng lại, xác nhận bốn phía đều không có thần thức chú ý, lúc này mới một chỉ nhẹ một chút tiểu hài từ giữa chân mày, để hắn ngủ mê mang. Mắt trái không gian mở. Theo hét lên một tiếng, Diệp Lăng Thiên toàn bộ mắt phải đều bắt đầu trở nên lớn, bên trong mắt biến thành đèn nháy, con ngươi thu nhỏ lại chỉ có một viên đậu nhỏ nhỏ như vậy. Tâm mắt đặt tới, mắt phải trong không gian Lâm Nhi Nao bộ có một khối khu vực xuất hiện ám ban. Tìm được, chắc là chỗ này ám ban đưa đến ngũ chỉ chứng trạng xuất hiện, nhìn dấu dưới trạng thái ám ban hơn phân nửa là tích huyết hoặc là sưng khối. Diệp Lăng Thiên sắc mặt cứng lại, chỉ cần tìm được mấu chốt thì dễ làm. Chương 71, trị bệnh. Hạ. Mật Thất ở ngoài, đang Nguyên Chân Nhân liếc một cái đi qua đi lại sắc mặt lo lắng Tô Thanh Tử, thản nhiên nói, "Thanh Tử à, ngươi biết ngươi tại sao một đời thành tựu dừng bức không tiến lên sao?" Tô Tử cung kính tiến lên, nói, "Thỉnh lão sư chỉ rõ." Đan Nguyên Chân Nhân thở dài một cái, nói, Thành tựu của ngươi là sư huynh sư đệ của ngươi bên trong kém nhất, vi sư lại đem luyện dược đường giao cho ngươi, ngươi biết nguyên nhân sao?" Tô Thanh từ mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, "Đồ nhi xấu hổ." Đang Nguyên chân nhân từ Tô nói, tựu như chính mình có mấy người hài tử, chia ra sản thời điểm, có năng lực đều thiếu phân chút ít gia sản, bởi vì hắn có năng lực chính mình đi kiếm, mà không, có năng lực mới có thể cho nhiều điểm gia sản, bởi vì hắn không kiếm được." Tô Thanh từ bị nói mặt đỏ tai khô, thật thấp rũ đầu. "Vi sư không phải nói ngươi cái gì, tương tự giảng bài, tiến bộ của ngươi trùng quy là chấm nhất." Một điểm này vi sư cũng đã nhìn ra. Chỉ bằng vừa mới cử động của ngươi, vi sư dám chắc chắn, ngươi ngay cả cái này Diệp Lăng Tiên cũng không sánh bằng. Đan Nguyên Chân Nhân con mắt nhìn mà thất, ánh mắt phiêu hốt. Làm sao có thể? Sư tôn, đệ tử không phục. Đệ tử giàu gì cũng là luyện dược đường đường chủ. Tô Thanh Tử không tình nguyện phản bác. Đan Nguyên Chân Nhân chậm rãi nói, ngươi à, chính là tại tối nên phấn đấu trong niên kỷ nghị quá nhiều, làm quá ít. Như thế phí thời gian, đều đến từng tuổi này, còn không chịu thua. Phải biết, thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc nào cũng phải giữ một quả khiêm tốn cẩn thận tâm tính. Đừng xem này Diệp Lăng Thiên tuổi còn nhỏ, vi sư giám chắc chắn, người này ngày khác cũng không phải vật trong ao, người nếu là không thay đổi thái độ đối với hắn, ngày khác tự có lấy hòa ngày." Tô Thanh Tử dương mắt, khiếp sợ nói, "Sư tôn, ngài nói là sự thật sao?" Đan Nguyên chân nhân khe khẽ gật đầu, thong thả thở dài nói, "Đừng nên xem thường người nghèo yếu a." Tô Thanh Tử khẽ cắn răng, nói, "Được, Đồ nhi liền nghe đệ tử, không nữa ghim hắn liền vâng." Đan Nguyên chân nhân nói tiếp, "Qua mấy ngày, sẽ có một cái tấn thang mi dược." Vi sư muốn ngươi ra mặt đem tiểu tử này thu làm luyện dược đồng tử. Tô Thanh Tử nghe vậy, chấn động trong lòng, thử do xét nói, sư tôn nhưng khi nhìn nặng tiểu tử này. Đang nguyên chân nhân không nói gì, hồi lâu mới thở dài nói, vi sư bây giờ đã trải 90, nên thu một cái quan môn đệ tử rồi. Cái gì? Sư tôn ngài muốn thu hắn làm quan môn đệ tử. Đây, tuyệt đối không thể a sư tôn. Tô Thanh Tử kinh hãi, liền nói, một cái đường đường ngũ phẩm luyện dược đại sư quan môn đệ tử, phần này tôn vinh, nói ra bao nhiêu người hâm mộ Làm sao có thể cho một cái không rõ lai lịch nhỏ nhọ ngoại môn đệ tử? Tô Thanh Tử càng nghĩ càng thấy được hướng đường. Thanh Tử a, người lớn rồi, xem một chút đi. Chuyện này thiết không được để người thứ hai biết. Đan Nguyên chân nhân không có nói nhiều, chẳng qua là dặn dò đôi câu. Tô Thanh Tử còn muốn nói điều gì, miệng động hạ, cuối cùng vẫn là đè xuống. Lão sư tính khí hắn là biết, quyết định chuyện cửu tử dứt khoát, nếu không thể thay đổi. Tô Thanh Tử đấy lòng bắt đầu tính toán phải thế nào bắt đầu tu bộ quan hệ, rút ngắn cùng Diệp Lăng Thiên quan hệ giữa. Đúng lúc, cửa mật thất mở ra, Diệp Lăng Thiên ôm Lân Nhi cười đi ra nói, mẫu thân của Lân Nhi tại thời gian mang thai bên trong có phải hay không bị kinh sợ hoặc là ngã nhào loại. Lân Nhi náo bộ có một cái cục máu áp chế hắn phát dục, này mới đưa đến ngũ chỉ chi chứng. Tô Thanh Tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lân Nhi mẹ tại chửa bên trong từng chịu qua kinh sợ, ngã qua té lộn mèo một cái, vì thế còn cố ý thỉnh sư Tôn xem qua, bọn họ những sư huynh này để đều là biết. Cậu quái là, tiểu tử này làm sao ngay cả loại sự tình này đều có thể biết. Đan Nguyên Chân Nhân Vân Đạm Phong khinh sắc mặt trên lộ ra một nụ cười, nói, tiểu hữu muốn nói không sai, nên như thế nào chữa trị? Ban đầu dược phương không có vấn đề, ta cần mấy chục cây ngân châm, lấy ngân châm châm cứu, tăng thêm dược vật dùng, hiệu quả cao hơn. Diệp Lăng Thiên khai ra của mình đơn thuốc. Đây chính là đầu trong đầu tụ huyết, đương nhiên có thể lấy tối cao chân khí cách không đem đó tụ huyết châm vỡ. Nhưng là số 1, không có ai biết đó tụ huyết vị trí. Thứ hai Diệp Lăng Thiên mà biết, nhưng là hắn không cách nào giải thích tại sao biết, nói ra liền muốn bí mật ra ánh sáng. Bí mật sở dĩ là bí mật, cũng là bởi vì không có cách nào gặp người. Diệp Lăng tự nhiên không dám nói rõ. Đan Nguyên chân nhân rõ ràng trong lòng, ai không có bí mật chỉ cần xác nhận đối với Phương không có lòng hại người là được rồi. Ngân châm, châm cứu, đó là cái gì? Đan Nguyên Chân Nhân bị Diệp Lăng Thiên trong miệng từ mới hấp dẫn. Diệp Lăng Tiên ngẩn người một chút, chẳng lẽ Huyền Nguyên Tông không có châm cứu hay là cái thế giới này căn bản cũng không có châm cứu. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng Tiên giải thích, đó là trong thế tục một loại chữa trị thủ pháp. Tại quê hương của ta, loại thủ pháp này rất nổi danh. Chính là lấy mấy cây ngân châm đâm vào kinh mạch vận hành trên đường, kích phát trong cơ thể kinh mạch lực chữa trị bệnh. Trong thế tục không có tu tiên môn phái bên trong nhiều như vậy linh đan diệu dược, phải dựa vào cái khác một chút thủ đoạn. Đan Nguyên chân nhân rất nhanh liền hiểu châm cứu nguyên lý, thở dài nói, xem ra lão phu là lâu tại tông môn, nguyên lai trong thế tục lại có như thế bí kíp, có cơ hội thật muốn đi ra ngoài một chút. Thanh tử, người đi, đem tiểu hữu nói đồ vật chuẩn bị xong, lần này, vi sư muốn đích thân vị lân nhi lệ dược. Đan Nguyên chân nhân hết sức phấn khởi nói, dạ, đồ nhi đây tự đi. Hồi lâu không nhìn thấy sư tôn hương phấn như vậy, Tô Thanh tử cao hứng nhận lời đi qua. Diệp Lăng Thiên đem lục vị địa hoàng hoàn dược tải cùng châm cứu cần ngân châm đại khái miêu tả một phen, "Tôi thanh tử vội vã mà đi." Đan Nguyên chân nhân ôn qua Lân Nhi, nói, "Tiểu Hữu, đến đến, ngồi xuống, chúng ta trò chuyện một chút." Thâm lén thời điểm, Diệp Lăng Thiên có chút thẹn đỏ mặt nói, "Chân nhân cũng không cần bên trái một cái tiểu hưu, bên phải một cái tiểu Hữu Thế, đệ tử chẳng qua là chính là nhất giới ngoại môn đệ tử, Tô trưởng Lao nói đúng, chân nhân chính là chúng ta luyện dược phong phong chủ, tựu gọi thẳng đệ tử danh hiệu a." Đan Nguyên chân nhân nói liên tục, "Được, theo ý nói." Lão phu nhìn người đối đáp trêu Có thể là có người dạy dỗ." Diệp Lăng Thiên nói, đệ tử đang không có vào sơn môn trước, trong nhà chính là ý dược thế gia, từ nhỏ thường nghe thấy, bao nhiêu cũng học được mấy phần da lông. "A, gia học quen thông a." Đang Nguyên Chân Nhân gật đầu một cái. "Đang nói, Tô Thanh Tử đã đem muốn vật đều cầm tới." Lăng Thiên nhìn một chút, cái này có đủ hay không dùng? Tô Thanh Tử hòa ái cười một tiếng, đem châm cụ đưa tới. Diệp Lăng Thiên ngẩn người, làm sao này Tô trưởng lão một hồi thái độ tốt như vậy, trước ngạo mạn sau cung kính, khác biệt trời vực a. Nhưng là hắn không có nói nhiều nhặt lấy châm cụ nhìn một cái, đều là dài 3 tất đồng châm, lô kim có chút to, cảm giác giống như là ám khí, miết cỡ ngược lại cũng đủ dùng rồi. Đến, Lang Thiên A, theo lão phu cùng đi luyện đan. Đan Nguyên Chân Nhân nắm tay của Diệp Lang Thiên, hai người vào mật thất, Tô Thanh tử đi theo. Đan Nguyên Chân Nhân đem Lân Nhi để ở một bên trên thạch đài, một bên thuần thục mở lò, vừa nói, "Lang Thiên, phương thuốc này nên như thế nào phối trộn ngươi biết chưa? 6 vị thuốc, theo như một, một tỷ lệ thêm là được, thuốc này." Diệp Lang Thiên ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói Số ít trị được ngũ trì chi chứng, số lượng nhiều chút ít liền có thể bổ thận, đối với lao niên nam tử cũng có ít chỗ tốt, còn có thể bổ thận. Đan Nguyên chân nhân ngẩn đầu lên, liền thấy Diệp Lăng Thiên thần sắc cổ quái, đương nhiên biết rồi, không phải là cường dương sao? Tiểu tử này nói như vậy mịt mờ. Tô Thanh Từ ngẩn đầu lên, nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, trong lòng lửa nóng, bổ thận cường dương, thứ tốt da đúng lúc lão phu chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, đến thời điểm có thể thử xem. Chương 72: Mới quen luyện đan. Ầm. thuốc bên dưới đột nhiên phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Trong thạch thất nhiệt độ đột nhiên nóng bừng lên. Đan Nguyên Chân Nhân thuần thủc đem dược tài ném vào, nét mặt chuyên chú. Tô Thanh Tử thần sắc cuồng nhiệt đứng ở một bên, mắt không chấp nhìn chằm chằm lọ thuốc. Với hắn mà nói, mỗi lần xem lão sư Luyện Đan đều là một loại cực hạ hưởng thụ. Diệp Lăng Tiên đứng ở một bên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Đan Nguyên Chân Nhân thủ pháp. Ngọn lửa màu xanh chiếu vào trên mặt của hắn, sáng tối chập chờn. Đây là hắn lần đầu tiên thấy được cái thế giới này Đan. Hắn một mạch không phân rõ, cái gọi là chế dược cùng Luyện Đan là một chuyện sao? Luyện Đan chính là luyện dược sao? Lại lạ như thế nào Luyện Đan? co như chế dược công trình tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh viên, Diệp Lăng Thiên sở học thuốc Tây kiến thức đối với dược vật lý giải là, bất luận một loại nào chứng bệnh đều là thân thể một cái thần kinh vị trí bệnh biến đưa đến. Thông qua phân tích dược vật hữu hiệu thành phần, có thể biết nào đó dược vật cụ thể nhằm vào một cái thần kinh vị trí hữu hiệu, từ đó sáng tỏ này một dược vật thực tế dược lý dư tính, thực tế là một cái theo chứng nghiên cứu quá trình. Trong cái thế giới kia, một loại dược vật thành hình, cần kinh nghiệm lấy ra, phân ly, gia nhập chất kết dính thành hình, chế thành thuốc bảo chế. Tiên tiến hậu hậu, rất nhiều đạo trình tự mà cái thế giới này luyện đan lại là như thế nào một bước đúng chỗ, trực tiếp thành đan đầy. Diệp Lăng Thiên vô cùng muốn biết. Trong ngày thường nghĩ muốn chính mắt thấy được một cái đại sư luyện đan, khó khăn cỡ nào, bây giờ cơ hội tiểu đặt ở trước mặt, Diệp Lăng Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Đan nguyên chân nhân rất chuyên chú, hồn nhiên vật ngoại, trong mắt chỉ có luyện đan. Ngọn lửa màu xanh tiêu đốt lò thuốc, đại khái qua một khắc đồng hồ sau, hắn mới đem thứ hai vị thuốc ném vào, tiếp tục thúc dục ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Ngọn lửa này dường như không giống với ngọn lửa bình thường, nhưng là lại không biết là như thế nào sinh thành. Kể từ khi biết trong cơ thể chứa chân khí có thể tu luyện một khắc kia bắt đầu, cái thế giới này hướng Diệp Lăng Thiên mở rộng ra một cái ẩn chứa các loại thần kỳ cùng ma lực màu sắc sạc sỡ không gian, hết thể đều đáng giá tìm tòi, hết thể đều phải học tập. Ba người đắm chìm trong riêng mình chuyên chú bên trong, cho đến 6 vị thuốc toàn bộ ném vào trong ló thuốc. Lục vị địa hoàng hoàn, chính là lấy tự 6 loại bất đồng trung dược tài, 6 vị thích hợp, 3 bổ ba tạ, trong đó thuốc bổ lượng dùng nặng như thuốc sǒu, này đây bổ làm chủ, gan tỳ thận ba âm cũng bổ, lấy bổ thận âm làm chủ, đây là phe mình phối ngũ đặc điểm. Diệp Lăng Thiên nhớ tới mùi này rước cũng là bởi vì địa hoàng thảo mà nhớ tới, hơn nữa thuốc này đúng là nặng bao nhiêu công hiệu, không những có thể chữa trị ngũ trì chi chứng, cũng có thể có kiêm bộ thận cường dương hiệu quả. Tiếp tục thiêu đốt rồi chỉ chốc lát sau, Đan Nguyên Chân Nhân vùng tay lên, một bên lò thuốc xây đột nhiên bay lên khép lại, bắt đầu hết sức chuyên chú khống chế ngọn lửa màu xanh. Lại qua nửa giờ, đột nhiên lò thuốc một hồi khẽ run, Đan Nguyên Chân Nhân thu ngọn lửa màu xanh, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tô Thanh Từ Hoàng đội vàng tiến lên đỡ lão nhân ngồi vào một bên bệ đá bên. Đây tiểu luyện hết rồi. Ngọn lửa màu xanh kia đi đâu vậy? Diệp Lăng Tiên nghi ngờ nhìn mấy lần thuốc kia lò, vẻ mặt vẻ không hiểu. Nghỉ ngơi một hồi, Đan Nguyên Chân Nhân dương mắt, trong mắt mang theo hiền hòa ý thử nói: "Lăng Tiên, vừa mới nhìn lao phu luyện đàn, ngươi học được bao nhiêu?" Diệp Lăng Tiên ôm quyền thi lễ một cái, nói: "Hồi bẩm chân nhân, đệ tử lần đầu tiên kiến thức thuật luyện đan, cùng trong thế tục luyện dược thuật quả nhiên có bất đồng rất lớn. Đệ tử không hiểu là ngọn lửa màu xanh kia thiêu đốt sau dược tài thế nào thành đan." Đan Nguyên Chân Nhân nhìn một cái Tô Tử, cười ha ha. Tử cười giải thích: "Ngọn lửa màu xanh này chính là lão sư nắm trong tay một loại dị hỏa thanh vân diễm." Bình thường luyện đan đều là lợi dụng địa hỏa đến tiêu đốt linh tài, chỉ có nắm giữ dị hỏa dược sư có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu luyện đàn. Đan Nguyên chân nhân nói tiếp, "Này Thanh Vân Diễm chính là Lao Phu lúc còn trẻ du lịch đại lục lúc ngoài ý muốn đạt được, mặc dù chỉ là xếp hạng cuối cùng một loại dị hỏa, nhưng so với cái khác không có, có dị hỏa dược sư mà nói, Lao Phu hay là kiếm lời tiện nghi." Đan Nguyên chân nhân mặt mang vẻ đắc ý, nghĩ đến này Thanh Vân Diễm cũng là hắn lúc còn trẻ một cục đắc ý chuyện. "Nghe ngươi vừa nói như thế, Lao Phu đối với đó trong thế tục luyện dược thuật cũng có vài phần hứng thú, không biết trong thế tục lại là như thế nào luyện dược." Đan Nguyên chân nhân cười ha ha, nói: "Lão sư, những thứ kia trong thế tục nơi nào có thứ tốt gì?" Tô Thanh Tử như cũ lơ đễnh lắc đầu. Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Trong thế tục luyện dược thuật không đồng nhất mà toàn bộ, tiểu đệ tử biết luyện dược thuật, chính là dùng lọ sành các loại đất sét đồ đựng nước, đem dược tài dựa theo tỷ lệ dùng vào trong nước, một khắc đồng hồ sau, đem nấu được nóng bỏng nước thuốc đổ ra, từ từ thu dịch. Có thể trực tiếp uống, cũng có thể gia nhập một chút mật ong các loại, làm thành mật hoàn, mang theo thuận lợi." Tô Thanh lộ ra một cái khinh biểu tình, rêu nói: "Lão sư, Đệ tử nói không sai chứ, đơn giản như vậy thủ đoạn, nơi nào có thể cùng tiên đạo trong thuật luyện đan so sánh. Đan Nguyên chân nhân không nói gì cười một cái, nói, đó như lời ngươi nói thuật châm cứu đây. Diệp Lăng Thiên nói, đó cũng coi là là một loại bí thuật, chân nhân mới xem. Diệp Lăng Thiên đi tới bệ đá một bên, đem trên thạch đài hôn mê lân nhi trình bày, đem một bộ đầy đủ đồng châm châm cụ lấy ra. Thỉnh nguyện chân nhân thanh vân diễm dùng một chút. Diệp Lăng Thiên quay đầu nói. Đan Nguyên chân nhân gật đầu một cái, đưa tay, một đoàn ngọn lửa màu xanh bỗng dưng bốc lên tại trong lòng bàn tay. Cháy rừng hực hỏa diễm đốt tàn mát ra ánh sáng nóng rực. Diệp Lăng Thiên hai tay nắm châm bay nhanh đem đồng châm bỏ vào thanh vân diễm trong nung chốc lát, sau đó tay ra như điện, tại Lân Nhi đỉnh đầu bác hội, hợp ốc, nội quan, thần đình, túc tam lý nơi cắm vào mấy cây đồng châm, sau đó vê nhẹ nhẹ, một phen hoa cả mắt thủ pháp, thẳng đem hai người bên cạnh nhìn ngây người. Đây là cái gì thủ pháp? Tô Thanh Tử tiến lên một bước, khiếp sợ nói. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng nói, này chính là quê hương của ta lưu hành một loại bí thuật, tiêu chấm cứu. Chính là lợi dụng dùng thân thể kinh mạch giữa liên lạc Thông qua châm cứu kích thích kinh mạch là vị, từ đó đạt tới trị bệnh hiệu quả. Các ngươi nhìn. Diệp Lăng Tiên tay một chỉ Lân Nhi cái bụng, hai từ cái bụng đông nhiên bắt đầu phồng lớn. Đây là, hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Tô Thanh Từ nhìn Lân Nhi bao tử càng ngày càng lớn, càng ngày càng trọn, bỗng nhiên lo lắng nói: "Đây chính là lão sư duy nhất tôn tử, muốn là đã ra chuyện có thể không dễ làm." Diệp Lăng Tiên cười nhạt nói: "Không việc gì, các ngươi nhìn, ta mở lại nhất phương." Tô trưởng lão, thỉnh làm đệ tử lấy bốn vị thuốc đi ra, Tân lang, chỉ sắc, một hương, dược mỗi thứ 3 tiền. Đệ tử phải dùng trong thế tục luyện dược thuật chế biến. Đây đều là phổ thông dược thảo, lão phu trong trữ vật giới chỉ thì có, đồ lượng cũng có, đều cho ngươi, lại nhìn ngươi làm sao làm. Tô Thanh Tử rất nhanh thì đem mấy thứ từng cái đầy đủ. Đan Nguyên Chân Nhân nói, tiểu dùng lão phu thành văn diễm. Một chút ít chuẩn bị ổn thỏa, rất nhanh, một chén màu đen dược thủy tiểu nấu chế xong. Diệp Lăng Tiên bưng lên chén thuốc, đem Lân Nhi đỡ dậy, tại ra miệng đem dược thủy rót đến Lân Nhi trong miệng. Rất nhanh, không qua một khắc đồng hồ, Lân Nhi bao tử bắt đầu rầm rầm rầm rầm vang, rất nhanh thì đặt một cái văng, dám Sau bao tử liền bắt đầu chậm dại xẹp xuống. Thỉnh chân nhân lấy đan cho đứa nhỏ này uống vào thì tốt rồi. Diệp Lăng Thiên quay đầu phân phó nói, hết thệ các thứ này tự có Tô Thanh Từ làm dùm. Tại Diệp Lăng Thiên trước mặt hắn là luyện dược đường trưởng lão, tại Đan Nguyên chân nhân trước mặt, hắn chính là một cái đệ tử mà thôi. Ra! Ra ra! Lân Nhi uống vào lục vị địa hoàng hoàn sau, chỉ chốc lát látwidetilde mở mắt, mở miệng kêu một tiếng. Này cũng làm Đan Nguyên chân nhân kích động đến khỏe mắt nước mắt ràn rua đều chảy ra, hung hăng mà nói, "Hảo hảo hảo." Chương 73, Lĩnh Ngộ. Cái tên nốc kia Làm sao vẫn chưa trở lại? Không phải là vụ trộm chạy rồi a? Tô Mạch tại luyện dược đường bên trong chống giữ cầm người, trong đầu lung tung suy nghĩ. Không có địa hoàng thảo, nàng hùng vĩ kế hoạch căn bản là không có cách thực hiện. Tô Mạch sư tỷ, đây là người muốn địa hoàng thảo, sư đệ cho người mang tới." Diệp Lăng tiên tay nhấc địa hoàng thảo, cười hì hì xuất hiện ở Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch đang một tiếng nhảy cớ lên, thấy rõ là Diệp Lăng tiên, sắc mặt vui mừng, lại một thù, sau đó ra vẻ xinh khí, gây khó dễ chứ một tia cái giá, trầm giọng nói, "Trễ như vậy mới trở về, là không phải là không muốn vào luyện dược đường rồi hả?" Diệp Lăng Thiên buồn cười, rõ ràng là cái nha đầu phía tử, nhưng ở nơi này giả bộ cái gì thâm trầm. "Tốt, ngươi muốn giả bộ, ta cũng trang." Tô Kiệt cũng không biết là ai không lấy được địa hoàng thảo rồi mới gọi người đi cầu địa hoàng thảo. "Ừ, nếu ngươi không cần địa hoàng thảo, đó sư đệ thu hồi." Nói xong, Diệp Lăng Thiên cười hì hì quay đầu muốn đi. "Địa hoàng thảo?" Tô Mạch ánh mắt sáng lên, lúc này mới chú ý tới Diệp Lăng Thiên cầm trong tay địa hoàng thảo toàn bộ cây. Nhất thời con mắt tự mở to. "Trời ạ, cả bộ. Trong ngày thường nàng đều phải đi hái mấy lá cây." không nghĩ tới hôm nay lại có thể rời đi cả bội. Gia gia làm sao sẽ đồng ý? Mặc kệ, địa Hoàng Thảo nhất định phải lưu lại. Tô Mạch đông nhiên biến sắc, lớn tiếng quát, "Đứng lại." Diệp Lăng Thiên quay đầu, ra vẻ mê hoặc nói, "Sư tỷ, gọi lại sư đệ có gì chỉ giáo?" "Sư đệ?" "Tốt sư đệ, tính là sư tỷ văn ngươi, đem địa Hoàng Thảo cho tỷ tỷ có được hay không?" Vừa mới còn bên ngoài mạnh bên trong yếu, đại nghĩa lâm nhiên, Lý Trực khí chướng Tô Mạch sau một khắc dây biến thành thẹn thùng hạ, bước gót ngọc nhăn nhó chỉ chỉ cây kia Điệu Hoàng Thảo. Soạt soạt. Diệp Lăng Thiên trợn to hai mắt con người hết đầy đất, giống như là bị lôi điện đánh trúng giống như vậy, lôi được toàn thân run lên, kinh ngạc. Nữ nhân, quả nhiên là giỏi thay đổi vật. Diệp Lăng Tiên một lần nữa sâu sắc cảm nhận được câu nói này nội hàm. Không nghi ngờ chút nào, nếu là hắn không cho, vị này Tô Mạch Sư tỷ có thể hay không lại biến thành một con hà đông hùng sư, giống to. Tô Mạch nhìn ngơ ngác Diệp Lăng Tiên, nhíu mày, đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ là bị bổn tiên tử vô địch sắc đẹp kinh hai sao? Này, cho hay là không cho? Ngươi cho một nói a. Tô Mạch tiến lên đẩy một hồi hoàn toàn đờ dẫn Diệp Lăng Trong nháy mắt đưa hắn đông lạnh trạng thái giải trừ. Cho, cho, cho, sư tỷ muốn, nhất định phải cho. Diệp Lăng Tiên liền vội vàng đắp lên mặt mày vui vẻ, rất cung kính đem địa hoàng thảo hiến lên. "Này con tạm được." Tô Mạch chân mày cau lại, nắm hoàn chỉnh địa hoàng thảo, dừng dưng mà nói, "Ngươi còn rất khá. Sau này ở nơi này luyện dược đường trong, sư tỷ bảo kê ngươi. Có phiền toái gì chỉ để ý báo tên của ta." "Đúng rồi, nhớ, ta tên Tô Mạch." "Dạ dạ dạ, ta biết ngươi gọi Tô Mạch." Diệp Lăng Tiên gật đầu liên tục không ngừng. "Ngươi biết ta. Ngươi tiếp cả ta." Có mục đích gì? Tô Mạch nghe một chút, ánh mắt Hồ Nghi nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, từ trên xuống dưới xét lại một phen. Diệp Lăng Thiên bị nàng ánh mắt cổ quái nhìn đến có chút sợ hãi, cuống quýt đem Tô Thanh Từ ngọc Bài cho thoát, nói: "Tô trưởng lão ngọc Bài, bắt đầu từ hôm nay, ta có thể tại luyện dược đường trực tiếp đọc. "Cái gì?" Tô Mạch khó tin nhìn chằm chằm cái viên này ngọc Bài. "Không sai, đây là gia gia ngọc bội. Nhưng là, tại sao gia gia sẽ đem ngọc Bài cho tiểu tử này?" Tô Mạch đưa tay muốn cầm, Diệp Lăng Thiên đi đột nhiên thu tay lại đem ngọc bội thu về. "Làm gì?" Tô Mạch bất mãn la lên: "Đây là Tô trưởng lão cho mượn sư đệ." Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói: "Đó là ta ra ra, ta vẫn không thể nhìn. lấy ra." Tô Mạch tức giận. Diệp Lăng Thiên không thèm để ý nàng, thẳng vào luyện dược đường. Nội đường số xỉnh kỳ thật còn có một cái chấp sự tại, Diệp Lăng Thiên lấy ra Tô thanh từ ngọc bài, thản nhiên đi vào luyện dược đường, dẫn đến Tô Mạch thẳng dậm chân. "Kỳ quái, tiểu tử này, một hồi dược viên, một hồi luyện dược đường, ở giữa còn biến mất cả ngày, kết quả muốn làm gì?" Luyện dược đường bên ngoài trong góc, một cái thần sắc hung ác nam tử lẩm bẩm: Lúc trước tại kinh tảng đường bên trong nghe được Diệp Lăng Thiên lại có 2000 điểm cống hiến thời điểm, hắn Hữu lên Diệp Lăng Thiên chú ý của. Chẳng qua là bên trong tông môn không thể động tay, Hán Hữu vẫn âm thầm cùng ở sau lưng, chờ cơ hội động thủ. Nhưng là Diệp Lăng Thiên vẫn không có ra tông môn tính toán, Hán Hữu vẫn âm thầm theo, giống như đầu trong bóng tối chờ đợi con mồi sói đói. Diệp Lăng Thiên đối với lần này không có cảm giác, tiến nhập luyện dược đường sau, bằng vào Tô Thanh Từ trưởng lão ngập bài, hắn có thể đối với hết thảy luyện dược điển tịch độc miễn phí, nhưng là lại không thể mang đi ra ngoài. Luyện dược đường xa không có kinh tảng đường lớn như vậy. Bên trong chỉ có một gian thất, Ngọc Giản cũng rất ít, đếm tới đếm lui, có điều trăm viên, Diệp Lăng Thiên lúc tiến vào thậm chí không nhìn thấy một cái đệ tử. Xem ra thuật luyện đan quả nhiên không người bình thường có thể nắm giữ. Đan Nguyên chân nhân tầm đương Ngọc Giản, kỳ ý không nói cũng hiểu. Nửa tháng sau dược sư tuyển chọn, đây là đối với đệ tử ngoại môn một lần cơ hội, Diệp Lăng Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có Đan Nguyên chân nhân Ngọc Giản, lẽ ra không cần cái khác địa tịch, Diệp Lăng Thiên tới đây, có hai cái dụng ý. Thứ nhất là cho ngoại nhân một cái ấn tượng, hắn Diệp Lăng là tại tông môn luyện dược đường học được luyện dược thuật. Thứ hai, Diệp Lăng Thiên nghĩ ấn trưng trong lòng mình suy nghĩ, với cái thế giới này thuật luyện đan cùng sở học mình chế dược học, có phải hay không có chỗ giống nhau. Diệp Lăng Thiên cầm lên một quả luyện đan ban đầu hiệu ngọc giản, dán vào mi tâm, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng cau mày. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Thiên từ từ mở mắt, khinh hừ thở ra một hơi, đi về phía tiếp theo cái ngọc giản. Thời gian còn có hơn 10 ngày, nơi này ngọc giản cũng không nhiều. Nếu là trong ngày thường, xem một cái ngọc giản được nội không ít tông môn điểm cống hiến, hiếm thấy lần này Tô trưởng lão rộng rãi, miễn phí tặng, Diệp Lăng nghĩ một hơi rứt khoát toàn bộ học xong. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm rất nhanh thì đã qua. Rốt cuộc, nhìn hết toàn bộ rồi, lúc Diệp Lăng Tiên thả hạ một quả cuối cùng ngọc giản lúc, đã là cặp mắt đỏ bừng. Mấy 10 canh giờ không ngủ không nghỉ gần tới trăm cái ngọc giản bên trong hết thể nội dung toàn bộ xem một lần, tâm thần của hắn hao tổn cực lớn. Nguyên lai like cái thế giới này luyện đan là có chuyện như vậy. Diệp Lăng Tiên thở ra một hơi dài, mặc dù thể sắc và tinh thần mệt mỏi, nhưng là tinh thần rất phấn chấn. Gần đây trăm cái ngọc giản trong đan luyện tùy thuộc mọi phương diện toàn bộ đều cặn kẽ giảng thuật một lần. Liên cung bản thảo cương mục trong đem rất nhiều dược tài phân loại phân loại giống như vậy, những ngọc giả này cũng là dựa theo tùy thuộc phương diện tiến hành phân loại. So sánh học tập, quả nhiên thu X lợi nhiều, mặc dù không có xuất thủ luyện đan, nhưng là đối với luyện đan, Diệp Lăng Thiên bên trong có lòng niềm tin tuyệt đối. Luyện đan cần phân biệt linh tài thuộc tính, dựa theo toa phối trộn thứ tự gia nhập linh tài, đem linh tài dùng ngọn lửa thiêu đốt thành bụi phấn, cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất chính là thành đan. Cái này bước liên quan đến một chút cơ mật trọng yếu, trong ngọc giản nói không rõ không thật, nhưng là Diệp Lăng Thiên đại khái có thể suy đoán ra chế dược cách điều chế trong chú trọng quân thần tá sử, chủ dược thuốc phụ tỷ lệ là có thể thông quá nhiều lần thử phối trộn đi ra ngoài. Cái thế giới này thuật luyện đan, tại thành đan thời điểm chính là bột thành đan, dựa vào là linh tài bản thân ẩn chứa dính hợp thành phần, cái này phải nhìn mỗi cái dược sư lĩnh ngộ của mình, tính ngẫu nhiên quá lớn. Hơn nữa, thế nào kích phát linh tài nội bộ ẩn chứa dính hợp thành phân, cần không chỉ là kinh nghiệm, hơn nữa cần muốn tinh thần lực cường hãn không chế. Một khi bột cháy xém, ưu mất đi thành đan cơ hội. Nghĩ thông suốt xuyên tấu qua đoạn mấu này, Diệp Lăng sắc mặt phấn chấn. Hán đội vàng nghị muốn đi thí nghiệm mình một chút ý tưởng. Nếu như hết thảy thật có thể được, như vậy Luyện Đan cũng không gì hơn cái này. Chương 74, Tạ lễ. Tô Thanh Tử cũng lau khỏe mắt một cái. Từng có thời gian, trong tông môn lưu truyền thứ nhất lời đồn đãi, nói cái gì cái gì đại sư, ngay cả cháu của mình đều không chỉ hết, năm tuổi rồi còn không biết nói chuyện các loại, lời đồn đại nhắm thẳng vào Đan Nguyên đại sư, lệnh bôi nhỏ. Đan Nguyên chân nhân mặc dù không tiết vu đi để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí này, nhưng là đối với Dược phong chi người mà nói, những thứ này đều là một chút vô cùng lủng nhã. Luyện dược phong tại Huyền Nguyên Tông bên trong địa vị cao cả, không có nghĩa là sẽ không có người sinh lòng ganh tị. Nhưng trước mắt, một cái trị liệu đến mấy năm cũng không có chữa xong tật bệnh, trong tay Diệp Lăng Thiên chứa khỏi, hơn nữa còn là dùng Tô Thanh Tử đều khịt mũi coi thường trong thế tục luyện dược thuật. Diệp Lăng Thiên không biết cái thế giới này trong thế tục có hay không trong thảo dược toa thuốc, hắn là dựa theo sở học mình trong điện tịch chuyển thừa xuống toa thuốc lái ra. Nhìn Tô Thanh Tử như vậy sảng khoái xuất ra nhiều như vậy vị thuốc, chắc chắn dược tài là theo cái thế giới kia dược tài hệ thống là giống nhau chính là không biết có hay không Trung Hoa 5000 năm tích lũy được nhiều như vậy ý dựa phương pháp bí truyền, chắc chắn thế giới bất đồng, cuối cùng sẽ còn là có chút bất đồng. Diệp Lăng Thiên suy nghĩ, đang Nguyên Chân Nhân chậm chậm ngứ khí, nói: "Thanh Tử, nhanh, đem Lân Nhi ôm ra đi cho hắn mẹ nhìn một chút." Tô Thanh Tử gật đầu một cái, ôm cuối cùng mở miệng Lân Nhi nhấc chân liền đi. Trước khi trước khi đi, hắn nhìn thật sâu một cái Diệp Lăng Thiên, không có nói nhiều. Trong mặt thất, đang Nguyên Chân Nhân cân nhắc một chút, nói: "Lăng Tiên tiểu hữu, đối với cái này trong đó hảo rượu, lão phu cũng không phải là quá rõ, xin giải thích thêm một phen." Diệp Lăng Tiên nói liên tục, "Chân nhân xưng hô như vậy, đệ tử sợ hãi." Đan Nguyên chân nhân lắc đầu một cái, tự rêu cười nói, "Sống đến già học đến đến già, chính là lao phu sống đến cái tuổi này, cũng không dám nói gì đều hiểu, nhìn, cháu mình chứng bệnh không phải cũng không có biện pháp giải quyết sao." Nghe thấy đạo có trước sau, người thành đạt là sư, lão phu thành tâm tỉnh giảng, ngươi không cần phải lo lắng." Đan Nguyên chân nhân hòa giải nói. Diệp Lăng Tiên sợ hãi nói, lấy chân nhân uy vọng, gọi đệ tử tiểu Hữu, cần phải triệt xác đệ tử, hay là gọi thẳng đệ tử tên họ a?" Đan Nguyên chân nhân gật đầu một cái. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, Lân Nhi cũng không phải là bệnh chứng, mà là sản phụ tại thời gian mang thai có ngã thương, đưa đến Lân Nhi trong đầu có một đoàn tụ huyết ngăn trở, cuối cùng ra đời sau lưu lại ngũ trì chi chứng, nhưng là chân nhân mấy năm nay cho hắn uống quá nhiều linh dược, trong cơ thể hắn tích tụ rồi quá nhiều linh dược dự tính. Tân sinh ấu nhi vốn là thuần dương thân thể, vốn cũng không cần đại bổ, chân nhân dùng linh đan bổ quá nhiều cũng không tốt, này đây đệ tử dùng lục vị địa hoàng hoàn bổ tạ kết hợp, hoặc huyết hóa hứ đồng thời phối hợp châm cứu hành châm kích thích kinh mạch, đem đoàn kia tụ huyết tang ra. Diệp Lăng Tiên nói đến quá trình trị chỉ liệu lên, hơi có chút chỉ điểm rằng sân ý. Đan Nguyên Chân Nhân thẹn đỏ mặt nói, nguyên lai like là lão phu tính sai. Chân nhân cũng không tính tính sai. Linh trong nội đan muốn có quá nhiều linh khí, đối với tân sinh mà mà nói, hàng quá hóa dở. Vừa mới đệ tử nên làm, vẫn chỉ là chữa trị tụ huyết chứng bệnh, Lân Nhi trong cơ thể tích tụ rồi quá nhiều dược tính, những này tiểu giống như một lò lửa giống như vậy, nếu như không khống chế tốt, cuối cùng tiểu sẽ nổ thăng. Cho nên đệ tử lành nghề châm lúc khống chế, đem làm có dư thừa dược tính tản ra tán vào trong bụng, Lân Nhi bao tử mới sẽ bành ra. Cuối cùng phối hợp bốn ngoài canh, hành khí đạo trệ, tiêu trừ chứng bệnh, cuối cùng giải quyết hết thể nan đề." Diệp Lăng Tiên thẳng thắn nói, tự tin 10 phần. Duy nhất dầu giếm là, hắn mắt phải dung hợp kính hiển vi bí mật. Đan Nguyên Chân Nhân trầm ngâm đã lâu, lúc này mới xúc động thở dài, nói, quả nhiên nhân sinh nơi nơi đều phải học hỏi, không nghĩ tới trong thế tục lại tảng có tinh diệu như vậy ý dược thuật. Lao phu mấy trăm năm nay dĩ nhiên vùi đầu ở bên trong tông, một khu nhà vô tri. Diệp Lăng Thi nói, chân nhân không cần căng bất kỳ một kỹ thuật đều là bác đại tinh thâm, thiên đạo vô cùng mà nhân lực có lúc nghèo. Chân nhân chuyên chú ở luyện đan một đạo, trở thành chúng ta Huyền Nguyên tông độc nhất vô nhị đại sư, đây cũng là đệ tử đợi theo không kịp thành tựu. Đan Nguyên chân nhân toàn thân dung một cái, miệng hạ lẩm bẩm, suy nghĩ câu kia thiên đạo vô cùng mà nhân lực có lúc nghèo, chợt cảm thấy ẩn chứa trong đó vô cùng đạo lý. Hắn nhìn thật sâu một cái Diệp Lăng Thiên, từ trong lòng ngực xuất ra một cái ngọc giản, nói: "Lăng Thiên, ngươi cứu sống lao phu tôn nhi, cái này tiện lợi làm ngươi quả cảm ơn a." Diệp Lăng Thiên rất cung kính nhận lấy, nghi ngờ hỏi: "Đây là?" Đan Nguyên chân nhân thản nhiên nói: chẳng qua chỉ là Lao phu những năm gần đây luyện đàn một chút tâm đắc lĩnh hội, già rồi già rồi, coi như là tặng cho ngươi làm cái đồ chơi nhỏ a." Diệp Lăng Tiên biến sắc, động dung nói, "Chân nhân, phần đại lễ này quá nặng, Lăng Tiên không chịu nổi a." Đan Nguyên chân nhân lắc đầu một cái, khoát tay một cái, nói, "Chuyện này không được đối với bất kỳ người nào nói. Nửa tháng sau phong bên trong nhằm vào ngoại môn đệ tử có một cái dược sư tuyển chọn, ngươi đi thử một lần." Diệp Lăng Tiên nội tâm dung một cái, nhất thời biết rồi Đan Nguyên chân nhân tâm ý, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, "Thật người yên tâm." Đệ tử trở về nhất định hào hảo nghiên tập, nửa tháng sau nhất định thuận lợi thông qua tuyển chọn. Đan Nguyên chân nhân toét miệng cười một tiếng, nói, ngươi đi ra ngoài đi, lao phu cần nghỉ ngơi rồi. Diệp Lăng Thiên cung kính xá một cái, nói, chân nhân, đệ tử kia tựu táo lui. Nói xong, không lưng từng bước một tối lui ra mà thất. Đan Nguyên chân nhân nhìn Diệp Lăng Thiên bóng lưng, trong mắt quang mang sáng tối chập chờn, rơi vào trầm tư. Diệp Lăng Thiên vừa ra mà thất, nhất thời lộ ra mừng như điên biểu tình, hùng hãn bóp mình một chút. Không sai, không phải đang nằm mơ, ta lại có thể lấy được Đan Nguyên chân nhân luyện đan tâm đắc. Đây chính là vô thượng bảo bối ác không được, ta được nhanh đi về học tập. Nửa đường, Tô Thanh Từ đưa xong Lân Nhi trở lại gặp ngay phải Vội vã đi Diệp Lăng Thiên, hỏi sư tôn đây. Diệp Lăng Thiên thi lễ một cái, nói: "Phong chủ lão nhân ra ông ta đang nghỉ ngơi, chỉ điểm đệ tử mấy câu để cho đệ tử trở lại." Tô Thanh Từ nhớ tới Đan Nguyên chân nhân từng nói, thu hồi kiêu căng khuôn mặt, hòa ái dặn dò mấy câu: "Lăng Thiên à, nửa tháng sau đây, có cái ngoại môn đệ tử dược sư thi tuyển, ngươi trở về chuẩn bị thật ta." Diệp Lăng đương nhiên sẽ không nói Đan Nguyên chân nhân đã sớm âm thầm dặn dò qua rồi. Những bí mật này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, lúc này ra vẻ kinh hỉ hình, cả kinh nói, "Thật sao? Đệ tử kia nhất định hào hào nỗ lực, không phụ Tô trưởng lão kỳ vọng." Ừ. Tô Thanh Tử rất hài lòng gật đầu một cái, từ trong lòng ngực xuất ra một quả ngọc bài nói, "Đây là Lao phu ngọc bài, trong nửa tháng này tạm cho người mượn. Không hề biết liền đi luyện dược đường, tìm Tô mạch cái nha đầu kia, liền nói Lao phu nói, mấy ngày này có thể cho phép ngươi đang ở đây luyện dược đường miễn phí đọc sách, đi đi." "Cảm ơn, cảm ơn trưởng lão." Diệp Lăng tiên tay nâng khởi ngọc bài, động đi rồi. Tô Thanh Tử nhìn Diệp Lăng Tiên đi xa bóng lưng, trong đầu nghĩ, nếu sư tôn coi trọng như vậy người, lão phu cũng coi như sớm giao hảo rồi. Tô Mạch Nha đầu nha, ô kìa, nhức đầu a, này không yên ổn nha đầu. Nhớ tới nhà mình cái đó hao phí vô số linh tài, luyện dược một đường trên kỳ thật không có chút thiên phú nào nha đầu, Tô Thanh Tử cũng là trở nên đau đầu. Đan nguyên chân nhân tiềm tu chỗ, đối với rất nhiều người mà nói đều là cấm địa. Diệp Lăng Tiên từ gió kia nước đều tốt giản dị sân nhỏ đi ra, nhấc lên một đoàn hắc vân hướng về bên trong tông luyện dược đường chạy tới. Chương 75, chúc cơ đan Ra luyện dược đường mà thất, bên ngoài chỉ có chấp sự sư huynh tại, Tô Mạch cũng không biết đi nơi nào, đoán chừng là được địa Hoàng Thảo, liền đi 문매 đi. Chấp sự sư huynh, đây là Tô trưởng lão Ngọc bài, xin ghi danh chuyển mục lên. Diệp Lăng Thiên đem Tô Thanh từ Ngọc bài đưa tới. Trưởng lão là có quyền sử dụng, cũng cần ghi danh, giao cho chấp sự chuyển giao Tô trưởng lão, ngược lại tiết kiệm Diệp Lăng Thiên lại đi bái phỏng. Một ngày một đêm qua cửa ép độc, Diệp Lăng Thiên trong đầu một mảnh hút độn, ra luyện đường, dưới chân hắc vân chạy tới Hậu Sơn đi. Mặc dù luyện khí kỷ sau 53 ngày không ăn không uống không ngủ không nghỉ cũng không có quan hệ, nhưng là muốn chân chính khôi phục vẫn phải là ngủ. Diệp Lăng Tiên sau khi đi, luyện dược đường bên ngoài trong góc một đoàn bóng đen động một cái, cũng nhắc lên hắc vân đi theo. Trở lại động phủ, Diệp Lăng Tiên không nói hai lời, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Đoàn kêu bóng đen xác định Diệp Lăng Tiên nơi ở, ngược lại là xa xa rời đi, cũng không biết đang lưu tính cái gì. Vừa cảm giác dậy, đã là ngày hôm sau, Diệp Lăng Tiên duỗi người, chợt cảm thấy thần thành khí sảng, trong đầu liên quan tới luyện đan chi nhớ vô cùng rõ ràng. Được, hôm nay gia liền muốn mở lò luyện đan thử xem. Diệp Lăng Thiên lăm le sát khí chuẩn bị làm một trận lớn. Bồi Nguyên Đan đan phương là đơn giản nhất, trong ngọc giản có ghi lại. Thành phẩm đối với luyện khí kỳ đệ tử mà nói, có thể cố bổn Bồi Nguyên, gia tăng tu vi, liền lấy cái này luyện tay rồi. Ngoại môn đệ tử có thể tiền tiêu hàng tháng nhận một chút Bồi Nguyên Đan, chắc chắn Bồi Nguyên Đan đối với ngoại môn đệ tử vẫn có tinh tiến tác dụng. Còn cao hơn đan dược, trừ phi tiến giai nội môn đệ tử, nếu không chỉ sợ là không có cơ hội thu được. Diệp Lăng Thiên thời gian rất sớm cựu thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tiến giai dược sư của mình vốn chuyên ngành chính là hắn ở trên cái thế giới này yên thân gây đích căn bản. Ngẫm muốn thành công, ngạo thị quân hùng, thành sư, chí ít sẽ nhanh hơn người khác một bước. Đan dược có phẩm cấp phân chia, cho dù là đơn giản nhất bội nguyên đan, cũng chia nhất phẩm bội đan, nhị phẩm bội đan, tam phẩm bội nguyên đan, cao cấp đan dược thậm chí có ngũ phẩm lục phẩm phân chia, xưng là tứ phẩm. Trong truyền thuyết còn có cửu phẩm đan dược, được xưng trên phẩm, phòng trường truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không biết ta lần đầu tiên luyện đan sẽ trở thành mấy phẩm. Nhất phẩm bội nguyên đan hấp thu tỷ số chỉ có 1 thành, nhị phẩm là 2 thành cứ thế mà suy ra. Lấy bây giờ Diệp Lăng Thiên đối với luyện đan nhận biết, đan dược phẩm chất đại biểu là đan dược vào vào bên trong cơ thể hấp thu hiệu suất, càng phẩm cấp cao đan dược, lãng phí càng ít. Đúng rồi, còn có đan nguyên chân nhân ngọc giản không có nhìn, cái này mới là chân phẩm a. Diệp Lăng Thiên chợt nhớ tới đan nguyên chân nhân đưa tặng ngọc giản, bên trong nhưng là hàm chứa lão nhân ra ông ta cả đời luyện đan kinh nghiệm a, Diệp Lăng Thiên cuống quýt xuất ra đó cái ngọc dính vào mi tâm. Đám chìm trong ngọc luyện đan kinh nghiệm trong, Diệp Lăng Thiên dần, dần dần ra. Càng học tập, biết càng nhiều, đối với luyện càng thêm mấy phần nắm chặn. Nguyên Lai like này luyện đan bên trong còn có nhiều môn như vậy nói. Đã lâu, Diệp Lăng Thiên mở mắt ra, lầm bầm nói, lại có có thể khiến người trực tiếp đột phá cảnh giới đang dược, thật là kiến thức rộng. Luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, mỗi một cảnh giới lớn đột phá đều phi thường khó khăn, nếu như có đan dược hỗ trợ, phá cảnh tỷ lệ có thể gia tăng mấy phần, khó trách nhiều người như vậy giá cao cầu đan dược. Bùi Nguyên Đan đối với võ giả cảnh đệ tử mà nói, sau khi uống, có rất lớn tỉ lệ bước vào luyện khí kỳ. Khó trách khi đó Hoa Ảnh Nguyệt vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Đan tựu định đến tranh đoạt, Đệ tử tạp dịch tại bên trong tông môn địa vị rất thấp, nghĩ muốn đạt được một khóa bổ nguyên đan khó như lên trời. Ngoại môn đệ tử ngược lại có số ít tiền tiêu hàng tháng, nhưng là ai cũng sẽ không chê chính mình bổ nguyên đan nhiều, một khóa là có thể gia tăng chính mình một chút tu vi. Trong cái thế giới nhược độ cường thực này, những thứ này đều là vật chân quý. Người không liệu mạng mệnh leo lên, khả năng cũng sẽ bị người khác dấm ở dưới chân. Bất kỳ có thể tăng lên chính mình tu vi cái gì cũng là báu bối, không có ai chê nhiều, càng sẽ không tùy ý ban thượng cho người khác. Lần trước nếu không phải Vương Dương Minh lo lắng tông môn linh thú đi ra gây ra chuyện, Suy nghĩ giản xếp hổ thỏa, hắn cũng sẽ không chịu ném hai viên Bồi Nguyên Đan cho Diệp Lăng Thiên cùng Chu Tiểu Văn. Ngược lại thì hắn đem linh thú đánh nhau trong chuyện báo lên, lấy được tông môn một chút điểm cống hiến ban thưởng. Diệp Lăng Thiên càng nghĩ càng cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sụ, nếu là chính mình trở thành một gã luyện đan sư, không chỉ là chính mình tu luyện về sau không có vấn đề, còn có thể đoàn kết một đám cường giả tại chính mình trung quanh, đến thời điểm địa vị của mình nước lên thì thề lên, kế mà trở thành một phe thế lực. Thật đến lúc đó, cũng coi là không có uổng phí công việc một lần. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải đi góp đủ luyện chế Bồi Nguyên Đan tài. Hơn nữa còn muốn mượn dùng tông môn lò luyện đan. Diệp Lăng Thiên hơi chầm tư suy nghĩ một chút, lúc này ra đậu phủ, nhấc lên Hắc Vân bay thẳng đến tông môn bảo khố chạy tới. Trước Diệp Lăng trời cũng không có đã tới tông môn bảo khố, hắn lấy ra ngoại môn đệ tử phân phát ngọc giản, hướng nơi mi tâm đánh một cái, xác minh rồi tông môn bảo khố vị trí, đánh Hắc Vân chợt một tiếng đi xa. Tông môn bảo khố tại phía sau núi một nơi trong sân gốc, nếu không phải trên thẻ ngọc ghi rõ nơi này là tông môn bảo vị trí, Diệp Lăng đều không thể tìm được, đường đường một cái vạn năm đại phái. Thiên hành giới cự vô phách giống vậy, tông môn Huyền Nguyên Tông tông môn Bảo Khố lại là ở chỗ này góc hẻo lánh. Tông môn Bảo Khố trước top 3 top 5 một chút áo lục đệ tử lui tới, trước cửa một người mặc giản pháp lão giả chính nằm nghiêng ở trước cửa, những đệ tử kia từng cái làm như không thấy, vượt qua lão giả thẳng vào bảo khố. Diệp Lăng Tiên hạ xuống Ha Vân, đi ngang qua lão giả trước người lúc, cung kính tiến lên hành lễ nói: "Tiền bối, đệ tử Diệp Lăng Tiên tới bảo khố chọn bảo." Lão giả không lúc đích Diệp Lăng Tiên lần nữa không người thi lễ một cái, vượt qua lão giả, hướng về tông môn trong bảo khố đi tới. Có lẽ là khi còn bé thấy nhiều rồi phim truyền hình, những thứ kia lão tăng quét rất hơn phân nửa đều là thâm tàng bất lậu đại cao thủ, huống chi Huyền Nguyên Tông một cái vạn năm tông phái, cao thủ gì cũng có thể. Này đây Diệp Lăng Thiên đối với mỗi một lão giả đều rất có lễ phép, khó tránh lúc nào thì có kỳ ngộ đây. Diệp Lăng Thiên rời đi sau, một mạch nhắm mắt giả vờ ngủ lão giả mới từ từ mở mắt, trong mắt một vệt thần quang chợt lóe lên, nhìn Diệp Lăng Thiên bóng lưng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn sang. Một bước vào tông môn bảo khố, chợt cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng lên, trong bảo khố so kinh tầng đường, nhiệm vụ đường đều phải lớn hơn một vòng. Bảo khố trước tự có chấp sự tại nghiệm mà bài, tông môn bảo khố đồ vật cũng đều phải cần tông môn điểm cống hiến đến đổi. Trước mặt sư huynh đệ đều đi vào, đến phiên Diệp Lăng Tiên lúc, hắn nói: "Chấp sự sư huynh, đệ tử mới học lũ đan, nghĩ muốn hối đoán chút ít luyện chế bồi nguyên đan dự tài." Chấp sự sư huynh nghe một chút, đều là chút ít bất nhập lưu đồ vật, lúc này không nhịn được phất tay một cái, xua đổi nói: "Những thứ kia cấp thấp rượng tài tại trong kho bên tay phải cuối cùng một gian thách thất, đi nhanh lên, chờ cả đường." Diệp Lăng Tiên trong lòng tạm giận, này thái độ gì? Nhưng lại hắn cũng biết những sư huynh này đại khái gần đây như thế. Ngược lại cũng không phải đặc biệt nhằm vào người khác. Tiến nhập tông môn trong bạo khố, đập vào mắt là một cái to lớn sân động, bên trong động phân chia cân nhắc cái khu vực, mỗi cái khu vực trong lại có mấy cái thách thất. Diệp Lăng Tiên lững thững đi vào gian thứ nhất thạch thất, thạch thất không gian cực lớn, so sánh với cái khác kinh tầng đường, luyện dược đường lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Bốn trên vách đá điêu khắc phân tầng, bên trong bày la liệt các loại binh khí, pháp bảo, đan dược, võ học bí tịch phân loại thành quỹ, theo thứ tự xếp hạng. Đây, đây cũng quá nhiều a Diệp Lăng không chớp mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cùng lưu mồ mổ, mổ vào đại quan viên tựa như, cái gì đều cảm thấy mới lạ. Đây là Thương Lan Bí Điện. 3000 năm trước một vị kỳ tài tự nghĩ ra tuyệt học, được xưng ngàn năm không xuất thế nhân vật thiên tài, không nghĩ tới bộ này bảo điện dĩ nhiên bị Huyền Nguyên Tông cất chứa. Diệp Lăng Tiên cũng không phải ban đầu Ôn mê thiếu niên vô trì, mấy ngày nay tại kinh tăng đường, tại luyện dược đường biển bộ vô số tu tiên thông thường, đối với những thư ở trong truyền thuyết nhân vật chuyển cũng kỳ hắn vô cùng chú ý. Đây là Học Kinh Thần thứ. 2000 năm trước, một vị thiên tài kiếm đạo tần hạo sử dụng bí kíp, nghe đồn kinh thần thứ ra Bình Thiên động địa, không nghĩ tới tuyệt học của hắn cũng bị Huyền Nguyên Tông cất giữ nơi này. Tốt một cái Vân Hà kiếm. 1.500 năm trước, Thần Thủy cung cung chủ Lâm Di Tuyết sử dụng Vân Hà kiếm cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống Huyền Nguyên Tông trong tay. Khó trách nghe đồ nói, Lâm Di Tuyết đã biến mất ngàn năm không thấy. Diệp Lăng Thiên ánh mắt tại từng món một bảo vật trên lưu chuyển, lưu luyến, nhưng không thể làm gì. Những bảo bối này tốt thì tốt, nhưng là đối ứng là bảo vật phía dưới nêu lên tỉ lượng cao tông môn điểm cống hiến. Nghĩ muốn hồi đoán, sợ rằng không nhất thời công. Liền nói một cái đơn giản nhất Hà kiếm. Chỉ là tông môn điểm cống hiến liền cần 10 và số, cái khác bảo điện yêu cầu cao hơn. Hở một tí mấy trăm ngàn điểm cống hiến, đối với Diệp Lăng Thiên như vậy mới người mà nói, không khác nào thiên văn số tự. Chính là tầm thường tông môn trưởng lão cũng chưa chắc có nhiều như vậy tông môn điểm cống hiến. Diệp Lăng Thiên chợt vật đưa mắt rời đi, bay nhanh hắn lại bị một thứ khác hấp dẫn. Trúc Cơ Đan. Cực lớn gia tăng tu sĩ phá cảnh trúc cơ kỳ linh đan. Bang này một khỏa đan dược, phá cảnh tỷ lệ bỗng dưng gia tăng hai thành, thật cùng trong sách miêu tả giống nhau như lúc, em dịu bóng loáng, nếu là ta có một khỏa thì tốt rồi. Diệp Lăng Tiên vây quanh trúc cơ kỳ xoay chuyển mấy vòng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Mấy ngày nay, Diệp Lăng Tiên nhìn quá nhiều điện tịch, bây giờ cũng coi như to nhận thức tiên đạo. Thiên hành giới trong, tiên đạo cấp bậc phân luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Luyện khí kỳ sau chính là trúc cơ kỳ, chỉ có bước vào trúc cơ kỳ mới xem như trên con đường tu tiên bước ra bước đầu tiên. Cái gọi là tu tiên, thành tiểu tiên nhân, trường sinh bất lão, đây thật ra là tương đối. Luyện khí kỳ chính là so với người bình thường thọ hơi dài có 100 năm thọ. Chúc cơ kỳ có 200 năm, bước vào kim đan kỳ là được lại bằng thêm 300 năm, đạt tới 500 năm tuổi thọ. Nguyên anh kỳ thì có ngàn năm tuổi thọ, còn cường đại hơn hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tuổi thọ lâu dài hơn, nói là cùng trời đồng thọ. Trường sinh bất lão cũng không xê xích gì nhiều. Theo Diệp Lăng Thiên, đó cái gì đó Thương Lan bí điện, tinh thần thứ, Vân Hà kiếm cũng không bằng giờ phút này viên trúc cơ đan này hấp dẫn, mặc dù hắn bây giờ chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng tu vi, nhưng là trúc cơ kỳ vắt ngang ở trước mắt cách đó không xa, chuyện này trọng yếu mà khẩn cấp. Dựa theo hắn hiểu, trọng yếu hơn nữa chuyện thăng cấp, vậy khẳng định là môn ưu tiên chuẩn bị. Hơn nữa, trúc cơ kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, có bao nhiêu đệ tử cả đời kẹt ở đạo này trúc cơ kỳ cửa ải trên, chết giả vô duyên tiên đạo. Thường thường 10 người bên trong chỉ có 1 2 người có thể bằng vào năng lực của mình đột phá, càng nhiều hơn đều cần trúc cơ đan trợ giúp. Nhưng là trúc cơ đan như thế nào dễ dàng đạt được như vậy? Diệp Lăng Tiên cũng không xác định tư chất của mình thế nào, nếu như có thể nắm giữ một quả trúc cơ đan, như vậy hắn con đường tiên đạo dĩ nhiên là có thể rộng rãi rất nhiều. Cho nên Chúc Cơ Đan đối với hắn sức hấp dẫn tự nhiên tăng lên gấp bội. Vì vậy, hắn nhìn lướt qua phía dưới, nhất thời sắc mặt tiu tối. Chúc Cơ Đan, tiết giá 2 vạn tông môn điểm cống hiến. Này cũng quá đen tối điểm a. Chương 76, Thành Đan. Sâu sắc đạt kích Diệp Lăng Thiên nội tông môn điểm cống hiến sau vội vã rời đi bà khố, trong tay sách tại cuối cùng một gian tương tự đồ lật vật trong phòng tìm được cấp thấp linh thảo. Nay chừng 10 phần linh thảo chính là luyện chế Bồi Nguyên Đan linh tài, giá trị 5 cái tông môn điểm công hiến. Trở lại luyện dược đường, Diệp Lăng tìm chấp sự sư huynh hỏi chấp sự sư huynh. Ta luyện dược đường luyện dược phòng thế nào đi vào? Sư lệ nghĩ muốn luyện chế Bội Nguyên Đan. Chấp sự sư huynh biết Diệp Lăng Thiên là trưởng lao Tô Thành từ quan hệ, lúc này đắp lên nụ cười nói, "Nguyên lai là sư lệ tới. Sư lệ nghĩ muốn luyện đan. Nay khả xảo rồi, chúng ta luyện dược phòng đúng lúc còn trống không mấy gian, đến đến, sư huynh an bài cho ngươi một gian địa hạ tương đối khá." "Như thế làm phiền sư huynh." Diệp Lăng Thiên ôm quyền hành lễ. "Đường khách khí, đường khí, đều không phải là ngoại nhân, sau này liền kêu ta Vân sư thì tốt rồi." Vân chấp sự ha ha cười, cầm một tấm bảng hiệu đi ra. Đem Diệp Lăng Thiên dẫn tới luyện dược cửa phòng. Ngay tại tầng thứ 3 căn thứ 3 vậy đúng rồi, sư đệ đi thông thả a. Vân chấp sự cười rạng rỡ nụ mợ. Vào xuống lòng đất, Diệp Lăng trời mới biết sau núi này hạ lại có mấy chục tầng luyện dược phòng, toàn bộ sử dụng trận pháp xây dựng, dẫn động lòng đất địa hỏa dùng cho luyện đan chi dụng. Tại tầng thứ 3 căn thứ 3 bên trong, Diệp Lăng Thiên khép kín tốt luyện dược phòng cửa đá, bên trong cũng chỉ có một lò thuốc, lò thuốc phía dưới còn có thỉnh thoảng phún ra địa hỏa. Hồi tưởng lại đan nguyên chân nhân trong tay lao nhanh dị hỏa thành vân diễm, nhìn thêm chút nữa đất này hỏa, hai kẻ quả nhiên khác biệt trời vực. Một cái có trưởng không dị hỏa luyện dược sư giá trị vượt qua xa đồng loại không có có dị hỏa luyện dược sư. Cũng khó trách Đan Nguyên chân nhân danh tiếng lớn như vậy, xa gần nổi tiếng. Một cái xếp hạng cuối cùng dị hỏa tiểu có uy năng như vậy, nếu là xếp hạng hàng đầu dị hỏa không phải càng kinh khủng hơn. Đáng tiếc loại này trong thiên Điệu dị hỏa quá mức hiếm thấy, gặp chính là cơ duyên, không có gặp phải cũng cường cầu không được. Ta còn là đàng hoàng học giỏi luyện đan A diệp lăng thiên tở dài, thu hẹp tâm tư, tính toán bắt đầu luyện đan. Lần này bồi nguyên đan linh tài ta ước chừng chuẩn bị mười phần, dùng để học tập hẳn không có vấn đề. Tính là thất bại mấy lần Chỉ cần có thể thành công một lần là đủ rồi. Bối nguyên đan dược phương cực kỳ đơn giản, chân nhân trong ngọc giản thì có. Đối với tân thủ mà nói, phòng trường khó khăn nhất thành đan giai đoạn. Này có thể so với đơn giản lấy ra thành đan muốn khó hơn nhiều. Một trưởng vội cho thuốc nắp lọ, đem chủ yếu linh tài trước bỏ vào, sau đó thúc dục chân khí kích phát lò thuốc dưới đất trận pháp, ầm một tiếng, địa hỏa mãnh liệt bốc cháy, thiêu nướng lò thuốc. Không được, lựa này quá lớn, dựa tài nếu là biến thành cho tàn thì phi toái. Diệp Lăng Tiên nhún nhún dường như ngửi thấy một chút khô vàng chi vị, vì vậy hắn giảm bất chân khí phát ra Điệu Hỏa nhất thời tựu bất phóng túng đi một chút. Lo thuốc dưới đất trận pháp cần chân khí một mạch thôi phát, đối với dược sư đích thực khí cũng là một loại khảo nghiệm. Cũng may Diệp Lăng Thiên mới bận trọng tu cảnh giới, một thân chân khí cực kỳ ngưng tụ, coi như là luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6 đệ tử chân khí ngưng tụ trình độ cũng chưa chắc có thể so với thời khắc này Diệp Lăng Thiên. Quả nhiên hỏa thuộc tính linh thể thuốc dục chân khí hao tổn cực nhỏ, bằng không hở một tí mấy giờ luyện đan còn không mệnh chết rồi. Hồi tưởng lại ban đầu Lý tán nhân trợ giúp chính mình đúc lại thân thể, đem trước kia nhục thể trọng rèn đúc biến thành thuộc tính linh thể, lúc này mới có hôm nay cơ sở. Tiếp theo gia nhập linh tài nhiệt độ không thể quá cao, cần phải ôn hòa, bằng không dễ dàng phá hư dược tính, còn muốn cho vị dược liệu này hòa tan sau cùng trước kia dược tài ngưng kết thành đan. Diệp Lăng Thiên hồi tưởng lại Đan Nguyên Chân Nhân tặng cho trong ngọc giản ghi chép một chút kinh nghiệm, so sánh nghiệp chứng, thu hoạch rất nhiều. Lòng đất trong luyện dược thất, Diệp Lăng Thiên tại dụng tâm luyện đan, cơ hội toàn bộ tâm thần đều gia nhập vào đó bên trong lò luyện đan, thời khắc chú ý địa hòa biến hóa, lò luyện đan biến hóa. Bất kỳ một loại biến hóa đều có thể đưa đến luyện đan thất bại, mà Diệp Lăng tuyệt đối không cho phép tự có lớn sai lầm. Tốt rồi, muốn thành đan Diệp Lăng Thiên nói nhỏ một tiếng, nét mặt có vài phần túm thiếu. Trung quy là lần đầu tiên luyện đan, ai biết cuối cùng có thể thành hay không đây. Ở đó bên trong lò luyện đan, trải qua Diệp Lăng Thiên thúc dục địa hỏa không ngừng nướng, những dược liệu kia đều đã bị luyện thành dược nhuyễn bột, tiếp theo chính là dung đan rồi. Diệp Lăng Thiên lấy thần hồn chi lực thấm vào lò thuốc bên trong, kỹ càng quan sát bên trong lò những thứ kêu biến thành dược bùn linh tài sau cùng biến hóa. Sau nửa giờ, theo dược nhuyễn bột trong tạm chất bị không ngừng rèn luyện ra đến, một viên đan dược hình thức ban đầu dần dần được thành. Ngưng. Diệp Lăng cuối cùng khẽ quát một tiếng. Chỉ nghe được ông một tiếng trầm đục tiếng vang, toàn bộ lò thuốc đều khe run một cái. Diệp Lăng Tiên cả kinh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tạc lô rồi hay sao? Tạc lô, luận trong dược thường xuyên xuất hiện tình huống. Đối với một chút chưa quen thuộc dược lý dược tính tân thủ mà nói, lúc linh tài phối trộn không thích hợp, thời gian dài nhiệt độ cao nướng, rất dễ dàng thì sẽ đưa đến lò thuốc bên trong dược phấn bạo tạc, từ đó nổ tung lò thuốc. Kinh minh thanh chỉ vang lên một hồi tiểu không có động tính. Thành đàn rồi sao? Diệp Lăng Tiên nói. Chết thôi hỏa, chờ lò thuốc hơi chút nguội xuống sau, Diệp Lăng đánh một cái nắp lò. Liếc nhìn lại, lọ thuốc phần đấy một đống bột bên trong tình tình nằm một khỏa trắng sáng như tuyết đang dược. Ta luyện thành. Ta lần đầu tiên luyện đan lại có thể thành công. Diệp Lăng Tiên lộ ra một tia mừng như điên, đều nói luyện đan chất vật, không có tiên phú, thật khó luyện thành, không nghĩ tới ta lần đầu tiên luyện đan lại có thể tiểu luyện thành. Diệp Lăng Tiên đưa tay, chân khí trong cơ thể cuốn mã ra, cuốn lên viên thuốc đó bay ra khỏi lò thuốc bên ngoài. Đan dược tới tay, một cuốc cực vì đậm đà thiên địa linh khí tràn ngập ra. Bồi nguyên đan, xong rồi. Hy vọng trong tay viên đan dược này, Diệp Lăng Tiên khỏe miệng hiện ra nụ cười thích thú. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được mới ra lọ bồi nguyên đan, linh khí độ dày đặc so với cái kia đặt vào rất lâu bồi nguyên đan không thể so sánh nổi. Lần đầu tiên luyện đan, đan thành. Từ hôm nay trở đi, ta cũng coi là một gã luyện đan sư, chẳng qua là không biết một lần này bồi nguyên đan đan thành mấy phẩm. Tính toán một chút, bây giờ còn là không nên để cho quá nhiều người biết tốt. Tiếp đó, còn là muốn nhiều thí nghiệm mấy lần, đến thời điểm luyện dược đồng tử tuyển chọn, nhất định sẽ có ta một chỗ ngồi. Diệp Lăng ánh mắt lộ ra một tia phang mang, trong nội tâm có một loại xung động mãnh liệt. Xuất ra một cái bình ngọc đem đồi nguyên đan thuất. Lại lần nữa đem linh thảo thả vào lọ thuốc, Diệp Lăng Thiên tâm vô bàng vụ đắm chìm vào quá trình luyện đan bên trong. Cái thế giới này luyện đan cùng chế dược hay là nhất định có khác biệt, nhưng là sở hữu vô số dược thảo dược lý học dược hiệu học kiến thức, Diệp Lăng Thiên tự tin, tương lai luyện dược giới tất nhiên có hắn một chỗ ngồi. Mà bây giờ, hắn cần phải làm chính là nền cơ sở, vì tương lai một bước lên trời làm đủ chuẩn bị. Cho một ngày, Diệp Lăng đều đắm chìm tại trong luyện dược thất, không ngừng điều chỉnh tự thân đối địa hỏa nắm trong tay, đối với hỏa hầu chặt, cuối cùng càng ngày càng vượt lợi. Dần dần từ thành đan một quả, đến thành đan hai viên, một lần cuối cùng thành đan ba viên. Ngay đã ngã về tây, lúc Diệp Lăng Thiên đem 10 phần tài liệu toàn bộ luyện chế xong thành lúc, trong bình ngọc đã có được 20 mươi mấy viên bổn nguyên đan. Ra luyện dược phòng, chấp sự Sư huynh Vân sư huynh vẫn còn, thấy Diệp Lăng Thiên biểu tình dường như dáng vẻ có chút mệt mỏi, hắn cần nói, "Sư đệ, không việc gì, lần đầu tiên luyện đan đều sẽ thất bại, tiếp tục cố gắng." Sư huynh rất coi trọng người. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, cũng không có nói toàn, thẳng rời đường, quay trở về phủ. Chương 77, liền thăng ba cấp. 10 lần luyện đan, nhiều lần thành công, hơn nữa nhiều lần thành đan hai viên trở lên. Tỷ lệ thành công như vậy có thể nói kinh khủng, Diệp Lăng Thiên đương nhiên sẽ không đi cổ động trên dương, bất kỳ bí mật chỉ có giữ bí mật không nói mới có thể xưng là bí mật. Trở lại động phủ của mình sau, Diệp Lăng Thiên nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức sau, bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Mấy ngày nay, vì muốn hơn lý giải phía thế giới này, Diệp Lăng Thiên hao tốn quá nhiều thời gian đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công hiến, tiếp theo đọc kinh tạng, học tập luyện đan. Từ người không có đồng nào cho tới bây giờ trên người có gần 2000 tông môn điểm công hiến tại trong ngoại môn đệ tử cũng coi là một cái tiểu thủ hảo bây giờ càng là có thể độc lập luyện chế đang được sau này quần quận mà đến liên tục không ngừng sẽ tự hữu linh thạch cung cấp tu luyện những thứ này đều là kiếm tiền bản lãnh có câu nói là mài đao không lầm đốn tuổi công việc chỉ có đem bản lãnh của mình luyện tốt ở nơi này trong tu tiên giới mới có thể sống càng tư luận Tiến nhập ngoại môn nửa tháng tu vi của hắn tiến triển chậm chạp như cũ dừng lại ở luyện khí kỳ một tầng cho tới hôm nay đang luyện chế được Diệpăngi mới thở pho nhẹrốt cuộc có thể nhân cơ hội nàyoo tu luyện một phen nhưng thần ngồi chốc lát thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Diệp Lăng Thiên mới từ không gian pháp bảo trong viêm giường cung xuất ra bình ngọc, ngã một viên Bội Nguyên Đan đi ra nuốt xuống. Dịch tố trong suốt Bội Nguyên Đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước gấm chạy thẳng tới đan điền mà đi. Trong kinh mạch đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt linh khí, Diệp Lăng Thiên trong lòng rết một cái, cũng quyết tập trung tinh lực vận chuyển chân khí trong cơ thể đem cổ linh khí này bọc lại, dọc theo kinh mạch lưu chuyển. Thân hồn chi lực nội thị, có thể cảm thụ được linh khí thuận theo kinh mạch dòng, ổi, dần dần bị chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể, chân khí tổng số hơi có chút gia tăng trong cơ thể kinh mạch trải qua sửa đổi biến thành vô cùng bén bị, điểm này linh khí hấp thu vận chuyển không có chút nào khó khăn. Bồi Nguyên Đan đối với võ giả cảnh đệ tử mà nói, một khóa cũng đủ để bỗng dưng đột phá một tầng cảnh giới. Nhưng là đối với luyện khí kỳ đệ tử mà nói, hiệu quả ngược lại không tốt như vậy, một khóa Bồi Nguyên Đan ẩn chứa linh khí còn chưa đủ để lấy đột phá. Vậy thì lại đến hai viên. Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, ngựa đầu nuốt vào hai viên Bồi Nguyên Đan. Ẩm. Hai viên Bồi Nguyên Đan bị cảnh, hóa thành một dòng lũ lớn giống như linh khí xông vào trong kinh mạch, Diệp Lăng Thiên điều động chân khí trong cơ thể vẩn quanh dây dưa. Đem này cố hùng hậu linh khí thuận theo kinh mạch ổ ổ mà đi, vận chuyển mấy cái chu ngày sau, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Được, còn kém một chút xíu, lại đến một quả. Cảm thụ trong cơ thể cái loại này dâng lên cảm giác, đây rõ ràng là chân khí trong cơ thể tích tụ tới trình độ nhất định, sắp sửa đột phá cảm giác, Diệp Lăng Thiên đại hỉ, lúc này lại lần nữa đem một quả Bồi Nguyên Đan ném vào trong miệng. Không một lúc sau, liền nghe được bùm một tiếng trầm đục tiếng vang, Diệp Lăng Thiên chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, dường như từ trong ra ngoài phát ra một loại nhẹ nhàng khoái khoái, nhãn giới dường như cũng bắt đầu rồi. Rốt cuộc Đột phá. Diệp Lăng Tiên khinh thở ra một hơi, luyện khí kỳ 2 tầng, như thế vẫn chưa đủ, còn phải tiếp tục đột phá. Diệp Lăng Tiên thừa thắng xông lên, ngửa đầu một cái rót vào bốn viên bội Mân Đan. Người khác nếu là biết hắn mạnh như vậy, trực tiếp một hơi nuốt bốn viên, hơn phân nửa muốn vào hỏng, nhưng là Diệp Lăng Tiên cho dù. Lúc trước tại Sơn Quốc Lạc Nhạn Hồ bờ trên cần khổ luyện, tốn trọn thời gian một năm, đem toàn thân chân khí mài giũa, một đường tu luyện đến luyện khí kỳ 5 tầng. Đáng tiếc sau đó bởi vì trọng tố thân thể, Lý Vũ tán nhân đưa hắn toàn bộ ngâm ở bên trong, lại lấy liệt dương phạt mau tẩy tủy thay đổi thể chất, thành tựu hóa thuộc tính linh thể, chân khí toàn thân cho nên vỡ nát tư nhuận thân thể, một thân mất hết tu vi. Một lần vén tới cùng, trở lại trước giải phóng. Mặc dù lần nữa tử võ giả cảnh trọng tu, nhưng là Diệp Lăng Thiên luyện khí kỳ năm tầng kiến thức, kinh nghiệm vẫn còn, hơn nữa thân thể cùng với kinh mạch cường nhận trình độ viễn siêu mọi người, chân khí trong cơ thể ngưng tụ, chính là khiêu chiến vượt cấp cũng không thành vấn đề. Ba viên Bồi Nguyên đan khí khổng lồ quán trú đến trong cơ thể, trong cơ thể kinh mạch có chút căng cảm giác, nhưng là còn chưa tới cực hạn, Diệp Lăng Thiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân bắt đầu phát ra một hồi xương khói giống vậy ánh sáng nhạn, trong tay bấm khởi một quyết, quăng lên, phá cho ta. Mánh liệt chân khí ba động từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, bên trong động phủ Diệp Lăng Thiên tóc không gió mà bay, phiêu dật luân vũ. Trên đỉnh đầu, một cơn gió mát phóng lên cao, sau đó, một tiếng vang nhỏ vang lên theo. Quen thuộc như vậy âm thanh, Diệp Lăng Thiên trong thời gian thật ngắn lần nữa đột phá một tầng, đặt tới luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới. Không có luyện khí kỳ 5 tầng kinh nghiệm kiến thức, sau đó không có đầy đủ linh khí linh đan, Diệp Lăng trước kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật thủy ma cơ vu, ngồi tính toán tu luyện chậm chậm hấp thu ngoại giới trong hư không tản mát linh khí, một chút xíu tích lũy. Bây giờ, trong tay có đầy đủ bồi Nguyên Đan, Diệp Lăng Thiên dĩ nhiên là muốn nhất cử đột phá, có thể khôi phục lại luyện khí kỳ 5 tầng là tốt nhất. Chỉ có 8 viên Bội Nguyên Đan rồi, sau này mỗi tăng thêm một tầng, tiêu hao Bội Nguyên Đan số lượng đều phải gia tăng, có lẽ còn có thể lại đột phá một tầng. Diệp Lăng Thiên nhìn trong bình ngọc 8 viên Bội Nguyên Đan, nội tâm tính toán. Kinh mạch của ta còn chưa tới cực hạn, có lẽ có thể chống đỡ thêm một cái. Diệp Lăng ngửa đầu, lần này một hơi nuốt vào 5 viên Bội Như vậy cử động điên cuồng Hắn chính là muốn lợi nhuận dùng linh khí cường đại trùng kích kinh mạch, phát triển mở kinh mạch, cũng rèn luyện kinh mạch cường độ. Ẩm. Càng thêm manh liệt linh khí dòng lũ tràn vào trong cơ thể, đem kinh mạch chống đỡ lớn một chút cho phép, oà oà nhi động linh khí thuận theo kinh mạch khắp nơi trùng kích, Diệp Lăng Tiên sắc mặt căng đỏ bừng. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, vậy thì lại đến hai viên. Diệp Lăng Tiên con mắt đỏ bừng, giống như là một cái thua điên rồi tay cờ bạc, lần nữa nuốt vào hai viên bồi nguyên đan. Một hồi manh liệt chân khí ba động sau đó, chật vật nghe được một tiếng nhỏ, Diệp Lăng Tiên cả người có một loại sắp sửa cảm giác mệt lạ. Luyện khí kỳ 4 tầng, đột phá. Lần này đã tiếp cận cực hạn, không thể nhiều đi nữa. Cũng may may mắn đột phá, Diệp Lăng Thiên đứng lên, thư giãn một phen thân thể, cảm thụ trong cơ thể hùng hồn chân khí, những thứ này đều là đem bổ nguyên đan bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí đưa vào trong cơ thể sau, hóa vì chân khí của mình. Thật cương đại, so lúc trước mạnh hơn nhiều, chí ít sau này tại bên trong tông môn chắc có một chút sức tự vệ rồi. Diệp Lăng Thiên siết quả đấm một cái, lầm bẩm: "Nhớ tới ban đầu, vì ứng đối hoa ảnh khiêu khích, không thể không cưỡng ép tự võ giả cảnh tầng 6 đột phá đến luyện khí kỳ 1 tầng." Lúc ấy còn liên lụy được hình tiền bối không tiết hao phí thần hồn lực lượng bày lại trận, để tránh đưa tới trong tông môn hữu tâm nhân dòng nó. Hình tiền bối vì vậy không thể không sớm ngủ say, Diệp Lăng Thiên đối với lần này mang lòng ngẫy nãy. Cũng may hết thể đều đi qua, ngoài ý muốn từ Nam Cung Ly nơi đó nhận được dưỡng hồn mục để hình tiền bối thức tỉnh, Diệp Lăng Thiên cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tự đó, nên báo thủ có phải hay không cũng nên báo cơ chứ? Ẩn nhẫn lâu như vậy, những người đó phòng trừng đều quên á Diệp Lăng thần sắc lạnh lẽo, thu hồi bình ngọc, ra độc phủ, nhấc lên hắc vân hướng về phòng tạp dịch bay đi. Không biết Tiểu Văn thế nào, nửa tháng không thấy, không biết hắn có đột phá hay không, nếu là không có, này một viên cuối cùng Bồi Nguyên đan nên có thể trợ giúp hắn một chân bước vào cửa đá vang ra luyện khí kỳ đại môn. Đứng ở trên Hác vân, Diệp Lăng Thiên âm thầm nghĩ chứ. Chương 78, Chu Tiểu Văn tao ngộ. Phòng tạp dịch, bên trong nhà đá. Chu Tiểu Văn nằm ở trên giường, khí tức phù phiếm, trên người xanh một miếng đỏ một khối tất cả đều là ám thương. Bên trong tông môn không cho giết người, nhưng là đám người này mỗi lần đều đưa hắn đánh gần chết, ba ngày còn muốnốn tối, gầy nước, Diệp Ca rời đi sau nửa tháng này. Chu Tiểu Văn cảm thấy sống không bằng chết. Thình thịch hoảnh. Bên ngoài cửa đá lại có người bắt đầu làm mạ í. "Uy uy uy, Chu Tiểu Văn, ngươi đừng giả bộ chết, mau dậy đi, hôm nay lao đại chúng ta lại tới khiêu chiến ngươi. Đi ra, đi ra." "Chu Tiểu Văn, ngươi không phải nói như thường thắng lao đại nhà, Chu Tiểu Văn, ngươi đi ra." "Ha ha ha, hắn sợ bị Hoa lao đại sợ mất mặt rồi, ủy nhắc gan, hèn nhát, Chu Tiểu Văn, ngươi chính là cái hèn nhát." "Ha ha ha. Tính toán một chút, chúng ta đi thôi, phòng trường hôm nay lại chỉnh hắn không được rồi." Hắn ngược lại học được làm con rùa đen rút đầu rồi. Cái gì con rùa đen giúp đầu, rõ ràng là cái vương bát. Ha ha ha. Ngoài nhà đám thanh niên vô cùng chói tai, mấy tên đệ tử này đều là hoa ảnh nguyệt tống ra đến lục nhà hắn, Chu Tiểu Văn biết rất rõ ràng, có thể phải thì phải nuốt không trôi khẩu khí này. Khẽ cắn răng, Chu Tiểu Văn chống đỡ nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng là trong lúc lơ đảng liên lụy đến ngáng thương, nhất thời đau đến nhè răng trợn mắt, mặt như giấy vàng trên mặt của mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần lên hai cánh tay run rẩy, cuối cùng vẫn là chán nản ngã xuống. Khiêu chiến. Đây là tông môn đệ tử giữa cho phép một loại giải quyết ân đoán thủ đoạn. Mặc dù không phân sinh tử, nhưng là phe thua hơn phân nửa sống không bằng chết. Từ khi Diệp Lăng Thiên tấn thăng ngoại môn đệ tử rời đi sau, Hoa Ảnh Nguyệt tràn đầy lựa giận không có nơi phát tiết, nhìn chằm chằm Chu Tiểu Văn, cách tam xoa ngũ phái mấy cái đệ tử tạp dịch đi vào khiêu chiến. Một đời người mới thay người cũ, năm đó phòng tạp dịch một phương bá chủ đặng hổ bị trục xuất phòng tạp dịch sau, tự có mới tiểu đệ đi theo Hoa Ảnh bên người. Vương Dương Minh không đắc tội nổi Hoa Ảnh sau Lương Chương Ninh, tự nhiên rất nhiều lúc là mở một con mắt nhắm một con mắt, tiêu phong các loại hoa màu khác dịch chỗ lao nhân cũng chỉ có thể nhẫn nhị khí tôn thanh, thở ừ lại nhạt. Đến nay hoa ảnh nguyệt nghiêm nhưng đã là phòng tạp dịch nhân vật số 1. Chu tiểu văn cũng là ngạo khí, vừa mới bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến thời điểm, còn có thể thắng cái một hai chảng, lúc này để cho lại nói, cho dù không có Diệp ca, ta Chu tiểu văn như thường thắng ngươi. Ngươi hoa ảnh nguyệt, không được. Được lúc trước hai viên bồi nguyên đan trợ rút, thêm vào mấy ngày nay lĩnh ngộ được chân khí diệu dụng, Chu tiểu văn đã vững vàng đứng ở võ giả cảnh tầng 10, khoảng cách luyện khí kỳ chẳng qua chỉ là một bước ngắn. Tiểu Đệ ra tay không có giải quyết Chu Tiểu Văn, ngược lại nghe được Chu Tiểu Văn ở đó nói ẩu nói tả. Hoa Ảnh Nguyệt giận dữ, không đánh lại ngươi Diệp Lam Tiên, chẳng lẽ ngay cả tiểu đệ của ngươi đều không đánh lại. Cả ngươi không bối cảnh tiểu lâu la mà thôi, ngươi cuồng cái gì cuồng? Hoa Ảnh Nguyệt xuất thủ dược chiến, hai người lúc này tỉu đấu đến cùng một chỗ. Mười cái hiệp sau, Chu Tiểu Văn bị Hoa Ảnh Nguyệt tuyệt học ra truyền xuyên vân trưởng một chưởng đánh trúng bả vai, vai trái khớp xương nhất thời vỡ nát tính xương, xuống, cánh tay trái vô lực, Tiểu Văn chiến lực mất, cuối cùng bị một cước dưới chân. Hoa Hải Nguyệt một cước giẫm ở trên mặt Chu Tiểu Văn, thỉnh thoảng nghiến ép mấy cái, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Chu Tiểu Văn tức giận khuôn mặt, mặt không cảm giác nói: "Ngươi còn muốn thắng ta? Diệp Lăng Tiên là vận khí tốt, đi trước thời hạn rồi, bằng không sớm muộn cũng phải trừng trị hắn. Ở nơi này Huyền Nguyên Tông trong, đắc tội người của ta, đều phải chết, ngươi từ từ hưởng thụ chờ chết thống khổ a." Hoa ảnh Nguyệt giống như là một tôn thần cao cao tại thượng đế, lạnh lùng tuyên án. "Ta nổi vào. Nếu không phải ỷ có cái biểu ca, ngươi Hoa Hải Nguyệt nhỏ gì? chờ xem, đợi Diệp ca đánh bại biểu ca ngươi, ngươi chính là một con chó." một cái chó nhà tăng, đến thời điểm nhìn ngươi làm sao cũng. Chu Tiểu Văn hừ một tiếng phun ra một búng máu, thét lên ở Mỹ. Hoa Ảnh Nguyệt nổi giận, hướng về phía Chu Tiểu Văn bao tử chính là một ước, trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài mấy trượng, đụng vào trên một tảng đá, về đầu chảy máu. Bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Phong nhìn không được, yếu ớt nói một câu, tông môn cấm liều mạng chiến đấu. Hoa Ảnh Nguyệt lạnh lùng một lần thủ, ánh mắt lạnh như băng quét tới, Tiêu Phong sợ hãi lùi lại hai bước, mặt có vẻ kinh hãi. Hôm nay coi như ngươi mạng lớn, có điều chuyện này còn chưa xong. Hoa Ảnh Nguyệt chỉ, chỉ Chu Tiểu Văn. Mang theo tiểu đệ nên ngang mà đi. Nhìn Hoa Ảnh Nguyệt đi xa bóng lưng, chờ đến người đều đi xa, Tiêu Phong lúc này mới thận trọng đi tới, đỡ dậy Chu Tiểu Văn, nói: "Tiểu Văn, có muốn hay không đi tìm Hạ Diệp sư huynh, nếu không bọn họ tổng hội khi dễ ngươi." Chu Tiểu Văn thổ một búng máu, giọng căm hận nói: "Ta cũng không tin, bọn họ có thể giết chết ta." "Chờ đi, chỉ cần ta đột phá luyện khí kỷ, thứ một bài học đúng là hắn." "Ai, ngươi lúc luyện khí kỷ là tốt như vậy đột phá." "Đi thôi, trở về sát ít thuốc." Tiêu Phong đỡ lên Chu Tiểu Văn hướng về bên trong nhà đá đi tới. Phong ca Ta chỉ không rõ, các ngươi làm sao như vậy sợ hắn, chúng ta đều có võ giả cảnh tầng 10, sợ hắn cái gì à? Chu Tiểu Văn vẫn tức giận bất bình, dường như không nghĩ ra. Tiêu Phong thở dài một hơi, nói, "Ta không phải sợ hắn, ta là sợ sau lưng hắn người kia." "Tiểu Văn, ngươi là không biết, chúng ta đệ tử tạp dịch tại tông môn là không có địa vị, tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử đều có thể khi dễ." Chu Tiểu Văn im lặng không nói, cắn môi một cái, "Tiên đạo tàn khốc hữu là như thế sao? Không biết Diệp Ca bây giờ đang ở nơi nào." Tiêu Phong rời đi sau, Chu Tiểu Văn suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ tới về nhà. Nhưng lại lại không cam lòng như vậy ảo nào, nào chạy trốn. Hắn nhớ tới Diệp ca, nếu là hắn gặp phải tình huống như vậy, lại sẽ như thế nào đây? Diệp ca nhất định sẽ không chống tránh, Diệp ca nhất định sẽ không khuất phục, hắn nhất định sẽ đi đánh trở về. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Chu Tiểu Văn dây rủ bỏ dậy, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, Chu Tiểu Văn thương thế có chút chuyển biến tốt, khi hắn dây rủ ra ngoài làm lên nhiệm vụ thường ngày, Đốn tủi gánh nước lúc, lần nữa tao ngộ Hoa Hải Nguyệt. Hoa Hải mang theo hai gã tiểu đệ, ưu thai du thai thoảng qua đến, hất cằm lên, Trên cao nhìn xuống dò xét Chu Tiểu Văn, cười khẩy nói, "Ồ, nhanh như vậy thì tốt rồi. Có muốn hay không chúng ta lại khiêu chiến một lần?" Chu Tiểu Văn cừu hận nhìn chằm chằm Hoa ảnh nguyện, nói cái gì cũng không có nói, quay đầu rời đi. Diệp Ca nói đúng, cương giả không phải dựa vào miệng đi thổi, là dựa vào chân thật thực lực đi đánh xuống. Hôm nay để cho ngươi cuồng, ngươi hôm nay đối với ta, ngày mai ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Ha ha ha. Hoa Hải Nguyệt thấy Chu Tiểu Văn không có gì để nói, nội tâm giống như là tháng 6 thiên ăn băng côn một dạng sung sướng, cả người trên dưới một hồi sảng khoái. Cười lớn nên ngang mà đi. Giết người có điều đầu điểm địa, có thể làm cho người khác kiêu hận, cũng là một cục chuyện vui. Chẳng qua là còn có một cái Diệp Lăng Thiên, Hoa Hải Nguyệt nghĩ tới Diệp Lăng Thiên, sắc mặt nhất thời tựu khó xem. Chờ ta đột phá luyện khí kỷ, ta nhất định sẽ đi khiêu chiến ngươi, Diệp Lăng Thiên, ngươi chờ ta. Hoa Hải Nguyệt cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, nội tâm một hồi nổi nóng. Tại sao? Tại sao ta còn không có đột phá luyện khí kỷ, này đáng chết bình cảnh. Chương 79, Diệp Lăng trở lại. Phong tạp dịch. Quen thuộc cảnh tượng, nửa tháng sau lại đến, trở lại chốn cũ chính là một cái khác lần tâm cảnh, cũng không biết tiểu văn thế nào. Diệp Lăng Tiên nghi thẩm, thúc dục Hắc Vân về phía trước hướng về nhà đá phương hướng bay đi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía dưới chân một bóng người, hùng hùng hổ hổ, không phải Hoa Ảnh Nguyệt lại là ai? Hắc hắc, thật có phải hay không oan già không gặp gỡ. Diệp Lăng Tiên khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đang muốn đi tìm ngươi, ngươi tự té đụng vào rồi. Hoa Ảnh Nguyệt cũng nhìn thấy đỉnh đầu một đóa vân. Trong ngày thường, đỉnh đầu Hắc Vân bay tới bay lui, rất bình thường. Những ngoại môn đệ tử này đều là như vậy bay tới bay lui. Hoa Hải Nguyệt cũng rất hâm mộ, chỉ muốn đợi tấn thăng ngoại môn đệ tử nhất định phải hào hảo đi khoe khoang một phen. Kỳ quái, hôm nay này Hắc Vân làm sao đầu ở chỗ đó không lúc đích. Hoa Hải Nguyệt cũng phát hiện dị thường, ngay sau đó liền thấy Hắc Vân hướng về tự bay đến, lộ ra phía trên một tấm lạnh giá mà khuôn mặt quen thuộc. "Là ngươi?" Hoa Hải Nguyệt hét lên một tiếng, tay chỉ Diệp Lăng Thiên, run rẩy run rẩy phát run. "Là ta, ta lại trở lại. Làm sao? Không hoan nghênh à?" Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên nhõn cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Hoa Hải Nguyệt lại giống như là nhìn thấy dị quái vật giống như vậy. Đó răng trắng như tuyết tựa như dã thu răng nanh, hắn lùi lại hai bước, run rẩy chỉ Diệp Lăng Tiên, nói: "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi tại sao trở lại?" Diệp Lăng Tiên nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi trên mặt đất, thu to vân, chậm rãi đi tới. Hoa Ảnh Nguyệt sau lưng hai cái tiểu đệ tiến lên một bước, ngăn ở Hoa Ảnh Nguyệt trước mặt, thần sắc bất thiện mà nói: "Đứng lại. Ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi ngoại môn đệ tử thì ngon, đây là chúng ta Trương thiếu biểu lệ, không phải ngươi có thể lạc tội, thức thời tiểu cho ta đi ra." Diệp Lăng Tiên quả nhiên đứng lại bất động, thần sắc hoàn toàn lễ lễ. Hai tên đệ tử tưởng rằng bằng vào trương ninh danh tiếng dọa sợ người đến, lúc này Dương Dương đắc ý nói, chúng ta trương thiếu tại trong ngoại môn đệ tử tiềm lực lớn nhất, càng là lấy được một vị đại nhân vật thưởng thức. Ra làm sao, sợ chưa? Sợ thịu cút nhanh lên. Đúng vậy, không cho chúng ta báo danh chương thiếu nơi nào đây, người sau này cũng đừng nghĩ ở ngoại môn bên trong lan lột. Trương thiếu y danh, ai dám không nể mặt mũi? Người còn đứng làm gì? Cút ta? Phách lối? Đủ phách lối? Diệp lăng tiên đáy lòng cười lạnh, hai cái chân chó mà tôi đều đã lớn lối như thế Có thể thấy cái đó Trương Thiếu là bực nào ngang ngược. Trương Ninh. kể từ khi biết Hoa Ảnh Nguyệt Miểu ca là Trương Linh sau, Diệp Lăng Thiên cũng biết bọn họ là nhất định không cách nào lành. Tại sao hắn như thế từng bước một liều mạng tăng cao tu vi, Trương Linh áp lực là nguyên nhân rất lớn. Đều nói, có thể để cho một người tiến bộ chỉ có địch nhân của mình. Dương bên, có một cái cường đại địch thủ chính nhìn chằm chằm như hồ đói, chỉ chờ ngươi mắc phải một tia sai lầm liền muốn lần nữa đưa ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Diệp Lăng bước chân rủi gian, cơ hồ là bị vội vàng về phía trước. Hắn không thể không liều mạng tu luyện. Hơi có lờa biếng khả năng thật sẽ lần nữa chết không trôn cất sinh tri địa tin tưởng lần này Trương Ninh sẽ không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào hắn dùng rồi nhanh nhất thủ đoạn không tiế đánh đổi trở lại luyện khí kỳ, vì còn không phải làm cho mình có một tia sức tự vệ có sức tự vệ đương nhiên muốn báo thủ không để cập tới hoa ảnh nguyệt đối với hắn khi dễ chính là Trương Ninh đối với cô thân thể này hã hại Diệp Lăng Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ ban đầu trong đầu những thứ kia ký ức không cho vẹn cùng với liên quan tới Trương Ninh cái này cầm thủ đến tận xươngtủy danh tử Diệp Lăng Thiên đã đá ứng nhất định phải thay tiền nhiệm Diệp Lăng Tiên báo thủ, tuyệt không vùng tha Trương Linh. Suy nghĩ thu hồi, Diệp Lăng Tiên nhìn chầm chầm hai cái này ngang ngược tán ác, lạnh lùng nói, "Trương thiếu, Trương Linh, hắn rất đáng gồm sao?" Lớn mật, lại dám gọi thằng Trương thiếu tục danh, ngươi thật là sống chán án. Diệp Lăng Tiên vừa mới chốc lát thất thần bị người hiểu lầm vì nội tâm nhúc nhát, hai cái này tên đệ tử càng thêm liệu lĩnh rồi. Nghe được cái này, người dĩ nhiên làm nhục Trương thiếu, nhất thời lửa dẫn muốn trời, hai người oa oa kêu hướng Diệp Lăng Tiên tới. Trước bởi vì hoa ảnh ngựa chuyện, Trương Linh đặc biệt lôi kéo hai gã đệ tử tạm dịch tiếp thân bảo vệ. Tại hai người này trong mắt, Trương thiếu chính là bọn hắn trong mắt đại nhân vật, vẫn còn có dám làm nhục Trương thiếu, đó chính là tìm chết. Diệp Lăng tiên lạnh rên một tiếng, chân phải một hồi một chuyện, đại địa đột nhiên run lên, một cổ vô hình ba động sau đó văng lên, hai người oa oa kêu nhào tới, sau một khắc tiêu thảm, Lăng không bay rớt ra ngoài. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoa Ảnh Nguyệt là sợ, loại thủ đoạn này cùng võ giả cảnh đã là khác biệt trời vực, hắn không phải là đối thủ. Nơi này làm ầm ĩ đưa tới phòng tạm dịch đệ tử chú ý, Tiêu Phong đi ra. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Tiên, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó kinh ngạc vui mừng tiến lên đón, "Diệp sư huynh, ngài trở lại." Diệp Lăng Tiên chính muốn phát tác, lại thấy đến Tiêu Phong đi ra, lúc này cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, quay đầu gật đầu tỏ ý, "Nhanh, nhanh đi kêu Tiêu Tiểu Văn trở lại." Tiêu Phong cũng là phòng tạm dịch lão nhân, đương nhiên biết Diệp Lăng Tiên trở lại là làm gì, mau mau sai xử một đệ tử ra ngoài kêu Chu Tiểu Văn trở lại. Chu Tiểu Văn đang chật vậtốn tuổi, nội thương chưa lành, những thứ kia sải mục vô cùng cứng rắn, mỗi một lần đều phải sử dụng khí lực toàn thân mới có thể bổ ra một đạo lỗ nhỏ. Chu Tiểu Văn, đừng làm nhiệm vụ, nhanh đi về đi, người Diệp Ca tới. Một cái đệ tử thở hỗn hển chạy đến nhiệm vụ địa, gọi lên Chu Tiểu Văn. Cái gì? Diệp Ca tới? Chu Tiểu Văn trong lòng kiếp sợ, thủ hạ chợt một cái, giao bổ tuổi chạy xuống cũng không biết. Chu Tiểu Văn làm mất đi tuổi lửa, quay đầu bỏ chạy, trong đầu chỉ có một ý niệm, Diệp Ca trở lại, mối thủ của ta có thể báo. Rất nhanh, Chu Tiểu Văn liền thấy phòng tạm dịch trước, Diệp Lăng Thiên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hạ đứng trong bầy gà một loại đứng đang lúc mọi người ở giữa, một bên hoa ảnh nguyện rụt rè sợ giống như một thấy mẹ con chuột. Diệp ca Chu Tiểu Văn chỉ kịp kêu một tiếng, chợt cảm thấy cổ họng có chút nghẹn nào, liền lại cũng không nói ra lời. Rốt cuộc là cái 15 tuổi hải tử, cách xa cha mẹ bái nhập Huyền Nguyên tông hạ, đi cùng cùng đi chỉ có một người quen, chính là Diệp Lăng Thiên. Trước Diệp Lăng Thiên tấn thăng ngoại môn đệ tử rời đi lúc, còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là những ngày này bị các loại đánh ngộ, bị Hoa Ảnh Nguyệt đả thương sau lần lượt làm nhục, để một cái tiểu tiểu hài tử trong lòng kiên cường đồng thời, cũng che giấu không ít uỷ khuất. Bây giờ, Diệp Lăng lại trở lại. Những thứ kia trong lòng che giấu bị khuất thoáng cái toàn bộ phát ra, Chu Tiểu Văn khóe Cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Nghe được tiếng gọi này, Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Chu Tiểu Văn đứng bên ngoài, nước mắt lã chã. "Tiểu Văn, đi đâu?" "Đến, tới bên này." Diệp Lăng Thiên vẫy vây tay. Chu Tiểu Văn đẩy ra mọi người, chậm rãi đi tới. Ngoại vi đệ tử tạp dịch bắt đầu thì thầm với nhau lên. "Diệp sư huynh trở lại, không biết sẽ hay không đối phó Hoa Ảnh Nguyệt tiểu tử này." "Không thể nào, Hoa Ảnh Nguyệt đứng sau lưng nhưng là Chu thiếu." "Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc. Huynh đệ của mình bị người đánh, nếu là đổi thành ta, ta có thể không nhất định nhịn được." Đổi thay ngươi, ngươi biết hoa ảnh nguyệt đứng sau lưng chính là Trương thiếu, ngươi dám động thủ sao? Cái này, bên cạnh người kêu ngượng ngùng cười một tiếng, không có nói tiếp rồi. Chương 80, tức giận. Chu Tiểu Văn ép túi đầu, tiến lên trước, có chút trần chờ kêu một tiếng, Diệp ca. Diệp Lăng Tiên lớn tiếng cười một tiếng, nắm qua vai hắn, hung hãn làm cái nam nhân giữa vai đụng vai, sau đó vô một cái hai cánh tay của hắn, nói, "Hảo tiểu tử, nửa tháng không thấy, tăng lên a." "Ôi chao." Chu Tiểu Văn bị đau kêu một tiếng, vẻ mặt vẻ thống khổ. Diệp Lăng Tiên thần sắc biến đổi, vội la lên, Ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì. Chu Tiểu Văn cố nghiêng đầu sang chỗ khác, khỏe mắt lệ quang ẩn hiện. Mắt phải ánh mắt lóe lên, liền thấy Chu Tiểu Văn trong cơ thể trầm tích chứ số lớn tụ huyết, kinh mạch toàn thân nhiều chỗ bị tổn thương, nội thương không nhẹ. Đây là ai làm? Diệp Lăng Thiên thần sắc dần dần lạnh xuống, nhìn chằm chằm Chu Tiểu Văn ánh mắt, gằn từng chữ một. Diệp ca, ta không sao, thật. Chu Tiểu Văn cố biện bạch, ngược lại làm cho Diệp Lăng Thiên càng thêm lửa giận trời. Nói, ai làm? Diệp Lăng Thiên hét. Chu Tiểu Văn bị Diệp Lăng Thiên khí thế của trấn áp, mí môi một cái ba. Cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Tới. Bên cạnh Tiêu Phong trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm nói, nên tới vẫn sẽ tới. Diệp Lăng Thiên giận tí mặt, nộ phát trùng quan. Không một người nói chuyện. Các ngươi đều là người câm sao? Nói đi, rốt cuộc là ai có gan đứng ra cho ta? Diệp Lăng Thiên ngửa đầu nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén tại mỗi một người trên mặt quét qua. Một cổ áp lực khí thế của mình đi lên, hóa thành một hồi gió bao cuốn tứ phương. Trên mặt mỗi người cảm giác nóng hừng hực, Diệp Lăng Thiên khí thế của chế, bước bách người ánh mắt của, để tại chỗ đệ tử kinh hãi. Hắn mới vừa tấn thăng ngoại môn đệ từ nửa tháng, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chu Tiểu Văn lôi kéo Diệp Lăng Thiên vào áo, cắn môi, thấp giọng nói, "Diệp ca, liền như vậy, là ta chính mình không cẩn thận ngã nhào." Diệp Lăng Thiên hất một cái ống tay áo, lớn tiếng mắng, "Sao có thể tính là Chu Tiểu Văn, ta cho ngươi biết, không có ai có thể cưới tại trên đầu mình dương oai, ngươi không dám đứng ra, đó chính là hèn yếu. Một tên hèn nhát, còn có thể đứng cái này tàn khốc trong tu tiên giới sinh tồn. Ngươi đi mà nằm mơ à, ngươi suy nghĩ một chút cha ngươi tốn giá cả cao bao nhiêu đưa ngươi được vào tông môn, ngươi đều đã làm cho gì?" Người khác đều cưỡi ở trên đầu ngươi đi đi đã rồi, ngươi còn có thể nhìn được. Nếu như hôm nay ngươi hèn yếu rồi, ngươi rút lui, sau này ngươi cũng là hèn yếu, ngươi đời này ngươi đều không ngóc đầu lên được, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ ra người ném địa, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn muốn liền như vậy sao? Ta. Chu Tiểu Văn ngẩn đầu lên, nhất thời không nói. Đứng ở một bên Tiêu Phong nghe vậy toàn thân run một cái, Diệp Lăng Thiên nói như là mộ cổ thần trung thức tình hắn. Đúng vậy, nghĩ lúc đó mình cũng là hùng tâm bừng bừng đi tới Huyền Môn Tông, ảo tưởng thành tiểu một fan sự nghiệp, thành la chúa một phương, phong phong quang, quang về nhà. Quan tông Diệu Tổ, đáng tiếc vào phòng tạm dịch mới biết tiên đạo chất vấn, thực tế tàn khốc như vậy, liền một cái chính là luyện khí kỳ bình cảnh đều không cách nào đột phá, bị kẹp ở chỗ này, một thẻ chính là mấy năm, mỗi ngày vô tri vô giác, có bối cảnh không dám đắc tội, vâng vâng dạ dạ, không bằng theo chó. Đệ tử tạm dịch tại bên trong tông môn địa vị thấp hèn, lâu này, huyết khí của hắn đều bị tuế nguyệt toàn bộ lao sạch. Cho tới hôm nay, bị Diệp Lăng Thiên chửi mắng một trận, mặc dù mắng không phải hắn, nhưng là hắn hay là xấu hổ cuối đầu, Chu Tiểu Văn là như vậy, mà ta Tiêu Phong không phải là không như thế. Không được ta không thể tiếp tục như vậy, ta mới 20 tuổi không tới, chính là huyết khí phương cương thời điểm, làm sao có thể như thế Trầm Luân." Tiêu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, nhìn về phía Diệp Lăng Tiên trong con mắt mang theo một tia căng kích. Diệp Lăng Tiên đều tức bệ phổi, "Chu Tiểu Văn à, Chu Tiểu Văn, lúc này, ngươi còn nhìn được, thật con mẹ nó nụ dạ rùa, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ huynh đệ của mình như vậy không cầu tiến." Diệp Lăng Tiên trong lòng suy nghĩ làm như thế nào để Chu Tiểu Văn chủ động nói ra, kỳ thật trước hắn ánh mắt quét nhìn toàn trường, đã biết đại khái một chút tin tức. Còn lại đệ tử tạm dịch vâng vâng dạ dạ. Ánh mắt Phiêu Hốt dường như lặng lẽ nhìn lướt qua Hoa Ảnh Nguyệt phương hướng. Mà Hoa Ảnh Nguyệt nét mặt căng thẳng, bên cạnh hai người đệ tử có chút sợ hộ về hắn. Xoay chuyển ánh mắt, đối diện trên tiêu phong ánh mắt càng kích, Diệp Lăng Thiên trong lòng hơi động, nhất thời biết rồi. Trống tốt không cần có mạnh, tương tự nói đối với người bất đồng sinh ra khích lệ hiệu quả là bất đồng. Có thể biết sĩ nhục mà sau đó dũng, người như vậy đáng giá cái giao. Mà nếu như chính mình nghĩ muốn ở nơi này về Nguyên Tông trong thật tốt sinh tồn và phát triển, tựu nhất định phải có người của chính mình, muốn thu nạp người bất đồng mới, xây dựng của mình đoàn đội. Trước mắt cái này Tiêu Phong hiển nhiên là người thứ nhất đáng giá tiếp nạp tiến vào. Diệp Lăng Thiên cười nói, Tiêu huynh, nhưng là có cái gì chỉ giáo?" Tiêu Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, câu này nói, "Sư huynh tiểu đừng chê cười ta, tiêu mô kẹt ở võ giả 10 tầng đã nhiều năm, chỉ sợ là cuộc đời này tấn thăng vô vọng." đảm đương không nổi sư huynh câu này Tiêu huynh. Nghĩ đến nếu như chừng 2 năm nữa từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, bọn họ đám này đệ tử tạp dịch phòng trừng sẽ bị điều về về nhà, Tiêu Phong nhất thời vẻ mặt u tối. Diệp Lăng mắt phải đảo qua, mắt phải bên trong không gian rõ ràng có thể thấy Tiêu Phong chân khí trong cơ thể hùng hậu. Tại võ giả cảnh bên trong đã là đạt đến tới đỉnh phong, làm kém chẳng qua chỉ là một chân bước vào cửa. Có lẽ một lần đốn nộ, hay hoặc là một lần niềm vui tràn trề chiến đấu tiểu có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Diệp Lăng Tiên cười nói, "Tiêu minh không cần tự coi nhẹ mình, lấy Tiêu huynh thực lực, đột phá tại trong ngay mắt. Tiêu minh nếu là không tin, chúng ta có thể đánh cuộc, ta tiểu đánh cược hôm nay ngươi có thể đột phá." "Đây, Diệp sư minh, chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười a." Tiêu Phong cười khổ, bên trong lòng có chút kích. Tu đạo con đường như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Có lúc cuộc chiến sinh tử giữa đá mài mới có thể càng kích phát tiềm lực." Diệp Lăng Tiên nhàn nhạt vừa nói, đồng nhiên thần sắc lạnh lẽo, đưa tay chỉ một cái hoa ảnh nguyệt, lớn tiếng quát, "Hoa ảnh nguyệt, khi dễ tiểu văn phải ngươi hay không?" Nói, Hoa ảnh nguyệt nhìn trung quanh một chút, nghi lui, nhưng là trung quanh không có chạy trốn con đường, chỉ đành phải khẽ cắn răng, cứng rắn phơi cổ, bên ngoài mạnh bên trong yếu mà nói, "Là ta thì thế nào? Ngươi có thể nắm ta thế nào? Biểu ca ta là chư linh, bên ngoài trong môn phái không người nào dám đắc tội. Diệp Lăng Tiên, ngươi tính là cái gì? Ngươi ngoại trừ hướng ta giống?" Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Ngươi có loại hướng biểu ca ta đi giống một câu thử xem. Đúng vậy, ngươi có loại hướng Trương Thiếu giống một câu thử xem. Trương Thiếu nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bên cạnh hai cái đệ tử tạm dịch đỡ Hoa ảnh nguyện, phách lối làm ầm ĩ. Ha ha ha. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, không những không giận mà còn cười, "Trương Linh, tính là hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Chẳng qua là, các ngươi chân run cái gì? Sợ sao?" Diệp Lăng Thiên cố ý ngữ khí kéo một hồi, nhìn ba người toàn thân run rẩy dáng vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia châm biếm biểu tình. Ha ha ha, ta sẽ sợ. Ta sợ ngươi cái gì? Hoa Ảnh Nguyệt cố tự chấn định ngửa mặt lên trời cười dài. Người thua không thua trận, cho dù biết rõ Diệp Lăng Thiên chính là của hắn ác ngộng, nếu như không thể phá trừ cái mộng điểm này, hắn con đường tiên đạo đem không tiến thêm. Vốn là ta là không tính vận dụng, Diệp Lăng Thiên, đây là ngươi buộc ta. Đi ra đi. Hoa Ảnh Nguyệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc hung ác nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Đệ tử tạp dịch khoảng chừng nhìn quanh, rối loạn tương mừng, rối thì thầm với nhau nói, chẳng lẽ Hoa Ảnh Nguyệt phía sau còn có những người khác. Chương 81, khiêu chiến Ai, một tiếng thở dài vang lên tại vùng tim mọi người. Mọi người cả kinh, liền thấy trong sân không biết lúc nào nhiều hơn đến hai người, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Lục Ý bâng bền, thình lình chính là Lạc Vũ cùng Lục Ý hai người. Lại là các ngươi hai cái? Làm sao? Nhiều lần đều đến che chở, bảo vệ được rồi nhất thời, còn có thể bảo vệ được rồi một đời. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện hai người, lạnh lùng nói: "Diệp Lăng Thiên, hai ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Hoa Hải Nguyệt, ngươi không để cho chúng ta khó xử." Lạc Vũ sắc mặt có chút khó coi nói: "Không muốn đối địch với ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Trên thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân. Hắn tiểu là địch nhân của ta, các ngươi đứng ở hắn một bên, đó tiểu là địch nhân của ta." Diệp Lăng Thiên tay chỉ Hoa ảnh nguyện, thần sắc lạnh giá. Lục Y tức không nhịn nổi, tức giận nói: "Diệp Lăng Thiên, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không dám ra tay, nếu không phải xem ở lúc trước." "Đủ rồi." Lạc Vũ thấy Lục Y thiếu chút nữa lộ hãm, mau đánh đượn nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại chúng ta không thẹn với lương tâm." Hừ, tốt một câu không thẹn với lương tâm. Diệp Lăng Tiên mặt lộ trầm biếm. Chu Tiểu Văn mắt thấy trận thế này càng ngày càng lớn, có chút sợ kéo một cái Diệp Lăng Tiên vào áo, ánh mắt phức tạp nói, "Diệp ca, nếu không thì quên đi thôi a." Diệp Lăng Tiên nhìn chăm chú Chu Tiểu Văn ánh mắt, gằn từng chữ một, "Tiểu Văn, ngươi cho rằng là ngươi nói liền như vậy, người ta tiểu sẽ liền như vậy sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, trên thế giới này sự tình cũng không phải là ngươi nói liền như vậy rồi coi như xong." Lạc Vũ cùng áo xanh xuất hiện, để hoa ảnh đấy lòng nhiều mấy phần sức lực, hắn nên ngang đi tới trước. Trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn Diệp Lăng Thiên nói, "Diệp Lăng Thiên, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là cũng chỉ như vậy. Đắc tội ta, đắc tội biểu ca ta, ngươi nhất định là sẽ trở thành ta dưới chân một quả đáng thương đá đật chân, ta muốn đánh bại ngươi." Diệp Lăng Thiên khoệ miệng lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, "Được a, cầu cũng không được. Ngươi tới a, khiêu chiến ta, đánh bại ta à. Chỉ có khiêu chiến mới có thể quang minh chính đại buông tay đánh một trận, đây là quy cụ tông môn, Diệp Lăng Thiên chính là muốn kích hoa ảnh chủ động khiêu chiến, tốt nhất cử nắm xuống người này. "Ngươi?" Hoa Ảnh Nguyệt đại hận, vừa mới muốn lên trước lại bị bên người hai người kéo lại. Hoa Thiếu, tiểu tử này bây giờ là ngoại môn đệ tử, chúng ta không phải là đối thủ a, hay là mời Lạc Vũ công tử ra tay đi, như vậy mới có thể ổn thao thắng quán. Hoa ảnh ngửa hai tay tạo thành quyền, móng tay sâu đậm lầm vào trong thịt, cơ hồ bóp ra máu. Hắn rất muốn tự tay đánh bại Diệp Lăng Thiên, đưa hắn hung hãn dâm ở dưới chân, hung hãn nhục nhã một phen. Vô số lần, khi hắn đem Chu Tiểu Văn dâm ở dưới chân thời điểm, hắn đều ảo tưởng giờ phút này dưới chân người là Diệp Lăng cái loại này nội tâm cảm giác thỏa mãn để hắn chìm đắm. Nhưng khi tỉnh mộng sau, ủy chí ý thức được giữa hai người chênh lệch thật lớn thời điểm, Hoa Ảnh Nguyệt Cựu vô cùng tức giận, hắn không thắng được, không thắng được à. Lâu này, Diệp Lăng Thiên đã trở thành Hoa Ảnh Nguyệt nội tâm một đạo ác ngộng, vây không đi, cam thủ đến tận xương thủy. Không, ta muốn khiêu chiến hắn, ta muốn đánh bại hắn. Hoa Ảnh Nguyệt cắn răng nghiến lợi, phát ra gầm lên giận dữ. Đến a, đến a. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên, một bộ cần ăn đòn bộ dạng. Người, biết rõ đây là phép khiêu tướng, Hoa Ảnh Nguyệt hết lần này tới lần khác chịu không nổi nảy kích thích, hất ra bên cạnh đến hai tên đệ tử, chuẩn bị đạp tiến lên. Lạc Vũ sắc mặt ngưng trọng bấm Hoa Ảnh Nguyệt bà vai, trầm giọng nói, "Ta tới." Hoa Ảnh Nguyệt dừng một chút, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Hắn có thể không quan tâm bên người hai cái đệ tử tập dịch, nhưng là Lạc Vũ dù sao cũng là ngoại môn đệ tử, tu vi cao tuyệt, tại biểu ca bên người cũng không phải nô buộc, hắn Hoa Ảnh Nguyệt cũng không dám quá đáng quá lớn. Lục Y đi tới, cau mày, thấp giọng chuyển âm nói, "Thật muốn đánh sao?" Lạc Vũ gật đầu một cái, chuyển âm nói, "Không đánh Trương Thiếu bên kia không nói được, yên tâm, ta biết phải làm sao." Lục Y nghe vậy, gật đầu một cái, nhường ra địa phương. Lạc Vũ bước nhanh tiến lên, lạnh lùng nói: "Muốn khiêu chiến, cũng là ta tới khiêu chiến, ngươi nói đi, làm sao chiến?" Diệp Lăng tiên coi khinh Lạc Vũ, từ không gian chữ vật trong xuất ra một cái bình ngọc, quay đầu hướng về phía Chu Tiểu Văn, nói: "Tiểu Văn, này là một quả bồi muân đan, nên có thể tu bổ bên trong cơ thể ngươi." Ám thương. "Nghe, Tiểu Văn, nếu như ngươi đang còn muốn con đường tiên đạo tiến thêm một bước, nếu như ngươi còn coi ta là người ca, chờ ngươi sau khi thương thế lành liền đi khiêu chiến Hoa Ảnh Nguyệt, chỉ có đánh bại hắn, ngươi mới hiểu, cái thế giới này khó khăn cũng không như ngươi tưởng tượng nhiều." Chu Tiểu Văn nhận lấy bình ngọc, từ bên trong đổ ra bồi nguyên đan, ngửa đầu nuốt xuống. Bồi nguyên đan vào miệng tan đi, cương đại dược lực thuận theo kinh mạch dòng xuôi, không ngừng tu bổ trong cơ thể ám thương. Chu Tiểu Văn nhắm mắt quanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực, trên người từng trận chân khí ba động đang rung động. Một bên Tiêu Phong lộ ra thần sắc âm mộ, nếu là hắn cũng có một quả bồi nguyên đan, nói không chừng là có thể nhất cử đột phá bình cảnh, từ mà tiến giai ngoại môn đệ tử. Diệp Lăng giống như là thấy được Tiêu Phong biểu tình giống như vậy, nhẹ giọng nói, "Giúp ta chiếu cố thật tốt hắn, trở về ta lại đi làm một quả bồi nguyên đan đến." Tính là đưa cho Tiêu huynh lễ vật. Tiêu Phong nội tâm dung một cái, Bùi Nguyên Đan đối với ngoại môn đệ tử mà nói có lẽ cũng không coi là bao nhiêu gì thấy, nhưng là Diệp Lăng Thiên vừa mới tấn thăng, trong tay khẳng định cũng sẽ không nhiều, có thể làm cho hắn xuất ra một khoản đến tặng người, đã là một phần ơn huệ lớn bằng trời rồi. Hết lần này tới lần khác phần nhân tình này còn không cách nào cự tuyệt. Tiêu Phong kẹt ở võ giả 10 tầng đã rất lâu rồi, khiến khuyết có lẽ cũng chỉ là một khoản Bùi Nguyên Đan. Mà trước mắt thì có cơ hội này. Tiêu không có quá nhiều cân nhắc, nặng nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, sư huynh, chỉ cần ta tại Không người nào dám quấy rầy hắn. Diệp Lăng Thiên khẽ cười, xoay người, mặt hướng La Vũ, thần sắc kiên nghị. "Ngươi nói, phải thế nào chiến?" Lạc Vũ thần sắc bình tĩnh, không chút nào bởi vì Diệp Lăng Thiên coi khinh mà tức giận. Diệp Lăng Thiên chậm rãi đi tới, tại Lạc Vũ trước mặt trầm định, thần sắc bình thản nói, "Theo quy củ, hắn khiêu chiến ta, ngươi thấy hắn, như vậy, sinh tử là do thiên mệnh." "Cái gì?" Mọi người một hồi xôn xao. "Sinh, cuộc chiến sinh tử." Bên trong tông môn trừ có thâm cửu đại hận, bằng không tuyệt đối không cho phép cuộc chiến sinh tử. Diệp Lăng Thiên lại có thể nói ra sinh tử chiến. Hoa Ảnh Nguyệt sợ ngây người, không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên lại có thể như vậy quyết tuyệt, nói ra sinh tử chiến. Nếu là chính mình đi khiêu chiến, tao lộ cuộc chiến sinh tử, hắn chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ tới hậu quả, Hoa Ảnh Nguyệt toàn thân run lẩy bẩy lên. Lục Ý nghe vậy cả giận nói, "Diệp Lăng Thiên, ngươi muốn quá mức. Tông môn mệnh lệnh cấm chỉ cuộc chiến sinh tử, người dám ở chỗ này cản trở?" Lạc Vũ Lộ ra một kia như có như không nụ cười, ý không tên mà nói, "Ngươi nhất định phải cuộc chiến sinh tử." Diệp Lăng Thiên như đinh chém sắt nói, Hoa Ảnh Nguyệt lặp đi lập lại nhiều lần khiêu khích cùng ta, càng là đem huynh đệ của ta đánh trọng thương, có thể nhẫn mại nhưng không thể lục, chỉ có phân sinh tử mới có thể tiêu trừ đi mối hận này. Nếu ngươi muốn thay hắn, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận chuẩn bị. Được, ta đã hứng." Lạc Vũ dõng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu đáp ứng. "Lục Ý hét lớn, "Lạc Vũ, ngươi cũng điên rồi sao? Ta không cho phép ngươi như vậy, ta đi theo trường thiếu đi." Mấy người các ngươi đều ngu sao? Ngăn bọn hắn lại cho ta." Lục Ý ở bên cạnh la to. Lạc Vũ nhắm mắt biết hai, mắt nhìn Diệp Lăng cảm giác giống như là trở lại lúc trước khi đó. Chương 82: Trong trí nhớ tiềm đá. Một năm kia, một đám thiếu niên bị dẫn tới Huyền Nguyên Tông tông môn nơi. Hạ xuống hắc vân sau, một gã trưởng lão lớn tiếng nói, bọn ngươi nếu có thể bái nhập tông môn, tự nhiên là có mấy phần tiên đạo tư chất. Tiến nhập tông môn sau trước từ đệ tử tạp dịch làm lên, một bước một cái dấu chân, đem đến từ có một phen tiền đồ. Người đâu, đem những đệ tử này mang đi phòng tạp dịch. Dạ, xin nghe trưởng lão chi mệnh. Bên cạnh tự có đệ tử thân mặc áo bảo xanh qua đây đem tại chỗ đệ tử chia ra làm mấy tóp tách ra mang đi. Ngươi Ngươi ngươi, còn ngươi nữa, bốn người các ngươi cùng nhau, theo vị sư đệ này cùng đi. Cấp trên có chấp sự phân phát, ba người thiếu niên cùng một cô thiếu nữ bị phân đến cùng một chỗ. Bốn phía màu xanh sơn loan nhấp nhô trùng điệp, mây mù lượn quanh. Trong mây mù một chút tuyệt đẹp lầu các vẩn quanh sơn loan bắt phường, như ẩn như hiện, nhìn một cái tiểu phi phàm thổ. Đỉnh núi dốc, cao vô cùng, sơn đạo quanh co như là cự mãng, quay quanh ở sơn loan các nơi, sơn đạo tận cùng thông hướng từng ngọn huy hoàng kiến trúc. Trên đỉnh núi, thẳng tắp trong mây, bị trắng xóa hoàn toàn mây mù ngăn che, không cách nào thấy rõ bên trong hư thật.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 Ngụy muốn cưới mây bay, còn xa lắm." Hừ, một người thiếu niên cười khởi nói, "Không việc gì, sau này chờ ta học được, ta điều khiển tường vân tới tìm ngươi." Một người thiếu niên khác ôn hòa nói, "Ta nhất định sẽ trở thành bọn hắn như vậy tiên nhân, các ngươi hãy chờ xem." Cái thứ ba thiếu niên ngẩng đầu lên, lầm bẩm nói, "Sau này chúng ta đều ở một cái phòng tạm dịch rồi, trước nhận thức một chút đi, ta Tiên Trương Ninh, đến từ phủ Mộ Thành, các ngươi thì sao?" Thiếu niên Trương Ninh thần sắc mang theo mấy phần kiêu căng, mang theo mấy phần dẫn đầu khí chất lớn tiếng nói, "Ta Tiên Lục Yiye, đến từ Tiên Ba Thành." Tiểu Lư nói, "Lạc Vũ, Vân Lạc Thành, cái đó nói điều khiển tường Vân tới tìm người thiếu niên khóc khóc nói." Một người khác thiếu niên có chút ngượng ngùng nói, "Ta tên Diệp Lăng Thiên, đến từ phủ Ngụy Thành. Rất hân hạnh được biết các ngươi." Trương Ninh lạnh rên một tiếng nói, "Diệp Lăng Thiên, chính là Diệp ra cái đó nhỏ nhất như tử. Thử, gặp ta, ngươi nhất định phải thua. Sau này tại phủ Ngụy Thành trong, đều đưa chuyển tụng chữ thanh danh của ta." Thiếu niên Diệp Lăng Thiên bảo sao làm vậy nói, dựa vào cái gì ạ? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nhất định chỉ có thể sinh hoạt tại dưới cái bóng của ta." Trương Linh Nạo ngễ ngẩng đầu lên, nên ngang mà đi, đi tới đằng trước. Hắn người này tại sao như vậy a, nói chuyện đáng ghét chết, không thích hắn. Lục Ý mơn mê cái miệng nhỏ nhắn, giậm chân. Lạc Vũ an ủi, "Không sao, ba người chúng ta cùng nhau liền có thể." Thiếu niên Diệp Lăng Thiên Hàm hàm cười một tiếng, nói, "Đúng vậy. Chúng ta đi." "Ba người các người đang làm gì? Còn không mau một chút bắt kịp. Nơi này là Huyền Môn Tông, chính là ta thiên hành giới tông môn lớn nhất. Tông môn tự có quy củ tông môn, đường chuyện gì đều chấm dứt." chớp sự hướng về ba người nghiêm nghị trách mắng, một bên Trương Ninh ở đó hắc hắc cười lạnh. Không cần phải nói, nhất định là hắn đánh tiểu báo cáo. Lục Y chán ghét nói, nhìn, người kia tiểu có thể như vậy, đáng ghét chết. Nửa năm sau này, bốn người lần lượt tấn thăng ngoại môn đệ tử. Trương Linh bởi vì thiên Phú kinh người, đã lộ ra chắc tuyệt tiên phú, kinh động trong tông môn một ít người, bị một gã trưởng lao thu làm đệ tử. Có một lần, trưởng lao đem bốn người triệu tập qua đây, nói, trong hậu sơn ngoại ý muốn xông vào một cái sư giáp thú, cần phải đi tại chỗ đánh chết. Lão phu cố ý phát hành nhiệm vụ lần này giao cho các ngươi 4 người đi hoàn thành. Sau khi hoàn thành, mỗi người có thể được 10 điểm tông môn cống hiến điểm. Oa, có 10 điểm tông môn cống hiến điểm, chúng ta có muốn hay không đi? Lúc ý khi đó đặc biệt hoạt bát. Trương Linh khinh bị nhếch lên môi, tiêu căng nói, ta đã luyện khí kỳ 2 tầng, ba người các ngươi luyện khí kỳ 1 tầng, lần này tiểu lấy ta làm đội trưởng, các ngươi theo nghe theo phân phó liền có thể, nghe hiểu sao? Dựa vào cái gì ngươi làm đội trưởng? Ta cảm thấy Diệp Lăng Thiên không sai, hắn có thể làm đội trưởng. Diệp Lăng Thiên Ngươi nói có đúng hay không? Lục Ý không phục nói. Thiếu niên Diệp Lăng Thiên bảo sao làm vậy nói ta? Lạc Vũ lôi kéo Diệp Lăng Thiên quần áo, nói: "Ngươi có được hay không à?" Trương Linh rễu cất nói: "Hắn à, Phù Nguyệt Thành trong đại danh đỉnh đỉnh Diệp Bạch Si, nói đúng là chính hắn rồi." Hắn đương nhiên không được. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Một lúc lâu sau, bốn người tới rồi Hậu Sơn một nơi trước thềm đá. Từ nơi này cái trên thềm đá đi, sẽ có một nơi rừng rậm, nơi đó chính là sư giáp thú qua lại nơi, chúng ta đi." Trương Linh nắm một tấm giấy bằng da rễ quyển, phía trên vẽ đơn giản bản đồ So với một phen, trước đi tới. Thềm đá rất dài, quanh qua mà lên, không dưới 100 tầng. Dương mắt nhìn lên, giống như một cái thông thiên đại đạo kéo dài tới chân trời. Bốn người đặt mình trong trong đó, bắt đầu cũng không khó khăn, đi tới nửa đường lúc, mới phát hiện thềm đá hai bên cũng không tay vịn hẳn rào, hướng lên tạc khắc góc chết độ cũng có vài phần rốc, đi đi, lại có mấy phần kinh hiểm ý đi ra. Không được, Diệp Lăng Thiên, Lạt Vũ, ta có chút sợ. Đi tới nửa đường, áo xanh bước chân không tự chủ thả chậm lại. Không việc gì ta tới kéo người. Lạc Vũ chủ động đưa tay kéo lại Lục Yilie. Ồ ồ. Lúc này đứng ở trên thềm đá, gió núi gào thét mà qua, dường như đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều, một viên đá lăn từ trên sườn núi chạy xuống, bị gió núi cuốn lên thổi hạ xuống, hồi lâu đều không nghe được vào về. Trở về nhìn lại, lúc tới đường tại Vân ẩn chi trong, dưới thềm đá phương vách núi dốc như gọn, cách xa mặt đất rất cao rất xa, đây nếu là vạn không cẩn thận lăn xuống đi, chỉ sợ ở té thành tử nạn. Lục Yin Khẩn Trương kéo tay của Lạc Vũ, bước chân đều có chút phát run, vẻ Khẩn Trương nhìn một cái không sót gì. Lạc Vũ theo bản năng cũng quay đầu nhìn một cái, một hồi gió núi phất qua, chỉ cảm thấy thân thể dường như thiếu chút nữa thì phiêu dật mình, mơ hồ có mất khống chế lăn xuống ảo giác. Dọa đến hắn một hồi mồ hôi lạnh thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Lạc Vũ vừa quay đầu liền phát hiện Diệp Lăng Thiên người không có sao một dạng đi về phía trước, lúc này hỏi Lăng Thiên, ngươi tại sao không có chuyện? Thiếu niên Diệp Lăng Thiên hàm hàm cười một tiếng, nói, không cần nhiều nhịn, không nên suy nghĩ nhiều, hít thở sâu, chẳng có chuyện gì. Lạc Vũ, lúc y hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn thẳng, không dám tiếp tục trở về nhìn đêm, sâu đậm hít thở một cái. Một lát sau vốn là nhảy lên kịch liệt trái tim chậm rãi bình tĩnh lại thật vẫn hữu hiệu lang thiên ngươi thật là lợi hại Lục ý cười nói ba người các ngươi đang làm gì đó làm sao chấm như vậy xa xa Trương Ninh đứng ở đỉnh núi lớn tiếng hô chúng ta đi nhanh đi cái đó người đáng ghét lại tại thuốc dục lục y le lưới một cái bước nhanh về phía trước nhưng thật ra là ta nghe qua một cái cố sự loại này thêm đá liền là dùng để khảo nghiệm đệ tử tâm tính tiết lộ mạn mạn gian hiểm vô số tâm tính kẻ khiếpược không đáng kể thông qua một đoạn tiểu thêm đá nhỏ là được khích lệ đệ tử nhìn thấu hư vọng, xông thẳng về trước. Trên nửa đường, thiếu niên Diệp Lăng tiên giải thích. Chương 83, Vạn kiên quyết. Chờ đã ta hả? Lục Ý sợ đội theo. Trên thềm đá, Trương Linh Tiêu Căng ngẩng đầu lên, nếu như ngay cả điểm này chướng ngại đều vượt qua không được, còn nói gì tu tiên. Đi thôi, lần này, ta nhất định phải đem đầu này sư giáp thú chằm sát. Ba người yên lặng im lặng cùng sau lưng Trương Ninh, Lục Ý lơ đến miệng môi. Trên đỉnh núi, dựng cây rừng rậm. Bốn người cẩn thận để phòng tiến nhập rừng Một khắc đồng hồ sau, Một hồi kinh thiên gầm thét vang dội núi rừng. "Giống, cuồn cuộn cuộn, bầy thảo đổ dạng, chim muông tứ tán mà bay." "Là nó, nhất định là vậy đầu xúc sinh." Trương Ninh đưa tay ngăn cản mọi người, trầm giọng nói: "Lạc Vũ, ngươi ngăn lại bên trái, Diệp Lăng Thiên ngươi ngăn lại bên phải, Lục Ý ngươi bắt kịp, ta đi chạm sát nó." Trương Ninh thần sắc cứng lại, chen một tiếng rút ra tùy thân bội kiếm, vẻ mặt hung khí xuống tới. Trương Ninh trời sinh mang theo một cố linh tụ quần khí chất, không khỏi không thừa nhận hắn an khởi sự đến ngay ngắn rõ ràng. Ba người mặc dù nội tâm không muốn, nhưng là nếu trưởng lão an bài nhiệm vụ Muốn hoàn thành viên mãn, tất nhiên muốn nhất định có kế sách, hiển nhiên Trương ninh an bài rất thích hợp. Lạc Vũ quay đầu nói, đều cẩn thận một chút, ta đi bên trái rồi. Bốn người xếp hàng ngay ngắn trận thế đợi tới. "Giống." Lại một trận tiếng gào thét sợ tiểu núi rừng, sau một cái to lớn mảnh thu tử trong núi rừng chậm rãi ra bốn. Tựa như sư tử không sư tử, toàn thân khoác từng cục lân giáp, màu sắc vàng đen, làm người khác chú ý nhất là nó đó dài đến dài một trượng cái đuôi lớn trên mọc đầy cục sắt giống vậy hắc giáp, Tô Quang loé lên, đây nếu là bị một đôi có chúng, tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Cẩn thận cái đuôi của nó." Lạc Vũ thấp giọng nhắc nhở. Tinh Phong từng trận, nghe muốn nói. Sư Giáp thú cường đại dáng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mắt bốn cái điểm không nhỏ, phát ra một hồi gầm nhẹ. Trong bốn người ngoại trừ Trương Ninh là luyện khí kỳ 4 tầng, ba người khác đều là luyện khí kỳ ba tầng thái điểu, tiến nhập ngoại môn sau, mặc dù cũng học mấy chiêu pháp thuật, nhưng là lúc nào gặp qua như vậy khôi ngô hung thú. Bốn người cổ họng hơi chậm lại, cỡng ép nuốt xuống một nước miếng. Đây chính là sư giáp thú sao? Khí tức thật là cường đại. Bọn họ cần một mình đối diện cường đại như vậy hung thú, hơn nữa muốn trạm săn nó. Đây chính là lần này lịch luyện nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, bốn người sắc mặt đều trắng. Lục Ý run rẩy nói, "Chúng ta đánh thắng được sao?" "Mọi người, cùng tiến lên." Lúc này, lui là không có khả năng. Trương Linh sắc mặt đổi một cái, hung tận đều, dưới chân lại nhỏ bé không thể nhận ra hơi chút thối lui. Lục y khinh bị nhìn một cái, tức giận nói, "Ngươi là đội trưởng, ngươi làm sao không được?" Trương Linh hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi lúc nào gặp qua đội trưởng vừa thấy mặt đã trên? Đó là hưu Dũng Vương Nưu, Diệp Lăng Thiên, người trên. Chúng ta nghĩ muốn không chết." phải giết nó, có nó không có ta, có ta tựu không có nó. Diệp Lăng Tiên hai chân có chút run lên, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là thành thành thật thật nắm chặt trường kiếm trong tay, run run rẩy rẩy tiến lên, trong miệng nói thầm chữ, không ngừng thôi miên chính mình. Hắn tuy có chút ít ngốc ngốc ngoành, nhưng là nội tâm kỳ thật rất để ý bằng Hưu bên cạnh, làm bằng Hưu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ cũng sẽ không tiếc. Mặc dù không thích Trương Linh, nhưng là hắn không có phản bác. Vì cái khác hai cái bằng Hưu, muốn ta đi, kia ta hay đi đi. Lạc Vũ nhìn rõ ràng sợ hai muốn chết, lại như cũ muốn đi lên phía trước Diệp Lăng Lấy vũ khí, Tán Giang nói, "Diệp Lăng Thiên, chúng ta cùng tiến lên." Hai người một tả một hưu đánh bọc lên. Trương Ninh bị lục ý ở phía sau một mạch hắc hắc cười lạnh, da mặt có chút không nén giận được, trên một tiếng rút ra lợi kiếm trong tay bao hơi đi tới. "Giống." Sư giáp thú phát ra rít lên một tiếng, lộ ra một chút khinh miệt biểu tình. Cấp bậc của nó tương đương với luyện khí kỳ tầng 4 tiêu chuẩn, nhưng là yếu thú trời sinh ra dày thịt béo, thực lực lại là xa xa nếu so với luyện khí kỳ tầng 4 đệ tử muốn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, sinh trưởng ở tông phái đất yếu thú, linh trí đã thoáng mở ra. Có thể có chút ít nhân tính hóa biểu tình. Khó trách sư phụ phải phái như vậy một cái lịch luyện nhiệm vụ đi qua, này sư giáp thú, thật cường đại. Trương Ninh tâm tư trong lạng yên suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể thắng? Giết. Diệp Lăng tiên quát to một tiếng, với tay trung kiếm phách chém tới. Meo. Sư giáp thú tối đầu phát ra một hồi gào thét, sau vó hơi hơi một khúc, một đạo bóng đen tại trước mắt mọi người bay qua. Ẩm. Liên nghe được một tiếng vang trầm thấp, Diệp Lăng Thiên giống như phát đạn đại bác một loại bị đánh bay ra ngoài. Hắn huy động trường kiếm chém tại sư giáp thú trên đầu, một cái dấu cũng không có. Thông đô cùng người giữa một cái đẳng cấp chênh lệch chênh lệch như vậy. Lạc Vũ, Lục y kinh hãi, liền hô nói, "Diệp Lăng Thiên. "Dạo." Diệp Lăng Tiên mặt đầy cho bụi tử trong bụi cỏ bò dậy, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ vết máu, gật gù đắc ý nói, "Ta đây là tại đâu?" Hắn bị sư giáp thú trực tiếp đánh bay ra ngoài, giữa không chung rơi xuống, nện ở một đống trong bụi cỏ, đầu đều đụng cho luôn. Người có sao không?" Lục y Ân cần hỏi. Diệp Lăng Tiên lắc đầu một cái, hằng hằng nói, "Không có, không việc gì, chính là có chút ít choáng váng." "Mọi người chú ý, đao kiếm rất khó chặt thương nó." Mọi người dùng đạo pháp công kích. Đối với Diệp Lăng Thiên dùng thân thể đánh đổi đổi lấy kinh nghiệm, mấy người khác nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Trương Linh nói, "Trước để cho ta tới." Súc sinh, còn chưa chịu chết. Bị Diệp Lăng Thiên đoạt danh tiếng, Trương Linh bên trong lòng có chút khó chịu. Gặp lại dường như không có quá lớn tổn thương, nội tâm hắn tự tin lại bành trướng. Vạn kiên quyết. Trương Linh trong miệng tự lẩm bẩm, trong tay bấm nghiệm phát quyết, kiếm chỉ hướng trên thân kiếm một vết, trường kiếm trong tay bộc phát ra một hồi ánh sáng sáng chói. Dần dần trường kiếm trong tay từ một đem biến thành hai cây, hai cây biến thành bốn thanh. Bốn thanh lại biến thành tám thanh, bắt đầu biến ảo tại Trương ninh bốn phía, đưa hắn chèn ép như là thiên thần hạ phàm ở dạng. "Này vâng." Ba người khác sợ ngây người, từ không thấy như vậy thanh thế thật lớn một màn. Ngoại môn đệ tử có thể lựa chọn một đạo pháp, căn cứ tự thân thuộc tính ngũ hành lựa chọn, kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, thổ hệ, hỏa hệ, đều có thể. Nhưng là, tông môn trong bảo khố hối đoái đạo pháp cần tông môn điểm cống hiến đối với giai đoạn này bọn họ mà nói, thật sự là quá nhiều, cho nên bọn họ căn bản không có học tập đến cao cấp đạo pháp. Lạc Vũ trợn to hai mắt, miệng hạ lẩm nói: Đây chính là Vạn Kiếm Quyết sao? Thật là lợi hại. Lục Y nói, ngươi biết Vạn Kiếm Quyết? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lộ ra một tia ước mơ quằn mang, nói, lần trước đi tông môn bảo hộ, ta cũng chỉ là nhìn một chút. Vạn Kiếm Quyết được xưng là lợi hại nhất đạo pháp hệ kỳ một trong, tại tông môn công phạt đạo pháp trong xếp hạng thứ 10. Ta nhớ được phía trên miêu tả nói, kiếm pháp chung quy cộng 5 tầng, tầng thứ nhất 10 kiếm, tầng thứ 200 kiếm, tầng thứ 3000 kiếm, tầng thứ tư vạn kiếm, tầng thứ 5. Truyền thuyết không có người luyện thành qua. Nhưng là đạt tới tầng thứ tư vạn kiếm tầng thứ, vạn kiếm vừa ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thần cản sắt, thần Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lục y không phục, mơ hồ có chút ghen tị nói, có lợi hại như vậy sao? Lạc Vũ không nói, Diệp Lăng Tiên thì lại nhìn chòng chọc vào Trương Ninh. Lúc này Trương Ninh, mang trên mặt một tia lạnh giá, vung tay lên, mời đạo kiếm quang ùn ùn kéo đến hướng về sư giáp thú bao phủ tới. Chương 84, ngoài ý muốn hay là cố ý? Kiếm như mưa, mang theo ánh sáng sáng chói bắn ra. 10 đạo kiếm ảnh đánh vào sư giáp thú trên người. Phó Suy Huyết quang bung ra. Mười đạo kiếm thương có thể thấy rõ ràng, sư giáp thú thân thể cao lớn lay động một cái. Nó bị thương. Lạc Vũ mừng rỡ la lên. "Giống." Đau đớn kịch liệt kích phát sư giáp thú gia tính, nó ngửa đầu rít lên một tiếng, bỏ giập lăng thiên, hướng về Trương Ninh nào tới. "Súc sinh, xem ra người là chưa thấy quan tài chưa độ lệ, vậy hãy để cho ta xem một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh." Trương Ninh thấy chính mình một chiêu thành công, nội tâm lòng tự tin cực kỳ bành trướng, trong miệng khẽ quát một tiếng, lại lần nữa vận lên vạn kiếm quyết, mười đạo sáng chói kiếm ảnh dần dần ở sau lưng thành hình. Hô, một ngọn gió mát gào thét, sư giáp thú vung vẩy cái đuôi lớn trận hướng Trương Linh đầu để ý đi qua. Sư giáp thú phần đuôi mang theo một quả một quả cụ sát, như là truy lớn, xé rách không khí, phát ra tiếng tin tức nổ trò thanh âm. Đây nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối là tan xương nát thịt. Mắt thấy to lớn kia đuôi truy gào thét mà đến, Trương Linh tung người lộn mấy vòng, khó khăn lắm dán vào đuôi truy cướp ra ngoài. Ẩm! Mặt đất bị sư giáp thú cái đuôi đột nhiên một đòn đánh trúng, nhất thời muốn nổ tung lên, bị sinh sinh đập ra một cái hô to, đuôi lật đầy trời. Giống Mắt thấy mình một đòn không công sư Giáp thú nổi giận đôi truy như điện điên của công kích súc sinh chính là súc sinh không gì hơn cái này một khi thích hướng sư Giáp thú công kích Trương Linh khỏe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ dưới chân tốc độ thật nhanh chậm trái trở phải tránh lẽ lên giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh ẩm lại là một cái hô to vẫn không có đánh trúng Trương Ninh dầm rầm rầm đánh lâu không xong sư giáp thú của bạo, liên tục phát động công kích mãnh liệt mặt đất không ngừng nổ tung Trương Linh không ngừng tránh lẽ cũng không có chủ động công kích mà là ở tìm nhất kích tất sát thời cơ Trên đỉnh núi, một mảnh hỗn độn, sư giáp thú nhìn chằm chằm Trương Ninh công kích, cái khác ba cái dường như thành trước bẫy, ngược lại là phải không ngừng trốn mau né sư giáp thú. Ba người các người, lên a. Trương Ninh kéo lại sư giáp thú, lo lắng hồ. Diệp Lăng Tiên bỏ dậy, hô, Trương Ninh, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta tiến lên. Lục Ý Nghi, Lạc Vũ hai người cùng nhau bao vây, từ phía sau lưng công kích sư giáp thú. Phốc suy. Sư giáp thú bị đau, trực tiếp cái đôi càng quét. Cẩn thận, né tránh. Lạc Vũ kêu to, ba người nghe vậy mau tránh ra, như vậy một chỉ hoãn. Trương Ninh đã thúc dục vạn kiếm quyết công phạt đi lên. Phốc suy, lại làm một hồi huyết quang bung ra, đập ở trước đó phá vỡ vị trí, huyết nhục văng tung tóe. Sư Giáp thú thương nặng hơn. Giống. Sư Giáp thú giận dữ, tràn đầy lửa giận lại tập trung ở Trương Ninh trên người, ba người khác bắt đầu từ phía sau lưng bây công. Nhưng là chỉ cần Sư Giáp thú phản công ba người khác, Trương Ninh vạn kiếm quyết tựu sẽ thừa cơ phản công bị thương nặng một hồi Sư Giáp thú. Tốc ấu. rất nhanh, bốn người công kích dần dần có tốc độ. Sư Giáp thú mệt mỏi, qua lại giữa bốn ba, sinh mệnh lực dần dần suy yếu. Lạc Vũ mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Mọi người gia tăng kinh lực, giết chết nó tiểu hoàn thành nhiệm vụ." "Được." Diệp Lăng Thiên cười nói. Trương Linh ánh mắt động một cái, khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra đích thực nhìn lướt qua ba người, động tác chính là hơi chút chậm một chút. Sư giáp thú có lẽ là cảm nhận được tử vong tới gần, đột nhiên hướng về Lạc Vũ nhỏ qua. "Lạc Vũ, nguy hiểm." Diệp Lăng Thiên kêu to. Lạc Vũ vừa quay đầu, liền thấy to lớn sư giáp thú hướng về hắn nào tới, nhất thờiwidetilde trẩn tròn mắt, trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng, song đời, ta phải chết. Hắn chính là không nghĩ Tại sao lúc này Trương Ninh không có kéo sư giáp thú cửu hận, lúc này không phải hẳn là hắn ra chiêu kéo sư giáp thú sao? Lộc cộc cộc. Không còn kịp rồi, sư giáp thú trợn mắt nhìn cặp mắt đỏ ngầu hướng về Lạc Vũ nào tới. Dường như đã có thể hô hấp đến sư giáp thú cuồng bạo bên dưới phún ra tinh khí. Lạc Vũ ngây ngốc đứng, trận to hai mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Mạo tránh ra. Diệp Lăng Tiên nhìn Lạc Vũ lại có thể không lúc ních, nóng nảy bên dưới, tay cầm kiếm, nhảy lên một cái, ngang nhào qua, một kiếm đâm về sư giáp thú, nghị muốn dẫn ra công kích của nó phù suy, sư giáp thú do xoay sở không kịp bị hắn một kiếm cắm vào thân thể, chỉ chừa một cái chuôi kiếm bên ngoài. Gào. Sư giáp thú bị đau, thân thể lắc một cái, đem Diệp Lăng Thiên quăng bay ra đi. Lúc này, Trương Ninh kiếm quang mới khó khăn làm đến. Nga Ngao. Kiếm quang bao phủ, sư giáp thú phát ra một tiếng tiếng gào tuyệt vọng, ầm một tiếng ngã xuống đất, vang lên vô số bụi đất. Rốt cuộc chết. Lục Ý thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Lạc Vũ trận to hai mắt, Diệp Lăng Thiên? Diệp Lăng Thiên đây? lúc này mới quay đầu vừa nhìn các bạn cũng không có thấy Diệp Lăng Thiên thân ảnh của. Trương Ninh tay chỉ bên dưới vách núi phương hướng, thản nhiên nói, ta nhìn thấy một đạo thân ảnh dường như hướng về cái hướng kia bay đi. Cái gì? Hắn rơi xuống vách đá. Lạc Vũ nghe vậy, cả kinh thất sắc. Khóe mắt đau xót, tiếp theo một cỗ tức giận sông lên óc, Lạc Vũ tiến lên, một cái níu Trương Ninh bộ ngực quần áo, giận dữ hết, ngươi biết tại sao không cứu hắn? À, ngươi nói à? Diệp Lăng Thiên rơi xuống vách núi rồi hả? Lúc ý trợn mắt hốt mổn, cả người đều người. Trương Linh thản nhiên nói, buông tay. Ngươi nói Ngươi có phải là cố ý hay không?" Lạc Vũ con mắt đỏ bừng chất vấn. "Hoang đường, rõ ràng hắn là vì cứu ngươi mới bị để ý bay ra ngoài, theo ta có thể không có quan hệ gì." Trương Ninh thần sắc lạnh giá, chậm rãi đem tay của Lạc Vũ vào ra. "Tại sao có thể như vậy?" Lạc Vũ thất hồn lạc phách bé ngã trên đất, vừa mới tiên hoạt sinh mệnh cứ như vậy, không có. "Không, ta không tin." Lạc Vũ phát như điên bò dậy, hướng về bên vách núi chạy đi. Một cơn mạnh liệt gió núi quán chu đi lên, để hắn hô hấp đột nhiên hơi chậm lại. Một cái vải tùy phong mà lên, bị Lạc Vũ đưa tay chảo vào trong tay. Đây là Lăng Thiên trên ý phục dây lưng. Hán. không biết lúc nào Lục Ý đã tới Lạc Vũ bên người, nhẹ nói nói. Trương Ninh thần sắc bình tĩnh đi tới, thản nhiên nói, làm nhiệm vụ khó tránh khỏi có chết. Lạc Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc dữ tợn nói, Trương Ninh, ngươi làm sao có thể lạnh như vậy khóc vô tình. Trương Linh xoay người thản nhiên nói, ta có phải hay không vô tình không trọng yếu, Diệp ra cũng không phải bừa bãi vô danh, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối Diệp gia lựa giận a. Lạc Vũ toàn thân căng thẳng, nội tâm tâm loạn như ma. Bất kể có phải hay không là cùng hắn có liên quan, Diệp Lăng Tiên đều bởi vì hắn mà rơi xuống vực, chuyện này hắn bày thoát không khỏi liên quan, nếu như Diệp ra truy cứu tới làm sao bây giờ? Trương Ninh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói, nếu như hai người các ngươi đồng ý đi theo với ta, chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Sư phụ ta là tông môn trưởng lão, đến thời điểm nói thành là nhiệm vụ ngoài ý mớn Hàn Diệp ra bên kia cũng sẽ không nói cái gì, các ngươi suy tính một chút đi. Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Trương Ninh, khàn giọng nói, dưới vách núi là nơi nào? Trương Ninh lạnh nhạt nói, ngươi muốn đi tìm thi hài của hắn? Ta quên ngươi vẫn là đừng có nằm động. Thông môn bên ngoài bố trí có trận pháp, thác loạn trời không. Hắn ghé xuống không phải là bị té chết, chính là bị hư không chạy loạn chuyển tống đi. Bất kể là cái loại này, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lăng Thiên, là ta có lỗi với ngươi. Ồ ồ. Lạc Vũ con mắt đỏ lên, gào khắp lên. Lục Y mím môi một cái ba, nghĩ muốn đi an ủi, lại không biết nói gì, chỉ đành phải giúp vào Lạc Vũ bên người. Ta biết các ngươi gần đây tình thầm, suy nghĩ thật kỹ đi, đi theo ở bên cạnh ta, chờ ta ra do. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, ta sẽ tới xử lý. Trương Linh nhẹ giọng nói, Lục Y thấp giọng nói, "Lạc Vũ, đừng khóc, người chết không thể sống lại. Người nói hắn là cố ý sao?" Lạc Vũ khóc thút thít chỉ trốc lát, ngơ ngác nhìn vết núi, tâm loạn như ma. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, làm sao sẽ xảy ra ngoài ý muốn đây? Lạc Vũ trong đầu hai cái ý niệm một mạch lần quẩn. Chương 85, ta thua rồi. Diệp Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lạc Vũ rõ ràng mất thần con mắt, trầm giọng nói, "Tại sao không ra tay?" Lạc Vũ thân thể đột nhiên run một cái, trong trí nhớ cái thân ảnh kia cùng trước mắt thân ảnh dần dần chồng lên nhau. Hắn là hắn sao? Cái nghi vấn này không ngừng xoay quanh tại Lạc Vũ trong đầu. Nếu quả như thật là hắn, tại sao hắn không nhận biết chúng ta? Là cố ý làm bộ hay là nguyên nhân khác? Tại sao võ học của hắn lộ số, công pháp khác hẳn hoàn toàn? Nếu như không phải hắn, thì tại sao ông trời sẽ để cho hai cái hoàn toàn giống nhau như lúc người xuất hiện ở cùng một cái bên trong tông môn? Quá nhiều nghi ngờ. Lần đầu tiên gặp nhau cùng một lần này mặt đối mặt, cảm giác khác xa nhau. Lần trước cảm thấy xa lạ mà xa lánh, khí tức trên người cũng không thế nào quen thuộc. Lần này tạm biệt, cái loại này thoáng như từ trước cảm giác Trong nháy mắt liền đem Lạc Vũ dẫn vào trong trí nhớ. Lắc đầu, hoàn toàn thoát khỏi kỷ niệm của Niễu. Ta không giết bà nhân, bà nhân lại bởi vì ta mà chết. Diệp Lăng Tiên xảy ra ngoài ý muốn sau trong khoảng thời gian này, vô số trong đêm tối, Lạc Vũ đều bị ác mộng thức tỉnh, lạnh cả người mồ hơi nhãy ngại. Hắn không biết là nguyên nhân của mình hay là Trương Ninh ngoài ý muốn ham hại. Tóm lại, một cái sống sờ sờ bằng hữu ở trước mặt mình cứ như vậy không có, Lạc Vũ trong lòng vô cùng khó chịu. Ra tay đi, Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, hư chỉ một bộ kiếm ứng tiếng bay lên rơi vào trong tay. Một kiếm tới tay, Lạc Vũ đột nhiên giữa khí tức dương cao, một cỗ kinh thiên khí thế phóng lên cao. Vậy thì, bắt đầu. Lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt, Diệp Lăng Thiên thân hình chợt lóe, toàn bộ thân hình đã vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi tới Lạc Vũ trước mặt. Hai người cơ hồ tiếp diện mà chiến. Cong. Lạc Vũ giơ tay lên giơ kiếm, đột nhiên giữa thần sắc đại biến, sau một khắc, to lớn lực đạo đưa hắn ngang đẩy ra ngoài mấy trượng xa. "Thực lực của ngươi làm sao?" Lạc Vũ lộ ra vẻ sợ. Hắn rốt cuộc biết tại sao lần này cảm giác bất đồng trước kia, lại là Diệp Lăng Thiên tu vi cường đại đến cùng hắn cơ hồ lẫn bình. Lúc này mới bao lâu không thấy? Nửa tháng mà tôi, tu vi của hắn làm sao sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh? Lạc Vũ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, cái này trùng tên trùng họ giống vậy diện mạo người. Diệp Lăng Thiên, ngươi rất tốt, dĩ nhiên để cho ta bị thường, lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Vũ cắn răng nghiến lợi nâng kiếm, một đóa nở rộ kiếm hoa đột nhiên nở rộ. Lạc Vũ quét ngang trừ kiếm hoa chiêu trừ Diệp Lăng áp chế qua đây, trong miệng lật nhỏ Vậy ngươi tiểu tử xem ta một chiêu này uy lực a." Diệp Lăng Thiên lui về phía sau nửa bước, ngưng thần phòng bị. Lạc Vũ một chiêu này kiếm hoa uy lực không tầm thường, hắn am hiểu nhất phần thiên quân pháp, phối hợp phần thiên côn, dĩ nhiên là uy lực vô cùng. Nhưng là, tại bên trong tông môn tiết lộ phần thiên côn bí mật, sợ rằng sẽ đưa tới một chút hữu tâm nhân dòng nó. Lúc này, Diệp Lăng Thiên mới nhớ tới hẳn đi chọn một cái thích hợp trưởng côn làm vũ khí, phần thiên côn tại chính mình cũng không đủ cường đại trước là tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội đạo lý, Diệp Lăng tự nhiên biết. Không có biện pháp Vậy cũng chỉ có thể tạm một chút. Diệp Lăng Tiên than thầm một tiếng, giơ lên trong tay kiếm, đem chân khí trong cơ thể quán chú đi vào, đem trường kiếm coi là nửa đoạn trường côn luân qua đi. Kiếm đi nhẹ nhàng, côn đi cương mãnh không đúc, phải đem trường kiếm kén giống như trường côn mở dạng, hiển nhiên không được. Diệp Lăng Tiên có chút không nỡ nẹo đem trường kiếm càn quét nên hướng kiếm hoa. Ẩm. Chân khí đụng nhau, kiếm hoa nổ tung. Sấm dậy đất bằng, nổ tung ra một cái sâu đậm to. Sau một khắc, Lạc Vũ Miệt một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, rơi xuống tại đám người trước mặt. Ta thua. Lạc Vũ Trật vật phun ra ba chữ, sắc mặt u ám. Điều này sao có thể? Đệ tử tạp dịch nhất thời ngây người. Hoa Ảnh nguyện cũng ngây người. Ngay cả Lạc Vũ bực này ngoại môn đệ tử dĩ nhiên đều vừa, chuyện này. Diệp sư Minh khi nào mạnh mẽ như vậy? Vừa nghĩ tới bây giờ Diệp Lăng Thiên từng bước một ép sát đều là hướng về hắn tới, Hoa Ảnh nguyện toàn thân run lên bẩy, cầu nguyện trong lòng, biểu ca, nhanh lên một chút qua đây, mau lại đây à. Hắn biết Lục Y đi vào thông báo chương linh rồi, bây giờ chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra có rút lại một chút mới vừa một đòn xa không phải người bên cạnh thấy như vậy, chính là một chiêu liền muốn phân thắng bại. Đây cũng chính là lừa bịp những này để tử tạm dịch thôi. Giải thích duy nhất chính là Lạc Vũ chính mình liệu mạng bị thương cũng muốn đạo diễn một màn này. Đây là vì cái gì? Diệp Lăng Tiên nội tâm nghi ngờ, nhưng là trên mặt không chút nào biến hóa, ánh mắt càn quét toàn trường, lớn tiếng nói, còn có ai muốn thay Hoa ảnh Nguyệt xuất chiến? Toàn trường câm như hến. Diệp Lăng Tiên đột nhiên vừa quay đầu, nhìn chằm chằm Hoa Hải Nguyệt, lạnh lùng nói, "Hoa Hải Nguyệt, lần lượt nhằm vào ta, ta sau khi đi, ngươi lại còn muốn nhằm vào huynh đệ của ta?" Lần này, ta xem ngươi làm sao trốn. Diệp Lăng Thiên, ngươi ngươi ngươi, ngươi ủy mạnh hiếc yếu, ngươi có gì tài bà, ngươi có bản lĩnh tìm biểu ca ta đi ạ?" Hoa Ảnh Nguyệt khẽ miệng rung động mấy cái, ngay thẳng rồi cổ, cố nói. Diệp Lăng Thiên không nói gì toét miệng cười một tiếng, rêu rêu nói, "Biết sợ. 30 năm Hà đồng 30 năm Hà Tây, ngươi thiếu trái sớm muộn cũng phải còn. Lần này, ta còn còn người nào ra thay ngươi ra mặt?" Chu Tiểu Văn điều tức đã lâu, cảm giác trong cơ thể khí tức cuối cùng vững vàng, lúc này mới đứng lên. "Diệp ca, Hoa Ảnh Nguyệt hay là lưu cho ta đi?" Diệp Lăng Tiên nhìn Chu Tiểu Văn kiên nghị ánh mắt, thấp giọng nói: "Thân thể của ngươi không có vấn đề chứ?" Chu Tiểu Văn nhìn chòng chọc vào Hoa Ảnh Nguyệt, cắn răng nói: "Không có chuyện gì, Diệp ca." Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, nói: "Vậy cũng tốt, chính ngươi chú ý một chút." Nói xong, hắn hướng về Hoa Ảnh Nguyệt cười lạnh nói: "Hoa Ảnh Nguyệt, coi như ngươi vận khí tốt, lần này không tính là bị mạnh hiếp yếu đi, tính là ta không ra tay, huynh đệ của ta như thường hoàn ngươi." Hoa Ảnh Nguyệt nhìn một cái Diệp Lăng Tiên không dùng ra chiến, chưa tỉnh hồn nội tâm cuối cùng ổn định chút ít, lòng tin tràn đầy nói: "Chu Tiểu Văn" Đổi cho ngươi đến. Ngươi không được, ngươi không thắng được ta." Diệp Lăng Thiên không ra tay, chính giữa hoa ảnh nguyệt mong muốn, chỉ cần kéo dài tới biểu ca đến, đến thời điểm, "Hừ hừ, các ngươi phải để mắt. Vậy cũng phải thử qua mới biết." Thời khắc này Chu Tiểu Văn, ám thương phục hồi, rốt cuộc rồi có một kia thiếu niên Phong Mang. Tiêu Phong ánh mắt phức tạp, loại thời điểm này đã hoàn toàn không phải hắn có thể lấy tả hữu. Hơn nữa phòng tạp dịch chấp sự Vương Dương mình không có ở đây, căn bản không người ngăn trở. Bên cạnh đệ tử tạp dịch chính là ánh mắt có chút tung tăng. Không đề cập tới vừa mới diệp Lăng Thiên cùng Lạc Vũ xuất thủ, không câu thúc, tới quá nhanh, kết thúc quá nhanh, bọn họ căn bản không có nhìn ra cái gì. Nhưng là Hoa Ảnh Nguyệt cùng Chu Tiểu Văn, hai người lại là võ giả 10 tầng đệ tử, hai người đối quyết mong rằng đối với chính mình còn có trợ giúp. Chu Tiểu Văn phòng trưởng không thắng được đi, trước bị Hoa thiếu đè lên đánh, lần này phòng trưởng cũng treo. Còn Hoa thiếu, hắn ngoại trừ ý thế hiệp người mà chẳng thể làm gì khác. Ta xem Chu Tiểu Văn nhất định là có có chút tài năng, nếu không cưỡng ép xuất thủ. Bên cạnh một tên đệ tử khinh bị nói, "Hương, ngươi nhỏ tiếng một chút." Hoa thiếu dầu gì, cũng có người che chở, bị hắn nghe được, ngươi tự thảm. Đúng, chúng ta cứ nhìn, có thể học biết một chút cũng coi là thu hoạch phải không? Ần ần ần. Chương 86, Trương linh biệt triều. Không đề cập tới người bên cạnh nghị luận, Diệp Lăng Thiên một quả bồi nguyên đan để Chu Tiểu Văn vết thương cũ phục hồi, mối thủ của mình đương nhiên muốn chính mình báo. Chu Tiểu Văn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Hoa Ảnh Nguyệt vấp tới. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng, tìm chết. Hoa Ảnh Nguyệt ánh mắt đưa ngang một cái, xuất thủ chính là một chiêu tuyệt học gia truyền xuyên văn trưởng. Chu Tiểu Văn dưới chân nhiên dừng lại. Cả người quỷ dị chân một hồi, khó khăn lắm tránh được xuyên vân trưởng trưởng phong. Đệ tử tạp dịch đối công dung hợp tuật pháp tương đối cơ hội đều xem mỗi người công lực liều mạng. Diệp Lăng tiên thời khắc chú ý Chu Tiểu Văn, một có bất chắc hắn liền định xuất thủ cứu vãn. Hơn 10 chiêu sau, hoa ảnh nguyệt đánh lâu không xong, hơi có chút không ổn định, bị Chu Tiểu Văn một quyền đánh, khí huyết phù phiếm, ngã nhào trên đất. Chu Tiểu Văn đang định thừa thắng xông lên, bỗng nhiên bên thai một đạo kình phong qua, hắn thế ngựa về sau bay rất ra ngoài. Không biết lúc nào, trong sân nhiều hơn một người, nét mặt lẫm lẫm, khí chàng cường đại tiếp sợ mọi người. Biểu ca. Hoa Ảnh Nguyệt kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Biểu ca rốt cuộc đã tới, đó thì không có gì phải sợ rồi. Mọi người cả kinh, nhất thời căm như hến. Đây chính là trong truyền thuyết vị kia Trương thiếu. Trương Linh lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt tập trung tại Diệp Lăng Thiên trên người của, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia hàn quang. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên đối mặt Trương Ninh, mặt không biểu tình. Cái này tiền nhiệm Diệp Lăng Thiên nội tâm trong đó lớn nhất chấp niệm, nhất định đem thành làm địch nhân của mình, Húng chi Hoa Ảnh Nguyệt kia như thế chưa chắc không có Trương Linh rung túng, ngược lại đều là địch nhân. Đó hữu không, có gì đang nói? Xuy suy, giữa hai người ánh mắt trong nháy mắt tóe ra vô số tia lửa, hết thể tâm ý không nói cũng hiểu. Đây là cô thân thể này cùng Trương Linh cách nhau mấy năm sau lần đầu tiên gặp mặt, bầu không khí ngưng trọng, song phương dương cung bạc hiếm, nhưng là ngoài mặt đều rất khắc chế. Ngươi chính là Diệp Lăng Thiên? Trương Linh nhàn nhạt mà hỏi. Ta chính là Diệp Lăng Thiên, ngươi chính là Trương Ninh. Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại. Trương Linh gật đầu một cái, cũng không nói gì, hết thể lại không nói cũng hiểu. Lạc Vũ cùng Lục Y liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau nội tâm sâu đậm khiếp sợ. Bọn họ sẽ không hiện tại cũng đánh a. Hoa Ảnh Nguyệt nhảy lên một cái, mừng rỡ kêu một tiếng, "Biểu ca, ngươi tới rồi." "Bọn họ." "Im miệng. Xem ra là ta quá rung tú ngươi, cho ta trở về bế quan, không đột phá luyện khí kỷ, không được đi ra." Trương Ninh không chút lưu luyến tình mắng, "Biểu ca." Hoa Ảnh Nguyệt ngạc nhiên mở ra, hắn vốn là nghĩ đến tố cáo, nào biết dĩ nhiên bị Biểu ca chửi mắng một trận, "Biểu ca đây là thế nào? Còn không đi." Trương Ninh ánh mắt đưa ngang một cái, Hoa Ảnh Nguyệt bị nảy ánh mắt lạnh như băng sợ, "Ảo náu lui đi. Ngươi có tiên cây có bóng." Trương Linh danh tiếng tại bên trong tông môn vẫn có nhất định lực uy hiếp. Đệ tử tạp dịch bên trong không người dám đắc tội, toàn trường yên tĩnh. Trương Ninh trời sinh có một loại lãnh tụ quần luân khí chất, đối với không khí nắm chặt hay đến hào điên. chỉ có có hắn ở địa phương, hết thể đều tùy hắn trưởng khống. Quát lớn đi Hoa ảnh nguyện, Trương Linh lúc này mới xoay đầu lại, kỹ càng nhìn Diệp Lăng Thiên. Gương mặt này a, thật đúng là giống như. Chẳng lẽ chỉ là giống sao? Từ tính báo biểu hiện, võ học của hắn, chiêu thức, tính khí, hoàn toàn không giống như là lúc trước người kia, nhưng là giống nhau chọc người đáng ghét. Bất kể có phải hay không là người này sớm muộn phải tiêu diệt sạch. Trương Ninh trong đầu đã đối với Diệp Lăng Thiên hạ nga tâm, hắn thấy, đây đã là một người chết. Người chết, tự nhiên không cần phải nói thêm cái gì. Lạc Vũ, Lục I Liệ, đi thôi. Trương Ninh không nói hai lời, xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, cứ như vậy đi. Trương Ninh đột nhiên vừa quay đầu, ánh mắt lạnh giá phệ nhân, đệ tử tạp dịch bị khí thế của nó sở đoạt, doa đến lùi lại hai bước. Diệp Lăng Thiên không hề bị lay động, không cảm giác chút nào. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trương Ninh biểu tình dị thường lạnh giá, bầu không khí một lần băng điểm. Ngay cả chung quanh có cây trên đều bao phủ một tầng băng sương. Không có muốn thế nào, chính là cảm thấy, nếu sai lầm rồi, ít nhất phải nói lời xin lỗi a Diệp Lăng Thiên bình tĩnh nói. Mọi người vì hắn lau mồ hôi một cái, lúc này, ai cũng biết Trương Thiếu Tâm tình thật không tốt, Diệp Lăng Thiên vào lúc này còn dám vượt con cọp dâu cọ, thật không biết hắn có cái gì dựa vào. Ngươi, rất tốt. Đã rất nhiều năm không người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện. Nếu không trừng phạt ngươi một chút, người khác còn tưởng rằng là ta Trương Ninh sợ ngươi. Trương Ninh chậm rãi vừa nói, đưa tay chỉ về phía trước, phía sau chen một tiếng một đạo bạch quang lòng lánh. "Nguy rồi." Trương Thiếu nổi giận. Lạc Vũ lộ ra vẻ lo lắng, đang muốn lên tiếng, lại bị Lục Ý cưỡng ép đè xuống. "Nhìn một chút nữa." Lục y thấp giọng nói. Phi kiếm xuất vỏ, bạch quang lấp lánh, ánh liệt quang mang kích thích không mở mắt nổi. "Ồ nào." Phi kiếm phát ra dòng chảy giống vậy âm thanh, biến đổi 2, 2 biến 4, 4 8. Chỉ chốc lát sau, Trương ninh phía sau tiểu nổi lơ lửng mấy chục thanh phi kiếm, tay cầm hàn quang trong vắt, mang theo vô cùng khí thế. Đệ tử tạp dịch trợn to hai mắt, trừng mắt hốt mồm. "Đây chính là Trương Thiếu thực lực sao?" Quả nhiên là kinh thế hai tộc ca khó trách có thể xưng là trong đệ tử ngoại môn người xuất sắc. Đúng vậy, quá mạnh mẽ, ta cảm giác thần hồn của mình đều phải bị kia kiếm quang cắt nát. Chỉ chỉ là khí thế tiểu cường đại như thế, đây nếu là tỉ tỉ lên, ta một chiêu đều không kháng nổi. Một chiêu? Người cũng quá để cao mình. Sợ là quang khí thế liền có thể nghiến ta. Ngoại môn đệ tử tiểu có cường đại như thế sao? Mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu, sau này ta cũng muốn bắt trước. Thần sắc bình tĩnh gảy ngón tay một cái, phía sau một hồi kiếm minh, một thanh phi kiếm thông thả bay ra, rơi xuống trước mặt Trương Ninh tiện tay khều thanh kiếm này, nhẹ nhàng rung động, kiếm quang sáng chói tràn ra. Lạc Vũ lo lắng nói: "Hết rồi, Trương thiếu đây là định dùng vạn kiếm quyết ta?" Lục Y nói: "Trong hai năm này Trương thiếu cực ít xuất thủ, hắn này vạn kiếm quyết xem ra lại tinh tiến rất nhiều, giữa chúng ta khoảng cách sợ rằng càng lúc càng lớn." Trương Ninh không để ý chút nào ngoại giới nghị luận, chẳng qua là thản nhiên nói: "Đỡ được ta đây chiêu, chuyện này cứ tính như vậy." Diệp Lăng Thiên nội tâm trầm giận, dựa vào cái gì ngươi trung quy là như vậy một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhìn sẽ không phải mái. "Được, cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Côn vọng Trương Linh lộ ra một tia sắp giận, thủ trưởng vung lên, cân nhắc 10 thành phi kiếm hoa phá trường không, lao thét mà tới. Diệp Lăng Thiên bên trong lòng căng thẳng, mặc dù ngoài mặt coi rẻ đối thủ, nhưng là trên thực tế chính là cực đoan coi trọng. Trương Linh được xưng trong đệ tử ngoại môn cao thủ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạ người, thủ đoạn tuyệt chiêu khẳng định không thiếu, bất kỳ sai lầm đều sẽ đoạn tông cánh mạng của mình. Mắt phải không gian, mở. Diệp Lăng Thiên nội tâm khẽ quát một tiếng, mắt phải kính hiện vi chức năng phát động. Mắt phải trong không gian, Trương Linh toàn thân kinh mạch toàn thông, chân khí trong cơ thể hùng hồn như là quần quần nước sông một dạng lại đã đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng, cho dù là nội môn đệ tử cũng không gì hơn cái này rồi, không nghĩ tới hắn còn vẫn ẩn nút thực lực, ngây ngô ở ngoại môn bên trong hậu tích bắt phát, này Trương Ninh cũng là hào tâm cơ. Diệp Lăng Thiên nghĩ lại, liền hiểu Trương Ninh tính toán. Ngoại môn đệ tử bao nhiêu còn sẽ nhận được tông môn che chở, nếu là tấn thăng nội môn đệ tử, mặc dù lấy được khen thưởng càng nhiều, nhưng là tương ứng cũng muốn bắt đầu làm tông môn làm công hiến, một chút nguy hiểm tông môn nhiệm vụ liền cần nội môn đệ tử đi hoàn thành. Bên trong tông môn vạn chúng nhìn chừng chừng, Quang Minh chính đại, hắn Trương Ninh cũng không dám ra tay người. Đây chính là Diệp Lăng Thiên dựa vào, còn như ra chiêu. Diệp Lăng Thiên còn chưa sợ qua. Nghĩ lúc đó, võ giả cảnh thời điểm là có thể đùa bỡn luyện khí kỳ vương thống lĩnh, bây giờ đã luyện khí kỳ 4 tầng, cùng luyện khí kỳ 7 tầng cũng bất quá 3 tầng mà thôi, Diệp Lăng Thiên tự tin không có cái gì chiều không tránh khỏi. Trong ngay mắt, phi kiếm rất gần, sát khí trước khí thể, Diệp Lăng Thiên bên ngoài thân đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt sức lạnh, có thể thấy Trương ninh kiếm này vì thế như thế nào kinh người. Nhưng là, Diệp Lăng Thiên làm sao sẽ sợ? Trận to mắt phải, mắt phải trong không gian, trôi kiếm qua lại giữa Dấu vết nhìn một cái không sót gì, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Tiên nội tâm rét một cái, chư linh trong cơ thể chân khí vận hành lộ tuyến tại mắt phải nhìn soi mói rõ ràng, cân nhắc mười thành phi kiếm, một biến hóa, kỳ thật chẳng qua chỉ là chân khí trong cơ thể biến ảo mà ra. Dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, này cân nhắc mười thành phi kiếm mặc dù không đoạn bãi lượng, lại là dựa theo một loại huyền diệu trận đồ tại vận hành. Thì ra là như vậy, lần kế ta cũng có thể bắt chước đi ra. Diệp Lăng Tiên nội tâm rung một cái, lúc trước cho tới bây giờ không có hướng phương diện này nghĩ. Muốn lai mắt phải học trộm người khác tuyệt kỹ dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên là tại trong lúc nguy cấp, Diệp Lăng Thiên học trộm Hứa thị huynh đệ Hắc Hồ Sát, mắt phải không gian bắt chước chân khí trong cơ thể vận chuyển đường đi, làm bộ lấy đấu chuyển tinh di thuật phản công đối thủ, nhất cử lộn chiến cuộc. Sau, hắn dù lại cũng không có thử đi học trộm người khác tuyệt kỹ. Trong vô thức khả năng cảm thấy học trộm dù sao cũng là một cái có chút vô sĩ hành động. Bây giờ, Diệp Lăng Thiên ngược lại cảm thấy, có lẽ học tập nhiều tham khảo một chút, đối với sau này mình tu hành cũng mới có lợi. Ta trốn, ta trốn, ta tránh một chút trốn. Tâm ý đã định. Diệp Lăng Thiên không ngừng tránh né. Một bên trốn vừa quan sát phi kiếm vận hành chi đạo. Một thanh phi kiếm mang theo sát ý mà đến, Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng một bên, phi kiếm cơ hồ lướ qua mũi mà qua, chính là không có tổn thương chút nào. Sau một khắc, lại một thanh phi kiếm từ phía sau lưng đánh tới, Diệp Lăng Thiên khẽ cong eo, phi kiếm lướ qua ra đầu mà qua, không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc dù cân nhắc 10 thanh phi kiếm tại trong hư không bay lượn, khi thế cái người, Diệp Lăng Thiên lại như một con bướm, tại trong kiếm trận bùng bệnh khởi vũ. Này đều được, hắn làm sao tránh? Lạc Vũ trợn to hai mắt. Lục Y ngây người, xem cuộc chiến tiêu phong ngây người, đứng xem đệ tử tạp dịch ngây người, ngay cả nút trong bóng tối Vương Dương mình cũng ngây người. Đánh không tới, đánh không tới, chính là đánh không tới. Một bên trốn, Diệp Lăng Tiên trong miệng còn không ngừng lầm bẩm. Trên mặt mọi người gương mặt há tuyến, đây không phải là tại kéo cừu hận sao? Quả nhiên, Trương linh sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Vạn kiếm quyết uy mãnh không đốc, có thể một hóa 10, 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn vạn, vạn kiếm đều xuất hiện, thần quỷ chớ địch. Pháp quyết này được Xưng Nguyên tông xếp hạng thứ 10 tuyệt học. Hôm nay lại đang một cái ngoại môn đệ tử trên tay Tốn Công Vô Ích, cái này làm cho Trương Ninh làm sao không lựa giận ngất trời. Trương Ninh vốn là chỉ tính toán tiểu trừng phạt đại giới, bây giờ chính là toàn lực thúc dục chân khí trong cơ thể, cân nhắc 10 thanh phi kiếm lần nữa bạch mang tăng gọn, tiếp tục phân hóa, gần như 100 thanh phi kiếm ùn ùn kéo đến. Đây cơ hồ đã đạt đến Trương Ninh thực hạn, vốn là tính toán giữ lại ngoại môn đệ tử chiến càn quét toàn trường, bây giờ lại không thể không sớm dùng được. Chương 87, trưởng lao ra mặt. Đây mới là sự chân thật của hắn chiến lực sao? Vạn kiếm quyết nhanh như vậy tiểu tu luyện tới tầng thứ 200 kiếm trình độ. Lạc Vũ ngơ ngác nhìn kiếm ảnh đầy trời, tự lẩm bầm. Trước còn vọng tưởng định thoát khỏi Trương Ninh nắm trong tay, chỉ chờ tu vi vượt quá hắn là được rồi, bây giờ nhìn lại, Trương Ninh thực lực làm người tuyệt vọng. Đi cho đi. Trương Ninh lộ ra vẻ dữ tợn, thúc dục 100 thanh phi kiếm cường đè tới. Một cái này, nếu như bị trăm kiếm bao phủ, tuyệt đối sẽ rão sắt thành thịt nát. Diệp Lăng Tiên ánh mắt không lúc đích, hắn đang liệu mạng quan sát Trương Ninh chân khí trong cơ thể lưu chuyển tình huống. 10 kiếm thời điểm chân khí lưu chuyển cùng trăm kiếm thời điểm chân khí tốc độ lưu chuyển cũng không giống nhau, sáng tỏ bí mật trong đó. Diệp Lăng Thiên là có thể suy luận đem này hai tầng bí mật biết rõ. Trong kiếm xếp hàng cùng 10 kiếm xếp hàng cũng không giống nhau, hẳn là vận dụng phức tạp hơn bố trận trận đồ. Tại trong mắt phải không gian, Diệp Lăng Thiên có thể thấy mịt mở trăm kiếm giữa dặm rạp chẳng trị quy tích, trong đó mang theo càng nhiều hơn hư diệu. Bèo, ba thanh từ ba cái xảo quyệt góc độ đánh tới, Diệp Lăng Thiên thân thể đột nhiên trợ ra, tránh được 3 thanh phi kiếm. Phía sau, Chu Tiểu Văn sợ hãi thét lên. Lúc này trăm kiếm so với 10 kiếm đến, uy lực lớn gấp mấy lần, Diệp Lăng tình cảnh cũng gian hiểm gấp mấy lần. Chu Tiểu Văn lời còn chưa dứt Phía sau cũng có 3 thanh phi kiếm của tới, Diệp Lăng Thiên không thể tránh né. Mặc dù bằng vào mắt phải không gian, có thể thả chậm phi kiếm tốc độ, nhìn dấu trận đi quy tích, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, một người cũng khó mà né tránh gần trăm thanh phi kiếm tập kích, Diệp Lăng Thiên trái sông bên phải xoay, tình cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Tại chỗ đều là hắn lau mồ hôi một cái. Trong mấy mắt, đã qua mấy chiều. Trương Ninh hết sức thúc dục chân khí, thế phải đem Diệp Lăng Thiên chạm dưới kiếm. Đây cũng không phải là một hồi đơn giản tỉ thí, Trương Ninh đánh lâu không xong, dần dần đánh ra hỏa khí, trong lòng đối với Diệp Lăng Thiên ghét. Ánh quang lấp lấp, Diệp Lăng Tiên tử kiếm quang bên trong đọc hiểu rồi, Trương Linh núp ở trong đó sát tâm, tự nhiên đem hết toàn lực né tránh, cuộc chiến đấu này trình độ nguy hiểm không chút nào chỉ ở trước lòng đất trong thạch động cùng Nam cung Ly một hồi đại chiến sinh tử. Dừng tay, một tiếng quát chói tai đột nhiên nổ vang bên thái tế, Trương Ninh kiếm quang đột nhiên hơi chậm lại, bao phủ Diệp Lăng Tiên gần trăm phi kiếm đột nhiên hóa thành mấy khói, cuối cùng một thanh phi kiếm run rẩy bay trở về Trương Ninh phía sau, chen một tiếng trở vào bao. Ngoại môn trưởng lão Hoắc trưởng thanh sắc mặt tái xanh đi tới trong sân, lớn tiếng chất vấn, các ngươi đây là đang làm sao? Tông môn đều cấm mệnh lệnh rõ ràng, không thể dùng binh khí đánh nhau, ngươi khi này Huyền Nguyên Tông là địa phương nào? Muốn đánh thì đánh sao? Vương Dương Minh trốn ở góc phòng, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thầm nghĩ, Hoắc trưởng lão, ngươi có thể tính ra, không tới nữa liền muốn xảy ra nhân mạng. Vương Dương Minh chính mình không đắc tội nổi Trương Linh, thấy trong sân hỗn loạn, Trương Linh xuất thủ một khắc, hắn tiểu đưa tin Hoắc trưởng thành trưởng lão báo cáo chuyện này, khi mong trưởng lão đích thân tới, bây giờ cuối cùng đến. Nếu trưởng lão tới, phong tạp dịch xẻ ra điều gì nhiệm vụ liền cùng hắn Vương Dương Minh không có bao nhiêu quan hệ. Bằng không Phụ trách phòng tạm dịch phát sinh chết, hán Vương Dương Minh khó khăn tử kỳ cứu. Diệp Lăng Tiên thở hổn hển lấy hơi, cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Hoắc Trường Thanh đến không thể nghi ngờ giúp hắn một tay, nhưng là chuyện này tốt nhất xử lý hay là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hoắc Trường lão, làm sao đem ngài cho kinh động? Chúng ta đây không phải là dùng binh khí đánh nhau, chính là Trương Sư Minh chỉ điểm một chút đệ tử, chúng ta tùy ý qua hai chiều, luật bản, luật bản một chút hơn nữa cũng không có tổn thương, ha, ha không có bị tổn thương, đúng không? Trương Sư Minh. Diệp Lăng đắp lên mặt mày vui vẻ, cười ha ha. Mặt mày vui vẻ hướng về Trương Linh nói: "Hoắc Trường Thanh giận không chỗ phát tiết, máng, đừng ngươi hì hì, ngươi coi lão phu là người ngu sao? Có như vậy so tại sao?" Trương Ninh sâu sắc nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, né người ôm quyền thi lễ một cái, cung kính nói: "Diệp sư đệ nói không sai, chỉ là đồng môn giữa luận bàn mà thôi, còn mong trưởng lão minh dám." Hoắc Trường Thanh ngẩn người một chút, Trương Ninh hắn là biết, tại trong ngoại môn đệ tử rất có uy tín, hơn nữa bản thân thiên tư kinh người, càng là lệ một vị thâm niên trưởng lão vi sư, thân phận, bối cảnh đều có, không nghĩ tới lần này lại có thể tốt như vậy nói chuyện. Nếu Song phương đều nhất khẩu dạo định chẳng qua là luật bản, hoặc Trưởng Thành cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Các người đã chẳng qua là luật bản, vậy chuyện này rồi coi như xong. Lần sau chú ý, Vạn Kiếm Quyết chính là sát chiêu, há lại có thể dùng cho đồng môn tỷ võ trên. Còn người nữa, Diệp Lăng Thiên, mới vừa vào tông môn không nên náo chuyện, phải nhiều hướng sư huynh học tập, biết chưa? Một bên là thiên tư đệ tử, phía sau còn khá liên quan, hoặc Trưởng Thành cũng không muốn quá đáng đắc tội. Bên kia đây, tốt xấu hay là thu Diệp Lăng Thiên một phần biếu, tính là có một phần nho nhỏ ân huệ, dùng ở chỗ này chính là cửa tốt. Hai bên mỗi thứ đánh 50 đại bản, hoặc trưởng thanh trôi dạt đi xa. Trương Ninh cũng không nói gì, kính tự rời đi. Lạc Vũ cùng Lục Y sâu sắc nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, thu hồi trong mắt khiếp sợ, im lặng đi theo Trương Ninh phía sau. Diệp Lăng Thiên cười nói, tất cả giải tán đi, tản đi đi, không sao, không sao. Tiêu Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt biến thành không giống với. Lại dám đắc tội Trương thiếu mà không bị thương chút nào, này Diệp Lăng Thiên chỉ sợ cũng bất phàm, ngược lại đáng giá theo đuổi. Diệp sư huynh, sau này phàm là có phải dùng tới sư địa phương? Cứ việc sai khiến, sư đệ nhất định đi theo hai bên. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Tiêu huynh, không cần như thế, đi, đến tại Hạ động phủ đi một lát." Trong tay bấm nghiệm pháp quyết, dưới chân bước lên một đoàn hắc vân, Diệp Lăng Thiên một tay một cái, nắm lên Chu Tiểu Văn cùng Tiểu Phong, hướng về hậu sơn bay đi. Phòng tạp dịch trước một mảnh hỗn độn, chờ đến người đều đi, Vương Dương Minh này mới đi ra, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn của bọn hắn đi xa phương hướng, trong bụng thắt thỏm. Thật là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ bị thương. Bên đều không trọng nổi, ta còn là trốn a. Vừa quay đầu lại, Liên thấy cái khác đệ tử tạp dịch chính ở chỗ này ngơ ngác nhìn. Vương Dương Minh cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua đánh nhau hả? Đi đi đi, đều đi đem nơi này san phẳng, trở về miệng đều cho láo tử kín chút, nếu ai ra ngoài luận chuyện, lão tử cái thứ nhất không buông thả hán trực tiếp trục xuất sư môn. Chúng đệ tử trong lòng rét một cái, rụt rè e sợ lui về. Trên mây đen, Tiêu Phong cùng Chu Tiểu Văn sắc mặt đều có chút hưng phấn. Chu Tiểu Văn nói, Diệp ca, đây chính là đàng văn thuật, sau này ta cũng có thể học sao? Lúc trước bọn họ đi tới tông môn lúc Tại trên mây đen liền bị bầu trời thiên phong thổi hôn mê bất tỉnh, bây giờ đứng ở trên mây đen, chính là cảm thụ vô cùng rõ ràng. Diệp Lăng Tiên cười nói, mỗi người học được sau cũng sẽ là như vậy biểu tình, tiến nhập ngoại môn sau liền có thể học được. Chu Tiểu Văn nói, Diệp ca, đợi một hồi ta cần phải đi bế quan, vừa mới đánh một trận, ta nhanh mỏ tới bình cảnh, đợi một hồi quyết xong qua, có lẽ tiểu có thể đột phá rồi. Diệp Lăng Tiên đại hỉ, nói, đây là chuyện tốt, ta động phủ mật thất đợi một hồi cho ngươi mượn, nhất cử đột phá tốt nhất. Tiêu Phong Ôn chúc, chúc mừng chúc mừng. Chương 88 Dược sư tuyển chọn. Bên trong động phủ ba căn mật thất, Tiêu Phong, Chu Tiểu Văn mỗi người chiếm một gian ngồi tính tọa tu luyện, nơi này nồng độ linh khí so với phòng tạp dịch chính là muốn nồng hậu rất nhiều. Tiêu Phong tích lũy nhiều năm, trong lúc mơ hồ cũng cảm nhận được bình cảnh dần ra. Hai người dứt khoát ở đây tính toán trùng kích luyện khí kỷ. Còn có mấy ngày chính là nhằm vào đệ tử ngoại môn dược sư tuyển chọn, Diệp Lăng Thiên đóng cửa mật thất, rốc lòng nghiên cứu Đan Nguyên Chân Nhân lặng lẽ cho hắn học Trong ngọc giảng ghi chép đều là Đan Nguyên Chân Nhân luyện đan một chút kinh nghiệm, Diệp Lăng Thiên tinh tế thể ngộ. Cái thế giới này luyện dược sư đang luyện đan thời điểm, Dữ liệu cụ thể phối trộn, hỏa hầu năm giữ, linh tài thuộc tính mâu thuẫn vân vân đều là cực kỳ bí mật, tùy tiện sẽ không kỳ nhân. Diệp Lăng Tiên nếu không phải chữa khỏi đàn nguyên chân nhân đích tối tử, thêm vào bản thân hắn thu được đan nguyên chân nhân thưởng thức, chưa chắc đã có cái cơ duyên này đạt được mai ngọc giàn này. 7 ngày, nháy mắt trôi qua. Diệp Lăng Tiên ra mặt thất, phát hiện Tiêu Phong cùng Chu Tiểu Văn sớm đã xảy ra rồi, ngồi trong động phủ ngồi tính toán. Ồ, hai người các người đều đột phá. Thật đáng mừng a. Diệp Lăng Tiên qua, phát hiện trên người hai người khí tức hùng hồn không ít, hẳn là đột phá đến luyện khí kỳ 1 tầng. Tiêu Phong mở mắt ra, thấy Diệp Lăng Thiên đi tới, đứng dậy ôm quyền nói, còn phải đa tạ sư huynh dạy bảo, thêm vào này linh khí sung túc, nhiều năm cửa ải rốt cuộc đột phá. Chu Tiểu Vân nói, Diệp ca, chúng ta muốn đi ra ngoài tấn thăng ngoại môn đệ tử, nhưng là lại sợ quá giới tu luyện của ngươi. Diệp Lăng Thiên nói, không việc gì, ta đây sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Chờ các ngươi hoàn thành tấn thăng nghi thức, sau này cũng sẽ có động phủ của mình, có muốn hay không đến thời điểm cùng đi làm người bạn. Ngay sau đó, Diệp Lăng Thiên đàng vân đem hai người đưa đến Vương Dương Minh nơi. Khi biết được hai người đã đột phá luyện khí kỳ, Vương Dương Minh hà to miệng, mặt đầy kinh ngạc, tiếp theo mừng rỡ dẫn hai người đi tấn thăng ngoại môn đệ tử. Mỗi tấn thăng một tên đệ tử, hắn này tên tạp dịch nơi chấp sự cũng đều có tông môn điểm cống hiến thưởng thượng, cái này bảo hắn làm sao không vui. Nhìn Vương Dương Minh đi xa, Diệp Lăng Thiên đẳng vẫn trả lời đạo phụ, cắt mật thất sau, từ không gian chữ vật trong xuất ra một cái ngọc giản, suy tư chốc lát. Đây là hình tiền bối đưa cho ta trận pháp tri đạo kinh nghiệm, lúc trước vẫn không có thời gian xem, ngược lại là có thể nhân cơ hội này học tập một phen. Rất nhanh, Diệp Lăng Thiên tiểu đắm chìm vào trận pháp trong tìm hiểu. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thần, Diệp Lăng Thiên trước xem hết thể trận pháp khái quát, sau đó nhằm vào một chút mô hình nhỏ trận pháp làm chuyên môn nghiên cứu. Trận pháp chia làm chết trận cùng công việc trận. Dựa theo trận đồ miêu tả, bộ túc tinh thạch, kích phát trận đồ uy năng, cái này gọi là chết trận. Ngược lại, lấy người là trận nhãn, người theo trận đi, tâm trận không ngừng biến đổi, cái này gọi là công việc trận. Hai kẻ mỗi người mỗi vẻ, công việc trận linh hoạt cơ động, căn cứ nhiều người nhiều người, bố trí trận pháp nhiều mặt, có thể linh hoạt tăng giảm, sự linh hoạt tăng nhiều. Chết trận thì bất động, trận đồ chế tạo ra được, dựa theo trận đồ làm thị độ tốc tinh thạch, sinh ra hiệu quả chính là trận đồ hiệu quả. Nhưng là, chết trận tiêu hao chẳng qua là tinh thạch năng lực, so công việc trận mà nói, được hoàn ninh hơn. Diệp Lăng Tiên không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu tỉ mỉ, tiêu chọn lựa một loại tam tài trận công việc trận cùng một loại gọi là kiểu Cung bắt quái trận chết từng trận đồ cường được ghi nhớ. Trước mắt, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ông long ngong. Một ngày này, Diệp Lăng Tiên không gian trữ vật trong phát ra tiếng vang, lại nguyên lai like là có người đưa tin đến. Nhanh tới luyện đường. Diệp Lăng cầm lên thẻ ngọc truyền bên trong chỉ câu có nói: Đây là Tô trưởng lão thanh âm, xem ra là dược sư tuyển chọn muốn bắt đầu. Đoán chừng thời gian, không sai biệt lắm cũng là sắp tới. Ta đến ngay." Trả lời một câu sau, Diệp Lăng Thiên không có trì hoãn, sau khi thu thập xong, nhấc lên Hắc Vân hướng về luyện dược đường chạy tới. Dọc theo đường đi rậm rạp chẳng chít tất cả đều là thân mặc áo bào xanh ngoại môn đệ tử hướng luyện dược đường đến. Người nghe nói sao? Năm nay luyện dược đường phong khoáng tiêu chuẩn, chiêu năm cái dược sư đây. Nay nếu ai có cái vận khí này, sau này đan dược không thiếu, nhưng là cái mỹ xoa, ta cũng đi thử một chút. Có người nhao nhao muốn thử." Đừng nghĩ được đẹp như thế, dược sư ha là dễ làm như vậy. Chẳng những phải tinh thông dược lý, hơn nữa được khảo hạch luyện đan. Người học qua luyện đàn không có. Bên cạnh trên mây đen một người quay đầu hỏi, "Cái này?" "Ta không có." Người kia ngượng ngùng nói, "Không có cũng muốn đi." Thiết, Ta học qua sư tử luyện dược đường sư huynh, lần này ta nhất định phải thông qua khảo hạch." Tiên kia đệ tử trẻ tuổi mặt lộ khao khát, cho mình bơm hơi. Hàng năm dược sư tuyển chọn là Huyền Nguyên Tông hơi trọng thể một việc trọng đại. Bên ngoài lịch luyện ngoại môn đệ tử Chỉ cần có mấy phần luyện dược tư chất đều sẽ chạy về kiến thức một phen. Diệp Lăng Tiên tựu trong đám người, nước chảy bèo trôi, kia không tầm thường chút nào. Luyện dược đường trước đã chống ra cực lớn một mảnh quảng trường, bốn phía cờ sĩ dung, thân mặc áo bảo đỏ nội môn đệ tử qua lại như toy đưa, trước đường xây dựng một cái to lớn đại vông, phương giữa đại là một tôn to lớn màu xanh to đỉnh, mang theo loang lộ ưu ám khí tức. Cong! một tiếng tiếng trung du dương vang lên, Tô Tử Phiêu nhiên nhi khởi rơi vào phương trên đại, tất cao giọng nói, "Đến, đến giờ, Thần dược hương." Một tên chấp sự đệ tử tay cầm một cán cây giáo giống vậy dược hương vội vàng mà đến, đưa nó cắm vào to trong đỉnh ương. Thuốc kia thơm cũng không biết là cái gì làm thành, bốc cháy, từng trận khói xanh tràn ngập, có thể trên quảng trường này như có mây mù lở lở, có thể hết lần này tới lần khác này vẫn là dược vân là dư vân, sương mù này là dược sương mù, này thơm là dược hương. Lão phu Tô Thanh tử chính là lần này tuyển chọn chủ trì. Đầu tiên, Thỉnh chư vị giám khảo trưởng lão nhập tọa. Mấy tên trưởng lão trôi giạt hạ xuống, rơi vào phương trên đài ghế ngồi, Giò xét năm nay hết thể ngoại môn đệ tử. Đan Nguyên chân nhân thỉnh lình ngồi ở trung ương. Đan Nguyên sư huynh Năm nay xem ra các người luyện dược phong vừa có thể gia tăng không ít đệ tử a." Đan Nguyên chân nhân bên cạnh một ngăm đen lão giả ha ha cười nói, "Thanh Minh sư Minh cần gì phải hâm mộ, người chấp pháp đường nhân tài đông đúc, ghi danh số người chỉ sợ sẽ nhiều chớ không ít a." Bên cạnh ngoại môn trưởng lao Hoắc trưởng thành tiếp lời đầu, cười nói, "Thanh Minh lão giả lắc đầu một cái, không có nói nữa. Ta luyện dược phong chính là bên trong tông luyện dược sư tụ tập chi địa, phàm là có luyện dược tư chất đệ tử hoàn toàn hướng tới. Hàng năm phong bên trong cũng sẽ mới hấp thu vài tên dược sư vào bên trong. Một khi thông qua khảo hạch, bên trong tông tài nguyên liên tục không ngừng" đan dược không thiếu, tài liệu không thiếu, con đường tu hành trên không nói thuận buồm xuôi gió, ngược lại có thể giảm bớt chút ít đường quân co. Nhưng là, ta luyện dược phong không phải ai đều có thể vào. Không có tư chất, không thông qua khảo hạch, đây cũng là danh trời, cả đời vô duyên. Lần khảo hạch này cộng phân ba đạo khảo nghiệm. Cuộc thử thách đầu tiên, đạo tâm tí luyện. Không cần nhiều lời, đường tu tiên mạng mạn, đạo tâm không kiên định giả, con đường phía trước kham ưu, luyện dược cũng như vâng. Đạo thứ hai khảo nghiệm, dược thảo nhận ra. Luyện đan không phải ai đều có thể luyện, cần uyên bác kiến thức, cần đối với dược lý dược tính có chọn vẹn nhận thức. Không có nguyên tắc rực học kiến thức, tuyệt đối không phải một cái hợp cách dược sư. Cho nên này đạo thứ hai khảo nghiệm chính là thi dược thảo nhận ra. Luyện dược sư trọng yếu nhất chính là luyện dược. Cuối cùng này một đạo khảo nghiệm chính là luyện dược. Luyện chế một quả bồi ngân đan, cuối cùng thành đan mấy phẩm, phân ra cao thấp. Ba trận khảo nghiệm, từng tầng tuyển chọn, cuối cùng quyết ra 5 người đứng đầu, Đúng là lần này dược sư tuyển chọn kết quả cuối cùng. Bây giờ, ta tuyên bố, đang tiến hành dược sư tuyển chọn bây giờ bắt đầu. Chương 89, Phượng Lam Yên. Thỉnh tất cả đệ tử có thứ tự vào sân, ghi danh vào bài Theo Tô Thanh Tử ra lệnh một tiếng, trong sân đã có cân nhắc tên chấp sự đệ tử có thứ tự dẫn linh hết thể ghi danh ngoại môn đệ tử một là ghi danh. Một khắc đồng hồ sau, một tên đệ tử vội vàng đem kết quả báo cáo rồi lần này tuyển chọn người chủ trì Tô Thanh Từ trưởng lão. Tô Thanh Từ ho một tiếng, nói, "Lần này ghi danh ngoại môn đệ tử tổng cộng có 3500 tên, so với năm trước ngược lại bất chút, cũng được." "Trận đầu, đạo tâm thí luyện, bắt đầu." Trong lòng mọi người rét một cái, không biết này cái gọi là đạo tâm thí luyện cuộc là làm sao một hồi khảo nghiệm. Tô Thanh tử trong tay bấm niệm pháp quyết, to đỉnh đột nhiên run lên. Trên quảng trường đầy trời mây khói một luốt hút một cái giữa dĩ nhiên toàn bộ bị to đỉnh thu nạp vào đi. Diệp Lăng Thiên tay cầm ngọc bài đứng ở nơi này 3,500 người trong Tô Thanh Tử vừa dứt lời, hắn tiểu cảm nhận được trong tay ngọc bài nóng lên, một cú khủng lỗ bí lực bọc lại hắn, sau một khắc, hắn cũng đã từ biến mất tại chỗ không thấy. Giống vậy biến mất không thấy gì nữa còn có trên quảng trường đó 3500 đệ tử. To đỉnh phun ra vô số mây mù, Nắm kéo hết thẻ báo tên đệ tử, tại chỗ bên ngoài người nhìn soi mói, trốn vào to trong đỉnh. To trong đỉnh lại có thể tự có không gian. Sau một khắc, 3500 đệ tử xuất hiện ở một nơi bến đỏ, sắc trời âm trầm, nước sương ngủ, không thấy rõ bờ bên kia, cũng không thấy rõ xa xa, trước mắt nước sông chảy xiết, sóng lớn ngút trời. Đô nhiên một cái thanh âm vang dội nhí tế, này sông tên Lưu xa Hà, nước sông kỳ lạnh vô cùng, có thể tổn thương do giá Z thân hồn. Hải thứ nhất, đạo tâm thí luyện chính là ở đây. Tất cả mọi người cần phải đàng vân vượt qua này sông. Trong vòng 1 giờ đến bờ bên kia tức là ở cách. Nếu là nửa đường có người rơi xuống nước, mặc dù tánh mạng không lo, sợ rằng ít nhất phải tu dưỡng 3 tháng mới có thể tu độ thần hồn rồi. Tất cả đệ tử trong lòng rết một cái, này khảo nghiệm xem ra cũng không thoải mái a. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, đi. Rất nhanh thì có vài người bay nhanh nhất lên Hắc Vân hướng về bờ bên kia bay qua. Vị trí có hạn, thời gian có hạn, ai tới trước đạt đến thì có ưu thế. Không trung tầng mây rất thấp, Đàng Vân bay lên cảm giác rất kiềm chế. Diệp Lăng Tiên thấy có người mở đầu, lúc này không rơi người sau bắt pháp quyết gọi ra Hắc Vân, hướng về bờ sông bên kia bay đi. Từng đợt từng đợt đám người chen lấn lơ lửng trên mặt sông. Sóng lớn ngút trời, thỉnh thoảng văng lên nước phun đến đám này thí luyện đệ tử trên người đưa tới từng trận kêu lên. Đây là một hồi thời gian cùng sức chịu đựng khảo nghiệm, Diệp Lăng Tiên nhìn xa xa, mặt sông rộng rãi, nước sông ngủ, cách xa tiểu chỉ có thể nhìn được một cái mơ mờ màng màng thân ảnh lướt ở trong hơi nước. Ha, cạnh tranh độ cạnh tranh độ, xem ai thắng được qua ai. Diệp Lăng Tiên khẽ cắn răng, thúc dục dưới chân hắc vân tiếp tục hướng phía trước, mặt sông rộng hơn. Nước sông có bao nhiêu chảy xiết? Thời gian trôi qua bao lâu? Từ đầu đến cuối mịt mờ không gặp người thời điểm, những này bên ngoài nhân tố đều đang khảo nghiệm chử nội tâm của mình. Loại này không thấy được cuối cảm giác cùng con đường tu tiên cần gì phải tương tự, chỉ có cạnh tranh độ mới có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Diệp Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện những thứ kia tại chính mình trước bay qua các đệ tử, có rất nhiều người Hắc Vân đều không tự chủ thả chấm rất nhiều. Lúc trước như ong vỡ tổ giống vậy tràn vào, giờ phút này chính là dần dần kéo thành một cái đường thật dài. Thời gian giây phút trôi đi mất, chân khí trong cơ thể có thể hay không duy trì tiếp lại là nhất trọng thảo nghiệm, muốn là chân khí không cách nào duy trì, rơi xuống trong sông, đến thời điểm thần hồn bị tổn thương, sợ rằng lại được 3 tháng không có cách nào rời giường. Dưới chân sóng giữ mút trời, Diệp Lăng Thiên không có nhìn thêm, hít vào một hơi thật dài tanh hôi gió sông, vốn là nhảy lên kịch liệt trái tim này mới chậm rãi bình tĩnh một chút. Anh anh anh anh. Đột nhiên, một hồi kiềm chế mà ủy khuất sợ tinh tế tiếng khóc lóc từ phía trước cách đó không xa chuyển tới, Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu về phía trước nhìn một cái, chỉ thấy tại cách hắn xa 10 trượng trong hơi nước, một cô gái sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi hơi phát run, dưới chân hắc vân chính là cơ hộ trạm tới rồi mà sông. Nghĩ đến nữ hài tử này, nhất định là tu vi không tốt sắp rơi xuống trong sông, nghĩ đến vì vậy mà thần hồn bị tổn thương. Trong lòng sợ hãi đến cực điểm, lúc này mới không nhịn được khóc ra thành tiếng. Diệp Lăng Tiên trong lòng không đành lòng, thúc giục Hắc Vân đã qua, nói: "Vị sư muội này, không bằng đến tại hạ trên Hắc Vân ngồi tính tọa khôi phục một phen được không?" Nữ Hải Tử ngẩng đầu lên, nước mắt lá chã nhìn một gương mặt thanh tú, do dự chút lát, cuối cùng gật đầu một cái. Diệp Lăng Tiên đem Nữ Hải Tử nhận lấy, liền thấy của mình Hắc Vân đột nhiên trầm xuống, chân khí tiêu hao đột nhiên tăng lên, không khỏi biến sắc. "Sư muội, xin mau chóng hồi phục chân khí, khoảng thời gian này liền do tại hạ đến Đăng Vân, nếu là tại hạ chân khí hao hết, chỉ sợ cũng phải do sư mẫu đến Đảng vân rồi. Nữ Hải Tử gật đầu một cái, thu nước mắt, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một quả bối mơn đan, khẩn trương đã tọa khôi phục chân khí. Diệp Lăng Thiên ngưng thần thúc dục chân khí về phía trước, dọc theo con đường này lục tục lại nghe được đứt quãng khóc thút thít. Trước sau trái phải đều có. Mặc dù mọi người đều là hết sức kiềm chế chính mình, nhưng những đệ tử này chung quy còn nhỏ, có chút thân thế tốt Hải Tử càng là từ nhỏ đều không có thấy qua như thế kinh nghiệm tình cảnh, trong lúc nhất thời thật là có chút không tiếp thu nổi. Phốc thông. Dường như trong mơ hồ nghe được tiếng nước chảy xem ra là có đệ tử rơi xuống trong nước bị loại bỏ rồi. Vì tiếng nước này xúc động, Diệp Lăng Thiên tinh thần vì đó rung một cái, vốn là tâm tình khẩn trương ngược lại cũng hóa giải không ít. Tình cảnh này, hắn ngược lại nhớ lại một chuyện tiểu lâm, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nữ hài tử thở ra một hơi dài, chân khí trong cơ thể khôi phục ba bốn thành, ngẩng đầu một cái, liền thấy Diệp Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này kỳ quái nói, sư minh vì sao bật cười? Diệp Lăng Thiên cười nói, nhớ lại một chuyện tiểu lâm. Nói lúc trước có người rất lười biếng, đi cái đường đều chậm rãi. Mười dặm nơi người bình thường đi một chuyến cũng chỉ một khắc đồng hồ, mỗi lần hắn phải đi nửa giờ. Sau đó có một lần, có người bằng hưu vì khảo sát người này có phải thật vậy hay không lười, vì vậy thả một con sói tại sau lưng của hắn truy. Con sói kia đói bụng nửa tháng, thấy có người tiểu liều mạng truy, gào một hơi tiểu cắn trúng người kia cái mông. Người kia từ khi cái mông bị cắn một lần sau, chạy thật nhanh. Mười dặm nơi, lại có thể 100 trong hô hấp đã đến, so loại người bình thường đi một khắc đồng hồ ít đi gấp mấy lần. Nữ hải tử cười đến run rẩy hết cả người, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói: Sư huynh thật đáng ghét, sư muội nước mắt đều chảy ra. Diệp Lăng Thiên cười ha ha, quay đầu gấp rút thúc giục Hắc Vân về phía trước. Còn không có đa tạ sư huynh việt thủ, tiểu muội Phượng Lam Yên, Trình giáo sư Minh cao tính. Phượng Lam Yên thu liễu thu tâm tình, hỏi, Diệp Lăng Tiên nói, "Diệp Lăng Thiên, ta ân thì không cần, vốn là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau a." Phốc Thông, Phốc Thông, càng đến phía sau, rơi xuống nước tiếng lần lượt xuất hiện, xem ra không nhịn được có khớ người. Phượng Lam Yên thần sắc biến ảo, một lúc lâu mới từ tốn nói, "Nếu không phải sư huynh Sợ rằng sư mội ta cũng rơi đến trong nước rồi." Diệp Lăng tiên nói, "Sư muội không cần đa lễ, đoạn đường này đến, rơi xuống trong nước đến không hết, có thể gặp nhau chỉ có thể nói sư muội vận khí tốt, vừa vận khi đó gặp ta. Mà sư huynh năng lực có hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở người này một cái." Phượng Lam Yên nghe vậy, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đang lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ đỉnh đầu chuyển tới, ngữ khí bình thản, vô hình chung lại lại mang một cố uy nghiêm cực lớn, cái toàn bộ trên mặt sông vào giờ khắc này rữa chỉ còn lại có này một cái thanh niên đang văng vọng, tiên đạo dài đằng đẵng. Gian hiểm vô số, duy đạo tâm kiên định giả có thể độ. Nay tức là luyện dược khảo nghiệm, cũng là luyện tâm. Bọn ngươi, tự tu xếp hổ thỏa. Thanh âm rút đi, trên mặt sông một mảnh tĩnh lặng, vô số người ngẩn đầu nhìn về nơi xa, mang lòng lo hâu. Đây là Đan Nguyên chân nhân Thanh âm. Diệp Lăng Tiên trong lòng rết một cái, xem ra cần phải ra tăng kinh được rồi. Nắm chặt, ta muốn sông một cái. Diệp Lăng Tiên cắn răng, đã như vậy, dù sao phải liều mạng một cái. Vèo. Một đạo hắc vân ra tốc, rất nhanh thì vượt qua bên cạnh một đạo hắc vân, không một lúc sau Diệp Lăng Thiên đã đem mấy trăm người lắc tại rồi phía sau. "Diệp sư huynh, không được, đến lượt ta đến đây đi." Phượng Lam Yên nhìn Diệp Lăng Thiên sắc mặt trắng bệnh, mở miệng nói, "Không việc gì, ta được." Diệp Lăng Thiên cắn răng kiên trì. Phía trước dường như đã mơ hồ thấy được bờ sông. Chương 90: Ba đạo khảo nghiệm, thượng. Luyện dược đường bên ngoài. Tô Thanh Tử vung tay lên, mây khói ngưng tụ, tại giữa quảng trường ngưng kết thành một khối vân màn. Vân màn trên, bóng người lóe lên, chính là cự đỉnh không gian bên trong mạc mạc truyền tới nơi này. Lưu Sa Hà khảo nghiệm mặc dù không tính là khó khăn nhất, Nhưng là đối với ngoại môn đệ tử tầng thứ này mà nói, cũng không nhẹ nhõm. Đài vuông trên, mấy vị giám khảo trưởng lão thì thầm với nhau, nghị luận ở ĩ, nghị luận ai ai ai biểu hiện không tệ. Thanh tử, rất nhiều trong các đệ tử, phần nhiều là tự mình chiến đấu, chỉ có tên đệ tử kia, đối với bên cạnh nữ đệ tử làm viện thủ, lão phu nhìn không sai, hắn là ai? Thanh minh trưởng lão tay chỉ Diệp Lăng Thiên bóng lưng hỏi, "Tô thanh tử ánh mắt ngưng tụ, thấy là Diệp Lăng Thiên lúc đang muốn nói. Ngoại môn trưởng lão Hoắc trưởng thanh cười ha, ha nói, "Hả, tên tiểu tử này, lão phu nhận biết." Nhắc tới Hay là Lao phu dẫn hắn tới tông môn, chính là là năm nay đệ tử mới, nhập môn có điều 2 3 tháng, cũng đã đột phá luyện khí kỷ, tư chất coi như không tệ. Thanh Minh trưởng lão ồ một tiếng, quay đầu nói, trưởng thanh đối với người này chú ý không ít ta. Hoắc trường thanh cười ha ha, cũng không nói lời nào. Đan Nguyên Chân nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên thân ảnh của, khỏe miệng lặng lẽ câu khởi một kia khó mà phát giác mỉm cười. Quảng Trường một góc, thỉnh thoảng có chấp sự đệ tử lui tới, đem những thứ kia rơi xuống Lưu Sa Hà đệ tử vận chuyển đến một bên chứa trì. Lưu Sa Hà nước kỳ lạnh vô cùng, dùng cho luyện thể hiệu quả chính là cực tốt. Mặc dù những này rất nước đệ tử trong thời gian ngắn thần hồn bị tổn thương, cần nằm liệt dường 3 tháng mới có thể tu đủ lại nhưng là thất chi tăng du thu chi đông góc thân thể của bọn họ trải qua quaảnh ngâm, ngược lại so người khác phải mạnh hơn như vậy một ti sư muội ta muốn đà tỏa một chút trong cự đỉnh không gian diệp lăng tiên sắc mặt trắng bệnh rơi xuống bờ sông bên kia thu Hắc vân trực tiếp tại chỗ ngồi tính tỏa nghỉ ngơi hồi phục chân khí đoạn đường này đến hắn hao tổn cực lớn chân khí trong cơ thể cơ hồ hao hết Phượng La viênên ở một bên có chút không biết làm sao ai đầu nhìn lại trên bờ nước chừng có 5 600 người bộạo cũng đều đang ngồi tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Lăng tiên sắc mặt rốt cuộc khôi phục màu da, chân khí trong cơ thể rồi dảo lên. Tại hắn sau, lục tục cũng không thiếu đệ tử tới bờ bên kia. Đã đến giờ. Chật, "Tô Thanh Tử thanh âm vang dội như tế. Hải thứ nhất, đạo tâm tí luyện, thông qua người 1690 người, còn sót lại người tự động đào thải." Tô Thanh Tử vung tay lên, những thứ kia vẫn còn ở lưu xa hạ trên đệ tử đột nhiên chợt lóe biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, luyện dược đường trước trên quảng trường xuống nước xối tạo giống vậy rơi xuống rất nhiều người, từng cái đều sắc mặt vật. Ta làm sao đi ra?" Có đệ tử hét lớn. "Ai, bài thứ nhất thất bại. Chúng ta bị loại bỏ rồi." Bên cạnh người sắc mặt hôi bại đấm đầu góc của mình. "Thất bại sao? Tên kia vừa mới vẫn còn ở không cam lòng kêu la đệ tử trong nháy mắt ù rũ túi đầu túi đầu." Tô Thanh Từ tiếp tục nói, "Bài thứ hai khảo nghiệm dược thảo biện thức. Còn chờ lại đệ tử chuẩn bị sẵn sàng." Vừa dứt lời, còn xuất lại 1690 thân người trên một đạo bạch quang chợt lóe, từ lưu xa hà bên biến mất. Diệp Lăng Tiên thân thể thoáng một cái, nhìn chung quanh, lai lại trở lại, trở lại luyện dược đường trước. Tu Thanh Tử như cũ đứng ở đài vương một bên, tất cao giọng nói, có thể thông qua hải tứ nhất, phải chúc mừng các người, đạo tâm cung, rảnh, hơn nữa có thể chịu được cực khổ. Luyện dược chi đạo khô khan vô vị, đơn giản là như đi ngược dòng nước, không tiến tới tối. Có thể chịu được nhàm chán, mới có thể đem đến đã có thành tựu. Đạo thứ hai khảo nghiệm chính là biện tức dược thảo. Đại thiên thế giới, linh dược biết bao nhiêu, dược thảo chủng loại vạn vạn, biến hóa vô cớ, phối ngũ đa dạng. Làm một hợp cách dược sư, tự nhiên cần phải biết thật nhiều linh thảo. Bọn ngươi mỗi người tay cầm nọc giản, Cự đỉnh sẽ ngẫu nhiên biến ảo một loại dược thảo bộ dáng, bọn ngươi cần tại trong ngọc giản ghi chép xuống dược thảo danh xưng, dựa tính, mỗi cây dược thảo biến ảo thời gian dừng lại ba hơi thở. Ở nơi này ba hơi thở giữa trong, khi nhìn các ngươi nhớ dược thảo dáng vẻ, có thể kiên trì đến sau cùng chính là người thắng. Trên quảng trường, hơn 1.600 tên đệ tử người người sắc mặt nghiêm nghị. Ngoại trừ Mạnh Hạo cùng Phượng Lam Yên ở ngoài, trong bọn họ có không ít đều đã người đã trung niên, tuổi nhỏ nhất tất cả đều là hơn 20 tuổi. Hải thứ nhất khảo hạch đối với sức chịu đựng đối với chân khí yêu cầu rất cao. Tuổi còn trẻ vừa lại thật tha khí hùng hậu dù sao cũng là số hơn nửa đào thải chính là những thứ kia đệ tử mới. Mà còn giữ lại những này vượt qua kiểm tra người chồng, bọn họ có chút đã là luyện dược phong dược đồng, có chút là theo tại dược sư trưởng bối bên người thường nghe thấy học tập nhiều năm, nói đến đối với dược thảo lý giải cùng nhất biết, toàn bộ đều thâm căn cố đế, thuần thục trong lòng. Chỉ lấy dược thảo thành kỹ, trong bọn họ phần lớn người thậm chí không thua ở giống vậy dược sư, bọn họ hiếm khuyết chẳng qua là một cái cơ hội. Danh chính luôn phận trở thành dược sư cơ hội. Bắt đầu. Tô Thanh Tử trầm giọng vừa nói, cự đỉnh đột nhiên nhô lên phun ra một đám mây sương ngủ, dần dần hóa thành một cây dược thảo bộ dạng. Trong sân vượt quan đệ tử từ từng cái sắc mặt nghiêm nghị xuất ra ngọc giản, nhìn chằm trọc vào đoàn kia mây mù, trong đầu liên quan tới vật này trí nhớ xung ra, sau đó bay nhanh ghi lại ở trong ngọc giản. Chờ đã, chờ một chút. Phượng Lam Yên cuốn quýt tử trong chứa vật giới chỉ xuất ra ngọc giản, bắt đầu suy nghĩ ghi chép. Diệp Lăng Tiên hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn khoảng kia linh hảo, sau đó đang nhanh chóng trong ngọc giản ghi chép. Cứ việc là lần đầu tiên tham loại này tấn thăng dược sư tỷ thí, có thể Diệp Lăng lại không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Hắn trong lúc mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Đây không phải là cùng máy vi tính thi là giống nhau sao? Một màn trước mắt quen thuộc như vậy, Diệp Lăng Thiên trở nên hoảng hốt, nhớ lại thời đại học thi bằng lái tình hình, khi đó khoa mục 1 không phải là máy vi tính thi. Nhìn sách tranh nói nha, thì đúng là thuần thục, thi đúng là tốc độ nhanh lại chính xác. Nhắc tới cũng đúng là có chỗ tương tự, này tấn thăng dược sư, thì đúng là có liên quan dược thảo sở học, ai nhớ nhiều lắm, nhớ càng kẽ, nhớ chính xác, liền có thể tích hoàn mỹ hơn. Diệp Lăng Thiên ánh mắt tụ, không chút nào bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết đem những thứ này thiên nhìn trong điện tịch ghi lại dược thảo cùng trong trí nhớ dược thảo từng cái so sánh, bay nhanh đáp lại. Thời gian ba cái hô hấp rất ngắn, bên ngoài sân bị loại bỏ đệ tử cũng đang quan sát, đồng thời trong lòng liên lặng nhớ mình rốt cuộc có thể nhớ bao nhiêu dược thảo dược lý dự tính. Lần này bọn họ mặc dù bị loại bỏ rồi, cũng phải vì lần kế làm chuẩn bị. Thời gian từ từ trôi đi mất, toàn bộ quảng trường đều rất an tính, đại vương trên ngồi ngay ngắn giám khảo trưởng lao mắt sáng như lốc, thỉnh thoảng nhìn kia bốn phía, nếu có người rối loạn trừng thi, nhất định sẽ nhận được trừng phạt nghiêm khắc. Diệp Lăng càng tích càng thuận tay, tốc độ rất nhanh. Thường thường là cự đỉnh vừa mới huyền hóa ra linh thảo bộ dáng, hắn cũng đã đem tất cả dược lý dược tính ghi lại tại trong ngọc giản. Có thể bước vào tông môn, không có chỗ nào mà không phải là tư chất thượng cấp đệ tử, trí nhớ không nói đã gặp qua là không quên được, cũng không kém nhiều lắm. Huống chi, đang Nguyên chân nhân kinh nghiệm trong ngọc giản cũng có xem qua những dược thảo này, kết hợp mấy ngày nay khổ cực trí nhớ xuống linh dược kiến thức, đối phó ngẫu nhiên huyền hóa ra những dược thảo này, càng là không tốn sức chút nào. Chương 91, ba đạo khảo nghiệm, chung. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, luyện dược đường trước hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử hai mắt nhìn chằm trọc vào Huyễn Hóa ra Linh thảo bộ dáng, tựa hồ muốn kỳ sâu sắc in vào chính mình đầu một dạng. Diệp Lăng Thiên đắm chìm trong bài thi bên trong, mắt lộ ra cố chấp. Đây chính là một cái rất tốt nghiệm chứng sở học mình cơ hội, được xưng vạn vạn loại linh thảo, một biến hóa. Nhiều như vậy linh thảo, có thể hắn có thể đem mấy ngày nay sở học hết thể dược thảo lời giải, ở trước mắt một vừa phụ hiện, so sánh, cường hóa nhớ ôn một lần. Dần dần, bên cạnh đệ tử bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, có người nhíu mày, minh tư khổ tưởng, nhưng là hơi chút trì hoãn, tự trong đỉnh lại biến ảo ra một loại khác linh thảo. Vừa mới còn đang suy nghĩ trên một gốc linh Thảo là cái gì loại thuộc một bộ này Linh Thảo hiện hóa thời gian 3 cái hô hấp đã qua theo thời gian trôi đi mất càng ngày càng nhiều đệ tử lâm vào được cái này mất cái kia trong vòng không ít đệ tử sắc mặt trắng bệnh không thể không cương ép coi thường không nhận biết dự thảo đem sự nhanh chóng ngày qua mà bắt biết cấp tốc ghi lại ở trong Ngọc giản. nhưng là từ từ bọn họ phát hiện không nhận biết linh Thảo càng ngày càng nhiều đến cuối cùng cơ hội toàn bộ đều xa lạ vậy phải làm sao bây giờ bên ngoài sân quan sát đệ tử lắc đầu một cái xoa xoa cặp mắt đỏ ngầu cười khổ một tiếng hoàn toàn buông tha. Bên trong sân đệ tử lại không như vậy khắt đạt. Gian nan như vậy thông qua lưu sa hà khảo nghiệm, đi tới đạo thứ hai khảo hạch, cứ như vậy bảo ta buông tha, ai có thể tăng tâm? Liều đi, liều mạng, cuối cùng tận lực, cũng chỉ rồi không tiến tới. Nếu như cạnh tranh đều không cạnh tranh liền buông tha rồi, sau này chẳng phải là muốn hối hận chết. Dần dần, có người ở một phen dãy rửa sau, khổ sở lựa chọn buông tha, đứng lên, rời đi quảng trường. Có người vẫn như cũ đang khổ cực chống đỡ, hy vọng có thể đem hết thệ trong đầu đã gặp linh thảo dáng vẻ từng cái so sánh. Đáng tiếc, linh thảo chủng loại được xưng vạn vạn, biến hóa làm sao dừng vạn vạn. Càng ngày càng nhiều đệ tử mặt lộ khổ sở, ngơ ngác nhìn cự định trước lóe lên linh thảo ánh sáng, sừng suốt hồi lâu, chính là không thể không đứng dậy, tại một hồi thở dài bất đắc di trong tiếng thối lui ra tử thí. Mặc dù bọn hắn có lẽ có nhiều năm biện thức linh thảo kinh nghiệm, nhưng là vẫn có không ít khó mà nhớ. Linh thảo được xưng vạn vạn loại, ở đâu là nhân lực có thể toàn bộ nhớ. Trừ phi là tu vi đến có thể thần thức đóng dấu trình độ, nếu không, học bằng cách nhớ rất khó hoàn thành. Thời gian đã bất tri bất giác không ngừng trôi mất. Trận thứ hai khảo nghiệm tiến hành được canh giờ thứ hai, trên quảng trường còn đang kiên trì bài giải, từ từ càng ngày càng ít. Từ 1690 tên đệ tử, một lần giảm nhanh đến hơn 800 người, hơn 500 người, hơn 300 người. Cuối cùng như cũng giữ vững ở trên quảng trường không đủ 300 tên. Phượng Lam Yên run lẩy bẩy đứng lên, cặp mắt đỏ bừng. Thời gian dài như vậy đáp lại cực làm hao tổn tinh lực, có thể giữ vững thời gian dài như vậy đã vượt qua xa cực hạn của nàng. Nàng liếc một cái Diệp Lăng Thiên địa phương sở tại, đứng dậy đem ngọc giản giao cho một bên đốc thúc bảo vệ chấp sự đệ tử, sau liền không người rời đi trên quảng trường như cũ an tĩnh, những thứ kia bởi vì không thấy được hy vọng mà không thể không buông tha đệ tử như cũ không muốn rời đi, mà là ở cạnh yên lặng nhìn. Sau ba cái giờ, trên quảng trường còn lại không đủ trăm người. Còn giữ lại trăm người từng cái con mắt tràn đầy tia máu, nhìn chòng trọc vào cự trên đỉnh biến thành linh thảo, không ngừng đem tự thân sở học ghi dấu ấn vào trong ngọc giản. Diệp Lăng Tiên mặc dù đã từng gặp phải rất nhiều không nhận biết chưa quen biết linh thảo, nhưng là hắn có tác đáp kinh nghiệm, gặp phải chưa quen biết, hết thể bông tha, tập trung tinh lực đem quen thuộc linh thảo đáp lại chính xác. Không hoảng hốt không loạn, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Không biết qua bao lâu, cự đỉnh khẽ run lên, lại cũng không có biến ảo bất kỳ linh thảo đi ra. Không có. Không rồi. Rốt cuộc không rồi. Ta thắng. Vẫn còn ở trên sân kiên trì hơn 10 người, đều thở phào nhẹ nhõm. Không ít người đặt ngông trực tiếp ngã nhào trên đất, ngủ lớn thở hổn hển. Tô Thanh Tử tỏ ý chấp sự đệ tử mỗi người dâng lên một khỏa bồi nguyên đan, có thể đem nhiều như vậy dược thảo, từng cái đáp lại, lại có thể kiên trì tới bây giờ, tuyệt không hạng người phản tục. Diệp Lăng Tiên hít sâu một cái, con mắt đã khô xác, hắn nhận lấy bồi nguyên đan vào, nhắm mắt bắt đầu ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau lần nữa mở ra, trong hai mắt màu máu hơi chút bất chút. Còn có 84 người, rất không tồi. Tô Thanh Từ hài lòng gật đầu khích lệ nói, "Có thể giữ vững đến bây giờ, lão phu phải nói, các người đều là người thắng, đem hết thể ngọc giản giao lên đi, còn thưa lại đệ tử, sau nửa canh giờ bắt đầu cuối cùng một hồi khảo nghiệm." Tô Thanh Từ vừa dứt lời, trên quảng trường một mảnh thì thầm với nhau tiếng, dần dần đưa tới một hồi hỗn loạn. Không cần kiểm tra trong ngọc giản câu trả lời liền trực tiếp thông qua sao? Vậy làm sao có thể biết tại chỗ đều là cách Chúng ta đây rời đi trước thời hạn tiểu hoàn toàn không có có một tia cơ hội há dựa vào cái gì không kiểm tra kết quả, mặc dù chúng ta sớm rời đi, có lẽ ta đáp đúng được càng nhiều đây. Vị loại bỏ đệ tử cực độ không cam lòng, vốn là sâu trong nội tâm còn sót lại một tia may mắn, bây giờ thoáng cái tan nỡ. Một tên đệ tử tiến lên ôm quyền thi lễ một cái, lớn tiếng nói, tô trưởng lão, đệ tử không phục." Vì sao bọn họ trực tiếp liền có thể lên cấp, mà chúng ta ngọc giản nhìn cũng không nhìn. Đây không khỏi cũng quá mức bên nặng bên nhẹ a đệ tử không phục. Đúng vậy, chúng ta cũng không phục. Có người dẫn đầu Phía sau đạo thải đệ tử rối rít cao giọng hưởng ứng. Tô Thanh Từ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét mắt một cái toàn trường, nói: dược sư tuyển chọn ba cửa ải, ải thứ hai, lão phu nói rất ừ, rõ, là biện thức linh thảo, giữ vững đến sau cùng chính là người thắng. Bọn họ kiên trì tới cuối cùng, cho nên thắng, bọn ngươi còn có cái gì nghi vấn?" Nhưng là, tên đệ tử kia nóng nảy còn muốn lên tiếng. Tô Thanh Từ không chút khách khí ngắt lời nói: "Không có cái gì nhưng là, ải thứ hai đã là thi các ngươi sức chịu đựng, lại là thi các ngươi kiến thức. Ngươi không phục có phải hay không? Tốt, đem ngươi ngọc giản lấy tới." Thính Cầm cho ta ngay sau đó rút ra hai phần tại chỗ đệ tử ngọc giản, so sánh một chút, xem hai biện thức được càng nhiều. "Phải." Gọi là Thính Cầm chấp sự đệ tử thân hình chợt lóe, tay trái cầm một cái ngọc giản, tay phải cầm hai cái ngọc giản, phân biệt dán vào mi tâm. Một khắc đồng hồ sau, Thính Cầm mở mắt, bẩm báo, "Khởi bẩm Tô trưởng lão, người này tên là Bạch Lý Thiếu Miểu, tổng bài thi 5780 đạo, đáp sai 1395 đạo, hai gã khác là ngẫu nhiên chọn lựa tại chỗ đệ tử ngọc giản, một cái bài thi 8943 đạo, tích sai 833 đạo." Còn có một người bài thi 8158 đạo, Tích Sai 908 nói, "Kiểm tra xong." Tô Thanh Từ hài lòng gật đầu, nói, "Ngươi có thể nghe được. Thính Cẩm chính là ta luyện dược đường trung cấp dược sư, dẫn thân luyện dược 60 năm, phán đoán của hắn chính là Lao phu phán đoán. Lần này ngẫu nhiên ra để một vạn đạo, ngươi làm tắc đắp không quá nửa cân nhắc, bọn họ dự vương đến sau cùng bài thi số lượng vượt qua sang ngươi, hơn nữa sai càng ít hơn. Thông môn phán xét tự nhiên sẽ công bình công chính, bất luận kẻ nào có nghi vấn đều có thể nói ra. Nhưng là, không phải ai cũng có thể đến rối." Bạch Lý Thiếu Miểu bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt lui xuống. Chương 92, ba đạo khảo nghiệm, hạ. Trải qua này một trí hoãn, ngoại vi đệ tử mới tính hoàn toàn phục, đây chính là chân thật khảo nghiệm, bị loại bỏ đúng là bị loại bỏ, thực lực không bằng người, không hoán được người khác. Tô Thanh Từ nhìn còn thừa lại 84 tên đệ tử nghỉ ngơi được không sai bị lắm, lúc này mới cất cao giọng nói, phía dưới bắt đầu lần này dược sư tuyển chọn cuối cùng một hồi khảo nghiệm, cũng chính là luyện đan khảo nghiệm. Luyện đan nói khó không khó, nói dễ dàng cũng tuyệt đối không dễ dàng. Này hai cửa trước khảo không không phải là vì khảo nghiệm đệ tử sức chịu đựng kiên nhẫn cùng lực không chế. Luyện dược là một cái cực độ khô khan quá trình, nếu như các ngươi không chịu được tính mịch, không có kiên nhẫn, như vậy nhất định sẽ không trở thành một gia sắc luyện dược sư. Lời ông tiếng ve tựu không nói nhiều, cuối cùng một đạo khảo hạch, chính là luyện chế một quả bồi Nguyên Đan. Đường tưởng rằng Bùi Nguyên Đan luyện chế rất đơn giản, càng đơn giản đan dược càng nhìn ra một cái đệ tử thành ưu. Chư vị đều biết, đan dược cũng có các bậc, phân thấp nhất nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, trên có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Lần này dược sư tuyển chọn tổng cộng có 5 cái vị trí. Có thể đi đến một bước này không khỏi là luyện dược thiên tài trong thiên tài, vậy thì xem ai đan dược phẩm cấp tốt nhất, chọn ưu tú mà nhận. Bây giờ, hết thảy thông qua khảo hạch đệ tử nhập tràng, chấp sự đệ tử phân phát linh tài. Tô Thanh Từ hướng bên cạnh gật đầu một cái, tự có mấy tên chấp sự đệ tử tay cầm bản, lò thuốc cùng với luyện chế bồi nguyên đan dược tài, mỗi người trước mặt bày ra một phần. Tài liệu đều là giống nhau, lò thuốc cũng là chế tạo, kết quả ai có thể luyện chế ra càng cao cấp bậc năng lượng, vậy thì mọi mắt mong chờ a. Một bên quan sát các đệ tử mang trên mặt mấy phần đợi, ở bên cạnh yên lặng chờ. Thỉnh xem qua chấp sự đệ tử đem dược tài lấy ra, liệt ra tại đó đồ án trên này, nhắc nhở khảo hạch đệ tử từng cái kiểm nghiệm. Trên bản trận khắc có trận pháp, có thể cung cấp liên tục không ngừng địa hòa năng lực, đem lò thuốc gác ở trên bàn, thúc dục chân khí thôi phát trận pháp là được, cái khác hết thể cùng tại trong luyện dược thất luyện đan không có khác nhau. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Có thể có còn có người nào vấn đề? Tô Thanh tự hỏi. Không có vấn đề. Trên quảng trường 84 tên đệ tử đồng thanh tê. Cơ hội cuối cùng, phương trên đại trưởng Lão đều quang tới chú ý ánh mắt, khao khát có thể phát hiện mấy cái tốt mầm non. Trung ương nhất ngồi ngay ngắn đan nguyên chân nhân không nhúc đích, như là giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng ánh mắt như có như không hướng về Diệp Lăng Tiên trên người quét mắt một cái, đôi mắt sâu bên trong mang theo một tia kỳ vọng thân sắc. Nên làm đều làm, còn có thể đi tới một bước nào? Tiểu nhìn hắn tự mình tạo hóa rồi. Diệp Lăng Tiên hít sâu một hơi, cũng không nhìn tới những người khác, một trường đem nắp đỉnh hất ra, một trường khác thúc dục trận pháp. Phốc. Hồng quang chợt hiện, một cỗ trích nhiệt khí tức tử trong trận pháp tràn ngập ra. Hồng viêm nổi lên, như là đỏ dục tinh danh đang nhảy nhảy lên múa, nóng bỏng nhiệt độ để hư không đều hơi có chút vằn mèo. Quẹo mắt liếc qua đảo qua, Diệp Lăng Thiên phát hiện những đệ tử khác có chút đã lục tục bắt đầu đem dược tài đầu nhập trong lò thuốc, lúc này trong bụng rét một cái, tăng nhanh trong tay tốc độ. Đối diện một cái xa lạ lò thuốc, đầu tiên muốn nghiệp lò. Diệp Lăng Thiên trong đầu thần hồn lực lượng xông ra, bọc lại lò thuốc, đưa nó trong trong ngoài ngoài chi tiết nơi nhìn toàn bộ, hoàn toàn nắm giữ ở cái này lò thuốc đặc tính. Thứ yếu chính là nhiệt độ lò. Thúc dục hỏa diễm đem chọn cái lò thuốc nướng được không sai biệt lắm, Diệp Lăng ngón tay động một cái, đem một gốc dược tài đầu nhập vào trong lò. Kiến thức qua Đan Nguyên nhân luyện đan, Diệp Lăng Thiên giới tăng cao rất nhiều. Những ngày qua cũng tự mình luyện chế rồi mấy lò bồi nguyên đan, trong nội tâm khá có mấy phần chắc chắn. Không chế một phần dược liệu dần dần hóa thành bột, trong đó dược dịch đã lấy ra sau, Diệp Lăng Thiên theo thứ tự đem còn thừa lại dược tài đầu nhập vào. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn dung nhập vào luyện dược trong không khí tuy hai mà một. Động tác ưu nhã làm liền một mạch, tỏ ra là như vậy nước chảy mây trôi, cũng không có một tia xa lạ, đó ngưng thần tĩnh, khí bộ dáng hơi có mấy phần đại sư phong độ, dường như cả thế giới đều đã bị ném ở sau góc, hoàn toàn sáp nhập vào thế giới của mình trong đó. Trên quảng trường 84 chiếc bàn, Theo một phần phần dược liệu đầu nhập vào, từng trận mùi thuốc nồng nặc bay ra, chiếm cứ ở trên quảng trường, thật lâu không tiêu tan. Luyện dược sư lưu phái đông đảo, mỗi người thủ pháp cũng không nhất trí, mọi người nhìn hoa cả mắt, đối với những người đứng xem kia mà nói, đây cũng là một lần cơ hội học tập. Diệp Lăng Tiên đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình trong, duy nhất ý tưởng chính là luyện chế ra chính mình hài lòng nhất bồi nguyên đan đến. Dược tay một phần phần bị đầu nhập vào, hóa thành dược dịch sau sau đó bị dẫn dắt đến một bên, Diệp Lăng Thiên một bên khống chế lò thuốc hạ ngọn lửa vững vàng phát ra, một bên thúc dục thần hồn lực lượng bọc lại lò thuốc thế tế cảm thụ bên trong dược dịch biến hóa. Diệp Lăng Thiên một bộ hồn nhiên quên mình, hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan một đạo chính giữa trạng thái, ngược lại cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Các ngươi nhìn, tên thiếu niên kia, tựa hồ là tiến vào vong ngã chi cảnh. Thanh Minh trưởng lão tựa hồ đối với Diệp Lăng Thiên có chút đặc biệt chú ý, từ trận đầu bắt đầu liền thỉnh thoảng đưa mắt rơi vào trên người của hắn. Vong ngã chi cảnh, thật sự là loại trạng thái kia. Người này, không sai, tại cái tuổi này tựu có thể đi vào vong ngã chi cảnh, không dễ dàng a. Phương trên đài vài tên trưởng lão đều là, là người biết hàng, thấy vậy rối rít gật đầu. Mặc dù dược sư bên trong không ít đều có thể đi vào vòng ngã chi cảnh, nhưng là một cái có điều 15, 16 tuổi thiếu niên cũng có loại trạng thái này, hay là để cho người đứng xem có chút khiếp sợ. Diệp sư Minh, cố gắng lên. Phượng Lam Yên cũng ở một bên, nghe được nghị luận của người khác, lặng lẽ buốc lên quả đấm, tiên lặng làm Diệp Lăng Tiên cố gắng lên bơm hơi. Mọi người trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, có điều tuy nhiên cũng im lặng không lên tiếng. Luyện đan lúc kiêng kỵ nhất ồn nào, nếu là vì vậy mà ảnh hưởng dược sư đích tính tự, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhẹ thì dược tài bị hủy, một lò đan dược phế hết nạn thì ngay cả dược sư tâm thần đều sẽ nhận được cấm trạ. Thậm chí, tại chỗ tạt lô, đan hủy người vong. Tên thiếu niên kia là ai hả? Luyện đan lúc bộ dạng thật mê người a. Thật, dáng vẻ đẹp mắt có ích lợi gì? Dược sư liền muốn nhìn bản lãnh thật sự, ngươi xem bên kia vị đại thúc kia, nhìn hắn bay nhanh đánh ra từng chuối thủ hấn, đó nghiêm túc dáng vẻ ta vô cùng yêu thích, hắn nhất định là một cái có nội hàng người. Người cái này đại thúc hống, ta vẫn ưa thích ta soái ca. Thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động, ngọc thủ thật chặt nâng cầm lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn trên đại cao thiếu niên, vẻ mặt si Phượng Lam Yên đứng ở một đám nữ đệ tử trong, người bên cạnh đều tại hoa xi si giống vậy phê bình, ánh mắt của nàng nhưng vẫn rơi vào đạo kia Kiên Nghị thân ảnh trên. Đều nói nam nhân nghiêm túc làm việc dáng vẻ đặc biệt hấp dẫn người, thêm vào Diệp Lăng Thiên mặt mũi anh tuấn bất phàm, trên người cái loại này so cùng lứa đệ tử càng trầm ổn Kiên Nghị khí chất, cho dù là Phượng Lam Yên, trong lòng đều có vài phần kinh mến. Bất tri bất giác, một vị vị thuốc bị Diệp Lăng Thiên đầu nhập lò thuốc trong tinh luyện thuốc pha chế sẵn dịch, dược hương tràn ra, lượn lờ phương. Một bước cuối cùng, sắp sửa thành đan rồi. Diệp Lăng Thiên sắc mặt lương trọng, một tay không ngừng bắt pháp quyết, mỗi một khắc, hắn trợn khẽ quát một tiếng, ngừng. Lo thuốc khẽ run lên, Diệp Lăng Thiên từ từ thu chân khí, trong trận pháp hỏa diễm dần dần tắt, hắn này mới chậm rãi mở mắt ra. Đan Thành. Chương 93, đệ nhất. Ẩm. Trong quảng trường đột nhiên nổ lên một đám lửa, một tên đệ tử bị tạc bay ra đi. Tô Thanh Tử ánh mắt đảo qua, tự có chấp sự đệ tử bay nhanh chạy tới xử lý. Tắt lô rồi. Bên ngoài sân đứng xem đệ tử trong lòng giết một cái, nguyên lai luyện đan cũng có nguy hiểm mạng. Rất nhanh, Bị thương đệ tử bị khiêng xuống đi an trí. Còn sót lại đệ tử lại không chút nào chịu ảnh hưởng, mỗi người đang khẩn trương nắm trong tay thuốc của mình lò Lại qua nửa giờ, một người trung niên đệ tử mặt lộ vẻ đắc ý, vui vẻ thu chân khí đứng lên. Hắn thi lễ một cái, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn là người thứ nhất làm xong, không khỏi trong bụng hơi có chút nào ý. Trung niên đệ tử cung kính nói, "Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử bồi nguyên đan đã luyện chế xong tất rồi." Tô Thanh Từ gật đầu một cái, nói, lai là quân a, không sai, cái thứ nhất hoàn thành. Xem ra năm nay có hy vọng rồi." chưa nghỉ ngơi tại chỗ, chờ tất cả đệ tử luyện chế xong tất sau đó mới so sánh cao thấp. Ha ha. Quân Mạch bị Tô Thanh Từ nói có chút ngượng ngùng, hàm hàm gãi đầu một cái, lần nữa thi lễ một cái, mở ra lò thuốc, đem bồi nguyên đan bỏ vào một cái bình ngọc trong cất kín tốt sau, tiếp tục ngồi xuống ngồi tĩnh tọa, khôi phục hao tổn chân khí. Cái này Quân Mạch lao phu có chút ấn tượng, dường như trước mấy khóa đều tới. Đài Vương thượng một gã trưởng lao nghiêng đầu hỏi, "Đúng vậy, cũng là một cái lao thủ, mỗi lần đều sai một chút như vậy, chỉ có thể nói là vận khí không tốt." Năm ngoái còn cố ý an bài đi làm một năm luyện dược đồng tử, xem ra năm nay có hy vọng. A, đích xác là đủ tư cách tấn thăng dược sư rồi. Lúc tụ, từng bước từng bước đệ tử đều luyện chế xong thành, mỗi người tại chỗ ngồi tính toán. Đẩy ra lọ thuốc, một khối dị thường mùi thuốc nồng nặc bay ra, Diệp Lăng Thiên trầm tĩnh đem chính mình Bồi Nguyên Đan đưa vào trong bình ngọc. Một tên sau cùng đệ tử thu lò lấy đan sau, Tô Thanh Từ đảo mắt nhìn toàn trường, tất cao giọng nói, "Hải thứ ba, trừ hai gã hỏa hầu khống chế không làm luyện chế thất bại đệ tử bên ngoài, tổng cộng có 80 tên đệ tử luyện chế thành công ra Bồi Nguyên Đan." Trải qua ba cửa ải, có thể đi đến bây giờ, lão phu nghĩ đến đám các ngươi đều là người thắng. Nhưng là dược sư tư cách chỉ có 5 tên, dĩ nhiên là chọn ưu tú mà lấy. Bây giờ, cho mời luyện dược phong đan phòng thâm niên dược sư tiến lên niệm đan. Tô Thanh Tử dùng vung tay lên, đem ánh mắt mọi người chỉ dẫn hướng một nơi. Từ trong góc nối đuôi mà ra một hàng thân mặc áo bào đỏ đệ tử, những đệ tử này có chút đã tóc bạc hoa dâm, có chút vẫn là trắng niên, duy nhất có thể phân biệt ra được chính là trẻ tuổi nhất chí ít cũng có 10 năm trở lên dược linh. Bên ngoài sân bên cạnh xem đệ tử một hồi số sao. Phải biết, luyện dược sư là một cái nghề nghiệp cao thủ, được tôn sùng, nhưng lại khắp nơi lộ ra thần bí. Luyện dược sư luyện đan lúc thường thường đều là khép kín luyện chế, cực ít có cơ hội có thể tận mắt thấy quá trình này, trừ cái này loại đại hình tuyển chọn dược sư tranh tài có thể thỉnh thoảng bên cạnh xem một, hai, cơ hội không có đường dây khác có thể thấy. Còn như thâm niên dược sư, trừ phi có cực mạnh quan hệ, bằng không là cực khó gặp được. Mà bây giờ lại có thể một lần thấy 10 tên thâm niên dược sư dắt tay nhau tới, mọi người trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. 10 vị thâm niên dược sư đã vào vị trí, Thanh Tử thi lễ một cái, nói Này 10 vị dược sư đều là ta luyện dược phong vị tông môn luyện chế bồi nguyên đan thâm niên dược sư, cũng là lão phu sư Minh. Trong bọn họ, có đã vị tông môn luyện chế mười mấy năm đan dược, ít nhất cũng phục vụ cho tông môn mười mấy năm. Bọn chúng đều là kinh nghiệm phong phú, ánh mắt tay độc, bất kỳ tỉ vết nào đều khó khăn trốn pháp nhãn. Tuy bọn họ đến kiểm nghiệm đan dược thành sắc, có thể bảo đảm lần này tuyển chọn công bình công chính. Tô Thanh Từ ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Chư vị sư Minh, mỗi người phụ trách kiểm tra 8 vị đệ tử bồi thành sắc. Vì tỏ vẻ công chính, Mỗi vị sư huynh lựa chọn sử dụng thành sắc điều kiện thuận lợi nhất hai tên đệ tử tham dự vòng kế tiếp so sánh. Này 20 tên đệ tử lên cấp trận chung kết, một lần cuối cùng quyết ra thành sắc điều kiện thuận lợi nhất 5 người đứng đầu đệ tử, tức là lần này dược sư tuyển chọn kết quả cuối cùng. Chư vị, còn có cái gì nghi vấn sao? Đều biết, rồi mời chư vị sư huynh kiểm nghiệm A Tô thanh tử lui sang một bên, ánh mắt của mọi người tập trung đến 10 vị thâm niên dược sư trên người. Rất nhanh, 80 tên đệ tử phân chia 10 tổ, Diệp Lăng Thiên bị phân đến tổ thứ 8. Tổ thứ 8 kiểm nghiệm dược sư là một vị lão giả giàn mua. Hán Triệu tập bên cạnh 8 người, nói: "Bọn ngươi đều đưa đan dược lấy ra đi, đặt ngang ở trên bàn giải là được." Bên này đang kiểm nghiệm, bên kia liền nghe được không biết là ai phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, tiếp theo đám người một hồi hỗn loạn. Nghĩ đến nhất định là đã ra phẩm cấp cực cao đan dược. Lão phu hạo Viêm, hiện làm nội môn chấp sự, vì tông môn luyện chế Bồi Nguyên Đan đã có 30 năm. Tự tay luyện chế Bồi Nguyên Đan đạt tới 10 và số. Chỉ lấy đối với Bồi Nguyên Đan lý giải, coi như khá có tâm đắc. Hạo viêm ngẩng đầu lên, trên mặt có chút lão sắc. Người này một quả, thành sắc ó vàng chính là hỏa hầu nắm giữ không đủ, hỏa lực thiếu sót, thành đang lúc hỏa lực lại quá mạnh, đưa đến vỏ ngoài ô vàng. Tại Lao Phu xem ra, ngươi này một hỏa, chỉ có thể coi là thứ đan. Đi ngang qua người đệ tử thứ nhất lúc, Hạ Viêm khỏe mắt hơi hơi một nghiêng, lúc này liền làm ra đánh giá. Đệ nhất danh đệ tử thần sắc u tối thu hồi đan dược của mình. Hạ Viêm như tướng quân tuần thành một loại đi tới đệ nhị danh đệ tử trước mặt. Đây là cái gì gì đó? Đen tùi lùi, đây cũng là đan dược. Thất bại. Hỏa hầu nắm trong tay so cái thứ nhất còn không bằng. Đáng hại. Viêm thần sắc lạnh lẽo trực tiếp phê cái thương tích đời mình. Cái này, Hạo Viêm mang theo vẻ nạo nghệ đi tới Diệp lang tiên trước mặt thấy hắn đổ ra đan dược lúc, đầu tiên là cau mày, tiếp theo ngẩn người, cuối cùng chính là kinh hỉ của nhiệt biểu tình. Một cỗ mùi thuốc nồng nặng ngưng tụ không tan, thấm vào ruột gan, người nghe tâm tình rung lên. Đan dược đem dịu bóng loáng, trong ngoài như một, bóng ánh trong suốt, như là thủy tinh mở dạng. Đây là thượng phẩm đan dược a. Hạ Viêm thận trọng nâng lên cái viên này bội một cái, lộ ra mặt đầy vẻ say mê, lẩm bẩm thở dài nói: Lão phu từng có may mắn gặp qua Đan Nguyên Phong chủ luyện chế thượng phẩm đan dược, cũng là tuyệt vời như thế a. Thượng, thượng phẩm đan dược. Hạo Viêm nói giống như là tại trong chảo nóng tạt một gáo nước lạnh, nhất thời toàn trường tiểu xôi xụụ. Cái gì? Thượng phẩm đan dược? Không thể nào, cái này không thể nào. Tổ thứ 8 những đệ tử khác không được tin nhìn Diệp Lăng Thiên, hắn mới bao tuổi? Nhìn có điều 14, 15 tuổi đi, dĩ nhiên luyện chế được thượng phẩm đan dược. Này quá kinh người. Đan dược phân nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tứ phẩm, tuyệt phẩm. Một cái 14, 15 tuổi ngoại môn đệ tử dĩ nhiên nhất cử luyện chế được thượng phẩm đan dược. Này quá điên cuồng. Ánh mắt của mọi người giống như là nhìn thấy quỷ giống như vậy, Diệp Lăng Tiên bị nhìn thấy ngượng ngùng, có chút khẩn trương siết quả đấm một cái. Chứ còn lo lắng đan dược của mình có thể hay không nhập phẩm. Nhìn thanh sắc so với cái kia ố vàng đan dược muốn tốt hơn một chút, chí ít chắc có nhất phần đi, không nghĩ tới lại là thượng phẩm. Diệp Lăng Tiên mình cũng có chút khó tin, thượng phẩm đan dược, nhìn cũng không khó đi. Nếu như bị những người khác biết Diệp Lăng Tiên thời khắc này ý tưởng, nói không chừng sẽ nổ đánh hắn một trận. Đã lâu Hạo Viêm hít một hơi thật sâu, lưu luyến không rời đem bồi nguyên đan bỏ vào trong bình ngọc, mắt nhìn Diệp Lăng Thiên khuôn mặt non nớt, dường như thấy được một vị đại sư chính chậm rãi đi tới. Người tên là gì?" Hạo Viêm thấy được thanh âm của mình đều có chút run rẩy, có một loại gần như mệnh hót thái độ. "Ta, a, đệ tử Diệp Lăng Thiên, gặp qua chấp sự đại nhân." Diệp Lăng Thiên cuống quýt làm lễ ra mắt nói. Hạo Viêm sắc mặt đỏ lên, lần nữa hít một hơi thật sâu lúc này mới đè xuống kích động trong lòng, thật lực dùng một loại bằng phẳng giọng nói, "Ngươi rất tốt. Viên thuốc này là ta đã thấy là số không nhiều đan dược một trong." Lão phu chấm điểm là thượng phẩm, tạm xếp bản tổ đệ nhất. Hạo Viêm đè xuống kích động trong lòng, lần nữa đem mấy người khác Bội Nguyên Đan từng cái nhìn xong. Này Viên Bội Nguyên Đan bề ngoài êm dịu bằng phẳng, bên trong có chút vài tia lưu tối, cũng coi như khó gặp, xứng đáng nhập tam phẩm nhỏ. Như thế có thể liệt vào bản tổ đệ nhị. Lần này sợ là muốn bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Hạ Viêm sâu sắc nhìn một cái Diệp lang Thiên, trong lòng cảm khái, thật là trường gian sóng sau đệ sóng trước, còn nhỏ tuổi, lại có bản lĩnh như vậy, khiến cho người không thể khâm phục. Tô từ mắt thấy 10 tên thâm niên dược sư đều đã gật đầu tỏ ý. Lúc này mới nói, nếu sơ tuyển xong, vậy thì mời sau cùng 20 tên đệ tử trình lên riêng mình đan dược a. Quét. 20 viên bồi nguyên đan đồng loạt biểu diễn ra, mùi thuốc nồng nặc nhất thời tràn ngập quảng trường. Hoa, thật là thơm a, đây là thuần túy dược hương. Tại sao ta ngửi thấy một cố mùi đặc biệt? A, ta bình cảnh tại vung lòng, sao lại như vậy? Bên cạnh xem đệ tử một hồi số sao, phát giác trong đó bất đồng. Không ít đệ tử lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Khó được cơ duyên tự nhiên không cho phép bỏ qua. Trung niên đệ tử Quân Mạch bên cạnh Hồng Bảo Thâm niên dược sư sốc lên một viên thuốc, nói: "Quân Mạch, bản tổ đệ nhất, Bồi Nguyên Đan đan thành hạ phẩm." Quân Mạch Dương Dương tự đắc, trong đầu nghĩ, hôm nay vận khí không tệ, lại có thể có thể thành hạ phẩm, đây chính là vượt qua nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc tam phẩm sau thứ tứ phẩm đan dược rồi. Trong các đệ tử hắn thuộc ta lợi hại nhất ta, Mọi người xôn xao, hạ phẩm đan dược đây, khó trách lúc trước một hồi nhiễu loạn, chắc chắn chính là Quân Mạch đan dược kinh động đến rất nhiều người a. Phương trên Đài, Minh trưởng lão gật đầu một cái, hướng bên cạnh trưởng thành nói: "Cái này kêu Quân đệ tử không sai." thêm chút bồi dưỡng hay là khả tạo chi tài. Hoắc Trường Thanh gật đầu đáp lại, xem ra lần này hơn phân nửa là quân mạch được đệ nhất. Vị kế tiếp Hồng Bảo Thâm niên dược sư chẳng qua là giới thiệu sơ lược nói, viên thuốc này tam phẩm. Sau đó lục tục lại giới thiệu những đệ tử khác đan dược phẩm cấp, nhiều tại nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm không giống nhau. Đến viên tổ thứ 8 lúc, Hạ Viêm chấp sự hít một hơi thật sâu, đem Diệp Lăng Thiên luyện chế bồi nguyên đan đổ ra, dùng một loại tận lực bình tĩnh giọng nói, bản tổ xếp hạng thứ nhất đan dược chính là, là một quả thượng phẩm bồi nguyên đan, thỉnh trừ vị xem qua. Cái gì? Ta nghe lầm đi. Thượng phẩm? Là thượng phẩm, ta cũng nghe được. Chơi ạ, dĩ nhiên xuất hiện thượng phẩm bồi Nguyên Đan, lần này tới dự lệ thật là kiếm lợi lớn. Nhiều lần dược sư tuyển chọn có xuất hiện qua thượng phẩm bồi Nguyên Đan sao? Dường như không có chứ, hơn mấy khóa tốt nhất là trung phẩm. Hạo Viêm nói không chỉ có rung động bên ngoài sân bên cạnh xem đệ tử, trước hết sâu sắc rung động trước mắt cái khác chín vị thâm niên dược sư. Thượng phẩm đan dược sao? Quả như là, này đem dịu bóng loáng như là thủy tinh giống như vậy, cùng đi lại giống nhau như lúc. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể thấy thượng phẩm đan dược xuất thế. Một quả thượng phẩm bồi nguyên đàn không coi vào đâu nhưng có thể để dược sư học tập nắm trong tay hào rượu bên trong dùng cho luyện chế những đanược khác đây mới là giá trị của nó vị trí. tríạo lao đầu viên thuốc này là đệ tử nào luyện chế được nhất định phải cho ta mượn quan sát quan sát bên cạnh chính tên thâm niên dược sư lộ ra đói như sói vậy ánh mắt nhìn tròng trọc vào hạo viêm Hạo Viêm vui sướng cười to đưa tay chỉ một cái diệp lang thiên cười nói chính là tiểu tử này lao phu tới xem một chút đài Vương Thượng tất cả trưởng lao đã ngồi không yên dối rít đi tới bằng trước đích thân kiểm nghiệm Không sai, là Trượng Phẩm Bồi Nguyên Đan phi tức. Đan Nguyên đại sư ngài nhìn một chút. Thanh Minh trưởng lão có thể lên làm giám khảo, kỳ luyện dược thiên phú tự nhiên cũng nhận được tông môn công nhận. Đan Nguyên chân nhân nhận lấy Bồi Nguyên Đan, tinh tế cảm thụ bên trong thành phần biến hóa. Rất tốt đan dược, y theo lão phu xem ra, lần này dược sư tuyển chọn, viên thuốc này lúc là thứ nhất. Đan Nguyên đại sư chính miệng bình luận, chuyện này tự nhiên giải quyết dứt khoát, trừ Diệp Lăng Thiên bên ngoài, quân mạch xếp ở vị trí thứ hai, cái khác theo thứ tự chọn lựa 5 người đứng đầu tiến giai dược sư. Chương 94, Diệp Gia nghe tin Dược sư tuyển chọn chẳng qua chỉ là Huyền Nguyên Tông rất nhiều đại sự trong cực nhỏ một kiện, cũng không thế nào làm người khác chú ý. Nhưng lần này dược sư tuyển chọn đệ nhất danh chính là một cái 15 tuổi tân tấn ngoại môn đệ tử, hay là đưa tới rất nhiều người gáy mắt. 15 tuổi dược sư, nghe nói luyện chế được thượng phẩm Bội Nguyên đan. Thượng phẩm Bội Nguyên đan, đây chính là chỉ có tông sư mới có thể luyện chế được đan dược, bây giờ lại có thể một cái ngoại môn đệ tử tiểu luyện chế ra. Đệ tử như vậy, tương lai sẽ có bao nhiêu trưởng thành? Nghe nói Đan Nguyên chân nhân đích thân phong là thứ nhất, người này có thể hay không nhận được đan nguyên chân nhân xem trọng? Sau này trở thành lại một vị đại sư. Hết thảy, còn chưa biết được. Lần đầu tiên, Diệp Lăng Thiên ba chữ xuất hiện ở rất nhiều người trước mặt. Người xác định là kêu Diệp Lăng Thiên. Ở dưới chân núi một nơi trong trang viên, một người đàn ông tuổi trung niên xoay người vội vàng hỏi. Tại dưới tay của hắn vị trí, một gã đệ tử trẻ tuổi chính cung kính bẩm báo, Đúng, đại nhân, gần đây trong tông môn đều truyền ra, nghe nói hắn đoạt được lần này dược sư tuyển chọn đệ nhất danh, ngay cả đàn nguyên đại sư đều đích thân phê bình, có thể nói danh tiếng không hay." Hắn tướng ngạo đây, "Ngươi còn nhớ, mau vẽ ở ta xem một chút." Người đàn ông trung niên lo lắng nói: "Dạ, tiểu nhân đây tiểu đem bức họa in vào trong ngọc giản." Đệ tử trẻ tuổi sau đó xuất ra ngọc giản đem hình ảnh ghi dấu ấn vào đi đưa tới. Người đàn ông trung niên đem ngọc giản dán vào mi tâm, chỉ chốc lát sau, thần sắc kích động dựng dậy. "Là hắn, là hắn, không sai, hắn còn sống, chắc chắn ra chủ nghe được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng." Người đàn ông trung niên cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, quát to một tiếng: "Người đâu, cho ta lấy đưa tin phủ đến, ta muốn đem tin tức này chuyển về bên trong tộc." Người đàn ông trung niên tiếp tục nói: "Rất tốt." Người tiếp tục chú ý Lăng Thiên tin tức, một có biến động, lập tức báo lại. "Phải." Đệ tử trẻ tuổi chính muốn rời đi, nhưng lại bị người đàn ông trung niên gọi lại, "Chờ đã, ngươi lập tức an bài mấy tên đệ tử gần đây bảo vệ, không nên để cho hắn phát hiện, đợi ra chủ tin tức trở lại làm tiếp định đoạn." Mỗi gia tộc hàng năm đều sẽ an bài một chút có tư chất đệ tử đi Huyền Nguyên Tông. Huyền Nguyên Tông truyền thừa vẫn năm, những thế gia này gia tộc thế lực lẫn nhau dây dưa, rắc rối phức tạp, vô số năm qua tích lũy nhân mạch không cách nào tưởng tượng. Tông có quy định, gia tộc đệ tử một khi tu tròn 10 năm là được xuất sư trở về gia tộc. Căn cứ vào điều này quy định, rất nhiều nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử một khi tuổi hơi lớn, cảm giác tấn thăng vô vọng tiểu sẽ chọn rời đi tông môn, trở lại gia tộc của mình khai chi tán lập, bồi dưỡng dự bị nhân tài. Đây cũng là tại sao đệ tử tạm dịch làm tròn 10 năm là được rời đi tông môn nguyên nhân. Như vậy đệ tử rời đi mới thành lập gia tộc sẽ trở thành huyền nguyên tông phụ dòng gia tộc, ông có nhất định để cử tư cách. Vô số năm qua, từng đợi một phụ dòng gia tộc không ngừng phát triển, trở thành vẩn quanh tại huyền nguyên tông con vật khổng lồ này trên người dây leo. Phú nguyệt thành ra chính là như vậy một gia tộc. Từ khi đời thứ nhất gia tộc xuống núi xây dựng vụ rong gia tộc bắt đầu, nhiều lần chiêu thu đệ tử, Diệp ra đều sẽ an bài bên trong tộc tư chất thượng đẳng đệ tử tới Huyền Nguyên Tông tu tiên, vô số năm qua tích lũy nhân mạch có thể nói kinh khủng. 5 năm trước, đương đại gia chủ Diệp Thiên Cơ con trai thứ 3 Diệp Lăng Thiên bị đưa đến Huyền Nguyên Tông tu tiên. Gần đây bên trong tông coi như bình an, 3 năm trước đây, đột nhiên bên trong tông tin tức truyền ra, Diệp Lăng Thiên tại một lần nhiệm vụ trên đường bị ngoại ý muốn đánh rất với đá, không rõ sống chết. Không rõ sống chết. Nhận được tin Diệp Thiên Cơ giận đùng đùng, an bài bên trong tộc thế lực nhiều mặt tìm sống thì thấy người chết phải thấy thi thể tiếp nhận nhiệm vụ lần này chính là tên này trung niên đệ tử tên là Diệp Vân chính thức thân phận là Diệp ra lưu lại huyền nguyên tông và sự phụ trách bảo vệ tộc nội đệ tử an toàn thu thập huyền nguyên tông tình báo mới nhất kịp thời thông báo bên trong tộc Diệp Vân hết cố gắng lớn nhất đi tìm hiểu lúc ấy phát sinh tình huống nhưng là tất cả đầu mối liên quan đến lúc ấy tại chỗ nhân vật lúc đều gây hắn cũng bó tay toàn tập Diệp Vân cũng biết loại tình huống này tất nhiên là có một cố lớn hơn thế lực xuất thủ các đức những tin tình báo này lấy thực lực của hắn sợ rằng không có năng được làm buốn cho là chuyện này chỉ sợ cũng như vậy vô hạn chỉ hơn nữa, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhận được đệ tử trong tông tình báo chuyên về, lại thấy Diệp Lăng Thiên lên rồi, hơn nữa nhất chiến thành danh, trở thành một gã dược sư. Dược sư thân phận tôn quý, không phải người bình thường có thể làm được, không nghĩ tới mất tích đã lâu Diệp Lăng Thiên cư nhiên trở thành dược sư rồi. Không sai, dáng vẻ tuyệt đối không sai rồi, đó chính là Tam thiếu gia. Đệ tử trẻ tuổi đã sớm rời đi, Diệp Vân ánh mắt trở nên hoảng hốt. Nhớ năm đó cái đó những đứa trẻ này hay là hắn tự tay đưa lên tông môn, không nghĩ tới vài năm không thấy. Dĩ nhiên lớn lên thành dược sư rồi. Hắn mấy năm này đi nơi nào? Vì sao không báo tin bình an hồi tộc bên trong? Diệp Vân không nghĩ ra, nhưng là không ngại hắn an bài nhân thủ thẩm địa bảo hộ. Thân phận của Diệp Lăng Thiên không giống vật thường, tộc trưởng thân tử, loại thân phận này, một khi có bất kỳ thất thoát nào, không phải hắn một cái bên ngoài chú đóng quản sự có thể chịu nổi. Hơn nữa, trước đã ra qua một lần chuyện, Diệp Vân tự nhiên gấp đôi cẩn thận. Xem ra có cần phải đi tiếp xúc hiểu một chút rồi. Diệp Vân nghĩ thầm đi vào bên trong phòng. Diệp Lăng Thiên danh tiếng tăng lên, Trạng qua chỉ là bên trong dòng sông thời gian một đóa bọt sóng nhỏ, thời gian vừa quá, rất nhiều người dần dần quên mất. Khổ khổ tìm nhiều năm diệp ra cũng nhận được tin tức, đang phái người trước tới tiếp xúc. Thời gian thoáng một cái, lại qua đi hai tháng. Tại luyện dược phong bên trong sơn quốc bên dưới ngọn núi, có một cái quanh co đường mòn dọc theo tới trong núi. Trong núi nơi giữa sơn núi, có một hàng động phủ, cái này động phủ cùng một màu màu đỏ loét cửa đá, bốn phía mây mù lượn quanh, đứng ở chỗ này có thể nhìn xuống dưới đỉnh, chúng sinh nơi nơi, như ở trước mắt. Nơi đây chẳng những linh khí nồng hơn, hơn nữa tại trong xuất phủ Còn có một cái địa họa bị tông môn lấy đại pháp lực hướng dẫn mà đến, cung động phủ người luyện đan chi dụ. Ở đây xếp hàng chốt nhất một gian bên trong động phủ, một người tuổi còn trẻ thân ảnh ngồi ngay ngắn bên trong. Người này hình lĩnh chính là Tuấn Thăng Dược Sư sau diệp Lăng Thiên. Nơi này động phủ vốn là luyện dược phong nội môn đệ tử mới có thể sử dụng, lần này dược sư tuyển chọn diệp Lăng Thiên được tuyển làm số 1, càng là luyện chế được thượng phẩm đan dược, căn này động phủ mới bị tông môn cố ý ban cho hắn sử dụng. Có thể lấy ngoại môn đệ tử thân hưởng thụ nội môn đệ tử ngộ, phòng trường cũng chỉ diệp Lăng độc một người. Dược sư tại bên trong tông môn là một cái đặc thù đoàn thể, thống nhất thuộc sở hữu luyện dược phong quản lý. Nơi này động phủ xây ở giữa lưng núi thượng, cùng chân núi ngoại môn đệ tử phân chia ra, đây cũng là tông môn cấp cho dược sư một loại đãi ngộ đặc biệt. Còn có nhiều hơn một chút đãi ngộ, ví dụ như thu nhận luyện dược đồng tử làm trợ thủ, luyện dược phong nội đại vương, dược hảo, tông môn đều sẽ ưu tiên, hơn nữa có thủ lao cung cấp vân vân. Nói đơn giản, tương tự một cái đại vương, đối với những người khác có lẽ muốn một vạn tông môn điểm công hiến, đối với dược sư mà nói, chỉ cần chính là 1000 điểm là được rồi. Tông môn luyện dược phong bên trong còn cất giữ có một ít chân quý mà hiếm thấy dược thảo cùng đan phương, không dược sư không thể mượn xem. Đây đối với dược sư mà nói, loại thân phận này cũng là một loại tiện lợi. Thậm chí tại dược sư giữa còn có thể lấy vật đổi vật, đổi lấy mình muốn một chút tài liệu, chân bảo. Chương 95, sinh cơ dưỡng nhân hoàn. Thân phận của dược sư quý giá như thế, nhưng là đồng dạng, thường có bao nhiêu đặc quyền, phải bỏ ra giá bao nhiêu. Trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cho tới bây giờ đều là ngang hàng. Dược sư có thể hưởng dụng tông môn cung cấp tiện lợi, duy nhất cần phải làm chính là định kỳ nộp lên số lượng nhất định đan dược. Hơn nữa, nộp lên tông môn đan dược trả tông môn điểm cống hiến chết coi như cũng so bên ngoài tiền nghi. Những này đối với Diệp Lăng Thiên mà nói đều không là vấn đề. Trong 2 tháng này, hắn ngoại trừ đi bái phòng Tô Thanh Tử, bí mật thông qua hắn hướng Đan Nguyên chân nhân biểu đạt cảm ơn ở ngoài, những thời gian khác chính là ở nơi này liệu mạng luyện đan. Giữa sư tuyển chọn đệ nhất sau, tông môn khen thưởng đọng phủ một bộ, tông môn điểm cống hiến một vạn, đương nhiên khỏa kia thượng phẩm Bồi Nguyên Đan sẽ không có, Diệp đều không biết rõ đây là khen thưởng đây, hay là tính mua đi Bồi Nguyên Đan giá cả. Lại kinh qua một đoạn thời gian học tập, Diệp Lăng Thiên đã biết một khỏa thượng phẩm bổ nguyên đan giá trị. Hồi tưởng lại lúc ấy luyện chế cảnh tượng, ngoại trừ tự thân thần hồn cực độ chuyên chú, thật giống như cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Một khỏa thượng phẩm đan dược giá trị không thể tầm thường so sánh, Diệp Lăng Thiên lúc này mới phải không ngừng lệ dược, hy vọng tìm ra luyện chế thượng phẩm đan dược bí quyết, từ đó định đại lượng sản xuất. Không đúng, không đúng. Hẳn là thần hồn lực lượng bọc dược lô, luyện dược tài, dung hợp. Diệp Lăng Thiên trong miệng cần nhằn lại nhải, ánh mắt lại nhìn chằm chọc vào trước mắt Dược lô xuống đất hỏa mãnh liệt, chiếu sáng trong động phủ sáng tối chập chờn, thời khắc này Diệp Lăng Thiên chính đang luyện chế một lò sinh cơ dưỡng nhan hoàn. Đây là hắn gần đây tìm được một loại hiếm thấy đan phương, ước chừng tốn 3000 tông môn điểm cống hiến mới từ trong tông môn hối đoái đi ra. Nếu như không phải có dược sư thân phận, phần này giá trị mấy vạn đan phương sợ rằng không có ai tiêu phí nổi. Sinh cơ dưỡng nhan hoàn, đối với ngoại thương có hiệu quả, cũng có thể làm nữ tính thẩm mỹ dưỡng nhan sử dụng. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng là Diệp Lăng thấy trong nháy mắt liền quyết định cho dù là tiêu giá cao hơn nữa cũng muốn đem nó năm xuống. Đối với một đám si mê với luyện dược lao đầu tử, sợ rằng căn bản là không có cách lý giải phần này đan phương ẩn chứa khổng lồ giá trị. Nhưng là làm một xuyên việt giả, Diệp Lăng Thiên hiểu rất do nữ tính đối với xinh đẹp thị trường nhu cầu. Suy nghĩ một chút đi, có bao nhiêu phu nhân tại lâu năm sắc suy sau không thể không ảm đạm tiếp nhận người yêu của mình lưu liên ở một chút trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bên người đàn bà. Mà nếu như, có thể có như vậy một loại đan dược có thể chỉ hoan ra thịt của nữ nhân già yếu, tin tưởng những này điên của nữ nhân coi như là tiêu phí nhiều tiền bạc đi nữa cũng thì ý. Cái thế giới này cái khác ngành nghề có lẽ đều đã cạnh tranh khốc liệt, mỗi người đều có riêng mình địa bàn, nghĩ muốn cắm rễ đi vào quá khó khăn. Mà chỉ có nữ tính thẩm mỹ thị trường tuyệt đối còn có đại không giữa. Nếu như có thể dựa vào cái này xông vào này một mảnh thị trường, tin tưởng muốn cắm rễ đi qua tiểu tương đối dễ dàng. Nữ nhân thiên tính thích chữa diện, tu tiên nữ nhân càng thích chữa diện. Nhưng là, cho tới bây giờ không có một loại đan dược có thể để cho nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân, cho dù là hóa giải thời gian mất đi đan dược đều cực kỳ thua thất. Mà sinh cơ dưỡng nhan hoàn công hiệu lớn nhất là thúc tiến gia thị đội mới cái búng ra thịt tầng sâu hóa tính, khôi phục ra thịt căng mịn có dãn. Từ thấy đan phương một khắc, Diệp Lăng Thiên Cựu đã thấy sau này liên tục không ngừng tinh thạch cùng với chân bảo sẽ tiến vào túi của hắn. Loại cảm giác này, quả thực quá tuyệt vời. Hơi chút sửng sốt một chút, ầm một tiếng, dược lô phát ra một tiếng vang trầm thấp. Tệ hại, tạc lô rồi. Diệp Lăng Thiên vẻ mặt u tối. Cũng may tông môn cung cấp cho những đệ tử này dược lô chất liệu thượng đẳng, một lần tạc lô ngược lại còn không đến mức hư hại dược lô, chẳng qua là thuốc bên trong tài sợ là toàn bộ phá hủy. Lại đến, ta cũng không tin ta không luyện chế được. Cắn răng một cái, Diệp Lăng Thiên đem bên trong cháy xém như đất dược cặn bã đổ ra, lần nữa đem dược tài đầu nhập vào. Những ngày gần đây, Diệp Lăng Tiên dùng tông môn điểm cống hiến lấy dược sư thân phận giá sản mua hộp vào rồi rất nhiều tài liệu, sau đó cổ động luyện chế thành đan dược sau tính ra thành tông môn điểm cống hiến bán cho tông môn. Bất đồng đan dược phẩm cấp có thể đổi tông môn điểm cống hiến bất đồng. Nhất phẩm đan dược giá trị 1 điểm tông môn điểm cống hiến, nhị phẩm đan dược giá trị 2 điểm, tam phẩm đan dược giá trị 4 điểm. Hạ phẩm trở lên tự đắc, hạ phẩm đan dược tiểu giá trị 100 điểm, trung phẩm 200 điểm, thượng phẩm 1000 điểm. Hơn nữa Những này hồi đổi giá trị còn cần nhân với đan phương cấp bậc, tỉ như luyện chế bồi nguyên đan, đó chính là đan phương cấp bậc 1, trực tiếp nhân với 1, chính là được tông môn điểm cống hiến. Nếu là giống như sinh cơ dưỡng nhan hoàn như vậy tứ cấp đan phương, sản xuất ra đan dược cho dù là nhất phẩm, cũng có thể đạt được giá trị 4 điểm tông môn điểm cống hiến. Nếu như luyện chế ra hạ phẩm, vậy coi như là 400 điểm tông môn điểm cống hiến. Không ngừng cường hóa luyện dược sau, bây giờ Diệp Lăng Thiên độ thành thạo tăng nhiều, đan dược thông thường đã có thể ổn định sản xuất tam phẩm đan dược tầng thứ, có xuất hiện hạ phẩm không ngạc nhiên, ngược lại trung phẩm xuất hiện ít. Trượng phẩm trì từ lần trước sau tiểu cũng không có xuất hiện nữa rồi, ta nhất định phải luyện chế được. Trà sắc mặt, Diệp Lăng Tiên hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục lại. Luyện dược là cái cực kỳ khô khan hơn nữa yêu cầu nghiêm cẩn công việc, một tiêu một hào sơ xuất đều có thể đưa đến thất bại, mà một khi thất bại, vậy coi như là khỏa lạc vô thu. Lần nữa đốt lửa, thúc dục địa hỏa thiêu đốt dược lô, sau đó chậm rãi đem dược tài đầu nhập vào. Diệp Lăng Tiên đã không nhớ rõ đây là thứ bao nhiêu lần chế, nhiều lần cường hóa hậu quả chính là hết thệ các thứ này thuần thục được hạ bút thành văn. Có trong náy mắt, Diệp Lăng Tiên trở nên hoảng hốt. Dường như lại trở về khi đó, ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, đem suy nghĩ trong lòng một vài thứ, dùng thí nghiệm phương pháp làm được. Đáng tiếc cái đó để cương luận văn cuối cùng không có làm được tiểu bị nổ tung nổ đến cái thế giới này. Diệp Lăng Tiên tự giễu một tiếng, từ bỏ trong đầu hồn loạn ý tưởng, một lòng một ý bắt đầu luyện chế sinh cơ dưỡng nhan hoàn. Lần này, nhất định phải thành công. Diệp Lăng Tiên không ngừng cảnh cáo chính mình, đem thần hồn bọc lại dược lô, thể ngộ dược tài tại nhiệt độ nóng bỏng hạ không ngừng hòa tan, hóa thành dược dịch trước mắt, chính xác đem thứ 2 vị thuốc ném bỏ vào. Cái toa thuốc này cũng không biết là ai thí nghiệm đi ra ngoài Dĩ nhiên đối với thần hồn yêu cầu cao như vậy nếu như hai vị thuốc đầu phóng thời gian giữa cách biệt qua xa xác suất thất bại sẽ tăng nhiều cũng khó trách để ở nơi đó một mạch không người hỏi hàn phòng trừng cũng chính là diệp Lăng Lăngi nhìn chúng giá trị của nó mới chịu tốn lớn như vậy đánh đổi đưa hắn hối đoái đi ra đi tốt rồi Rốt cuộc chỉ có cuối cùng một vị thuốc rồi ta đã ở chỗ này thất bại 3 lần tuyệt đối không thể thất bại nữa diệp Lăng Tiên nét mặt khẩnnương hết sức trăm chú nhìnưlo thường một vị thuốc vừa mới hòa tan Hắn điều hết sức chính xác đem cuối cùng một vị thuốc thêm tiến vào. Dung hợp mấy chục loại dược liệu tinh túy dược dịch màu sắc sâu và đen, tại cuối cùng một vị thuốc đầu nhập vào sau, hoàn chỉnh dược tải lại có thể tại một cái nháy mắt trong thời gian hòa tan. Sau đó, trình lọ dược dịch buộc phát ra cuồng bạo nhiệt lượng, phản phất phong bạo một dạng. Diệp Lăng tiên không chút hoang mang thúc dục thần hồn bọc lại những thuốc này dịch, chỉ chốc lát sau, dược dịch lệnh lại hóa thành dược sương ngủ dần dần ngưng kết. Tốt rồi, có thể thành đan rồi, ngưng. Diệp Lăng bấm niệm pháp dược lô hơi hơi rung nhẹ lên, sau đó dần dần ngồi xuống dung hợp trong lò thuốc màu xám đen bột, sau đó ngưng kết thành từng viên một màu đỏ thâm viên thuốc. Rốt cuộc, thành đan rồi. Cảm tụ dược lô phần đấy nằm đan dược, Diệp Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Chương 96, xuất quan. Đem sinh cơ dưỡng nhan hoàng chứa vào trong bình ngọc, vô cùng trân trọng bỏ vào bên trong không gian trữ vật. Nghỉ ngơi ngồi tĩnh tỏa khôi phục chút ít chân khí, Diệp Lăng Thiên ngựa không ngừng vò lại bắt đầu luyện chế đan dược hồi báo tông môn điểm công hiến. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không đần. Hạ phẩm trở xuống toàn bộ giao phó cho tông môn, hạ phẩm trở lên chính là lặng lẽ để lại. Này nhưng đều là hắn sau này làm giàu vương liếng, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Lăng Thiên giống như là một cái mê tiền một dạng một ngày lại một ngày luyện đan, luyện đan, vẫn là luyện đan. Xấu nộp lên, tốt lưu lại. Xấu nộp lên, tốt lưu lại. Tu hành không tuyến nguyệt, cuộc sống như thế từng ngày từng ngày qua đi. Bất chi bất giác, Diệp Lăng Thiên không gian chữ vật trong tiểu tích luy khổng lồ số lượng một nhóm đan dược. Nghĩ đến những thứ này đan dược nếu là bán tháo ra ngoài, lập tức là có thể biến thành người có tiền, Diệp Thiên trong lòng trở nên động Phòng trường đây cũng là chống đỡ hắn như thế thường xuyên luyện đan duy nhất trụ của tinh thần a. Không có cách nào nghèo rất dai a. Một nghèo hai trắng Diệp Lăng Tiên nghĩ muốn ở trên cái thế giới này kiếm ra chút dáng vẻ đến, không liệu mạng tích lũy một chút nội tình là không được. Cũng may đối với những dược sư này, tông môn cũng coi ưu đãi, chỉ cần đưa tin phù vừa ra, tự nhiên liền có đồng tử tới đưa dược tài, đưa đan phương, đưa đón nộp lên đan dược. Diệp Lăng Tiên không bước chân ra khỏi nhà buồn bực luyện đan, dần dần biến mất trong trí nhớ của mọi người. Duy nhất nhớ Diệp Lăng Thiên phòng trừng cũng chỉ có luyện dược đường chấp sự còn có cái đó ngày ngày giao hàng dược đồng rồi. Diệp Lăng Thiên, nộp lên nhất phẩm Bồi Nguyên đan 200 viên, hối đoán tông môn điểm cống hiến 200 điểm. Diệp Lăng Thiên, nộp lên tinh nguyên đan 200 viên, trong đó tam phẩm 50 viên, nhị phẩm 50 viên, nhất phẩm 100 viên, tổng cộng là hối đoán tông môn điểm cống hiến 400 điểm. Diệp Lăng Thiên, nộp lên nhị cấp đan dược Hỏa Nguyên đan 100 viên, hối đoán tông môn điểm cống hiến 200 điểm. Diệp Lăng Thiên, nộp lên. Ngày ngày như vậy, đó phục vụ Diệp Lăng dược đồng vui vẻ nhất. Mỗi ngày miệng đều nhếch đến trên trời. Theo lệ, Dược Đồng có thể từ dược sư luyện chế trong đan dược kiếm lấy 0.1% đan dược cùng với tông môn điểm cống hiến. Nguyên bản tưởng rằng này Dược Đồng sẽ là cái mệt mỏi công việc, lại không nghĩ rằng tốt như vậy. Mỗi ngày chân chạy, là có thể kiếm nhiều như vậy. Cũng làm phục vụ cái khác dược sư Dược Đồng môn hâm mộ hằng rồi. Hai tháng sau một ngày, đưa tin phủ trong một hồi khẽ run, hai mắt phát sắc Diệp Lăng Thiên đưa tay chủ tới, nhìn một chút trong đó tin tức, nhíu mày. Tô trưởng lão tìm ta, sẽ có chuyện gì đây? Cũng được, đi một chuyến a. Rồi chút sửa sang lại một phen, đem những thứ kia nhập phẩm đang dược một kia ý thức thu vào không gian chữa vật trong. Lại thu xếp mình một chút, Diệp Lăng Thiên đẩy ra động phủ đại môn. Cũng may quần áo đều là chống bụi phục, nếu không nhiều ngày như vậy ở ở trong động phủ, đã sống thối. Hít vào một hơi thật dài bên ngoài không khí, Diệp Lăng Thiên đảo qua vẻ mệt mỏi. Diệp sư đi ra. Đệ tử Cố Kiến Thanh gặp qua Diệp sư. Ngoài động phủ, một người đàn ông tuổi trung niên đóng mặt mày vui vẻ, không lưng tiến lên trước hành lễ một cái, toàn bộ gương mặt cười đến giống như là một đóa nhu khai hoa quốc. Luyện dược đồng tử nếu là đi theo cái nào dược sư, vậy liền tính là người dược sư này nửa cái đệ tử. Cho dù chẳng qua là nửa cái đệ tử, nhưng cũng là danh thầy trò. Một điểm này Diệp Lăng Thiên cũng biết, chẳng qua là này luyện dược đồng tử tuổi tác quá cao điểm a. Bình thường cần gì dược tài đều là đưa tin phủ đưa tin, thông qua đặc định trận pháp truyền tống truyền tống vào bên trong đập phủ, Diệp Lăng Thiên cũng không biết nguyên lai hắn luyện dược đồng tử tuổi tác lớn như vậy, đều có thể khi hắn trà. Ngươi lạ. Là... Diệp Lăng Thiên ra vẻ không biết. À, dược sư chưa từng gặp mặt, không biết cũng là bình thường. Đệ tử chính là trong ngày thường hầu hạ Diệp sư đồng tử. Cố Kiến Thanh cuống quýt giới thiệu chính mình, đối mặt với Diệp Lăng Thiên ánh mắt, hắn lặng lẽ leo một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vốn tưởng rằng dược sư đều là lao đầu tử, chí ít cũng là người trung niên, không nghĩ tới lại là một tiểu tử chưa dấu máu đầu, Cố Kiến Thanh nhất thời cảm giác mình tuổi đã cao đều sống đến trên thân cầu rồi. Người gọi Cố Kiến Thanh." Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên nhìn một cái. "Dạ dạ dạ, đệ tử tên Cố Kiến Thanh." Cố Kiến Thanh cúi đầu. Một cái mới đứa nhỏ mười mấy tuổi lại có thể luyện chế nhiều như vậy đang dược, này là thiên tài a. Vừa nghĩ tới đây, Cố Kiến Thanhwidetilde kích động, cùng tại một thiên tài phía sau, đan dược gì không có. Đến thời điểm lão tử cũng có thể trở thành nhất phương cao thủ. Cố Kiến Thanh trong đôi mắt lóe lên phát sáng sáng loáng sáng loáng qua mang, dường như đã thấy một góc huy hoàng tương lai. Nhất định phải hào hảo định hót Diệp sư. Cái nào sợ tiểu Lạc Thành Tôn tử cũng đồng ý có tiền Tôn tử vẫn tốt hơn không có tiền nghèo rất mừng tươi. Cố Kiến Thanh trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm. Diệp Lăng Tiên muốn đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nói, "Cố Kiến Thanh, bây giờ ta an bài một chuyện làm cho ngươi, làm xong, ta trọng trọng có thưởng, không làm tốt" Người sau này tiểuu không phải ở lại chỗ này rồi. Cái gì? Cố Kiến Thanh cả kinh, xem ra này Diệp sư cũng không dễ tiếp xúc a. Rất nhanh hắn cười ổn liễu ổn thần, cung kính nói, "Diệp sư xin cứ việc phân phó, đệ tử nhất định đem hết toàn lực làm tốt." Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn có được cái gì, chí ít ngươi được triển lộ ra tương ứng thực lực. Không có thực lực, ai cũng biết xem thường. Diệp sư bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, tiền đồ nhất định thật xa, hai bên lại không quen không biết, dựa vào cái gì bên người phải nuôi một cái người rảnh rỗi. Cố Kiến nghĩ rõ chỗ này đạo lý, dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nơi này có 3 viên đan dược, ta muốn để hết Thệ tông môn đệ tử đều biết thực lực của ta. Chuyện này không thể cổ động tiên dương, nếu như có người muốn mời ta lượn đan, được, điều kiện là, cống hiến đan dược, tự chuẩn bị linh tài, chuẩn bị tinh thạch, ta tự mình vì hắn lượn đan. Diệp Lăng Tiên một tay một vệt, từ không gian chữ vật trong suất ra một cái bình ngọc, bên trong có 3 viên dịch thấu trong suốt đan dược. Đây là đan dược gì? Cố Kiến thanh nhẹ nhàng ngửi một cái, chợt cảm thấy chân khí trong cơ thể sao động, trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt ý nuốt xuống xúc động. Thật vất vả cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này, lại nhìn về phía Diệp Lăng lúc Cố Kiến Thanh trong con mắt mang theo một loại sùng kính cùng hoảng sợ. Cường giả luôn là người sùng kính. Diệp sư còn nhỏ như vậy, là có thể luyện chế như viên thuốc này, thiên phú như thế siêu tuyệt, sau này nhất định thành tựu đại sư. Cố Kiến Thanh ánh mắt trở nên kiên nghị, thầm nghĩ, ta Cố Kiến Thanh có tài đức gì, dĩ nhiên có thể chứng kiến một vị đại sư của thời, chuyện này ta nhất định làm xong. Diệp Lăng tiên nói, này ba viên tinh nguyên đan, so tông môn ban thượng tinh nguyên đan muốn càng tinh thuần, đây là hạ phẩm tinh nguyên đàn. Một khóa nuốt vào thì tương đương với trong ngày thường 10 ngày ngồi tĩnh tọa hấp thu lượng chân khí. Hạ phẩm Cố Kiến Thanh trận to hai mắt. Đan dược phân phân cấp, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Hắn coi như thâm niên luyện dược đồng tử, đối với dược sư cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, chẳng qua là tư chất có hạ, không cách nào tấn thăng dược sư thôi. Hắn càng là sâu sắc biết hạ phẩm đan dược là như thế nào hiếm thấy, không nghĩ tới Diệp sư tiện tay là có thể xuất giá hạ phẩm đan dược đến. "Diệp sư, xin yên tâm đi, ta bảo đảm đem chuyện này làm xong." Cố Kiến Thanh vỗ ngực một cái, cung kính thi lễ một cái đã đi xuống đi sắp xếp. Diệp Lăng Thiên bấm nghiệm pháp quyết, dưới chân một đoàn hắc vân thông thả bay lên, hướng về luyện dược đường bay đi. Không biết Tô trưởng lão tìm ta chuyện gì, lâu như vậy không có đi ra, cũng không biết Tiểu Văn cùng Tiêu Phong bọn họ thế nào. Chương 97, rời tông. Lăng Thiên tới a, đến đến, lão phu dẫn người đi gặp sư tôn. Nhận được đưa tin phủ đưa tin sau, Diệp Lăng Thiên trả lời cái tin tức, nói rõ đại khái lúc nào sẽ đến luyện dược đường, lúc này Tô Thanh Tử đã tại đợi. Tô trưởng lão, Đan Nguyên đại sư muốn gặp ta, không biết có chuyện gì. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc một hồi, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Sư Tôn ý tưởng, ta một cái làm đệ tử làm sao dám hỏi nhiều, đi thôi, sư Tôn chờ ngươi rất lâu rồi." Tô Thanh Từ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, kéo lên một cái Diệp Lăng Thiên, hai người đàng vân hướng về Đan Nguyên Chân Nhân trụ sở bay đi. Như cũng một mạc trong tiểu viện, Đan Nguyên Chân Nhân ngưng thần nhắm mắt, dường như đang suy tư điều gì, không chút nào nhận ra được có người dựa sát. Tô Thanh Từ cung kính thi lễ một cái, sau đó cứ như vậy đứng ở bên cạnh trở, Diệp Lăng Thiên tự nhiên không dám hỏi nhiều. Đã lâu, Đan Nguyên Chân Nhân thở ra một hơi dài, chậm rãi mở mắt ra nói, "Lăng Thiên à, ngồi, ngồi." Lao đầu từ nơi này tương đối đơn sơ, cũng không có gì tốt chiêu đãi. Diệp Lăng Tiên sợ hãi nói, "Phong chủ khách khí, đệ tử ngồi xuống đất ngồi xếp bằng liền có thể." Đan Nguyên Chân Nhân cười ha ha, nói, "Lần này gọi ngươi tới, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng." Phong chủ mời nói. Diệp Lăng Tiên nét mặt nghiêm túc. Đan Nguyên Chân Nhân khoát khoát tay, nói, "Không cần nghiêm túc như vậy, chính là trò chuyện một chút. Ngươi rất không tồi, lần trước dược sư tuyển chọn trên, lão phu tiểu đã nhìn ra tư chất ngươi phi phàm, năng lực lĩnh ngộ rất tốt. Lần trước khỏa kia thượng phẩm bồi nguyên đan tại lão phu nơi này, Lão phu quan sát đã lâu, phát hiện tuần độ cực cao, không biết người đang luyện chế viên thuốc này lúc có thể có bí quyết gì. Đan Nguyên chân nhân thanh âm rất ôn hòa, hoàn toàn một bộ trao đổi giọng thương lượng. Diệp Lăng Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng, nói: "Hồi bẩm phong chủ, đệ tử cũng không biết nguyên nhân, có lẽ chỉ là vận khí tốt." Sau khi trở về, đệ tử liều mạng luyện đan, tốt nhất cũng chỉ chẳng qua là trung hạ phẩm, cũng không có xuất hiện nữa thượng phẩm đan dược. Không biết tại sao, đối diện Đan Nguyên chân nhân, Diệp Lăng Thiên không tự chủ tựu nói thật, dĩ nhiên đem tự mình luyện chế ra chúng phẩm đan dược bí mật đều lộ ra. Cũng may Đan Nguyên Chân Nhân cùng Tô Thanh Tử đều làm bộ không có nghe được. Lúc này Tô Thanh Tử chen vào một câu miệng nói, "Trong hai tháng này, Lăng Thiên nhưng là chúng ta luyện dược đường người Tân Phúc, mỗi ngày đều ổn định sản xuất mấy trăm đan dược, cũng đều có thể so với những thứ kia thâm niên dược sư rồi." Diệp Lăng Thiên thẹn đỏ mặt, gãi đầu một cái, nói, "Ha ha, Tô trưởng lão chê cười." Đan Nguyên Chân Nhân cười nói, "Quen tay hay việc, nhưng cũng không thể quá mức, hàng quá hóa dở." "Dạ, đệ tử xin nghe phong chủ dạy bảo khuyên rằng. Diệp Lăng nghiêm mặt nói, "Cái gì dạy bảo khuyên không dạy bảo khuyên răn?" Đan Nguyên chân nhân làm não, nói, nhắc tới, là Lao phu có một góc chuyện riêng muốn ngươi hỗ trợ. Năm xưa, lão phu tại phủ Nguyệt Thành có một cái bà con xa, trong ngày thường cũng không đi đi lại lại. Ngày gần đây bỗng nhiên đưa tin truyền tới tin tức, nói trong nhà có người bị bệnh nặng, cần đan dược cứu mạng. Lao phu cân nhắc một chút, đan dược cũng không phải là không cho, nhưng là bàn về trị bệnh cứu người, Lao phu chính là nghĩ tới ngươi. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, người đó chẩn đoán thuật, chính là Lao phu cũng là mở rộng tầm mắt. Diệp tiên đỏ mặt nói, phong chủ khen thật rồi có thể đem lão phu tôn nhi ngũ chỉ chi chứng trị tốt người, đáng giá lão phu kính nể. Như vậy, ngươi đi sau, cầm này cái ngọc bội đã qua, bọn họ tiểu sẽ không làm có ngươi. Lão phu sẽ cho ngươi 10 viên trị bệnh cứu người đan dược, ngươi căn nhắc dùng, không cần toàn bộ cho bọn họ. Bọn họ đều là người nhà bình thường, mang ngọc có tội, đạo lý này chắc chắn ngươi nên lý giải. Đan Nguyên chân nhân từ trong lòng ngự xuất ra một quả mang theo dây chuyền ngọc bội, sau đó liền với một cái bình ngọc đưa tới. Đệ tử hiểu, đệ tử nhất định làm hết sức. Diệp Lăng nhận lấy đan dược, Ngọc bội, chỉnh trọng gật đầu một cái. Làm xong chuyện này, lão phu lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Đan Nguyên chân nhân cười một tiếng. Diệp Lăng Tiên vội nói, phong chủ nói đùa, phong chủ đối với đệ tử ơn tai bồi, đệ tử chọn đời khó quên. Đan Nguyên chân nhân khoát tay một cái nói, Lao phu cũng không có làm cái gì, đều là ngươi công lao của mình. Tốt rồi, Thanh tử, dẫn hắn đi xuống đi. Bãi biệt phong chủ. Diệp Lăng Thiên hoảng vội vàng hành lễ nói lời từ biệt. Trở lại luyện dược đường, Tô Thanh tử giao phó nói, phù nguyệt thành tình huống bên kia, chúng ta cũng không hiểu nhiều. Nhưng là lấy thân phận địa vị của lão sư mà nói, đã không thích hợp lắm ra ngoài đi đi lại lại. "Lần này tựu nhờ ngươi. Tô trưởng lão, yên tâm đi, chuyện này đệ tử nhất định đem hết khả năng, tình huống cụ thể còn cần đến đó bên sau khi hiểu rõ tình huống mới có thể quyết định." Diệp Lăng Tiên nói. "Được, chuyện này việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh chóng xuất phát. Sư tôn nơi đó ta sẽ đi đúng sự thật bẩm báo. Đây là lão phu thân phận lệnh bài, ngươi nắm đi nhiệm vụ đường ghi danh một hồi, báo cáo chuẩn bị một hồi liền có thể." Tô Thanh Tử từ, từ trong lòng ngực xuất ra một quả ngọc bài đưa tới. Diệp Lăng Tiên chỉnh trọng nhận lấy, sau đó rời đi luyện dự đường. "Ai Xem ra là không có thời gian tìm Tiểu Văn bọn họ. Diệp Lăng Thiên thở dài một cái, nhấc lên Hắc Vân về trước đạo phủ. Vừa Văn Cố Kiến Thanh đã trở lại, Diệp Lăng Thiên gọi lại hắn, nói, nơi này có một bệnh buổi nguyên đan, ngươi thay ta đi trong ngoại môn đệ tử tìm tới Chu Tiểu Văn cùng Tiêu Phong hai người, liền nói là ta đưa cho bọn họ, tiêu bọn hắn hảo hảo tu hành, chờ ta trở lại. Bên người cũng không có cái gì tiện tay nhân tài, nếu là tông môn an bài luyện dược đồng tử cho hắn, mặc dù tuổi lớn điểm, làm việc lên hẳn so giống vậy đệ tử trẻ tuổi còn là muốn bền chắc một chút. Diệp Lăng cũng chỉ nắm lô mũi nhận xuống này nửa cái đệ tử. Cố Kiến Thanh cả kinh, nói: "Diệp sư muốn đi ra ngoài?" Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, nói: "Luyện dược đường bên kia an bài nhiệm vụ, muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, ngươi biết nên làm như thế nào." Diệp Lăng Tiên là chỉ mở rộng danh tiếng sự tình. Cố Kiến Thanh gật đầu một cái, nói: "Ta biết. Vậy thì tốt, sự tình làm xong, có chỗ tốt của ngươi." Nói xong, Diệp Lăng Tiên nhấc lên Hắc Vân hướng về nhiệm vụ đường chạy tới. Cố Kiến Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Lăng Tiên đi xa bóng lưng, cho đến hóa làm một điểm đen, lại cũng không nhìn thấy rồi. Nay mới thu hồi ánh mắt lẩm bẩm nói, Diệp sư có thể không hề giống thiếu niên a. Đệ tử xuất hành, theo thường lệ hẳn tại nhiệm vụ đường báo cáo chuẩn bị. Lúc Diệp Lăng Tiên một lần nữa đứng ở nhiệm vụ đường trước mặt lúc, trong lòng hiện ra một tia hoàng hốt cảm giác. Thật nhanh a, thoáng một cái chừng mấy tháng qua. Nhắc tới, tấn thăng ngoại môn đệ tử sau, mỗi tháng tông môn theo thường lệ miễn phí phát ra linh thạch, đan dược ta nhưng cho tới bây giờ không có lấy ra đây. Diệp Lăng Tiên tự nói, bước vào nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong vĩnh viễn là náo nhiệt như thế, huyên náo tiếng không ngừng. Diệp Lăng xuyên qua đám người đi tới phòng trong, tìm tới chấp sự sáng một cái lệnh bài, nói, vị sư huynh này, đệ tử phụng mệnh xuống núi, cố ý tới báo cáo chuẩn bị. Tên chấp sự kia nguyên vốn có chút lưỡng biếng, kết quả ánh mắt đảo qua lệnh bài, nhất thời bắn ra. Luyện dược đường lệnh bài. Sư đệ bây giờ muốn đi nơi nào? Chấp sự nhất thời tinh thần phấn chấn. Chấp sự trước nào mạn sau cung kính nhất thời đưa tới không ít người chú ý, ai cũng biết, nhiệm vụ đường chấp sự từ trước đến giờ là mắt cao hơn đầu. Đệ tử phụng mệnh lệnh của Tô trưởng lão, trước đi phủ nguyệt thành, thời gian tạm định 2 tháng á diệp lăng thiên suy nghĩ một chút, nói, hảo hảo hảo, sư đệ Ngọc bài đây. Sư đệ chờ một chút, sư huynh này đi làm ngay." Chấp Sự cười hì hì đi làm thủ tục. Nhiệm vụ đường trong người vây xem thấp giọng nói thầm, "Nguyên lai là luyện dược đường, khó trách Chấp Sự nhiệt tình như vậy, người của luyện dược đường nhưng là càng mắt cao hơn đầu." Vị sư đệ này, trong mấy mắt, Nhiệm vụ đường Chấp Sự cũng đã đem thủ tục làm xong, đưa hắn Ngọc bài cùng với Tô Thanh Từ lệnh bài đều đưa tới. "Còn có một chuyện, đệ tử mấy tháng này một mực trên luyện dược phòng, đệ tử nguyệt lệ có thể còn không có lấy đây, làm phiền sư huynh lấy một chút." "Trên luyện dược phòng." Bốn chữ này có lực sát thương cực lớn. Nhất thời Huyên Náo nhiệm vụ đường trong có một sát na an tính lại. Nhiệm vụ đường chấp sự dĩ nhiên là vui mừng quá đổi, có thể kết giao đến một vị trên luyện dược phong sư đệ, đây chính là sờ cái gì đời mạnh. Phải biết trên luyện dược phong cơ bản đều là dược sư rồi. Đây là tinh nguyên đan 4 bình, bổ nguyên đan 2 bình, tẩy tủy đan 1 bình, hạ phẩm linh thạch 100 viên, tính là sư đệ ngươi mấy tháng qua nguyệt lệ, toàn bộ rõ ràng. Sư đệ tại luyện dược phong, chẳng lẽ còn thiếu điểm này đan dược? Chấp sự ha, ha cười, đem Diệp Lăng mấy tháng qua này nguyệt lệ từng cái báo ra. Diệp Lăng Tiên nhận lấy bình ngọc, cất vào trong cười nói: con muội nhỏ đi nữa, cũng là thị tá đa tạ sư huynh, sư đệ lúc này đi rồi. Lần sau có chuyện gì, xin tứ việc phân phó, sư đệ có thể giúp một tay nhất định rút. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, nếu người ta cho mặt mũi, tự nhiên cũng phải cho người ta màn mũi. Không dám không dám, còn chưa biết tên sư đệ tục danh. Diệp Lăng Thiên cười nói, Diệp Lăng Thiên, táo tử. Diệp Lăng Thiên đã đã đi xa, mới nghe được nhiệm vụ đường trong trận buộc phát ra một tiếng rít. Diệp Lăng Thiên, đây chẳng phải là mấy tháng trước dược sư tuyển chọn đệ nhất danh sao? Lấy mọi môn đệ tử thân phận tấn thăng dược sư đệ tử. Nghe nói có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Tổ kia, chúng ta làm sao liền bỏ qua, cơ hội tốt như vậy. Chúng ta truy. Truy cái gì truy, người ta đều đi xa. Hay là mau mau nhìn một chút có nhiệm vụ gì, nhận đi làm đi. Nhiệm vụ đường chấp sự lại khôi phục lười biếng dáng vẻ, đáy lòng chính là mừng như điên, ta lại có thể kết giao dịp Lăng Thiên, đều nói hắn là có tiềm lực nhất dược sư, sau này có thể phát đạt. Nhiệm vụ đường chấp sự nói cũng không thể bỏ đi tất cả mọi người ý niệm, hay là có không ít người đuổi theo. Có người lặng lẽ đi nơi nào đó báo tin. Có chính là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên đi xa phương hướng, hắc hắc cười lạnh. Tông môn lối ra, tự có một người thời khắc giám thị. Diệp Lăng Thiên tiến lên trước hành lễ một cái, nói: "Lý sư Minh, đệ tử phụng mệnh rời tông, xin tạo thuận lợi." Ngọc bài đem ra. Lý Thiên Minh vẹo một tiếng chạy tới. Hắn đã sớm quên mấy tháng trước mang tới đám đệ tử này rồi, hàng năm nên đón đưa về quá nhiều người, nơi nào còn nhớ ở. Ừ, xác nhận không có lầm, đi thôi, một mình ngươi ngoại môn đệ tử đi ra khỏi nhà cẩn thận một chút. Nghiệm quang ngọc bài, Lý Thiên Minh đem ngọc bài ném trở về, dặn dò: Ta ơn sư Minh. Đệ tử muốn đi phủ Nguyệt Thành, không biết nên đi như thế nào." Lý Thiên Minh nói, "Ra khỏi sơn môn, đi thẳng, qua một cái đỉnh núi, đại khái một ngày đường tiểu sẽ thấy một mảnh rậm rạp rừng rậm, chèo qua liền có thể thấy một cái chốn nhỏ. Tiêu Thiên vân chấn, đến chốn trên, ngươi lại tìm người hỏi thăm một chút là được rồi." "Được, đệ tử biết rồi, đa tạ sư Minh. Diệp Lăng Tiên bái biệt Lý Thiên Minh, vượt ra khỏi sân môn. Bên ngoài Thanh Sơn Lục Thủy, cũng không tựa như bên trong tông môn nồng độ linh khí cao như vậy. Quả nhiên là tiên khác nhau. Diệp Lăng Thiên hít vào một hơi thật dài khí, đi tới cái thế giới này đã sắp 2 năm rồi, nhân sinh của hắn xảy ra thay đổi cực lớn. Mặc dù còn không có cách nào đối phó Trương Linh, nhưng ít ra bây giờ cũng có sức tự vệ. Hơn nữa tấn thăng dược sư sau, rất nhanh thì có thể tụ tập được khổng lồ tài sản, hắn muốn lợi dụng mỗi một cơ hội duy nhất mau sớm xây thuộc ở thế lực của mình, như vậy mới có thể đối phó Trương Linh, lớn mạnh chính mình. Tay không đó là cái dũng của thất phu, cường giả chân chính chẳng những muốn chính mình mạnh, hơn nữa bên người còn muốn có một đám cường đạo. Đây là Diệp Lăng Thiên ý tưởng. Cho nên hắn khẩn cấp nghĩ muốn xây thế lực của chính mình. Bây giờ còn sớm đây, trước tiên đem giao phó sự tình làm xong, thừa dịp thời gian dư thừa đi một lần Lâm Viên Thành. Lần này có thật nhiều nhập phẩm đan dược, tin tưởng rất nhanh thì có thể thu long rất nhiều tinh thạch. Có tiền mua tiên cũng được, có thực lực cường đại, tin tưởng lão trương nên có thể có hành động rồi. Lâm Viên Thành trương ký, nhưng là có một nửa của hắn cổ phần, trước khi đến Huyền Nguyên tông trước, Diệp Lăng Thiên cũng làm một chút an bài, đáng tiếc khi đó không có tiền, cũng không biết chương ký tơ lụa cửa hiệu có hay không dựa theo hắn nói làm. Sắp minh rồi phương hướng. Diệp Lăng Thiên hướng về Thiên Vân trấn phương hướng lao đi. Huyền Nguyên Tông bên ngoài, tất lực hay là thiếu bại lộ chính mình đẳng vân thực lực, Diệp Lăng Thiên tính toán che giấu thân phận trước đi. Ngay tại Diệp Lăng Thiên rời đi không lâu, 5 cái dũng mãnh ngoại môn đệ tử kết bạn đồng thời rời đi. Chương 98: Thiết Giáp Yêu Lang. Khởi bẩm chương thiếu, đó Diệp Lăng Thiên biến mất mấy tháng sau, hôm nay đi một chuyến nhiệm vụ đường, Linh nguyệt lệ, sau đó tiểu gia tông môn đi xuống núi. Trừng linh nơi ở, một gã thân mặc áo bảo xanh ngoại môn đệ tử tới báo. Đây là hơn mấy tháng trước án bại ám thủ, trong mấy tháng này Diệp Lăng Thiên thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, ba phen mới bận mất đi tung tích, bây giờ cuối cùng có tin tức. Lúc này Trương Ninh khí tức càng thêm phong phú, so với mấy tháng trước hắn cường đại hơn thêm. Hắn chợt đứng lên, trầm giọng nói, có thể tra được hắn phải đi nơi nào? Không có, có người thấy là từ luyện dược đường bên kia đi ra ngoài. Luyện dược đường? Trương Ninh trầm ngâm hồi lâu, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, nói, ta phải làm gì ngươi hẳn biết. Chuyện này ta không biết chuyện. Người đi đi. Dạ, Trương thiếu, đệ tử hiểu. Đệ tử cáo lui. Tiên đi ngoại môn đệ tử hạ đi sắp xếp. Hoa Ảnh Nguyệt xuống tới, nói: "Biểu ca, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hán. Trong mấy tháng này, Hoa Ảnh Nguyệt rốt cuộc tấn thăng ngoại môn đệ tử, bị Trương Ninh an bài tại bên cạnh mình tu luyện. Trương Linh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một cái biểu đệ, trong lòng thoáng qua một tia không kiên nhẫn, nói: "Chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, trở về hảo hảo tu luyện." Giống vậy nhận được tin tức còn có dưới tông môn một nơi trong sơn trang Diệp Vân. Lúc này hắn cả kinh nhảy cớ lên, tức giận nói: "Cái gì? Các ngươi mất dấu. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết?" Trước đó vài ngày gia chủ cố ý phái người trước tới tiếp xúc thiếu chủ. Đáng tiếc thiếu chủ lúc ấy bế quan tu luyện, không có gặp thành. Lao tử nhưng là đánh cam đoan, nhất định sẽ bảo đảm an toàn của thiếu chủ. Bây giờ, các người nói cho ta biết, thiếu chủ theo mất rồi? Còn ngẩn ra làm gì? Mau kêu thượng nhân đi tìm a." Diệp Vân gầm ghét, nước miếng đều kiếm đạo rồi dưới bập thang tráng đinh trên mặt. Ồ, một đám tráng đinh lập tức tan tác như chim muông rồi, Diệp Vân không yên tâm, chính là đích thân xuất đội đi theo ra ngoài. Lúc này Diệp Lăng Tiên thân hình cấp tốc trong rừng sẽ qua, vô số cỏ cây sau lưng hắn bay ngược. Trong đầu mơ tưởng viễn tập trung tinh thần liền muốn làm sao trước làm xong việc Sau đó xong đi kiếm tinh hạch, thành lập được thế lực của mình. Giống. Phía trước đột nhiên một tiếng thú hống, Diệp Lăng Thiên bước chân bỗng nhiên dừng lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác thoáng qua trong lòng, hắn lập tức xoay người lướt ngang nửa thước, núp ở một cây ôm hết lớn nhỏ phía sau cây. Cũng ngay lúc đó, một đạo phong nhận phá không mà đến, dán vào Diệp Lăng Thiên mặt vật qua, chém dựng hắn vài khoảng tóc. Nguy hiểm thật, thật là sơ suất rồi, không nên đi thần. Diệp Lăng Thiên cặp mắt khẽ híp một cái, từ phía sau cây thò đầu ra đến, ngước mắt nhìn phía trước phát ra này kinh nghiệm một kích ngạc mượn. Thinh linh chính là một con toàn thân bọc tại thiết giáp trong to lớn yêu thú. Đây là yêu thú gì? Diệp Lăng Tiên nhìn chằm chằm yêu thú nhìn một chút, cũng không nhận ra. Tấn thăng ngoại môn đệ tử lâu như vậy, ngoại trừ ra qua một lần nhiệm vụ ở ngoài, Diệp Lăng trời cũng không có quá nhiều lý giải cùng chú ý yêu thú phương diện kiến thức. Quản ngươi yêu thú gì, dĩ nhiên muốn giết ta, vậy cũng chớ trách ta không cho người sinh lộ. Diệp Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, từ không gian trữ vật trong xuất ra một tiết trường côn, từ phía sau cây đứng dậy. Từ lần trước trong lòng đất trong sơn động ngoại môn đệ tử ban thưởng bộ kia phổ thông binh khí bị hủy sau, Diệp Lăng Thiên lại đi chuẩn bị mấy bộ hơi chút cường hãng điểm bình khí. Có thể là lúc trước thường dùng phần tiên côn quan hệ, Diệp Lăng Thiên đối với trưởng côn đùa, cái loại này bạo lực đánh chết cảm giác, so cái gì trưởng kiếm, đại đao cảm giác thoải mái hơn nhiều. Đối diện con yêu thú kia thấy nhân loại trước mắt lại dám đứng ra, lúc này giận dữ, trên trán từng đạo màu đen đặc đường vân bắt đầu lóe lên, toàn thân bao trùm thiết giáp thượng quang mang trong vắt. Nhìn một cái chính là áo giáp cứng rắn, lực đại vô cùng loại hình, giống vậy tu tiên giả sợ rằng rất khó cùng chiến tải. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Lăng Tiên không nói hai lời, đáy lòng khẽ quát một tiếng, mắt phải không gian, mở. Đột nhiên, Diệp Lăng Thiên mắt phải bộc phát ra một hồi ánh sáng nhạt, không nhìn kỹ, cũng không rõ ràng. Ở trong hai tháng này, ngoại trừ luyện đan, Diệp Lăng Thiên làm nhiều nhất chính là đem mắt trái phải khống chế trong tay, lúc bình thường chút nào không nhìn ra dị tượng. Ánh mắt tập trung trước mặt yêu thú, bên phải mắt trong không gian, một hàng chữ biểu hiện rõ ra. Thiết giáp yêu lang, tứ cấp phòng ngự hệ yêu thú, am hiểu công kích là phong nhận, lực phòng ngự rất mạnh. Diệp Lăng Thiên bẩm, tứ cấp yêu thú? Đại khái tương đương với luyện khí kỳ 4 tầng tu thiên giả, ngược lại cùng ta đẳng cấp không sai biệt lắm, ngược lại cũng không có gì đáng sợ. "Giống?" Thiết Giáp Yêu Lang nhìn tròng trọc vào người thiếu niên trước mắt này, vốn là kích thứ nhất chỉ là vì cảnh cáo hắn không cần sông vào lãnh địa của mình, không nghĩ tới thiếu niên này lại còn không đi. Lộc Cốc Cốc. Thiết Giáp Yêu Lang hung ác dị thường, sau trên cổ lông sói căng căng giơ lên, phát ra một tiếng tức giận kêu to, tấn mạnh vọt tới. Tốc độ thật là nhanh. Diệp Lang Tiên chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua, bên hai một đạo gió z đánh tới, bên trái trên da thịt lông tơ nổi lên không được. Diệp Lăng Thiên đáy lòng run lên, không kịp động tác không thể làm gì khác hơn là lăn khỏi chỗ. Phanh một tiếng, Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên, liền thấy vừa mới chính mình đứng cây đại thụ kia bị Thiết Giáp Yêu Lang hung hăng một đòn móc ra một cái lớn chừng miệng chén lổ lửa đến, toàn bộ đại thụ bị đánh cho tàn phế một nửa. Diệp Lăng Thiên chợt vật bò dậy, trước mắt đã không có Thiết Giáp Yêu Lang thân ảnh của. Tiếp đó, hắn cảm giác phía sau giù lên, chỉ lại phải bổ nhào về phía trước. Lần này lần tránh một chút, sau lưng quần áo bị Thiết Giáp Yêu Lang một trảo phong nhận quét đến, một tia máu tươi bay ra, dĩ nhiên chịu điểm tương nghe. Không nghĩ tới đần như vậy chuyết một con yêu lang, hành động thật không nở bén nhạy. Mới tứ cấp yêu thú dĩ nhiên để cho ta chật vật như vậy, xem ta như thế nào dễ ngươi. Đối diện đó khí thế hung hăng thiết giáp yêu làng, Diệp lang, Diệp Lăng Thiên mâu quang ngưng tụ, không có có vẻ sợ hãi. Đó yêu lang nhảy tới, lớn như vậy bốn cái móng vuốt uy thế hùng hực, hướng về Diệp Lăng Thiên đầu bắt đi. Trước khi được gần, Diệp Lăng Thiên lúc này mới nhìn thấy, này thiết giáp yêu lang thân thể cực kỳ to lớn, sợ là có nặng mấy tấn, khó trách vừa mới đại địa đều cảm giác run dậy. Như vậy nào lên đi qua, hô hấp đều đột nhiên hơi trầm lại. Diệp Lăng Tiên thân thể động một cái, thân thể như linh xà gióng ruồi, chân nhắn không lưu thu từ đó yêu lang thiết chảo bên dưới chợt lóe lên. Như vậy nguy hiểm lần lượt thay nhau, Diệp Lăng Tiên thấy được yêu lang toàn thân trừng mãn thiết giáp, duy chỉ có tại eo vị trí là mẹ mại ra lông. Khó chết nói, đồng đầu lưng sắt đậu hụ eo, lang quyển các loại yêu thú vậy không bằng vâng. Hiển nhiên đã biết nhược điểm, vậy ngươi có thể đi chết. Diệp Lăng Tiên tay cầm trường côn, hoành thân mà đứng. Lưng sắt lang yêu lần nữa một quay đầu, hung hãn nhào tới. Diệp Lăng Tiên hai tay liên tục đung đưa, đem một cái trường côn múa bay lên. Trương Ngời nguyên khí cuồn mà ra có như long xà ra biển, hướng về kia thiết giáp yêu lang bụng cản quét mà đi. Kiếm đi nhẹ nhàng, mà côn chủ bạo lực, chính là muốn hung hăng đánh, trực tiếp một gậy đánh bể, đây mới gọi là thoải mái. Trường Côn mang theo tàn ảnh quét qua, đâm chéo trong xuyên qua thiết giáp yêu lang trên lưng cứng rắn thiết giáp, chính giữa yêu lang sau lưng. Lực lượng khổng lồ trùng kích vào yêu lang trong cơ thể, trực tiếp đem yêu lang nặng mấy tấn thân thể đánh tung tóe ra ngoài, hung hãn đụng ở phía trước một mảnh cự trong đống đá. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, mù lầy trời, thiết giáp yêu lang phát ra một tiếng gào thét bi thương nằm trên đất khô cáp, trong miệng nuôi máu tươi của thú, dĩ nhiên cũng phát ra như cùng nhân loại giống vậy thở dốc, cuối cùng nhúc nhích hai cái sau tiểu không nhúc nhích. Tứ cấp yêu thú, Thiết Giáp yêu lang. Một chiêu, tiêu diệt. Diệp Lăng Tiên lắc đầu một cái, lau sạch rồi trưởng côn sau, tính toán tiếp tục chạy đi. Như vậy một chi hoãn, bốn phía đánh nhau động tính ngược lại cho phía sau người xuất hiện cùng cấp đầu mối, Diệp Lăng Tiên không biết là, nguy hiểm chính đang lặng lẽ tới gần. Chương 99, lý dịch. Ồ, đó là cái gì? Diệp Lăng đang định rời đi, ánh mắt đảo qua, nhiên tiểu định trụ Cái đó không xa một khối núi đá cạnh, một đóa hỏa hồng sắc cây cối ở trong gió lung lay sinh tư, chính là thân ảnh của nó hấp dẫn Diệp Lăng Tiên ánh mắt. Một Linh Hoa. Diệp Lăng Tiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, nhảy lên một cái, hướng về linh dược phương hướng lao đi. Đó gốc linh thảo ngay tại núi đá bên cạnh, dựa sắt vùng nắng ấm địa phương, lặng lẽ nở rộ. Càng đến gần, càng cảm giác một luồng nóng bỏng khí tức vây quanh một Linh Hoa. Là nó, không sai. Loại này hỏa hệ năng lực, chính là Mộc Linh Hoa độc nhất khí tức. Nghe đồn một gốc linh thảo bên cạnh đều sẽ có thủ thú. Xem ra này thiết giáp yêu lang chính là này một Linh Hoa thủ hộ thú rồi. Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ. Tiến lên đem đó gốc linh thảo lấy xuống, dùng hộp ngọc phong tổn, bỏ vào không gian chữa vật trong. Một Linh Hoa mặc dù là hỏa hệ linh ảo, chính là hiếm thấy trong lửa mang Mộc Linh thảo, đối với một ít ít hỏi dự phương mà nói, chính là một vị kỳ dược, Diệp Lăng Tiên cũng biết một cái toa thuốc bên trong có thể dùng nhận được, nếu gặp, tự nhiên là có bỏ qua, không đốn tha. Làm sao bây giờ, lão đại, chúng ta có lên hay không? Ở đó nhất nữ dẫm đạp bảy trong cỏ. Năm bóng người lặng lặng nằm trên đất không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Năm người này tự nhiên bắt đầu từ Huyền Nguyên Tông bên trong theo đôi mà đến 5 tên ngoại môn đệ tử. Trong 5 người cầm đầu người kia gọi là Lý Dịch, thình lình chính lúc trước bám theo một đoạn Diệp Lăng Thiên đệ tử. Lúc trước tại kinh tàng đường bên trong nghe Lý Hà Đồ trưởng lão cười nhắc Diệp Lăng Thiên một cái ngoại môn đệ tử lại có 2000 tông môn điểm cống hiến lúc, Lý Dịch tựu nhường thương. Là một cái chịu khổ nhiều năm ngoại môn đệ tử, hắn quá biết tông môn điểm cống hiến đối với đệ tử ngoại môn tầm quan trọng. Suy nghĩ một chút một cái vừa mới tấn thăng ngoại môn đệ tử dĩ nhiên sẽ có 2000 tông môn điểm công hiến, vậy làm sao có thể không để cho người đó mắt. Vì vậy Lý Dịch bám theo một đoạn, tại Diệp Lăng Thiên tiến nhập Đan Nguyên chân nhân trụ sở đoạn thời gian đó càng là khổ thủ nơi đó, cho đến Diệp Lăng Thiên xuất hiện lần nữa, cuối cùng xác định cho ở của hắn, lúc này mới oán hận rời đi. Sau Lý Dịch liền một mạch phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm, mấy tháng trôi qua, nguyên tưởng rằng không có cơ hội hạ thủ, cho tới hôm nay, rốt cuộc bị hắn bắt được cơ hội. Diệp Lăng lại có thể một thân một mình xuống núi rời tông rồi. Cơ hội tốt như vậy, Lý Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Thêm vào Diệp Lăng Thiên lại đang nhiệm vụ đường lĩnh hơn mấy tháng nguyên lệ, đây cũng là một khoản tài sản không nhỏ, Lý Dịch tự nhiên quyết định thật nhanh tiêu mấy cái đồng bọn theo đuôi xuống núi. Tiến lên. Lý Dịch cắn răng một cái, ra lệnh. Bèo. Theo một tiếng quát to, 5 người thân hình chợt lóe, đột nhiên sông ra ngoài, xếp thành một hàng đem Diệp Lăng Thiên bao vây ở bên trong. Ai? Là các ngươi? Các ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng Thiên định thần nhìn lại, lúc này biến sắc, lui về phía sau mấy bước, tay phải từ không gian trữ vật thượng một vệt, xuất ra một cái trường côn đưa ngang ngược mà đứng, âm thầm phòng bị. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Điệu bộ này nhìn một cái cũng biết sợ rằng không cách nào lành. Những người này hắn mơ hồ có chút ấn tượng, nhiệm vụ đường bên trong, mấy người kia tụ ở sau lưng, dẫn đầu người kia bởi vì tướng mạo quá mức hung hãn, ở trong mắt Diệp Lăng Thiên để lại một tia ấn tượng. Lý Dịch, tướng mạo dũng mãnh, thân mặc áo bào xanh, thoạt nhìn ước chừng 34-35 tuổi, khắp khuôn mặt là hừng dữ, vẻ mặt hung tướng, hết lần này tới lần khác một đôi mắt tâm nhác, dọa người nhìn cũng có chút lòng ngồi lạnh. Giờ phút này hắn chặn lại Diệp Lăng đường đi, cười lạnh nói: Không sai, là một linh hòa, trên người của ngươi còn có đan dược, linh thạch, còn có 2000 tông môn điểm công hiến. Chuyến này chúng ta tới giá trị. Ngươi nói, ngươi là chính mình giao lên đây, hay là lao tử tới bắt? Lý Dịch trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên, suy nghĩ một chút như vậy một con dê béo rốt cục vẫn phải rơi vào trong túi tiền của mình rồi, chật cảm thấy nội tâm một hồi sung sướng. Ha ha, lão đại, ngài quá đề cao hắn, hắn tiểu một thằng nhóc rách dưới, đáng giá ngài như vậy nâng đỡ. Ta xem, liên do tiểu đệ đến bắt giữ hắn đi, không lo hắn không giao. Lý Dịch bên người một thô bị thanh niên cười gần nhạo nặn thân lên. Người làm sao biết ta có 2000 điểm cống hiến? Diệp Lăng Tiên sắc mặt lạnh như băng chất vấn. Huyền Nguyên Tông bên trong nghiêm cấm đệ tử tranh đấu, không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế lớn mật, Mặc tông môn quần áo tụu giảm đến cấp bó hắn tài vật. Đạo lý tại không lộ ra ngoài người cũng không biết sao? Lần trước tại kinh tàng đường lao tử liền muốn động tới người rồi, không nghĩ tới người ngược lại cẩn thận, một mạch đợi cho tới bây giờ. Lý Dịch vẻ mặt cười gần, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết. Tông môn đệ tử cấm tranh đấu, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Diệp Lăng không ngừng lại, trong miệng mắng. Ha ha ha, tông môn đệ tử là cấm tranh đấu, nhưng là nơi này không phải tông môn, chính là đem người giết, ai có thể biết đây. Lý Dịch giống như là nghe được cái gì chê cười giống như vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Lăng Tiên trong lòng phát nộ, những người này thật không ngờ áp động, giết hại đồng môn còn có bá đạo như vậy lý do, hơn nữa không chỉ là cướp bóc, lại muốn giết hắn đi. Diệp Lăng Tiên đã sớm biết tu tiên giới tàn khốc, từ đám người này xuất hiện một khắc kia bắt đầu, chính là một cái người chết ta sống kết cục. Các ngươi đã cho ta là một cái yếu đối ngoại môn đệ tử, mặc cho các ngươi xẻ thịt sao? Hừ! Vậy các ngươi coi như nghĩ làm rồi." Diệp Lăng Tiên trong lòng lạnh giá, mặc nghiệm một tiếng, "Mắt phải không gian, mở." Mắt phải trong không gian, 5 người tu vi cấp bậc nhìn một cái không sót gì. Nguyên lai like này lý dịch lại có luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, nhưng không biết vì sao một mực bên ngoài trong môn phái không chịu tấn thăng. Mấy người khác ngược lại chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng, 5 tầng tu vi. Còn có gì ngôn gì cần phải giao thời đại, nếu lời đã nói như vậy sáng tỏ, đem đan dược cùng linh thạch dâng lên, lưu một mình ngươi toàn thời. Lý Dịch sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, Diệp Lăng Tiên xoay người làm ra không địch lại muốn trốn tư thái, quả nhiên lý dịch bên cạnh một người nóng nảy, tay cầm đại đao, điên cuồng hét lên, còn dám trốn, chạy đi đâu? Nhìn lao tử làm sao chả ngươi. Diệp Lăng Tiên trong mắt sát cơ đổi đột, đột, nếu ngươi muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Thân hình bỗng nhiên trùng xuống, tránh này mãnh liệt một đao, Diệp Lăng Tiên trong tay Trường Côn, lấy một cái ngoài ý liệu gấp độ, từ dưới nách trọc ra. Một tốc đoạn một tốc hiểm, Trường Côn lại chiếm thế. Diệp Lăng Tiên đầu thân thể ngã một cái, Trường Côn xuyên qua bổ tới Trường Đao, cách ba thước khoảng cách xa. Một côn đâm vào rồi người tới trong cổ họng. Khặc. Khục khục. Thanh niên kia trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc, trường đao trong tay đương một tiếng rơi xuống đất, hai tay che cổ họng của mình, đã không phát ra được những thanh âm khác đến. Máu tươi bay tứ tung, rất nhanh thì nhụm dần rồi toàn thân. Thanh niên co quắp một hai lần, phịt một tiếng ngã xuống đất bỏ mình, dáng vẻ cực kỳ giống lúc trước tử vong thiết giáp yêu lang. Lão Ngũ. Bên cạnh ba người phát ra thét một tiếng kinh hãi, nhất thời con mắt từ đỏ, nhìn Lý Dịch nói, đại ca, chúng ta phải cho lão Ngũ báo thù a. Lý Dịch cặp mắt đột nhiên co giật lại. Này thời gian một cái nháy mắt cạnh mình tự hao tổn một gã huynh đệ, này gây yếu tiểu tử xem ra cũng không dễ cho a. Ngắm nhìn bốn phía, bàn về tu làm cạnh mình đều tại luyện khí kỳ tầng 4 tầng 5 thượng, lấy nhiều lại ít, chính là gặp phải luyện khí kỳ 6 tầng cũng không sợ hãi chút nào, không nghĩ tới gặp mặt một chiêu dĩ nhiên hao tổn một người. Giết. Một kích thành công, tự nhiên không cần phải tiếp tục trang yếu, Diệp Lăng Thiên con mắt đều đỏ, như là hung thú, huy động trong tay trường côn vũ zết tới. Tìm chết. Lý Dịch giận dữ, chen một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, nên đón. Cong. Côn kiếm tương giao ững chọi cứng qua một chiêu. Diệp Lăng Tiên bị kiếm chiêu đáng bay đi, giữa không chung một cái mờ lực, người đã nhẹ bỗng rơi vào ba trượng có hơn, như cũ thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm còn thừa lại bốn người. Lý Dịch một tay vãn rồi cái kiếm hoa, lại đem trường kiếm xui xẻo ở sau lưng, tay phải khẽ run. Diệp Lăng Tiên cũng tuyệt đối không dễ chịu, chân khí trong cơ thể phù phiếm, suýt nữa không khống chế được. Luyện khí kỳ 4 tầng đối với luyện khí kỳ 6 tầng, cấp bậc giữa chênh lệnh thật lớn bày ở nơi đó, Diệp Lăng Tiên dù dựa vào thân thể lực có thể cưỡng ép liệu mạng đòn, lại không có nghĩa là có thể lâu dài tiếp nữa. Hiển nhiên Lý dịch cũng không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại có lực lớn như vậy. Nhìn tuổi tác tiểu tử trước mắt này cũng chỉ chừng 10 tuổi, tuyệt đối không cao hơn 18 tuổi, tính là từ từ trong bụng mẹ trong bụng sinh ra được liền bắt đầu tu luyện, cũng không có mạnh mẽ như vậy thực lực a. Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, ép trong hạ thể sao động chân khí. Lần này tuyệt đối là hắn tiến nhập tông môn tới nay lớn nhất một lần kiếp nạn. Bốn phía hoang giao dã ngoại, giết người vứt sắc cực làm thuận lợi, một cái không tốt, này chính là sinh tử cách. Đại ca, ngươi không sao chứ? Bên cạnh vài tên tiểu đệ nhìn Lý Dịch cùng Diệp Lăng Thiên lẫn nhau trừng mắt, ân cần hỏi: Lao tử có chuyện gì, các ngươi mù đứng làm gì a, lên A4." Lý Dịch thẹn quá thành giận mắng: Giết. có lẽ là bị Lý Dịch xây dựng ảnh hưởng trên ép, Này chút tiểu đệ tại Lý Dịch thời điểm xuất thủ lại còn có tâm tình đứng ở một bên quan sát, nhận được Lý Dịch chỉ thị lúc này mới gào khóc huy động vũ khí nhỏ tới. Chết đi cho ta." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh giá, chỉ một chút nghỉ dưỡng sức, hắn hữu tốc dục trưởng hồn, thân hình chợt lóe, một hồi, nhân côn hợp nhất đánh về phía một người. Sau khi rơi xuống đất, Trường Côn đẩy ra một người khác binh khí, Diệp Lăng Thiên nhào nặn trên người trước, cả người co lại thành một đoàn, sau đó đơn tiên một chân đạp ở người kia trên bụng, hết sức nhảy một cái nhảy lên giữa không trung. Lực phách Hoa Sơn. Diệp Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, Trường Côn hóa thành đại đao sử dụng, đột nhiên một côn vánh xuống dưới. Ba người sắc mặt một bên, giơ lên vũ khí định ngăn cản, một côn ép xuống, cùng phong loạn vũ, mảnh liệt báo gió thổi ba đầu tóc bay loạn. A, mạng ta xong rồi. Ba người phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to, cả người dọa đến ngã nhào xuống đất. Cong. Thời khắc mấu chốt, Lý Dịch chạy tới. Đeo kiếm đối phó này bạo lực một đòn. Trường kiếm trong tay đã cong thành một cái dương cung, Lý Dịch sắc mặt đỏ bừng, gắng sức rung động, một lần trưởng côn đã bay đi. Giữa không chung lần nữa một cái xoay người, tan mất lực đạo, trước mặt đang có một cây đại thụ, Diệp Lăng Thiên hai chân kẹp một cái, kẹp lại thân cây, cả người treo ở trên cây. Như thế ngược lại không cần phải lo lắng mấy người vây công. Đà tại đại ca. Mấy người lòng vẫn còn sợ hãi bỏ dậy, xếp chặt vũ khí trong tay. Thật là phế vật, thiếu chút nữa bị người toàn diệt. Lý Dịch thần sắc căm trầm, vừa mới nếu là chậm một chút nữa, thật liền muốn toàn diệt này nói ra, coi như mất mặt quá mức rồi. Có lúc, thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Một đạo phiêu hốt thanh âm thản nhiên nói, mấy cái đại nhân lại không làm gì được một tên tiểu tử, nói ra thật không ai có thể tin được a. Ai? Giả thân giả quỷ, đi ra cho ta." Lý Dịch sắc mặt rất khó nhìn, ngắm nhìn bốn phía. Người khó chịu nhất không ai bằng chật vật thời điểm bị người đánh vỡ, lúc này Lý Dịch liền là tâm tình như vậy. Chương 100, Khôn cảnh. Bèo. Từ cực chân trời xa xa một đạo tàn ảnh liên tục lóe lên, gió nhẹ sau đó, một đạo thân ảnh đứng ở ngoài mười mấy trượng ngọn cây trên. Người kia khoanh tay mà đứng, thân hình đứng ngạo nghễ nhô lên cao, tùy ý gió thổi thụ dung, vị nhưng bất động. "Là ngươi?" Lý Dịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hiển nhiên hắn là như vậy biết thân phận của người trước mắt này. Người tới làm gì?" Lý Dịch tức giận chất vấn. Haha, ha, giống như ngươi mục đích." Người kia thong thả cười nói. "Ồ." Lý Dịch mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra một tiêu ý không do nụ cười, nói, "Ngươi cũng nhìn chúng trên người của hắn bảo vật." "Bảo vật?" Thông thường bảo vật ta Đường Hi Lai như thế nào lại để ý? Đường Hi Lai ngạo nghễ nói. "Vậy là ngươi ta tới lấy mạng chó của hắn. Đường Hy Lai ánh mắt trong nháy mắt lạnh giá, như là hai đạo lợi kiếm bắn về phía Diệp Lăng Thiên. Ha ha ha. Lý Dịch bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đúng nhiên hắn đột nhiên vừa thu lại nụ cười, cao giọng nói, thì ra là như vậy, nếu mọi người mục tiêu nhất trí, không bằng tiểu bắt tay hợp tác, trước đem người này tiêu diệt lại nói thế nào? Không thế nào? Chính là một cái luyện khí kỳ 4 tầng ngoại môn đệ tử mà thôi, Người Lý Dịch tốt xấu cũng coi như bên ngoài trong môn phái một tiểu nhân vật, lại có thể lâu như vậy đều không bắt được, nói ra có thể quá mất mặt, ta thẹn thùng cùng ngươi làm bạn. Chờ ta diện sát hắn, những thứ kia rách nát bảo vật tự các ngươi cầm đi phân là được." Đường Hy Lai chút nào không nể mặt Lý Dịch, cười khẩy nói, "Ngươi?" Lý Dịch giận đến toàn thân run rẩy, đang muốn tiến lên, lại bị bên cạnh tiểu đệ ôm lấy bắt đùi. "Đại ca, chúng ta bất giận, lùi một bức trời cao biển rộng, nhịn một chút, đợi hết giận, hết thảy bảo vật cũng đều là chúng ta." Tên kia tiểu đệ nhỏ giọng quên lơn. "Hử?" Lý Dịch phẩy tay áo một cái, hướng về một bên đi tới. "Đại ca, đi chỗ nào ạ?" Vài tên tiểu đệ đảo nghiêng ngả đi theo. "Có người muốn đùa bỡn uy phong?" Chẳng lẽ còn muốn Lao tử ở lại chỗ này xem sắc mặt? Lao tử không chọc nổi lần đi." Lý Dịch giọng căm hận vừa nói, dứt khoát nhường ra chiến trường, mặt đầy hung ác trốn ngoài mấy trăm trượng xem cuộc chiến. Hiển nhiên, Lý Dịch thật đúng là làm nhị dạ rùa, gắng gượng nhịn xuống khẩu khí này. Diệp Lăng Thiên rượi lưng vào đại thụ, thần sắc cảnh giác. Nguyên tưởng rằng chính là một cái bình thường nhiệm vụ, không nghĩ tới lại có thể sẽ có từ đầu đến cuối hai nhóm người tới có ý đồ với hắn, mà trước dĩ nhiên không chút nào phát hiện. Xem ra, là ta ý thức nguy cơ còn chưa đủ, lần này cần là may mắn chạy thoát nhất định phải hảo hảo tăng thực lực lên, lên rồi. Trong mấy tháng này, cùng nhiệt luyện đan, kiếm lấy nhiều như vậy tông môn điểm cống hiến, Lý Dịch còn tưởng rằng hắn chỉ có 2000 điểm, nhưng không biết trong mấy tháng này, Diệp Lăng Thiên không ngừng luyện đan, đã ước chừng kiếm lấy gần 2 vạn tông môn điểm cống hiến. Nếu là Đường Hy Lai biết, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra như vậy tùy ý. 2 vạn tông môn điểm cống hiến, kia đối với nội môn đệ tử mà nói đều là một khoản cự phú. Dược sư chỉ cần nếm trải trong khổ đau, cho tới bây giờ đều không phải là nghèo khó người. Chẳng qua là Diệp Lăng đối với chính mình càng ác một chút tập trung mấy tháng công phu mỗi ngày đêm ngày luyện đan, tự nhiên trong thời gian ngắn nhất tích lũy cự phú. Chẳng những hạ phẩm trở lên linh đan bị chính mình dùng để cất dấu vật quý giá, hơn nữa một thân luyện dược thuật xuất thần nhập hóa, hoàn toàn dung hợp đan nguyên chân nhân tặng cho ghi chép bên trong ghi lại nội dung, càng là đem chính mình từ một cái thế giới khác học được chế dược học kiến thức sáp nhập vào đi vào, tạo thành chính mình đặc biệt luyện dược bí thuật. Cho tới bây giờ không có dược sư liều mạng như vậy luyện đan, từ một điểm này mà nói, Diệp Lăng Thiên cũng coi là một cự phẩm. Giấu trong lòng Tiêu Diệt Nam cung Ly sau so thu hoạch lượng cao tinh thạch Trong mấy tháng này cất giữ hạ phẩm trở lên linh đan mấy trăm viên, gần 2 vạn tông môn điểm công hiến, còn có phần thiên côn, Viêm Dương cung không gian chứa vật, nhiều như vậy bảo vật, một cái so một cái quý trọng, bất kỳ một cái nào nói ra đều sẽ đưa tới vô số người cạnh tranh bể bè đầu, đầu. Diệp Lăng Thiên Hà có thể để những này liều mạng đổi lấy bảo vật chắp tay nhường cho người. Vậy tuyệt đối không thể nào. Biện pháp duy nhất vậy cũng chỉ có mở một đường màu đến, đem những thứ này người toàn bộ đánh giết. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt sát khí đột nhiên tăng, mắt phải tập trung đường huy lai. Luyện khí kỳ 6 tầng, cùng đó lý dịch độc nhất vô nhị có thể tùy ý quá lớn, trầm trọng, nghĩ đến người này hắn so lý dịch còn mạnh hơn nhiều. Diệp Lăng Thiên trong lòng nhanh chóng vòng ngo, muốn như thế nào xuất kỳ bất ý đánh giết người này, sau đó mang theo thế một lần tiêu diệt lý dịch đám người. Nếu như bại lộ bí mật, dĩ nhiên là không thể thả mặc cho bất cứ người nào rời đi. "Tiểu tử, thức thời, ngươi tự sát đi, ta lưu ngươi toàn thây." Đường Hy Lai như cũ khoanh tay miệt thị chữ phía dưới, nhìn Diệp Lăng Thiên như là nhìn một con giun dế. "Ngu xuẩn." Lý Dịch đứng ở đằng xa cười lạnh. Thân phận của Đường Hi Lai hắn tự nhiên là biết, lại không nói Đường Hi Lai bản thân tu vi chính là nhìn sau lưng hắn người kia càng là không chống nổi. Nếu không lấy lý dịch tính cách, há có thể nhịn được khẩu khí này? Lý dịch có thể tại tông môn bên ngoài trong môn phái có chút danh tiếng, làm người tự nhiên có kỳ xuất chúng chỗ. Không chọc nổi người hắn là tuyệt đối sẽ không đi chọc, cho dù là im hơi lặng tiếng cũng sẽ không thiết Người như vậy, một loại đều sống tương đối lâu dài. Diệp Lăng Tiên cười lạnh, lạnh giọng nói, có người mưu tài hại mệnh, đồ chính là ta tài. Người lại là vì cái gì muốn giết ta? Đường Hi Lai lẫm não nói, ngươi đắc tội rồi người không nên đắc tội, đó đang chết. Một cái người phải chết. Lời nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Người không nên đã tội." Diệp Lăng Thiên cặp mắt hơi hơi nhau lại, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh. Dường như trong tông môn đắc tội cũng không có nhiều người, ngoại trừ Hoa Ảnh Nguyệt, ngoại trừ Trương Ninh, Trương Ninh, Là hắn, đó thì nhất định là hắn. Rất nhanh, Diệp Lăng Thiên cơ hồ tựu phong tỏa có phần này năng lượng đối tượng, tại trong ngoại môn đệ tử nhất định có thế lực, có thể sai khiến luyện khí kỳ tầng 6 đệ tử tới, ngoại trừ Trương Ninh, không, có những người khác. Có phải hay không Trương Linh phái người tới? Muốn giết ta, hắn làm sao không tự mình đến? Diệp Lăng Tiên trong lòng cảm giác nặng nghề, cố thân thể này trí nhớ trước kia đều đã mất đi, những ân đoán kia lại không thể thoát khỏi. Thêm vào hoa ảnh nguyệt cùng Trương Ninh quan hệ, đây cũng là một hồi không phải ngươi chết chính là ta sống tình thế không có cách giải. Lúc trước có lẽ không có bị Trương Ninh chú ý tới, bây giờ lần ngươi trở lại tông môn Diệp Lăng Tiên đã tiến nhập Trương Ninh tầm mắt, tự nhiên sẽ là trừ chứ trước để yên tâm. Diệp Lăng Tiên nội tâm vô cùng hối hận, hối hận mấy ngày nay chỉ mới nghị chứ kiếm tiền, kiếm tinh thạch, kiếm tông môn điểm hiến, lại không có tại võ đạo của mình trên con đường ngày càng tiến tiến. Nếu như trong mấy tháng này dốc lòng tu luyện, Có lẽ giờ phút này cũng đã tấn thăng luyện khí kỳ 6 tầng đi. Nếu như đã tiến giai luyện khí kỳ 6 tầng, đồng cấp bên trong, bằng vào điều kiện của mình, vừa có thể sợ ai, lại sợ qua ai. Nhưng là nhân sinh không có nếu như, hối hận vô dụng, hay là phải nghĩ thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Trương Thiếu, ngươi muốn Trương Thiếu tự mình đến, ngươi cũng quá để ý mình rồi. Trương Thiếu muốn giết ngươi, động động miệng lưỡi là được rồi, còn cần tự mình đến. Không phải Trương Thiếu muốn giết ngươi, ngươi sẽ chết này cái tâm tư a đường Hi nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay, cả ngựa như đại bàng dương cánh một loạt trôi giạt xuống. Không phải hắn, không phải hắn là ai? Chẳng lẽ là Hoa ảnh Nguyệt? Không không không, hắn một cái đệ tử tạp dịch còn không mời nổi ngươi. Trong ấn tượng, Diệp Lăng Thiên còn tưởng rằng Hoa Hải Nguyệt còn đang đệ tử tạp dịch trong, cũng không biết trong mấy tháng này, người khác tất cả đều là tại tiến bộ, Hoa Hải Nguyệt cũng đã tấn thăng ngoại môn đệ tử. Chương 101, linh Ngộ. Nghi dân ta nói, ta cũng không ngu như vậy, nếu cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, vậy thì chịu chết đi. Đường Hy Lai không nói hai lời hướng về Diệp Lăng Thiên vào tới. Diệp Lăng Thiên không ngừng lùi lại, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Chen rút kiếm. Đường Hy Lai tay niết quyết, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang thoáng qua, rải lụa màu trắng vạch qua hư không đột bỏ. Diệp Lăng Tiên cấp tốc chạy, phần lưng lông tơ nổ lên, lạnh lùng sát cơ trước khi thể để hắn cảm thấy bóng tối của cái chết. Lúc trước hắn cùng với Lý Dịch từng tỉ thí một chiều, mặc dù hắn có mang theo thế mà làm, chí ít một kích kia trong, hắn cảm giác cùng luyện khí kỳ tầng 6 trên lệch sẽ không lớn như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, thật sự là sai vô cùng. Hàn quang gần, đã không chỗ có thể trốn. Lại làm một đạo kiếm khí Đường Hy Lai chém ra một đạo kiếm khí, trực kích Diệp Lăng Thiên gáy. Nơi cổ đao cắt một loại đau đớn. Lấy Diệp Lăng Thiên nhất chuyển kim thân chui luyện ra nhục thể, mặc dù không có sử dụng kim thân, nhưng là thân thể của hắn so với người thường đều cường hãn hơn rất nhiều, hắn đều còn như vậy, người bình thường sợ rằng trong một kiếm này sẽ bị cắt rời. Diệp Lăng Thiên thân hình lún xuống, lan khỏi chỗ, lăn đến một đùi cỏ trong. Ao ao ao. Hàng quang quét qua, một hàng đại thụ ngang eo mà đứt. Ầm. Những thứ kia chặt đứt đại thụ ầm ầm đổ, tại kiếm quang bay qua hình quạt trong khu vực, nhánh cây ngổn ngang ngược lại sập xuống. Lý dịch mang lấy thủ hạ mấy tên đệ tử cuốn quyết lần nữa chạy trốn xa.